c h ư ơ n một trăm tám mươi ba tựa như là vịnh lưu tám trăm tám mươi tám ngươi có muốn hay không muốn bạch thanh thanh phương thức l i ê n là ca đến bên cửa sổ về sau sở thiên tiến đến sở thịnh bên h a i trực tiếp hỏi một câu như vậy một câu nói kia đem sở thịnh giật này mình có chút không thể tin hỏi nói ca ngươi nguyện ý cho ta nàng phương thức l i ê n là sao mẹ ta liền nói hắn tư xuân a ngươi còn không tin đâu cái này hẳn là tin tưởng a tiểu thịnh ngươi thích chính là cái nào một nhà cô nương a nghe sở thịnh thật là có người thích sở mụ kỳ thật còn thật vui vẻ thống khoái đem cái k i a n một trăm khối tiền chuyển cho sở thiên sau đó bắt đầu đề ra nghi vấn sở thịnh thích nữ hải là ai ca ngươi cái này cũng quá đáng đi làm sao chỉ chớp mắt liền bán đứng ta sở thịnh chừng sở thiên một chút sau đó chỉ lắc đầu mẹ ngươi đừng nghe anh ta nói mỏ ta không có có yêu mến nữ hải tử vậy ngươi muốn người ta nữ hải tử phương thức liên lạc làm gì làm bằng hưu không được sao sở mụ nghe sở thịnh lời nói có chút tức giận người đứa bé này làm sao không có chút nào thành thật ngươi phải thích làm bằng hưu vậy ngươi liền làm bằng hưu đi tốt nhất làm cả đời bằng hưu nhìn xem mình lão mụ giận đùng đùng đi sở thị nhịn n h không được tiến tới sở thiên trước mặt liếm lắp mặt cười nói ca vừa rồi ngươi cùng lão mụ bắt ta đánh cược chuyện này ta liền không so đo bất quá ngươi phải đem bạch thanh thanh phương thức liên lạc cho ta cho ngươi cho ngươi bất quá ta trước hỏi một chút ý kiến của nàng nếu như nàng đồng ý ta liền đem phương thức liên lạc cho ngươi nếu như nàng không đồng ý ta cũng không có cách nào Tốt.、Sở、thịnh nhẹ gật đầu, có chút nóng Cà, vậy ngươi tranh thủ thời Sở nhẹ nóng nảy, ngươi g vậy đầu, có Cà, sở thiên thật vất vả thoát khỏi sở t h ị n h dây dưa vừa quay đầu lại bị mình lão mụ cho có lên mẹ ngươi đây là làm gì à không dứt ta xem một chút ta tương lai con dâu dáng dấp ra sao còn không được rồi ngươi cùng ngươi đệ đều rất tinh mắt ta người con dâu tương lai này khẳng định rất xinh đẹp ta liền len lén nhìn một chút sở thiên thở dài m ộ t hơi mẹ cái này còn bắt tự không có cong lên mà đâu em ta ngay cả phương thức liên lạc cũng còn không có đem tới tay ngươi đã cảm thấy nàng là ngươi tương lai con dâu rồi ngươi làm sao đối đệ đệ của mình như thế không có, có lòng tin a nếu g ngươi cũng giảm hương ư ơ i tới nói sinh, đệ đó mặc kém một còn chút, dù lớn lên、so、lên là tuấn so hậu sinh, chủ y hắn đưa bé này đứa bé là tâm n hắn ã n nhận định một nữ hài liền nhất định sẽ đối nàng tốt, đây chính là nhà chúng ta di chuyển ghen. Nếu hài đối đây một tốt, ta tốt là di là sẽ thật quyết định đuổi theo một nữ hải dạng gì tiên nữ đuổi không kịp đối với sở thịnh sở mụ vẫn là rất kiêu ngạo bất quá sở thiên lắc đầu đối với chuyện này thái độ cũng không phải là lạc quan như vậy mẹ nếu là hắn coi trọng nữ hải là phổ thông nữ hải ta cảm thấy hắn vẫn có chút hy vọng có thể hắn lần này coi trọng thật đúng là tiên nữ trên trời nói thật sở thiên đối bạch thanh thanh ấn tượng cũng không t h lắm nhưng là ấn tượng không tệ về không tệ hắn nhìn ra được bạch thanh thanh cô gái này thiện lương thú vị hơn nữa còn xinh đẹp nhưng vấn đề là nàng là cái thấy qua việc đ ợ i nữ hải nhà nàng bản thân có tiền điểm này liền không nói chủ yếu là bản thân nàng cũng nhận qua giáo dục cao đẳng muốn tiền có tiền muốn nhan có nhan loại này nữ hải tựa như một viên từ nhỏ đến lớn đều rất trói mắt kim cương mặc kệ đi tới chỗ nào đều rất thu hút ánh mắt người ta tại cuộc sống của nàng bên trong khẳng định không thiếu khuyết đủ loại xuất sắc người theo đuổi hiện tại bay ở trước mắt có hai loại khả năng một loại là nàng đã có bạn trai sở thịnh hiện tại đuổi theo nàng cũng không thích hợp một loại là nàng đến hiện tại còn chưa có bạn trai thế nhưng là nếu như nàng nhiều như vậy ưu tú có tiền có nhan người theo đuổi nàng đều trừng mắt dựa vào cái gì để ý sở thịnh đâu cũng không phải sở thiên g è m pha sở thịnh hắn chỉ là muốn cho sở thịnh minh bạch giữa hai người tranh lệch hai người muốn cùng một chỗ lời nói quá khó khăn nha đã sở thiên đều nói đối phương là tiên nữ trên trời sở mụ cũng không có chất vấn hắn sắc mặt có chút khó coi lắc đầu vậy ngươi đi cùng ngươi đệ nói rõ ràng nếu là thật muốn ăn t h ì thiên nga lời nói mẹ cho hắn làm trên trời thiên nga trắng liền đường vọng tưởng mọi người ở trên máy bay mặt dùng cơm chơi đùa nói chuyện phiếm chụp ảnh ngược lại là vượt qua một cái không tệ b u ổ i chiều buổi tối đến chín mười giờ về sau mọi người lục tục lên giường đi ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã tới sân bay máy bay hạ cánh về sau tại tiếp viên hàng không dẫn đầu dưới đám người đầu tiên là đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngoi nghỉ ngoi chừng một giờ sẽ có thống nhất xe buýt dẫn bọn hắn đi bến tàu vì cái gì còn muốn đi bến tàu a có người nhỏ giọng phát ra nghi vấn như vậy bất quá rất nhanh liền bị chê s ợ động để chúng ta đi nơi nào chúng ta đi cùng chính là khó nói chúng ta dạng này còn có thể có tư tưởng của mình sao phong khách quý cũng rất dễ chịu rộng lớn lớn tính m ị t không gian bậy đẩy xoa bóp ghế dựa mà lại toàn bộ đều là miễn phí sử dụng cái tiêu một cỗ máy bay tư nhân chưa từng gặp qua vĩnh lưu 888 phong khách quý người ở bên trong cũng không nhiều tại bọn hắn trước khi đến bên trong chỉ có ba vị khách nhân bọn hắn tuyển gần cửa sổ bên cạnh vị trí nằm nghỉ ngơi từ quần áo nhìn lại cũng hẳn là người có thân phận không đầy một lát bọn hắn liền bắt đầu chú ý tới vừa mới dừng lại vĩnh lưu 888. giống như đúng là vĩnh lưu tám đây không phải là vĩnh lưu công ty vừa mới mới ra máy bay tư nhân sao nghe nói giá cả gần năm mươi cái ức còn thật sự có o a n đại đầu mua a ta nghe nội bộ nhân viên nói mua người là một cái người nước hoa giống như căn bản không thiếu điểm này tiền mua chiếc này máy bay thời điểm do dự đều không có do dự một chút vậy cũng không thể khoa trương như vậy chứ hoa năm mươi ức mua một c ô máy bay tư nhân chật chật chật vẫn là nói nhỏ thôi đi trong phòng nghỉ những người này giống như tất cả đều là làm con lưu tám trăm tám mươi tám tới tại trong phòng nghỉ nghơi ỉ n g sau một tiếng trời đã hơi sáng vừa vặn đám người thừa dịp sáng sớm nắng sớm dẫn theo hành lý lên xe xe chạy được đại khái sau một tiếng rưỡi xa xa liền thấy trên bên tàu ngừng một cỗ cỡ chung du thuyền nhìn thấy xe của bọn hắn dừng ở bên tàu phụ cận tàu du lịch bên kia lập tức có mười mấy người hướng phía bên này đi tới ngài tốt sở đồng ta gọi michael xin đảo người phụ trách ta là cố ý tới đón các người hoan nghênh đi vào xin đảo nghỉ phép michael cùng sở thiên trong tưởng tượng bộ dáng không sai bị lắm bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ cũng không biết là nguyên bản màu da nguyên nhân hay là bởi vì lâu dài tại mặt trời dưới đáy phơi màu da tối đen tối đen một cười lên liền lộ ra một mồm t r ó i mắt răng trắng nhưng là bộ dáng nhìn qua còn thật đ à n hoàng thật thả chính là hán ngữ r n g không có tốt như vậy nhưng là chút chuyện nhỏ này cũng không ảnh hưởng toàn cục、ừ. đều chuẩn bị xong vậy chúng ta liền lên tàu du lịch đi chương một trăm tám mươi bốn ta vội vàng đâu nào có ở không ăn điểm tâm n g u y ê n lai chúng ta muốn n g h ỉ phép địa phương là một cái hải đảo a ta chỉ nghe nói qua có tư nhân hải đảo loại địa phương này thật đúng là chưa từng có nghĩ tới muốn đi chúng ta dạng này người bình thường làm sao có thể muốn lấy được tư nhân hải đảo loại vật này a loại vật này đều là thổ hào hạn đ ị n h k h o ả n quá sung sướng nếu như là tư nhân hải đảo lời nói cái kia trên hải đảo cũng chỉ có chính chúng ta người không có người ngoài a đó là dĩ nhiên sợ đồng ý v ớ giờ s đối với hải đảo loại địa phương này đối với phổ thông người hoa tới nói đều là phi thường thần bí tồn tại một cái là bởi vì hoa quốc hải đảo cũng không nhiều đại đa số hải đảo toàn bộ đều là một chút đá ngầm hình thành thứ nhất không h i ể u hình thành quy mô thứ hai ở trên đảo không có hình thành sinh thái tuần hoàn xa xa nhìn qua chính là một chút đen nhánh đá ngầm nhưng là bên này thiên đảo b ầ y khác biệt bên này khí hậu vốn là không tệ lại bởi vì địa thế nguyên nhân trên biển tạo thành thật to nho nhỏ hải đảo những thứ này hải đảo trải qua mấy ngàn năm diễn biến ở trên đảo tạo thành tự thành một hệ sinh thái tuần hoàn chẳng những thủy thảo phong mỹ khí hậu nghi nhân mà lại trọng yếu nhất chính là nơi này sinh thái hoàn cảnh đại đa số đều không có người vì can thiệp tràn đầy ra tính cùng tự n h i ê n đẹp tại hoàn cảnh như vậy đợi cảm giác tựa như là rời xa nhân thế huyên nào thế ngoại đào nguyên ta lần này cần câu là thật không có mang sai a lúc ấy nghe nói muốn đi ra ngoài nghỉ phép mặc dù không biết muốn đi đâu nhưng nhật ba lão ba vẫn là bản năng đem mình cần câu cho mang tới nghĩ đến bạn một đi ngang qua một cái hồ nước con hoặc là hoàn cảnh không tệ tiểu hà cái gì tùy thời đem cần câu lấy ra câu lên một can không nghĩ tới lần này nghỉ phép địa phương thế mà trực tiếp là một cái hải đảo cái này khiến hắn hưng phấn giống ôm bảo bối đồng dạng ôm lấy mình t ậ n câu đều không cho nhân viên công tác giúp ân liền sợ nhân viên công tác đem cần câu cho đập được phải ngồi du thuyền lại ngồi một giờ trên đường trải qua không ít nhìn qua phong cảnh nghỉ nhân đạo nhỏ nhìn cái k i a chính là mục đích của chúng ta bởi vì ban đêm đều ở trên máy bay mặt nghỉ ngơi tốt cho nên lúc này mọi người cũng không cảm thấy mệt mỏi toàn bộ đều tụ tập trên bong thuyền mặt hóng gió ngắm phong cảnh michael thì là mang theo nhân viên công tác ra sức trên bong thuyền mặt giải thích mỗi đi ngang qua một chỗ hắn đều có thể thao thao bất tuyệt nói lên thật lâu chờ đến sim đạo phụ cận về sau hắn càng là hư tôn kính các quý khách chúng ta đã ở trên đảo cho các vị chuẩn bị s o n g phong phú bữa sáng các vị lên đảo về sau trước tiên có thể đi gian phòng của mình đem hành lý của mình tất kỹ sau đó liền có thể đến đến đại sảnh dùng bữa ăn sáng vì chiếu cố mọi người khẩu vị lần này ta cố ý từ hoa quốc mời đi theo mười hai cái đầu b ế p và trên đảo này còn có thể tu kiến tòa thành sao tòa lâu đài này nhìn qua đã có tuổi rồi ta đoán chừng tòa lâu đài này đều đã có thể phân chia thành văn vật bảo hộ cấp bậc nơi này phong cảnh là coi như không tệ a ta vừa lên đến cũng cảm giác vô cùng b u n g lỏng tư nhân nghỉ phép l ã n h địa thật sự sảng khoái đừng nói ở chỗ này đợi hai tháng chính là để cho ta ở chỗ này cả một đời ta đều nguyện ý a nhìn từ đằng xa thời điểm đứng sừng sững ở đảo nhỏ trong một rừng cây tòa thành tựa như chuyện cổ tích bên trong vẽ như thế tràn đầy lãng mạn mà khí tức cổ xưa nhưng chờ bọn hắn hạ thuyền mới phát hiện tòa lâu đài này không chỉ có cổ lao lãng mạn mà lại cao lớn uy nghiêm đẩy ra tòa thành hai phiến to lớn nặng nghề khắc hoa cửa sắt tòa thành nội bộ một viên ngói một viên gạch trải qua trăm năm tầy lễ đều mang lịch sử nặng nghề hương vị đám người kéo lấy hành lý đi vào đại môn đông Quá tâm nghe ư ớ c Ta ra đều muốn sinh ra hào i nơi á c Và, này t ậ thật t thật Bất quá, giống như cũng quá mức tại nguyên thủy một như không không h lớn giống cũng nguyên mạng n A. A. quá, quá g điểm, mức có sẽ được có người tiếng chất vấn về sau michael nhanh nhảy ra giải thích mời mọi người yên tâm mặc dù bên này vắng vẻ một điểm nhưng là chúng ta trang bị vệ tinh mạng OX, có thể hoàn mỹ giải quyết mọi người lên mạng nhu cầu mặt khác chúng ta còn lắp đặt năng lượng mặt trời máy nước nóng cam đoan mọi người có thể tùy thời tẩy bên trên tắm nước nóng dùng điện phương diện thì càng không cần lo lắng mặc dù là tại trên đảo nhỏ nhưng là theo năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển trên đảo nhỏ thủy điện còn có internet vấn đề giải quyết tốt đẹp liền xem như chờ đợi ở đây cũng không ảnh hưởng bọn hắn cùng liên lạc với bên ngoài ngay mà cờ sau khi giải thích mọi người gieo họ một tiếng nhanh đi tìm gian phòng của mình chờ bọn hắn từ trong phòng của mình sau khi ra ngoài phòng khách trên bàn dài đã bày đầy nhiều loại bữa sáng quả nhiên cùng m i c h a e l nói ngoại trừ phân phối có kiểu tây bánh mì sữa b ò mức hoa quả bên ngoài còn có kiểu trung quốc bánh quậy sữa đậu nành bánh bao thậm chí còn có đậu h ủ não cùng cháo trứng mới thịt nạc loại hình không nghĩ tới hắn chỉ để lại đến một câu để mọi người tùy ý hoạt động có gì cần nói tìm Michael sau đó liền biến mất chúng ta sờ đ ó n g thật đúng là tùy t ì n h a mọi người chờ mặc một hồi về sau cũng không biết nên nói cái gì cho phải nhưng cảm giác được dạng này cũng thật không tệ bọn hắn bị bệnh hình thức vây được quá lâu sở thiên đột nhiên không làm bọn hắn vậy mà trong lúc nhất thời có chút không quá quen thuộc nghỉ phép tới là muốn chơi vui vẻ cũng không phải mở ra sẽ còn muốn tập hợp nghe cái gì diễn thuyết ta nghĩ thông suốt vấn đề này về sau đám người rộng mở trong sáng rất nhanh một bên ăn điểm tâm vừa cùng quen thuộc người thương lượng đến lúc đó muốn đi đâu chơi ăn bài thế nào hôm nay ngày thứ nhất hành trình cha người không ăn điểm tâm à? không ăn ta vội vàng đâu nào có ở không ăn cái gì mà sợ thiên bên này vốn là nghĩ mọi người cùng nhau ăn điểm tâm xong về sau lại đi ra chơi kết quả nhật ba lão ba trông thấy biển hương p h ấ n à, căn bản cũng không nguyện ý ăn điểm tâm nhất định phải trực tiếp đi ra ngoài câu cá mặc dù ở trên đảo rất an toàn nhưng hòn đảo này quy mô cũng không nhỏ vì sợ nhật ba lão ba lần đầu tiên tới xảy ra chuyện gì đương nhiên không yên lòng một mình hắn hành động thế là mọi người tùy tiện cầm ă n chút gì liền cùng một chỗ bồi tiếp hắn đi câu cá tại nhật ba lão ba một trận ngàn chọn vạn tuyển về sau cuối cùng chọn chúng bến tàu thế là hắn thuần thục lấy ra cần câu bắt đầu học sở thiên t r ư ớ c đó dạy phương pháp kia đánh ổ bất quá có chút tiếp nối là hắn đi quá gấp quên mang con mồi chỉ có thể thuận tay lấy chút bữa sáng bánh mì ra đánh ổ nhật ba nhìn thoáng qua cha ngươi như vậy là câu không đến cá a n g không ta đi cấp ngươi lấy chút khác con mồi đi đi, đi không cho phép ngươi nói loại này hối tất giận nhật ba lão ba nhanh đem nàng cho đi đồng thời không cho phép nàng nói hiệu nói vượng về sau không cho nói câu không đến cá loại lời này biết không. nói nhiều rồi liền thật câu không tới ngươi không muốn không tin lời ta nói trước đó ta có một cái câu bạn chính là như vậy hiện tại không q u â n trống không đều lui vòng t r ư ớ c 185, câu đi lên một con đại ô q uy thôi đi hảo tâm xem như lòng lang giả thú đến lúc đó để ngươi câu cái đại vương bắt đi lên n h i ệ t ba làm cái m ặ t quỷ nhanh từ mình lao ba bên người chạy ra sau đó lôi kéo sở thiên đi bờ biển với nắng chính huệ nhi cùng tống vân cũng cùng đi mọi người lẫn nhau cầm kem chống nắng xoa lại không nhìn thấy bách hủ hủ thân ảnh nhật ba lúc này mới phát hiện từ khi hạ tàu du lịch về sau liền chưa từng gặp qua bách hủ hủ nàng hỏi nói, sinh động đâu sinh động nàng chưa hề đi ra trong phòng biên tập video đâu tốt như vậy trời không ra chơi video có cái gì tốt biên tập n h i ệ t ba bất mang n h ư mày móc ra điện thoại cho nàng gọi điện thoại sinh động hiện tại mặt trời hảo hảo à mau chạy ra đây chơi à ta nhớ được ngươi bơi lội không tệ mau tới đây dạy mọi người chúng ta cùng bơi thế nhưng là ta có thật nhiều tài liệu muốn biên tập a ra chơi chán ban đêm lại làm nhà đều nói ai đi ra khách du lịch ngươi lại len lén công việc được rồi được rồi thật sự là bắt ngươi không có cách nào nhìn nhật ba kiên trì Bách hủ hủ đ à n h phải để tay x u ố n g đầu đổi công việc, đổi một t h â nhật áo trong tắm từ bên p ò n nhìn thấy bách hủ hủ đi tới, nhiệt ba nhanh tiến lên kéo nàng, nhanh, không ngươi nào. Đợi chút nữa ngươi vụn g đi đi điểm được Đợi đ tới. tới, vui cái lõi thấy một thực thế chút ta trộm Xa xa ba bách hủ hủ cho phúc cho phép kéo à, vẻ Ừm. sự p lao công a cơ bụng nha. Thật. Nghe nhiệt ba ụ n n g h Thật. nói g h nhiệt e n ba như vậy bách hủ hủ con mắt lập tức phát sáng lên hiện tại sở thiên nhiệt độ tại trên internet không t u a gì loại kia đỉnh lưu tiểu thì tươi mỗi lần chỉ phải mang theo tên của hắn giống như những cái kia video lưu lượng liền sẽ lớn một chút Khi thật bách hủ hủ một mực rất đáng tiếc sợ thiên không có tiến ngành giải trí nếu là hắn tiến ngành giải trí lời nói những cái được gọi là đỉnh lưu tiểu sinh khẳng định trực tiếp bị miêu sát nhưng liền xem như như bây giờ con đường của hắn nhân duyên cũng cực kỳ tốt bách hủ hủ là có điểm mấu chốt nàng mặc dù thích đập nhưng một chút tư ẩn một điểm lại sẽ không đập cũng tỉ như mọi người mặc áo tắm ảnh trụ trừ phi trưng cầu bản nhân đồng ý hiện tại nhiệt ba đồng ý cũng liền hẹn tương đương sợ thiên đồng ý vừa nghĩ tới sợ thiên dáng người bách hủ hủ đột nhiên phát hiện nàng giống như cũng không biết sợ thiên áo ăn vào dáng người là dáng gì cái này nếu là vỗ xuống đến dù là đơn độc ra một kỳ đều được ca dù sao khẳng định có rất nhiều người thích xem nghĩ đến đây nàng liền vô cùng kích động nhiệt ba kỳ quái nhìn xem nàng sinh động ngươi sẽ không đối lao công ta có ý đồ gì a ta chỉ là để ngươi đập cơ bụng mà thôi lại không để ngươi làm khác ngươi c h ả y nước miếng đều c h ả y xuống bách hủ hủ tranh thủ thời gian xoa xoa mình bên miệng n g nước nhiệt ba ngươi không nên hiểu lầm a ta đây không phải thèm cơ bụng ta đây là thèm tiền a những cái kia phát ra lượng thế nhưng là trắng bóng chân kim mạch ngân tốt ta đi nhanh nhanh lớn cá đã mắc câu ngay tại nhiệt ba lôi kéo bách hủ hủ muốn đi tìm sợ thiên đập cơ bụng thời điểm liền nghe đến bến tàu bên kia lão ba đột nhiên hô lớn một tiếng sau đó hắn đứng người lên s o n g tay nắm thật chặt cần câu người không ngừng ngựa ra sau nhưng là cá vẫn là không có bị câu đi lên có thể thấy được cái kia lại là một con cá lớn mọi người đều bị tiếng la của hắn hấp dẫn lực chú ý rồi rít hướng phía hắn cái hướng kia chạy tới chạy nhanh nhất đương nhiên là sợ thiên dù sao nơi này không giống với tiểu giang tiểu hà đây chính là biển á nếu là rơi xuống không có kịp thời vớt lên đến bị cá gặm mấy ngụm vậy cũng qua x ư c sợ mình cha vợ phát sinh nguy hiểm sở thiên trước tiên xông qua đỡ cánh tay của hắn cha ngươi cẩn thận một chút n g ư ơ i dịu ta làm gì nhanh bắt cá cắn a sở thiên có chút im lặng cha ngươi cần phải biết ngươi nếu là từ nơi này rơi xuống coi như không nhất định có thể vớt đến đi lên không có chuyện nếu như rơi xuống ta liền xuống đi cùng hắn vật lộn cá lớn như thế đi xuống ai làm qua được ai còn chưa nhất định đâu cha ngươi tránh ra nhìn mình cha vợ như thế chấp nhất sở thiên đương nhiên cũng không thể để người ta thất vọng à, thế là để hắn lui ra phía sau một điểm song tay nắm lấy cần câu dùng sức đi lên như vậy nhấc lên lúc đầu hắn sức lực liền lớn lại hơi cho mượn một điểm xào kình bốn lượng phát thiên kim rất nhẹ nhàng liền đem dài hơn một mét quái vật khổng lồ cho vung ra trên bến tàu đám người bị thứ này giật nảy mình nhao nhao thét chói thai vang lên lui lại chỉ có nhiệt ba lão ba khẩn trương hề hề đứng ở bên cạnh sợ con cá kia lại lần nữa rơi trở về bất quá các loại thấy rõ ràng rơi đi lên đồ vật về sau hắn liền ngây ngẩn cả người đây là ta vừa rồi câu đi lên đồ chơi đây là vật gì a sao có thể như thế lớn mọi người cũng trải qua ban sơ kinh hoàng về sau dối rít vây quanh tràn ngập khiếp sợ nhìn xem vừa rồi câu đi lên đồ vật chính xác tới nói là một con dài hơn một mét rùa đen cái này con rùa đen cũng không biết bao nhiêu t u ổ i trên lưng s ắ c hoa văn khắc sâu mập phì chân ngắn ngắn trên chân hiện đầy nếp nhăn một đôi mắt to phân bố tại đầu hai bên trên cơ bản không chuyển động nhìn qua có chút ố c trong m ồ m bình tĩnh ngai lấy vừa rồi cắn ngồi nhìn ăn xong thật vui vẻ thế mà câu đi lên một con lớn như thế rùa đen nghe nói rùa đen n i ê n kỷ càng cơ bản hình lại càng lớn cái này một con cũng có thể làm chúng ta ra ra rùa đi cho nên chúng ta câu đi lên một con quy ra ra làm sao bây giờ a nhìn cái này rùa đen gục ở chỗ này máy móc nhai nuốt lấy má của mình đám giống như không có chút nào tính công kích dáng vẻ mọi người tốt kỳ lại xích lại cần một điểm n h i ệ t ba nhớ tới hôm nay mình lao ba là dùng bánh mì làm m g ồ i thế là đi qua lại lần nữa lấy ra một mảnh bánh mì thả ở trước mặt hắn trên mặt đất quả nhiên con tia đại ô quy nhìn thấy bánh mì về sau túi đầu một ngụm liền đem bánh mì đưa lên sau đó từng ngụm đem bánh mì cho gặm không có nguyên lại còn có yêu mến ăn bánh mì rùa đen a nhật ba trông thấy nó rất thích ăn thế là cầm trong tay bánh mì toàn bộ đều đặt ở trước mặt của nó rùa đen cũng không có khắc khí cũng không để ý tới người chung quanh đ â y xem thuần thục liền đem bánh mì ăn sạch sẽ lão công cái này một con rùa đen đều lớn như vậy nói không chừng đều muốn thành t ỉ n h hơn nữa nhìn đi lên phi thường có linh tính bằng không chúng ta liền đem nó đem thả đi nhật ba có tâm không đành lòng nói cái này con rùa đen là ta câu đi lên ngươi hỏi ý kiến của hắn làm gì s ở thiên còn chưa mở lời nhật ba lão ba lập tức kém chút nhảy dựng lên đây chính là chiến lợi phẩm của ta a sao có thể tùy tiện liền thả đâu nhanh để nhân viên công tác qua đến cho ta nhất trở về mặc dù không phải cá nhưng tốt xấu có như thế lớn cái a cha Như thế lớn đen lại không thể ăn, nuôi nói thế thể lại lời rùa chương ũ n g k ô nuôi, n n g g tốt một trăm tám mươi sáu lão công vẫn là ngươi lợi hại không được cái này rùa đen hôm nay nói cái gì cũng không thể phóng cha sự tình gì cha ngươi đều có thể đáp ứng ngươi nhưng duy trì có món này không thể cha n h i ệ t ba thật sự là bất đắc dĩ nhìn về phía bên người lão mụ mẹ ngươi nhìn hắn nhanh tới khuyên một chút ta hắn bướng bình té ngã châu ta khuyên như thế nào a nhật ba lão mụ bất đắc dĩ thở dài một hơi muốn không liền để cha ngươi nuôi đi trước đó con cá kia ngươi cũng không phải không biết lần trước n h i ệ t ba lão ba câu đi lên đầu kia c á lớn đoán chừng là nước chất không được vẫn là bọn hắn không có nuôi cá kinh nghiệm tóm lại sách về nuôi trong nhà ba ngày sau đó liền chết lúc ấy hắn đau lòng vài ngày mấy ngày nay cơm đều không chút ăn cho nên n h i ệ t ba lão mụ cũng là có chút mềm lòng nuôi cái đại ô quy liền nuôi cái đại ô quy đi cũng không phải là không thể nuôi cha dạng này đầu này chúng ta chưa hết thả được không nhìn n h i ệ t ba sốt ruột sở thiên cũng cảm thấy rùa đen có thể đã lớn như vậy không dễ dàng dứt khoát làm thuyết khách chờ một lát ta cam đoan chúng ta có thể câu một đầu càng lớn cái này trong nước khác không nhiều cá khẳng định còn nhiều đúng không lúc đầu nhật ba lão ba cực kỳ không tình nguyện bất quá tại sở thiên k h u y ê n bảo cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem rùa đen đem thả trở về trong biển nhật ba cùng sở thiên tự mình đẩy rùa đen c á i mông đem hắn đẩy vào b ọ t nước bên trong nhật ba còn không quên dặn dò nó đi thôi về sau đừng như vậy nữa chuẩn bị nhân loại câu đi lên bằng không lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy đại ô quy nghiêng đầu nhật ba giống như nghe hiệu nàng chầm un rung run lấy mình bốn đầu tiểu đoàn chân từng chút từng chút bơi vào trong bi nhìn xem rùa đen rời đi sở thiên để mắc cờ đưa một bộ động vật nội t ạ g tới tự mình cho nhật ba lão ba đánh ổ cha ngươi cứ như vậy câu cá nếu là đến lúc đó câu không lên đây ngươi liền tới tìm ta thì ngươi ngươi có thể cho ta câu đi lên không ta có thể đi trong chợ mua cho ngươi một đồ lớn ngươi tên tiểu t ử túi này tại nhật ba lão ba sinh khí trước đó sở thiên thật nhanh chạy l ã o công vẫn là ngươi lợi hại vừa xuất mã liền đem cha ta giải quyết cho sở thiên gật đầu ta là ai a đúng rồi lao công có thể hay không để sinh động vỗ một cái cơ bụng của ngươi a nói đến đây nhật ba phảng phất đột nhiên nhớ lại cái gì đưa tay đi vén sở thiên trên người áo sơ mi bông sở thiên tranh thủ thời gian bưng kín y phục của mình neo h mắt lại hỏi nàng thế nào ngươi muốn cho lão công ngươi bị người khác nhìn hết ai nha lão công dù sao tất cả mọi người rất hiếu kỳ chuyện này ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy mà ta không cho nhìn hoàn thành ta hẹn hỏi bị sở thiên ánh mắt nhìn có chút c h ộ t dạng nhẹt ba túi đầu xuống đáng thương hề hề đối thủ chỉ thế nhưng là thế nhưng là người ta đã đáp ứng sinh động này làm sao xử lý a bách h ủ h ủ cũng ở bên cạnh trơ mắt nhìn thiên ca ta liền vỗ một cái hạ có được hay không được tại hai người luân phiên thế công dưới sở thiên không có cách chỉ có thể chầm ung dung giải khai mình quần áo nút thắt t r ò nhẫn n chặt chẽ cơ n g ự c dưới là rất đẹp tám khối màu trắng loáng cơ bụng đã không lộ vẻ quá phận k h o a trường lại vô cùng có sức mạnh mỹ cảm không thể không nói nhìn thấy khối này cơ bụng trong nháy mắt người chung quanh cũng nhìn không được nuốt một chút ngủ nước nhất là bách hủ hủ nâng điện thoại di động tay đều đang hơi phát run thiên ca ngươi cũng quá không có suy nghĩ có đẹp mắt như vậy cơ bụng còn che giấu đơn giản chính là phung phí của trời a nhiệt ba không nghĩ tới thiên ca bí mật dáng người thế mà tốt như vậy a hắn nhìn qua lại cao vừa gầy ta còn tưởng rằng hắn là loại kia không có cái gì bắp thị không nghĩ tới thật có mới nói bên trong mặc quần áo hiện gầy thoát y có thịt dáng người ngươi cũng quá có phúc phần đi tống vân cùng trịnh huệ nhi len lén chạy đến nhiệt ba bên người cắn lên lỗ thai nhất là luôn luôn tương đối hướng nội trịnh huệ nhi ngụm nước đều kém chút chạy ra nhiệt ba bằng không ta cũng tìm một cái nam nhân đi thật sự là quá thèm người ta cầm giữ không được à. ngươi nếu muốn tìm chỗ nào không thể tìm à. lần này cùng đi đến nghỉ phép nhưng có mấy chục người cơ hội tốt như vậy không muốn lãng phí à. nghe được trịnh huệ nhi sở thiên mở miệng trịnh huệ nhi lắc đầu thiên ca ngươi chính là đứng đây nói chuyện không đau e o ngươi xem một chút người mang tới trong những người này tám mươi phần trăm trở lên đều là có g i a thất người ta luôn không khả năng đi làm tiểu tam a ai bảo ngươi làm tiểu tam nhi rồi s ở thiên chỉ chỉ đang cùng người đánh b ã i cắt bóng truyền h o à n bao hắn không phải liền là cái chất lượng tốt độc thân nam thanh niên sao năm nay xuân s i n h hai mươi tám chủ tịch trợ lý hơn nữa còn kế thừa không ít tiền gia nghiệp đến bây giờ còn không có nói qua bạn gái đâu nữ sinh các ngươi chẳng phải thích ngây thơ sao chính huệ nhi kinh ngạc hai mươi tám ngay cả cái mối tình đầu đều không có sao đúng vậy a tâm động sao a hai mươi tám tuổi đều không có một cái nào nữ nhân chịu m ớ vậy ta cũng khẳng định không thể nhận a biết chính ngươi vì cái gì độc thân sao sở thiên lắc đầu ta nhìn ngươi vẫn là mình đơn lấy đi bị sở thiên đ ố i trịnh huệ nhi nhanh ôm n h i ệ t ba nũng nịu n h i ệ t ba ngươi nhìn lão công ngươi là thế nào khi dễ ta sao lão công n h i ệ t ba vốn còn muốn giúp đỡ trịnh huệ nhi nói chuyện thế nhưng là ngẩng đầu một cái đối đầu sở thiên tính mịch ánh mắt lập tức liền sửa lại miệng lao công nói thật đúng ngươi bây giờ đổi giọng cũng không được sở thiên kéo lại n h i ệ t ba cổ tay liền hướng bờ biển đi ngươi không phải không thế nào biết bơi lội sao đi thôi ta dậy cho ngươi bơi lội thật ta lão công nhiệt ba con mắt lập tức liền sáng lên ngươi làm sao tốt như vậy a ta đương nhiên tốt dù sao vì tiểu thư của ngươi muội l ụ c thể đều đã bán còn có so ta càng h o à n mỹ hơn lão công sao ai nha lão công không cần để ý cái k i a một chút xíu chỉ tiết nhỏ nha nhiệt ba cao hứng bừng bừng liền theo s ợ thiên đi hoàn toàn không có chú ý tới s ợ thiên dần dần trở nên ánh mắt thâm thúy mà bách hủ hủ trịnh h ệ nhi tống vân mấy người cũng không thế nào biết bơi lội lần này đến bờ biển cũng dự định tham gia náo nhiệt học một chút thế là liền muốn mấy cái lạc vòng cùng đi bay n h y nửa giờ về sau n h i t ba từ trong nước trôi ra ngoài lau mặt một cái bên trên nước lúc đầu đỏ thắm bờ m ô i bị pha thành màu hồng mắt to hòa hợp một tầng hơi nước bên trong tràn đầy tuyệt vọng lao công ta có thể hay không chức không học được ta thật uống no chờ ngày mai lại học được hay không a mới nửa giờ liền uống no sở thiên đứng tại bên cạnh nàng cư cao lâm hạ nhìn xem nàng lần sau còn dám hay không bán lao công ngươi nhục thể rồi không dám lao công không dám ta lần sau nếu là tái xuất bán ngươi liền để ta uống cả đời nước biển khu khu khu ô ô ô nhìn nàng đáng thương hề hề nhận lầm sở thiên lúc này mới hài lòng vươn tay lôi kéo nàng hướng trên bờ đi c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy ta một n ữ đều nhanh cầm giữ không được huệ nhi v â n v â n bất quá hai người mới vừa đi tới một nửa liền nghe đến trên mặt biển chuyển đến bách hủ hủ tiếng hô nhanh nhanh s ở thiên vừa quay đầu liền thấy lúc đầu bách hủ hủ tống vân trịnh huệ nhi một người mang theo một cái bơi lội vòng ở trên mặt nước bay nhảy hiện tại mang theo bơi lội vòng người chỉ có bách hủ hủ trên mặt biển còn nổi mặt khác hai cái không có có người dùng bơi lội vòng mà trịnh huệ nhi cùng tống vân đã không biết đi chỗ nào hắn nhanh bông ra n h ị ba dự định đi cứu người không nghĩ tới hoàng bao động tắc nhanh hơn hắn thiên ca xảy ra chuyện gì rồi sở thiên một chỉ cái kia hai cái trôi nổi bơi lội vòng địa phương nơi đó nhanh đi a t ố t thiên ca nghe sở thiên lời nói về sau hoàng mao không chút do dự hướng phía hai cái lặn vòng bơi đi thật nhanh đem hai cái lặn vòng ôm vào trong ngực sau đó c ư ờ i cùng sở thiên tranh công thiên ca lặn vòng ta lấy được ngươi trở về đi m i sở thiên bị hắn thao tắc k hiếp sợ tại nguyên chỗ sừng s ố t hai giây lão tử lúc nào để ngươi cứu lặn vòng lão tử để ngươi cứu người a nói xong một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước năm phút về sau sở thiên cùng hoàng mao một người viện tổng vân một người viện trịnh h ệ nhi lên bờ nhìn xem hai người không ngừng ra bên ngoài khắp nước s ợ thiên mười phần im lặng các ngươi không biết bơi thế mà còn dám thoát ly lặn vòng là sợ trong biển cá ăn không đủ nó sao chúng ta chúng ta cũng không nghĩ tới a chính huệ nhi có chút bị khuất lúc đầu chúng ta coi là nơi này nước cạn thoát ly lặn vòng cũng không có vấn đề gì ai biết một con sóng đánh tới đem phương hướng của chúng ta cho đánh không có nghĩ bơi lội đến lúc đó ta tìm mấy người dạy các ngươi lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy vận khí tốt có người cứu các ngươi vận khí không tốt các ngươi liền thành cá ăn vâng thiên ca trải qua bơi lội chuyện này về sau mọi người cũng không dám tùy tiện xuống biển d ứ trước khoát ngay tại t ngay biển bò ê n ăn nắng đánh bãi cắt bóng chuyển. lén nay n bờ bãi bách cắt cái cắt cho thì lút phát phơi đi video. mọi gì g hủ hủ thì là lén lút đi phát video. Hôm Mà là ờ i mang t i nặng â n thiên bụng. phúc Cho ca cơ lợi, ta đó i ể m tán cất、giấu. Trước dấu. đ video đã biên tập không sai bị lắm bách hủ hủ đem sở thiên cơ bụng cái kia một đoạn cho tăng thêm đi lên là một m cái hoàn chỉnh coi thường nhiều lần sau đó phát đến mình trang chủ bên trên quả nhiên không đầy một lát bình luận cùng điểm tán lượn vụt vụt tiêu t h ă n g hoa không nghĩ tới cùng sở đồng nghị phép thế mà lại như thế thoải mái đơn giản sáng mù ta mắt cho a liền xem như đem tóc của ta toàn bộ đều hao ta cũng không tưởng tượng ra được n h ư bức như vậy thoải mái phát a sinh động ta thật sự là quá hâm mộ người có thể cùng thiên ca đi ra ngoài chơi lúc nào ta cũng có thể ngồi lên máy bay tư nhân a sợ đ ồ n g cái này c ơ bụng nước miếng của ta đều muốn chạy xuống sinh động ngươi sợ soạn sao bách h ủ h ủ nhất nhất tại bình luận phía dưới hồi phục ta mới không dám sợ thiên ca c ơ bụng vì đập tới một màn này ta đều phí hết nhiều sức lực của ta ta nếu là dám sợ đoán chừng mạng nhỏ khó đảm bảo a muốn ngồi máy bay tư nhân muốn cùng thiên ca cùng đi ra chơi đây là nhiều sự tình đơn giản a chỉ muốn các ngươi giống như ta có được một cái n h i ệ ba dạng này tốt khuê mật liền tốt ở chỗ này thổ lộ nhiệt ba một đợt vì giúp ta đập tới thiên ca cơ bụng nàng chịu khổ nàng hồi phục giản làm cho người ta ghen t ị không được ta đánh ta khuê mật ba ngày nàng cũng không nói nàng đến cùng có hay không máy bay tư nhân quả nhiên a ta hâm mộ nhất không phải nhiệt ba có được sở đồng mà lại sinh động có được nhiệt ba dạng này khuê mật ta thật sự là tốt khuê mật cả một đời ta nếu là có dạng này khuê mật ta cảm thấy đời ta đều đáng giá lời nói này sở đồng chẳng lẽ không tâm sao không chỉ có bách hủ hủ phơi lần này nghỉ phép sở thiên mang tới cao quản nhóm cũng dối rít phơi lần này nghỉ phép địa điểm cùng quá trình mặc dù bọn hắn không có bách h ủ hủ chuyên nghiệp như vậy đập video biên tập nhưng là từ bọn hắn phơi đồ trong phim đã có thể cảm nhận được trên đảo nhỏ đến cỡ nào thoải mái dễ chịu thiện chí nhất là đảo nhỏ phong cảnh cùng tòa thành hoàn toàn miều sắt rất nhiều cảnh khu đây mới thật sự là đảo nhỏ cùng bãi biển được không ta trước đó đi bờ biển chơi mọi người phần phật giống hạ sủi c ả o loại kia thật rất không có gì hay hoa loại này tòa thành thật sự là tuyệt rất nhiều người liền xem như có tiền cũng không đi được ca cả một đời có thể đi loại địa phương này du lịch một lần cảm giác cả đời này đều đ á n giá có người hay không có thể đi cửa sau để cho ta đi sở đồng công ty làm công a ta muốn càng nỗ lực làm việc không nói vì tiền cũng phải vì có thể cùng sở đồng nghị phép cố gắng một chút hoa q u ố c hàng năm ưu tú lao bản t h ư ở n g ban sở đồng vung hoa bởi vì lần này n g h ỉ phép bất chi bất giác sở thiên t ạ i trên internet vừa giận một thanh hắn mình ngược lại là không thế nào cảm kích ngược lại bắt đầu chuẩn bị lên buổi tối đóng lửa tối ệ t t ban ngày cả ngày mọi người mình chơi ban đêm vẫn là phải cùng một chỗ náo nhiệt một chút michael chấp hành năng lực rất mạnh sở thiên nói cái gì hắn một hồi liền chuẩn bị xong liền một hai giờ công phu không biết hắn từ nơi nào tìm đến tuổi rất nhanh liền tạy trên bờ cắt dựng dựng lên một cái cao tới ba bốn mét to lớn đóng lửa g i đỡ theo mặt trời từ trên mặt biển rơi xuống trên mặt biển kim quang lui bước trở nên một mảnh đũ lam nhanh nhánh nhiệt độ cũng theo đó chậm lại mà lúc này đây to lớn đống lửa trong nháy mắt bị nhanh lửa ánh lửa n g ú t trời đống lửa sóng nhiệt từng lớp từng lớp hướng phía bốn phía phát ra xua tán đi thân thể hàm khí michael mang theo mười cái đầu bếp đem bàn ăn từ thành bảo bên trong đem đến đống lửa bốn phía sau đó đem sớm làm tốt mỹ thực toàn bộ đều vận đưa đến trên mặt bàn mọi người cầm địa tùy ý đi dùng những cái tia mỹ thực sau đó vây quanh đống lửa ngồi xuống cùng một chỗ ca hát hoặc là nói chuyện p i ế m n h i t ba hào hứng lên sau khi đến còn ngẫ nàng bên trong mặc đã làm thấu ao t á m bên ngoài hất lên một tấm lụa mỏng t ứ chỉ mềm mại ráng múa nhẹ nhàng tại nàng vũ động mình tuyết trắng cánh tay mảnh khảnh ngón tay cùng tế nhuễn y v ò n g e o đồng thời thỉnh thoảng lộ ra một đoạn tuyết trắng v ò n g e o hay là non mềm b ả vai tràn đầy dụ hoặc cùng lực hấp dẫn một khúc múa tật nó thanh vân chậm rãi di động một cái xoay tròn tận thái cực nhiên rót vào sở thiên trong ngực mắt to lợi lấy lòng nhìn xem sở thiên ôm lấy cổ của hắn lao công ta nhạy thế nào à chả tạm được mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đối mặt nhiệt tình như vậy lớn mật mà không chút nào che giấu mình ba sở thiên vẫn là không chủ yêu là quá đẹp lao công ngươi đ ố i ta đánh giá thấp như vậy à. n h i ệ t ba có chút thất vọng n h i ệ t ba đừng để ý đến hắn cái k i a gọi mắt cao hơn đầu bách hủ hủ dẫn đầu nâng điện thoại di động vỗ tay ngươi nhảy cũng quá tốt rồi n h i ệ t ba ta một nữ đều có chút cầm giữ không được chương một trăm tám mươi tám một mực bị đánh giá thấp và xưa nay không biết n h i ệ t ba thế mà còn có dạng này tài nghệ đây cũng quá đẹp à. chỉ là tù y tiện nhảy một chút đều có dạng này trình độ sao trước kia thế mà không biết nhật ba một mực bị đánh giá thấp bởi vì bách hủ hủ đập coi thường nhiều lần rất nhiều p a n hâm mộ nhìn chưa đủ nghiện cho nên yêu cầu bách hủ hủ mở trực tiếp cho nên tại đống l ử a tiệc tối trước đó nàng trưng cầu một chút sở thiên ý kiến dứt khoát thật mở cái trực tiếp đương nhiên vừa rồi cái k i a một đoạn vũ đạo cũng bị trực tiếp hoàn h o à n chỉnh chỉnh ghi xuống rất nhiều fan hâm mộ thấy cảnh này đều kinh hãi các nàng hoàn toàn không nghĩ tới nhiệt ba còn biết khiêu vũ a các ngươi quên sao lúc ấy nhiệt ba cùng sở đ ồ n g tại quán ba n h i ệ t vũ qua thân là t â n g i a người n g vẫn là duy ngô nhĩ biết khiêu vũ thật kỳ phải sao cái này chẳng lẽ không phải khắc vào trong gen a ta lại một lần bị đ ẹ choáng a đó là cái gì trực tiếp trong chốc lát bách hủ hủ nhìn thấy bờ biển tựa hồ có cái gì nâng điện thoại di động hướng phía bờ biển đi tới sở thịnh thấy được nàng đi theo mình đi sửng sốt một chút lại đi về phía trước mấy bước bách hủ hủ căn bản không có chú ý tới sở thịnh một lòng nhìn xem bờ biển tiếp tục đi lên phía trước sở thịnh tiếp tục đi lên phía trước lại đi mấy lần nhìn bách hủ hủ còn nâng điện thoại di động đối với mình đập có chút n h ị n không được ngươi làm gì à bách hủ hủ sửng sốt một chút ngươi làm gì à ta ta sợ thịnh đỏ mặt có chút tức hồn hện ta ta ta nhường được rồi ngươi chớ cùng lấy ta được không nào nhường không có gì tốt đ ư ợ a n g ư ơ i có bệnh à, ngươi nhường liền nhường ta lại không có đập ngươi nhường bách h ủ hủ khí gần chết phát hiện trong nước biển chậm rãi xuất hiện một cái lớn rùa đen hình dáng nhịn không được nói nói ngươi về sau nhìn À, s ở thịnh có chút không có minh bạch nàng ý tứ theo bản năng về sau nhìn thoáng qua chờ hắn thấy rõ ràng sau lưng tình huống về sau lập tức ra đầu nổ tùng kém chút tại chỗ nhường À à à, đây là cái gì à, quái vật à? hôm nay ban g à y vớt bên trên rùa đen thời điểm hắn cũng không ở tại chỗ cho nên chưa thấy qua ngược lại là tiếng kêu thảm thiết của hắn đưa tới không ít người phần lớn người dối cổ hướng phía bên này nhìn lại thứ gì a đã xảy ra chuyện gì a a a thật sự có quái vật có một ít nhát gan nữ nhân đi tới thấy rõ ràng rùa đen về sau cũng là bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau ngược lại là nhật ba sau khi thấy rõ rất hư n g p h ấ n các ngươi không nên quá sợ hãi đây không phải quái vật gì đây là rùa đen à ban ngày đem hắn câu đi lên qua lại bắt hắn cho phóng sinh không nghĩ tới hắn lại về đến, đến rồi ban ngày câu đi lên rùa đen cũng mặc kệ sắc mặt của người khác thế nào chờ bung dung bỏ tới trên bờ cát sau lưng còn đi theo mấy chục con tỉa ô quy chờ hắn bỏ lên trên bờ cắt về sau hắn không nhanh không chậm đến nhiệt ba trước mặt rối cổ dù n g mình đậu xanh lớn hai con mắt nhìn chằm chằm nàng phảng phất muốn truyền đạt tin tức gì nhiệt ba sửng sốt một chút về sau đột nhiên hiểu rõ ra a ngươi là muốn ăn đúng hay không ta cái này đi lấy cho ngươi ăn nói xong chạy tới bên cạnh đống lửa trên mặt bàn theo tay cầm lên một con gà quay chạy tới rùa đen trước mặt đem gà quay đặt ở trước mặt hắn hạt cắt bên trên nhưng là rùa đen nhìn thoáng qua về sau nhưng lại không có hứng thú gì biểu lộ thậm chí còn có chút g h é bỏ đây là lăng da rùa a không nghĩ tới còn có thể lớn như vậy đám người trải qua ban đầu bối rối về sau nhìn cái này rùa đen không có cái gì lực công kích đều hiếu kỳ đi tới mở ra điện thoại di động ánh đèn quan sát nó rất nhanh c ó người nhận ra đây là một con lăng da rùa loại này rùa đen kỳ thật cũng không quý máu chính là một loại rất thường gặp sùng vật rùa mà thôi phía ngoài thủy sản cửa hàng thường xuyên có bán nhưng vấn đề là trên cơ bản đều không thể dài lớn như vậy thường thấy nhất cũng chính là lớn cỡ bàn tay cái này thể trọng đoán chừng có chừng một trăm cân lăng da rùa thích ă n nhất cá với nước mẫu chúng ta nơi này không có sữa nhanh đi cho hắn làm mấy đầu sông cá có người thật nhanh chạy trở về thành bảo bên trong để một thùng cá r a sau đó đem nhảy n h ó t tưng bừng cá lấy ra nhét vào trước mặt hắn đáng tiếc hắn dùng mình tiểu lục đậu con mắt chậm ung dung nhìn thoáng qua rất hiển nhiên không có hứng thú gì muốn là theo chân hắn tới những tiểu ô đó rủa thấy được cá chậm ung dung bỏ qua đi cho nên là bởi vì ban ngày cho ăn hắn một điểm ăn cho nên hiện tại tập thể chạy tới ăn trực thật sao nhiệt ba có chút rợ khóc rợ cười theo bản năng vươn tay sờ lên rùa đen đầu ngươi nói ngươi chạy tới ăn trực lại cái gì đều không ăn cái đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ gì à rùa đen đậu xanh mắt nhìn chằm trong đó nhiệt ba kéo lại sở thiên tây lao công tại sao ta cảm giác hắn giống như nghe h i ể u ta đang nói cái gì à? cái này con rùa đen sẽ không thật thành tinh à? dù sao bình thường rùa đen cũng sẽ không lại bị câu đi lên lại bị phóng sinh sau còn mang theo một đám mắt con tới ăn trực à? rất rõ ràng là bởi vì cái này con rùa đen cảm nhận được bọn hắn cũng không có ác ý cho nên mới làm như vậy thành không thành tinh ta không rõ ràng bất quá ta cảm thấy hắn có thể là yêu ăn bánh mì phiến sở thiên nhớ lại một chút hôm nay cái này con rùa đen chính là bị dùng bánh mì phiến câu đi lên tựa như là a hắn kiểu nói này nhiệt ba hồi tưởng lại hôm nay hắn cầm bánh mì phiến cho ăn rùa đen thời điểm cái này con rùa đen liền ăn đến rất vui vẻ nàng ngó để cho người cầm một túi bánh mì phiến tới sau đó đem bánh mì túi mở ra ném đi một mảnh bánh mì nướng tại đại ô quy trước mặt rất nhanh đại ô quy liền túi lầu xuống từng ngụm đem cái k i a phiên bánh mì nướng cho gặm không có ăn tốc độ vẫn rất nhanh nhiệt ba vừa nhìn thấy nó thật đối bánh mì nướng có hứng thú một mảnh lại một mảnh cho ăn nó chờ trong tay cái t i ê một túi cho ăn xong về sau vươn tay không có ý tư a cái này đã cho ăn xong ngươi là trong nước sinh vật ăn nhiều bánh mì tấm ảnh đối ng hôm nay liền cho ngươi cho ăn nhiều như vậy nếu như ngươi muốn ăn ngày mai lại đến đi đại ô quy lại hình như nghe h i ể u nhịp ba chờ bung d u n g m í c h lấy mình bốn đầu tiểu đoạn chân lại tiến vào trong biển nó đám kia bắt con trông thấy nó đi cũng toàn bộ đều đi theo hắn rời đi có thể nói toàn bộ chàng cảnh ý vi trắng quan hoa、wow. cái này cũng quá thần kỳ a quả nhiên ở loại địa phương này dựng dục ra tới động vật đều tương đối có linh tính muốn đ ổ i thành tại chúng ta hoa quốc như thế mập nhiều ít cũng phải luộc rồi ăn rơi a có sao nói vậy cái này rùa đen vừa nhìn thời điểm thật hù d ọ người nhìn lâu còn cảm thấy thật đáng yêu mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi nhưng cũng không thể không để cho người ta cảm thán thiên nhiên thần kỳ tại cái này như là thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường tựa hồ động vật đều có linh tính nếu không vừa rồi một màn k i a thật đúng là không biết giải thích thế nào mới tốt chương một trăm tám mươi chín ban t h ư ở n g thần cấp đầu tư thể cho ăn xong rùa đen về sau mọi người lại về tới bên cạnh đống lửa đáng tiếc đống lửa không có vừa mới tới như vậy v ư ợ n h i ệ t ba tiến tới nhìn một chút không biết từ nơi nào đã lấy tới một cây dài một mét nhiều c ủ a lửa tích đủ hết khí lực hướng phía đống lửa phương hướng đã đánh qua lúc đầu nàng dự tính là nhét vào đống lửa phía dưới để đống lửa đốt lại vừa một điểm. nhưng ai biết lại không cẩn thận đánh tới ở giữa dàn khung bên trên cao ba bốn mét đống lửa lung lay sắp đổ chạy mau a may mắn có người kịp thời phát hiện không thích hợp chào hỏi mọi người chạy cho nên tại đống lửa giá đỡ ngã xuống thời điểm cũng không có đập phải người đinh lão bà n h i ệ t ba gặp rắc rối đập ngã đống lửa ban thưởng thần cấp đầu tư thẻ một t r ư ơ n g mà sở thiên bên thai cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hắn sửng sốt một chút nhưng vẫn là trước chạy tới n h i ệ t ba bên người ngươi làm cái gì vậy a có biết hay không dạng này rất nguy hiểm ta ta không phải cô ý ta chỉ là nhìn đống lửa đốt không có như vậy vợ cho nên muốn thêm một mùi lửa mà thôi n g ư ơ i nhìn xem nàng tiểu lộc đồng giả ướt át nhuận con mắt sở thiên cũng cầm n à n g không có cách lần sau làm chuyện loại này cẩn thận một chút may mắn ngươi không bị thương cái này giá đỡ nếu làn nện trên người ngươi nhẹ thì hủy d u n g nặng thì cái mạng nhỏ của ngươi liền không có n h i ệ t ba nhận lầm được rồi lão công ta đã biết ta cam đoan về sau không làm chuyện loại này có được hay không về sau khẳng định không thể làm chuyện loại này à chẳng lẽ ngươi còn muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải à nhìn n h i ệ t ba tại bị sở thiên huấn bắt hủ hủ mấy người cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, nhiệt ba giống như ngươi cùng tiền ca cùng một chỗ về sau gây không ít phiền p h ậ ca Cũng chỉ sở thiên cùng nhật ba trở về phòng về sau nhật ba đi tẩy tắm nước nóng hắn thì là bắt đầu bắt đầu nghiên cứu hệ thống ban thưởng cho hắn thần cấp đầu tư thẻ dựa theo hệ thống đối tấm thẻ này giới thiệu nếu như sở thiên chùi vận dụng lời nói tự dùng tâm thẻ này bắt đầu hắn tại thị trường chứng khoán mua cổ phiếu tất c h ư n g liền xem như trời chiều cũ cũng giống vậy bất quá tấm thẻ này hạn chế thời gian phi thường ngắn chỉ có ngắn ngủi một tuần nhưng sở thiên cảm thấy nếu như mặc kệ mua cái gì cổ phiếu đều tất trướng coi như chỉ là ngắn ngủi một tuần vậy cũng rất n g u bức dù sao nếu như hắn có dành tìm bên trên mấy chục người thao tác lời nói thời gian một tuần đầy đủ làm cho cả thị trường chứng khoán gió t a n h mưa máu còn hắn thì có thể kiếm đầy bùn đầy bát nhưng hắn gần nhất ngược lại là không có ích lợi gì ý tứ mà là đưa thẻ cho t u ầ lên chủ yếu là hắn gần nhất cũng không thiếu tiền coi như dùng tấm thẻ này rất kiếm tiền kiếm được tiền cũng chính là hắn trong thẻ ngân hàng số lượng mà thôi hiện tại hắn tại nghỉ phép đâu ngươi không có có tâm tư đi mua cái gì cổ phiếu lão công rời giường ăn điểm tâm ngày thứ hai sáng sớm sở thiên liền bị nhiệt ba cho từ trong ngộng l â y tỉnh vừa rồi anna tin cho ta hay nàng nói chờ chúng ta ăn điểm tâm xong sau đó cùng đi trên đảo nhỏ đi một vòng hòn đảo nhỏ này vẫn là thật lớn nghe nói mặt trên còn có rất nhiều động vật hoang dã chúng ta có thể đi phía trên đi săn để cho ta ngủ tiếp một giờ đi có chút buồn ngủ a sở thiên nằm ở trên giường làm cho không thể mở mắt ra được mà lại hôm qua chúng ta m u ộ n như vậy mới ngủ lao công không được a ta đều đã đáp ứng bọn hắn không thể thất thức nha nhật ba tiếp tục lắc lấy cánh tay của hắn mà lại ta và ngươi là cùng một chỗ ngủ a ngươi nhìn ta tất cả đứng lên ngươi lại ngủ nhiều không có ý nghĩa xin nhờ a l ã o bà hai chúng ta tình huống cái kia có thể giống nhau sao làm sao không đồng dạng như thế cùng ngươi nói đi ngươi nói một con trâu đất cày là trâu mệt mỏi đâu vẫn là địa mệt mỏi đâu cuối cùng sở thiên vẫn là trên giường lại hơn nửa giờ mới rời giường nhưng sở thiên cha mẹ cùng nhật ba cha mẹ cùng bách hủ hủ tiền đông khê trường tiến sở thịnh bọn hắn đã dưới lầu ăn điểm tâm xong chờ lấy hai người đến đây nhìn mọi người hào hứng đều rất cao ngang sở thiên đương nhiên không tốt quét mọi người hưng cho nên tùy tiện lay mấy mụn bữa sáng liền muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi đi săn săn thú công cụ là có sẵn bởi vì cái này đảo nhỏ tự nhiên sinh thái phi thường tốt ở trên đảo có rất nhiều động vật hoang dã cho nên từ xưa đến nay liền có rất nhiều người chạy đến ở trên đảo đến đi săn tòa pháo đài này cũng là bởi vì năm đó quý tộc đi săn đến thời điểm tu kiến coi như trong khoảng thời gian này một mực không có người đến mai cờ dạng này lâu dài đóng tại người trên đảo đến hạ thu mùa vẫn là sẽ cầm lên công cụ đi đi săn nhưng là bởi vì ở trên đảo hiện tại rất nhiều đồ ăn đều là từ ngoại giới vận đưa tới đi săn chẳng qua là một loại bông lỏng trò chơi cho nên vì gia tăng thú vị tính săn thú công cụ nhiều vô cùng cung nỏ súng ngắn súng trường đều có súng ngắn cùng súng trường mặc dù nói lực sát thương không có lớn như vậy nhưng không có trải qua súng ống huấn luyện người dễ dàng va chạm gây gỗ thụ t h ư ơ n g mà lại bọn hắn sức giật cũng lớn tân thủ đương nhiên không có khả năng cầm chạy tới đi săn michael nói hết lời để bọn hắn cầm lên cung tiễn nhưng là liền xem như săn thú cung tiễn cũng không có đơn giản như vậy toàn bộ đều là năm mươi mờ hô nờ cất bước n h i ệ t ba các loại nữ hải tử là không nên nghĩ kéo ra ngược lại là tiền đông khê cùng trương tiến còn có sợ thị ba người mỗi người tràn đầy phấn khởi có một thanh không có nghĩ tới đây còn có thể đi săn a thật sự sảng khoái tiền đông khê là hưng phấn nhất ta mỗi ngày đi làm vị con cái này còn là lần đầu t i ê n săn con vịt đợi lát nữa nếu là thật săn được vị hoang con trở về ta liền cho các ngươi làm lấy ăn cam đoan hương các ngươi đầu lưỡi đều đến rơi xuống sở thịnh có chút không quá tin tưởng thật có ăn ngon như vậy đương nhiên ta làm con vịt hiện tại ma đâu người người nào không biết kia là nhất tuyệt tiền đông khê mặt mũi tràn đầy đ ắ c ý mặc dù ta đã khuyết trương đại quy mô nhưng là không có cách con vịt không có cách nào sản xuất hàng loạt chỉ có nhiều như vậy cho nên mỗi ngày trên cơ bản giữa chưa liền toàn bộ bán xong bằng không ta làm sao có để trồng chơi mấy người một bên tán gấu đại sơn một bên đi lên phía trước nhưng không biết là bởi vì vận khí không tốt còn là thế nào có hơn một giờ cũng không có gặp được động vật gì cũng bắt đầu để tiền đông khê hoài nghỉ nhân sinh tại sao lâu như vậy còn không nhìn thấy con b ị ta sẽ không bị l ử a a không được chúng ta đi không được rồi chính các ngươi đi thôi buổi sáng thúc tích cực nhất người là sở thiên cha mẹ cùng nhật ba cha mẹ nhưng cũng là bọn hắn trước hết nhất đi không được bốn người dứt khoát tìm cái địa phương nghỉ ngơi các ngươi đi các ngươi đi c h ư ơ n một trăm chín mươi lao công ngươi thế nào tại bốn người nghỉ ngơi về phía sau Lại đi ba người vo tầm phút, này động tác cơ hồ nhất trí kéo đường này phát hiện cung tiễn căn bản không có động tích gì bọn hắn căn bản là kéo không ra những thứ này cung đều là mắc cờ loại kia lâu dài vận động người dùng cung tối thiểu năm mươi tờ họ u nờ g các ngươi có thể kéo mở mới là lạ sở thiên lành lạnh cho đỉnh đầu bọn họ rót một chậu nước lạnh sau đó đối tiền đồng khê đưa tay ra cho ta thiên ca ngươi tại mấy người nhìn chăm chú bên trong sở thiên c h ậ m ung dung dựng cùng kéo ra nhắm chuẩn hiu theo hắn bung ra tiên nhanh chóng lại bình ổn hướng phía con kia đang di động gà rừng bay đi cắm vào tiên diễm lông vũ bên trong ngư bức thiên c a i ý r ớ gà rừng a gà rừng mấy người hưng phấn chạy tới đem sở thiên vừa rồi bắn chết gà rừng cho nhặt được trở về cũng không biết là cái gì chủng loại bất quá cái này gà rừng lông vũ t i ê n diễm nhìn rất mập tối thiểu có ba bốn cân làm cho mọi người phân một phần hoàn toàn không có vấn đề gì thiên ca ngươi là thế nào dễ dàng như vậy liền đem cung cho kéo ra có phải hay không có cái gì kỹ xảo c h ơ n g kiến an tính chạy tới cùng hắn khoa tay nửa này g nhanh dậy một chút ta ta cũng muốn thử một chút s ở thiên nhìn thoáng qua hắn tràn đầy thịt mỡ cánh tay kỹ xảo của ta ngươi căn bản là học không được làm sao học không được rồi thiên ca ngươi không nên cảm thấy ta đầu v ó c không dùng được, được hay không không phải liền làm ộ t cái đi sẵn sao chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta nhất định có thể học được ngươi không phải phải bê ta sở thiên nhiên qua hắn một chút nhìn hắn gật đầu chậm ung dung thấp r ộ n g nói ra ba chữ đến kỳ thật cũng không có khác k ỹ xảo nói trắng ra là liền ba chữ nhiều c à i ruộng a c à i ruộng c à i cái gì ruộng chứng kiến trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn là có ý gì nhịn không được lên giọng ồn ào lại làm cho tiền đông khê cùng sở thịnh nợ nụ cười tiền đông khê đập hắn một bàn tay đã nói rõ ràng như vậy ngươi còn không rõ ràng làm sao ý tứ để ngươi nhanh tìm cái bạn gái đúng trước ngươi không phải nói có một người bạn gái một mực chờ đợi ngươi sao hiện tại hai người các ngươi thế nào đừng nói nữa bạn gái của ta số khổ a chứng kiến vẻ mặt đau khổ lần trước ta không phải đem tiểu nữ h à i kia cho đưa về nhà sao đưa sau khi về nhà ta liền định đi tìm nàng kết quả nàng nói với ta nàng đi ra ra lãi lãi nhà nàng ra ra lãi lãi là bán cải b ẹ lao nhân ra bán cả đời cải b ẹ hiện tại đến già bệnh đều xem thường bạn gái của ta phải bọn hắn bán cải bẹt a không thể nhìn bạn gái của ta chịu khổ a sau đó ta tìm cái đưa thức ăn ngoài công việc một tháng có thể đưa tám chín ngàn đi toàn bộ mua bạn gái của ta cải bẹt tiền đông khê làm sao nghe làm sao không thích hợp cho nên lâu như vậy ngươi cùng bạn gái của ngươi đều còn chưa từng gặp mặt đâu đây chứng h kiến tâm thái rất lạc quan mặc dù bạn gái của ta cùng gia đình của ta điều kiện đều không hề tốt đẹp gì nhưng là chỉ cần chúng ta đủ cố gắng cuộc sống sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt hắn nói nghe được lời này thật sự là nghe người nghe thương tâm người gặp dưới lệ sở thiên ba người ăn ý trầm mặt lại chứng kiến cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh ngược lại còn có chút đắc chí ta tìm một cái coi như không tệ bạn gái ngươi không biết nàng bán cho ta những cái kia cải b ẹ mặc dù đắt một điểm nhưng là so la trả thực dụng nhiều ta mỗi ngày mua mấy cái bánh bao liền cải b ẹ liền có thể qua một ngày s ở thiên thật sự là nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi một cái tên chứng kiến không quá thích hợp ngươi tiện đã không cách nào biểu đạt ngươi người này hạch tâm giá trị quan ta cũng cảm thấy ta cái tên này không tốt lắm chủ yếu là không dễ nghe thiên ca ngươi cảm thấy ta đổi thành tên là gì tương đối phù hợp đổi thành sôi đi về sau ngươi liền gọi trương sôi chào Ngay tại mấy người lúc nói mấy y tại lúc c h u vì sao ở thiên thoại điện động n lại bị giam là ai giam là mỹ quốc pháp viện ký phát giam lệnh bọn hắn nói cái này máy bay là mỹ quốc chế tạo là ở cửa ra hạn chế có hiệu lực sau bay vào mỹ quốc làm vịnh lưu tám trăm tám mươi tám người sở hữu ngài là người nước hoa nếu như muốn đem máy bay lại mở về hoa quốc như vậy thì cần phải đi bộ công thương thu hoạch được cho phép mới được hiện tại chúng ta không có giấy phép hoàng mao đem đại khái tình huống nói một lần sau đó có chút táo bạo mắng vài câu trước kia cũng không có nghe nói tạm giam người khác máy bay tư nhân sự tình à, ta nhìn cái này căn bản là không có chuyện kiếm chuyện chơi cũng không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề thiên ca chúng ta làm sao bây giờ ngươi xác nhận chúng ta thủ tục không có vấn đề sao vậy khẳng định là không có vấn đề à, nếu là có vấn đề lúc trước sân bay điều hành thời điểm chúng ta liền căn bản không có cách nào ta bên này bay Chúng ta có cũng của chúng thể hướng bên này ta tay của chúng ta tục bay bởi là vì được ầ y này đủ à. Cái căn quốc bản n là Mỹ g ờ i đi ở không đi gây đ sự. ư ta đã biết ngươi chuẩn bị một chút chúng ta bây giờ liền đi muôn một cái thuyết pháp cúp điện thoại sở thiên sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt âm chầm xuống loại chuyện này nếu như là phát sinh ở hoa quốc hắn có lẽ không có gấp gáp như vậy nhưng chuyện này phát sinh ở mỹ quốc như vậy tính chất liền hoàn toàn khác biệt ai máy bay tư nhân đều không giữ áp liền hết lần này tới lần khác giam hắn cái này mẹ nó không phải nhằm vào hắn sao mặc kệ nhằm vào hắn nguyên nhân là cái gì tóm lại hắn hôm nay liền nhất định phải một cái hài lòng thuyết pháp nếu như không cho hắn một cái hài lòng thuyết pháp như vậy hắn liền không k h á c h khí được ẩm cho là bọn họ lương tựa mỹ quốc hắn liền sẽ sợ cái kia không tồn tại lao công ngươi thế nào nhật ba nhìn sở thiên sắc mặt không thích hợp nhịn không được hỏi một câu có phải hay không đã xảy ra chuyện gì c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt nghe ngươi vẫn là nghe ta cùng nhật ba các nàng kể một chút về sau sở thiên liền để mắc cờ an bài đi mỹ quốc nữ dốc t h u y ề n mang theo hoàng bao trực tiếp giết tới cái gọi là bộ công thương sợ ngôn ngữ không thông đến lúc đó không có phiên dịch không t i ệ n cho nên mắc cờ cũng cùng một chỗ đi theo đến đây đến bộ công thương về sau hạ tại cửa ra vào nhìn thoáng qua thời gian sở đồng bây giờ còn chưa có đến giờ làm việc quản hắn đến không tới giờ làm việc đi vào trước lại nói sở thiên mang theo hoàng m a o n g h ê n ngang đi vào trong xem bọn hắn là người nước hoa có bảo an vinh báo tự đ ắ p đi tới p h n g phất muốn xua đổi sở thiên chỉ chỉ sau lưng michael michael tranh thủ thời gian cười làm lành bên trên đi giải thích mấy câu gì dù sao bọn hắn thuận lợi đi tới đại sảnh khả năng cái giờ này người thật không có đi làm trong đại sảnh lạnh lạnh thanh thanh, liền một nữ nhân ngồi ở phía trước phía sau bản làm việc chơi điện thoại hoàng mau đi qua nghĩ nửa ngày mới dùng nó xứt x ẻ tiếng anh hỏi nói cái kia đường còn nhiều chuyện như vậy hoàng mau lúc đầu anh ngữ liền không tốt thấp giọng nhả dành một câu thăm dò tính trả lời nói gợ ra n g ợ m tờ nghe được cái từ này về sau nữ nhân lúc đầu nụ cười sán lạn lập tức cứng n g ắ c trên mặt tức giận h ứ một tiếng theo ngón tay chỉ lầu hai thệm tợ là sợ hữu dễ g r i e n toy s tes tes tờ xịn sợ phổ dựa xe f. thái độ gì a nhìn nữ nhân mặt trở nên nhanh như vậy hoàng b a o cũng có chút tức giận nhìn không được liếc mắt nữ nhân trực tiếp không để ý hắn dù sao biết đại khái phương hướng hai người không có tại nữ nhân bên này xoắn suýt thuận nàng chỉ phương hướng lên lầu hai đến lầu hai xác thực nhìn thấy một cái tên là ạ nọ phi địa phương hoàng mao không rõ ràng nơi này là không phải nhìn phía trước có hai nữ nhân đang tàn gấu liền đi qua muốn hỏi một chút đường ai biết nữ nhân kê đột nhiên quanh、người. Hoàng nhanh, bao đi quá m ộ thấy cước đạp đi lên. Ô t phút. h Nữ người n t thời to mắt thể trực tiếp nuốt. thiên THIS thì tờ phít. hô ánh hận không hoàng hỏi sinh h cười đi nói, bao kêu kêu lên, qua, lớn là sèn đem mỉm me dập rõ củ cờ của xe xe Sở sở sở ấ rõ sở sở trời tướng mạo về sau nữ nhân cơ hồ là dây trở mặt tiếu dung sán lạn đem hắn mang vào trong văn phòng sau đó hỏi hắn muốn làm gì khi biết là bởi vì hắn máy bay bị giam về sau cần tới đây làm giấy phép lập tức lại nhiệt tâm hỗ trợ liên hệ cái này người của phòng làm việc không đầy một lát liền đi tới một cái vô cùng thiếu kiên n h ậ n hói đầu nam nhân nam nhân dùng phi thường khó nghe anh ngữ nói nói không có ý tứ hiện tại còn không phải thời gian làm việc mời thời gian làm việc lại tới làm ẩm nam nhân vừa dứt lời sở thiên liền hung hăng cầm trong tay cái chén cho nhấn tại trước mặt trên mặt bàn cái chén lập tức chia năm xẻ bảy bên trong bọn nước tung toe cả bàn nam nhân bị dọa đến n u ố t một ngụm nước bọn ngươi đây là đang làm gì ngươi đây là đang uy hiếp ta sao ta nhưng không có nói ta uy hiếp ngươi ta chỉ hy vọng ngươi thức thời điểm sở thiên lời dương dương nhìn xem hắn ta chỉ cần một cái các ngươi muốn cái gì giấy phép nhanh làm cho ta xong ta tạm biệt nam nhân thái độ vẫn là tương đối không kiên nhẫn đều nói bây giờ không phải là thời gian làm việc xử lý không được hoàng mau lặng lẽ vậy quanh cạnh cửa trực tiếp đóng cửa lại sau đó rơi khóa toàn bộ quá trình một mạch mà thành sau đó hắn ôm ngực phản phất cửa giống như thần đứng tại cạnh cửa tiên sinh xưng hô như thế nào a sở nguyên lai、like、là sở tiên sinh a ngươi chuyện này rất phức tạp không phải nói chúng ta không nguyện ý cấp cho ngươi mà là phi hành hạn lệnh mới là gần nhất mới ban bố cụ thể giấy phép phải làm sao lý quá trình còn tại xét duyệt bên trong cho nên ta phải gọi điện thoại hỏi một chút nên làm cái gì mới được ta bên này cũng chính là cái trân chạy nhìn sở thiên cùng hoàng mao thái độ cường ngạnh nam nhân thái độ lập tức thay đổi tranh thủ thời gian cầm lấy trên mặt bàn điện thoại đánh tới hỏi một phen bất quá cúp điện thoại hắn biểu lộ có chút một bước rất bất đắc dĩ biểu thị thực sự thật có lôi a sở tiên h sinh hiện tại ngài giấy phép xử lý không được phía trên nói không thể cho ngài ký phát nguyên nhân cụ thể cũng chưa hề nói t a bên này tự nhiên cũng liền không có cách nào các ngươi đây là thái độ gì a đem người máy bay cho giam nói cần giấy phép kết quả tới xử lý giấy phép lại không cho xử lý nói t r ắ n g ra là chính là nghĩ nuốt máy bay đúng không hoàng mao nói chuyện cũng không khắc ký t người đi lên hôm nay liền xem như đánh chết h i i g a ở chỗ o t này ta cũng vẫn là câu nói này đoán chừng là chắc chắn sở thiên cùng hoàng mao không dám động thủ nam nhân ngược lại tức giận hoàng mao thật đúng là đưa tay liền muốn đánh hắn chờ một chút sở thiên khoát tay áo ngăn chở hoàng mao động tác sau đó nhìn xem nam nhân vậy các ngươi lãnh đạo đâu lãnh đạo chúng ta bề bộn nhiều việc Bình thường cũng không t ta ta đi n ngươi ngươi liền này, t h không đi quốc gia chúng ta từ trước đến nay nhận tình hiếu khách thích nhất liền là người ngoại quốc đến quốc gia chúng ta tiêu phí đương nhiên cũng tương tự h o à n nghênh các n g ư ơ i tại quốc gia chúng ta tiêu phí n g ư ơ i mắt thấy hoàng mao thật muốn đánh người sở thiên kéo hắn lại tốt hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi nói câu nói này ta sẽ hảo hảo tại quốc gia các ngươi tiêu phí nói xong mở ra cửa ban công liền đi ra ngoài hoàng mao cùng lên đến phần n à n thiên ca ta chân t r ư ớ c mới nói không đi ngươi chân sau liền chạy cái này với ta mà nói cũng quá không bạn tốt đi sở thiên nghiên g qua hắn một chút nghe ngươi vẫn là nghe ta nghe ngươi chương một trăm chín mươi hai đến từ thần bí đông phương tôi bảo không nghĩ tới ngươi anh n ữ cũng không tệ làm a ra bộ công thương đại môn về sau không thể không nói sở thiên đối hoàng mao là có chút l a o mắt mà nhìn mặc dù nói không phải rất đ i ệ u đạo nhưng tối thiểu có thể đem ý tứ cho biểu đạt rõ ràng hoàng mao bị hắn khen có chút xấu hổ trước k i a ta tự học kỹ thuật thời điểm đại bộ phận đều là tiếng anh không có cách nào chỉ có thể chịu đựng học thôi kỳ thật nói cũng không có gì đặc biệt tiếp xuống giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trong vòng ba ngày cho ta thuê cái ba trăm bình khoảng trường lớn văn phòng sau đó lại cho ta chiêu năm mươi cái khoảng trường tài chính ngành n g ư ờ i người thuê cái lớn văn phòng ngược lại là không có vấn đề chỉ bất quá ba ngày chiêu năm mươi người cái này liền có chút quá khó khăn hoàng mao hơi nghi hoặc một chút vấn đề là chúng ta muốn làm gì a đến lúc đó ngươi sẽ biết sở thiên vô vô bở vai của hắn không làm được để mắc cờ gọi hai người giúp ngươi là được rồi mặc dù hoàng mau nghĩ hoặc nhưng sở thiên không muốn nói hắn còn chưa tính cũng không có cơ cầu sau đó lại về tới trên đảo nhỏ trở hung dung nghỉ phép các loại hoàng mau bên kia nói giải quyết về sau hắn lúc này mới mang theo n h i ệ t ba dương mật bách hủ hủ mấy cái người đi tới nựu giót trung tâm thành phố s ở cha sở mụ cùng n h i ệ t ba cha mẹ bọn hắn ngược lại là không có đi theo tới n h i ệ t ba dương mật các nàng đi theo tới chủ yếu là dự định đi mua sắm mắc cờ cho các nàng tìm hai cái đối nựu g ó t rất quen lái xe đến new job về sau sở thiên trực tiếp mua quán rượu cấp năm sao phòng sau đó đợi các nàng bỏ đồ vật thời điểm liền bắt đầu cho các nàng tìm lái xe nhật ba sửng sốt một chút lão công ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao không đi sở thiên lắc đầu thẻ cho ngươi tùy tiện soát là được ta còn có chút việc làm gì a kiếm tiền kiếm tiền lão công ngươi tại mỹ quốc còn có sinh ý a có hay không buôn bán một tuần sau ngươi sẽ biết đem nhật ba mấy người đưa t i ệ n về sau sở thiên liền đi tới hoàng bao cho mướn văn phòng trong văn phòng hơn năm mươi người trẻ tuổi đã chở ở nơi đó sở thiên đi vào về sau tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong bắt đầu bàn giao tiếp xuống để bọn hắn đổ bộ tài khoản mua cái nào một chi cổ phiếu còn có mua bao nhiêu tiền lao bản cái này thao tác cũng quá kỳ quái ai nói không phải đâu nào có người chuyên môn nhìn chằm chằm mấy chi r ắ á c rưỡi cô mua vì nhanh chóng chiêu đến người cho nên hoàng bao cho tiền lương là xa xa cao hơn giá thị trường có thể nói cơ h ộ i là giá thị trường gấp hai cầm cao như vậy tiền lương đó là đương nhiên chính là lao bản nói cái gì là làm cái đó bất quá sau lưng bọn hắn vẫn là sẽ len lén nhả danh một chút sở thiên đương nhiên biết bọn hắn phía sau cũng sẽ nói chút gì bất quá hắn căn bản cũng không để ý trực tiếp lựa chọn làm dùng thần cấp đầu tư thẻ sau đó liền để bọn hắn dựa theo mình phân p h ó bắt đầu không ngừng mua vào dù sao chương này thần cấp đầu tư thẻ hiệu quả là kiếm b ụ n không lỗ ý kia chính là mua cái gì cũng biết chúng thôi sở thiên dứt khoát liền mua những cái k i a n g ã rất lợi hại cổ phiếu ngồi chờ bọn hắn điên cùng c h ứ n g tăng càng nhiều hắn kiếm càng nhiều ngay tại sở thiên an bài song sôi về sau ngồi ở trong phòng làm việc mình cũng thao tắc trong chốc lát về sau phát hiện rất nhàm chán dứt khoát nằm ngang bắt đầu chơi điện thoại h ã n điện thoại di động này một chơi không sao thế mà còn soát đến liên quan tới vịnh lưu 888 t i n tức trước đó vịnh lưu 888 bị giam không phải bí mật gì cho nên không ít truyền thông báo cáo chuyện này đương nhiên mặc kệ là cái gì truyền thông báo cáo thời điểm dùng đều là một bộ cười trên nôi đau của người khác khẩu khí ngược lại là có không ít người hoa ở phía dưới mắng mỹ quốc vô s ỉ không hiểu thấu liền giam người khác máy bay tư nhân cũng không phải ngươi xuất tiền mua người ta cũng không có phạm pháp dựa vào cái gì giam a đây là đ ó mắt mỹ quốc làm loại này chuyện vô xỉ cũng không phải một ngày hai ngày dù sao không phải vật gì tốt là được rồi nhưng rất bao nhiêu xinh đẹp nước người đối với chuyện này cái nhìn liền hoàn toàn là ác ý người nước hoa liền cùng căn bản không x ứ n g dùng máy bay tư nhân giam xinh đẹp ai để bọn hắn mở ra máy bay đến chúng ta địa bàn bên trên đắc ý đáng đ ờ i tại sao không có giam người khác máy bay tư nhân liền giam các ngươi đâu nói trắng ra là vẫn là chính các ngươi có vấn đề không thể không nói rất nhiều bình luận trực tiếp đem s ở thiên cho n h ì n cười nhưng hắn sau đó liền đưa di động cho b ô n g xuống cho hay vừa mới bắt đầu mà thôi gấp cái gì ban đêm nhiệt ba mua sắm trở về trong tay loạn thất bát tao ôm một đồng lớn trên mặt biểu lộ rất h ư phấn lao công bên này đồ trang điểm bán tốt tiện nghi à mà lại đều là rất đắt bảng hiệu ta mua nhiều như vậy có thể dùng nhiều năm đến lúc đó còn có thể cho ngươi cha mẹ cùng cha ta mẹ phân biệt chia một ít đúng cái này m ấ y bộ là nam sĩ thủy nhũ lao công ngươi cũng dùng tới muốn làm một cái tinh xảo heo heo nam hải sợ thiên sợ lên mặt mình ta cũng không cần đi hắn bình thường chính là thanh thủy rửa mặt ngẫu nhiên dùng một chút rửa mặt sữa mà thôi cảm giác cũng không tệ lắm cũng không có vấn đề gì cảm giác có cần hay không xoa thứ gì t r à sát ngược lại không thoải mái ngươi lời nói này sao có thể không sử dụng đây nam nhân một khi qua hai mươi năm liền muốn bắt đầu bảo dưỡng bằng không ngươi cái này làn da n h i ệ t ba nhéo nhéo sở thiên gương mặt phát hiện ra của hắn bóng loáng chặt chẽ một điểm tỉ vết đều không có không khỏi thở dài tốt ta ta cũng bắt ngươi không có biện pháp gì ngươi cái này làn ra điều kiện quá tốt rồi ta một cái nữ hải tử đều ghen ghét làm sao không đem tốt như vậy làn d a điều kiện cho ta a ngươi ít uống trà sữa ăn ít đường cùng khoản làn da ngươi đáng giá có được thế nhưng là nếu như trong đời không có trà sữa cùng bánh kẹo sô cô la cái kia còn có ý gì nhật ba nói đến đây phảng phất đột nhiên n h ó lại cái gì từ bao trong bọc lấy ra một chương tuyên truyền đơn hôm nay ta đi ché nổ quầy chuyên doanh thời điểm tủ tỷ ta, ta cho công, chúng ta đến lúc đó có muốn cùng Cái hay không nhìn lao đến muốn gì? đó đi xem. sở thiên có chút hiếu kỳ nhận lấy c h u y ề n đơn nhìn thoáng qua phát hiện lại là một t r ư ơ n g đấu giá hội tuyên truyền đây là một trận đồ cổ đấu giá hội nghe nói bán đ ầ u giá đồ vật đều là mỹ quốc đỉnh cấp người thu thập đồ cất giữ nhưng đấu giá hội danh tự lại là đến từ thần bí đông phương c u i bảo không thể không nói cái này đấu giá hội danh tự ngược lại để sở thiên cười những cái kia mỹ quốc người trái một cái chướng mắt người nước hoa phải một cái chướng mắt người nước hoa nhưng mà đối với hoa quốc đồ vật lại không nói chướng mắt hắn nhìn thoáng qua đấu giá hội phía trên vật đấu giá đừng nói thật đúng là một chút đồ tốt phi thúy dưa hấu gốm m à u đ ờ i đường dù sao cái gì cần có đều có nghĩ đến những thứ này đồ vật ban đầu là làm sao bị làm xuất ngoại sở thiên k h o e miệng tiếu d u n g liền không nhịn được trào phúng lên đi tại sao không đi vừa vặn lao công ngươi ta kiếm không ít tiền cái này dẫn ngươi đi tiêu hết đến lúc đó ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó c h ư ơ n một trăm chín mươi ba nơi đó mỹ nữ thật nhiều a lao công ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu lầm t a ý tứ ta không nghĩ đi mua đồ ta chính là đơn thuần muốn qua nhìn xem mà thôi mà lại những cái kia đồ cổ mua về cũng không có chỗ thả nếu là không cẩn thận rất bể vậy ta không phải đau lòng hơn c h ế ta t nhật ba cảm thấy s ở thiên hiểu lầm nàng ý tứ nhanh khoát khoát tay s ở thiên lại là cười đây đều là quốc gia chúng ta bạo bối ngươi không quan tâm ta mua về quên cho nhà bảo tàng cũng tốt ta l ã o công n g u y ê n lai、like、ngươi là nghĩ như vậy à? nghe s ở thiên nói như vậy nhật ba ngược lại là không có tiếp tục phản đối ngược lại rất nghiêm túc nhẹ gật đầu l ã o công những cái kia văn vật vốn chính là quốc gia chúng ta là hẳn là đem bọn hắn mua về bất quá giá cả giống như đều không rẻ ngươi cũng thành lão bà của ta ta chẳng lẽ còn có thể để ngươi lo lắng tiền sao sở thiên cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của nàng đến lúc đó ngươi đi với ta chỉ phải chịu trách nhiệm dơ thẻ bài liền tốt Tốt. đã sở thiên đều nói như vậy nhiệt ba đương nhiên sẽ không phản đối thời gian một tuần rất nhanh liền đi qua sở thiên trực tiếp đem hắn một tuần này đến nay đ ộ n cổ phiếu toàn bộ xuất thủ ném đi hắn tiền vốn trực tiếp chỉ toàn kiếm hơn ba mươi tỷ vẫn là trước đó hắn chiêu tới những người kia ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn không hiểu hoàn toàn chính là làm loạn nhưng là bây giờ thấy tình huống này cũng hoàn toàn không dám nói tiếp nữa đây là trong truyền thuyết cỗ thần sao quá khóa trương ta đều không thể tin được là ta thao tác tối t h i ế u nhất kiếm lời mấy trăm ứ c bọn hắn bí mật bị khiếp sợ tốt đỉnh nhưng bởi vì ký hiệp nghị bảo mật cho nên chuyện này bọn hắn cũng không thể ra bên ngoài nói đến thời gian về sau sở thiên trực tiếp mỗi người cho bọn hắn một vạn khối tiền thưởng để bọn hắn rời đi sau đó rất thẳng thắn đăng ký một cái mặt sách đăng ký sau khi thông qua đem tài khoản của mình d ử xin x u t cho phát ra thuận tiện phối hợp một câu mỹ quốc tiền chính là tốt kiếm a lúc đầu chỉ là dự định tới đây du ngoạn một c h u y ê n không nghĩ tới tùy tiện liền kiếm ba trăm ư c so ra bị giam cái t i ê một khung máy bay dù sao là gấp mười 10 gấp trăm lần kiếm về ngay từ đầu đầu này mà sách cũng không có gây nên cái gì chú ý bởi vì vì mọi người ngay từ đầu cũng không có chú ý tới phát đầu này mà sách người là ai tưởng rằng có người bê đồ cố ý đang nói đùa bất quá tại rất nhiều truyền thông xác nhận thân phận của sở thiên về sau lại có sở giao dịch chứng khoán nhân viên công tác nhảy ra xác nhận xác thực hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy hết thể cũng thay đổi chẳng những mặt của hắn sách một ngày ở giữa bình luận hơn vạn mỹ quốc rất nhiều truyền thông toàn bộ đều báo cáo chuyện này đây quả thực là ác ý khiêu khích bắt hắn cố thần a đơn giản ngắn ngủi một tuần lại có thể kiếm ba mươi tỷ liền xem như vẹt cũng làm không được a mẹ nó tranh thủ thời gian đông kết tài khoản của hắn không ít mỹ quốc người thấy được sở thiên cách làm về sau tức g i ậ n đến tại trên internet d ơ chân các loại yêu cầu đóng băng kết sở thiên tài khoản người sở thiên cũng không quen lấy bọn hắn đông kết tài khoản của ta ta tất cả thao tác đều là hợp lý thao tác dựa vào cái gì đông kết tài khoản của ta nếu như nói ra máy bay trong chuyện này mỹ quốc còn có thể đưa ra một cái thuyết pháp đến nhưng sở thiên hợp tình hợp lý hợp pháp tại thị trường chứng khoán kiếm tiền liền bị đông kết tài khoản chuyện này nói thế nào đều không nói được hắn cách lối phát biểu càng làm cho mỹ quốc rất nhiều truyền thông g ơ chân bất quá lần này quan vương ngược lại là không có động tĩnh gì ngược lại là trong nước nhắc lên một c ỗ ủng hộ sở thiên phong trào sở đồng làm cho gọn gần g vào kiếm chính là tiền của bọn hắn cấp gấp ta đi mặt trên sách đi dạo một vòng tất cả đều là gấp mắt đỏ thật sự là cười chết ta rồi cuối cùng mở mày mở mặt một lần mỹ quốc làm nhiều như vậy không là nhân sự sự tình kết quả đưa tại chúng ta sở đồng trong tay sở đồng là thực ngữ b ứ t ca nhiều tiền như vậy hắn là thế nào kiếm được ta cũng không dám muốn về sau a i làm hát sở đồng ta cái thứ nhất không vui thiên ca ngươi đã nói song dẫn chúng ta qua khách du lịch không nghĩ tới mình thế mà lén lút đi kiếm tiền dương mật nhìn thấy sở thiên mặt sách cũng mới biết được ngay tại các nàng m ấy ngày nay dạo phố hạ tỷ thời điểm hắn thế mà vô thanh vô tức tại thị trường chứng khoán n h ấ t lên một trận gió tanh m ư a máu trực tiếp kiếm lời hơn ba trăm ước vẫn là nếu như đội thành nhân dân tệ đó chính là hơn hai ngàn ước khó trách hắn mua máy bay tư nhân thời điểm hơn bốn mươi ước máy bay tư nhân nói mua liền mua nguyên lai、like、ở hắn nơi đó kiếm hơn hai ngàn ước liền cùng chơi bốn mươi ước ở trước mặt hắn căn bản cũng không đủ nhịn đây là sự thực có tiền tùy h a ta tiền kiếm được không cũng chính là cho các ngươi hoa sao sở thiên cười cười nếu như không có nhớ lầm hôm nay chính là đấu giá hội lúc bắt đầu a đến lúc đó các ngươi có coi trọng cùng ta nói ta cho các ngươi một người đập một kiện quyền lợi thật sao thiên ca người cái này cũng bách h ủ hủ nghe sở thiên hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người đó cũng không phải là một cái túi sách một bình nước hoa dạng này vật nhỏ a hôm nay muốn đi đấu giá hội bên trên đồ vật có thể toàn bộ đều là đồ cổ những cái k i a đồ cổ tùy tiện một kiện đều là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn giá cả sở thiên muốn cho các nàng một người đưa một kiện đây không phải là phải tốn mười mấy ư c a lao công ta nói hôm nay đấu giá hội bên trên những cái kia quốc bảo đều là quốc gia chúng ta đồ vật hắn đi vô xuống đến cũng không phải là vì khác chính là vì đem lúc đầu thuộc tại quốc gia chúng ta quốc bảo mang về nước nhà mà thôi về phần những thứ này quốc bảo tại trong tay á cũng không trọng yếu dù sao tiền đều là sợ thiên kiếm cho nên hắn muốn cho mỗi người mua một kiện đồ cổ nhiệt ba cũng là một điểm ý kiến đều không có ngược lại còn hỗ trợ giải thích dương mật trịnh huệ nhi bách hủ hủ mấy người đố i nhìn thoáng qua cuối cùng nhẹ cất đầu đấu giá hội cử hành địa điểm tại xoay hẹn lớn nhất đấu giá trung tâm kia là một cái có thể dung nạp trên vạn người hội trường đương nhiên người bình thường đi cũng chính là tham gia náo nhiệt mà thôi chỉ cần ngươi giao nạp nhất định tỷ lệ phí tổn liền có thể đạt được một cái bình thường vị trí đi quan sát nhưng nếu như ngươi muốn bán đấu giá liền muốn sớm đăng ký thân phận tin tức cầm thượng quan phương tài sản chứng minh đồng thời giao nạp tiền đặt cọc đương nhiên dạng này đạt được vị trí chính là tốt một chút vị trí sở thiên mang theo nhiệt ba dương mật tống vân bách hủ hủ trịnh huệ nhi bốn người rất nhanh liền đi tới phòng đấu giá cổng nơi đó mỹ nữ thật nhiều a trong đó có hai cái tựa như là hoa quốc minh tinh đúng đúng đúng là minh tinh ta còn nhìn qua nàng đập đ i ệ ảnh nhiệt ba tống vân dương mật bách hủ hủ chính huệ nhi mặc dù ăn mặc phong cách cũng không giống nhau nhưng không thể không thừa nhận các nàng đều là đại mỹ nữ cấp bậc nữ hải cho nên sở thiên mang theo các nàng cùng lúc xuất hiện tại phòng đấu giá dẫn đi lên không ít người chú ý bọn hắn ngay từ đầu là đưa ánh mắt đặt ở dương mật cùng nhiệt ba trên thân nhưng không đầy một lát liền phát hiện sở thiên đây không phải cái kia danh s ư n g một tuần tại thị trường chứng khoán kiếm lời ba mươi tỷ người nước hoa sao biết nhận ra sở thiên người có không ít đối với hắn cựu thị lợi hại nếu như ánh mắt có thể coi như phi lao dùng sở thiên đoán chừng hiện tại toàn thân trên giới h ắ n không có một khối nơi tốt nhưng có không ít tiểu nữ h à i lại trầm mê ở sở thiên nhan t r ị nếu như hắn là một cái lao đầu lời nói ta cảm thấy hắn làm những chuyện kia thật sự là quá ghê tởm nhưng là hiện tại ta có thể tha thứ lúc trước hắn làm những chuyện kia ta cảm thấy hắn làm đúng loại này nhan t r ị liền xem như cái tội phạm giết người ta cũng có thể tha thứ được không khẳng định không phải lỗi của hắn đây cũng quá xoáy đi cả người giống như tại chiếu lấp á n h khó trách bên người vây quanh nhiều như vậy mỹ nữ trải qua một hệ liệt lưu trình chuẩn bị về sau sở thiên thuận lợi lấy được dây số bài mang theo nhiệt ba bốn người cùng đi đến đấu giá hội lầu hai ngăn cách thời gian đấu giá hội lầu một chiếc hai hàng đều là ghế khách quý rất hiển nhiên hiện tại đã ngồi đầy về phần phía sau chỗ ngồi mặc dù có hơn v ặ c cái nhưng bọn hắn trên cơ bản đều là đến tham gia náo nhiệt mà lầu hai ghế khách quý liền càng khó hơn là từng cái ngăn cách cùng loại với bọc nhỏ ở giữa đồng dạng địa phương chẳng những có thoải mái dễ chịu chỗ ngồi mà lại tầm mắt càng thêm k h ó đạt đương nhiên muốn ngồi lầu hai lời nói được ngươi tài sản chứng minh đạt tới nhất định mức mới có thể đối với người khác khả năng có chút khó. đối với sở thiên lại đơn giản như cùng ă n cơm uống nước đồng dạng này thừa dịp đấu giá hội còn chưa bắt đầu ta có thể ngồi lại đây cùng các ngươi trò chuyện hai câu sao người này vừa ngồi vào lầu hai còn chưa kịp quan sát tình huống chung quanh một người mặc váy dài mang theo ngư dân mũ nữ nhân liền đi tới nữ nhân thân cao tối thiểu có một m tám trên thân mặc quần áo đều là hàng hiệu trong tay sách túi sách cũng là hơn trăm vạn chế nổ hạn địch quản trọng yếu nhất chính là phía sau nàng còn theo hai cái cao lớn bảo tiêu cái này xem xét cũng không phải là người bình thường a đương nhiên có thể a sở thiên quét nàng một chút liền nhẹ gật đầu Các người trước tiên đem ta đ ồ vật cầm tới đi ta trò chuyện hai câu liền đến nữ nhân lưu n h ã dùng tiếng anh phân phó bên cạnh mình bảo tiêu sau đó ngay tại sở thiên bên người vị trí ngồi xuống hoán đổi hán ngữ cùng hắn nói chuyện t h ế m sở thiên đúng không ta chú ý mặt của ngươi sách lúc ấy còn muốn lấy như thế có ý tứ người không biết đời này có thể hay không gặp mặt đâu không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền trên đấu giá hội gặp ngươi là người nước hoa sở thiên kinh ngạc nhìn nàng nói thật nữ nhân trước mắt khí chất tuyệt đối là độc nhất vô nhị nhưng nếu như nói đến dáng vẻ kỳ thật cũng không quá phù hợp người phương đông truyền thống thẩm mỹ càng phù hợp người nước ngoài đối đông phương thẩm mỹ cái dạng kia. Mắt nhỏ, mũi tẹn cao xương gò má nhưng bởi vì nàng cả cá nhân trên người tản ra một loại tự tin mà y ê u nhãm mỹ lực từ đó để ngươi không để ý đến nàng ngũ quan có một loại trên trực giác cảm thấy nàng xinh đẹp vừa nhìn thấy nàng sở thiên liền biết nàng là người châu á nhưng không nghĩ tới nàng lại là người nước hoa đúng vậy à bất quá ta từ nhỏ là tại ái hoa nước lớn lên về sau không có cách nào đành phải cầm mỹ quốc nàng tươi tự giới thiệu mình các ngươi tốt ta gọi tống một sen ta so với các ngươi đều lớn hơn các ngươi có thể gọi ta tống tỷ Dư mật nhiệt ba mấy người đều nhất nhất cùng nàng chào hỏi tốt lần này đấu g i á hội rất có ý tứ còn có mười phút đấu giá hội lại bắt đầu ta còn có một chút điểm sự tình muốn cùng phụ tá của ta nói cho nên chúng ta hiện tại nhận thức một chút ta trước hết không quấy r à y các ngươi chờ đấu giá hội kết thúc về sau tống một sen câu môi cười một tiếng thấp giọng tại sở thiên bên thai nói nói ta h ờ vọng chủ tiên sinh có thể cho ta một cái đơn độc gặp cơ hội của ngươi ngươi sẽ biết ngươi nghỉ ngờ sự t ì n h nói xong hướng phía sở thiên n g á y may mắt sau đó đứng lên rời đi chỗ ngồi nàng nàng đây là ý gì a nghe vừa rồi tống một sen nhiệt ba trên mặt ngược lại là không có gì đặc biệt biểu lộ nhưng là trịnh h ệ nhi dẫn đầu không vui đi lên nàng mới vừa nói lời này rõ ràng chính là đang câu dẫn người a chúng ta tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp mặt có lời gì là không thể làm chúng ta mặt nói nhất định phải đơn độc đi nói a cô nam quả nữ khẳng định không có ý tốt huệ nhi ngươi bất tranh cãi nhiệt ba ngược lại là đối sở thiên vô cùng yên tâm nói không chừng người ta có chuyện quan trọng cũng muốn nói cho ta biết l a o công đâu n g ư ơ i a nói ngươi thiếu thông minh mà ngươi chính là thật thiếu thông minh mà ngươi nhìn nữ nhân kia động tác như vậy mờ mờ nàng có chủ ý gì ngươi không biết sao nàng hành động như vậy đơn giản liền là công nhiên tại hướng ngươi khiêu khích a Thống vân cũng cùng trịnh huệ nhi cách nhìn nhất trí nhịn không được dối ra ngón tay chọc chọc nhiệt ba cái chán nhiệt ba đần độn sờ lên c h á n của mình không có các ngươi nói khoa trương như vậy chứ ta không có loại cảm giác này à lại nói ta tin tưởng ta lão công hắn nói sẽ không tùy tiện nhìn thấy một nữ nhân liền đi không được đường đâu nghe qua câu nói kia không có hào nữ sợ có lang câu nói này dùng tại nam trên thân thể người cũng giống vậy không ai có thể cự tuyệt chủ động đưa tới cửa nữ nhân nhất là vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp trịnh huệ nhi thở dài nhiệt ba ngươi có thể thêm chút tâm đi thôi đi ta mới không tin tưởng các ngươi nói những cái kia đâu nhiệt ba hoàn toàn là khó chơi các ngươi đều là mỹ nữ lao công ta mỗi ngày tại mỹ nữ đóng bên trong đợi khẳng định cũng sớm đã có sức miễn dịch đúng hay không đúng s ở thiên cương triệu nhìn xem n h i t ba trong nội tâm kỳ thật vẫn là rất cảm động mặc kệ trong nội tâm nàng đến cùng là nghĩ như thế nào liền hướng về phía ở trước mặt người ngoài nàng vĩnh viễn là một bộ tuyệt đối tin tưởng hắn giữ gìn tư thái của hắn hắn cảm thấy cái này là khó có nhất đương nhiên nhiệt ba tâm tư rất đơn giản nàng đoán chừng trong nội tâm nghĩ cũng kém không nhiều có như thế một cái lao bà là vận may của hắn các tiên sinh các nữ sĩ chào buổi tối Hoàng vào nên đi vào chúng ta đặc kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là ngự chế đấu màu thêm phấn màu ngầm bắt tiên phúc thọ văn bắt phương bản khẩu bình lớn tôn này cái bình đạn sinh tại đông phương thanh triều cản long hoàng đế thời kỳ cao bốn ba tám cm lớn nhất đường kính là một mươi h a m năm cm thân bình vẽ lấy niên đại đó lưu hành bắt tiên phúc thọ văn phúc thọ văn tại đông phương đại biểu ngụ ý là không thể không nói lần hội đấu giá này thật đúng là không chút cho nước tất cả đều là đồ tốt cái này kiện thứ nhất mang lên ngự chế đấu màu thêm phấn màu ngầm bát tiên phúc thọ văn bát phương bản khẩu bình lớn cũng đã là t i n h mỹ tuyệt luân thiên hạ vô sòng c ô phẩm t r ư ớ c 195, m i l ra bao nhiêu tiền đều không để ý quá đẹp thật là khiến người khó có thể tưởng tượng nghệ thuật tác phẩm đỉnh cao cái này bắt phương bản khẩu bình lớn giá khởi điểm tối thiểu năm trăm vạn theo đấu giá sư giới thiệu trên đài chậm rãi dâng lên một cái ngự chế đấu màu thêm phấn màu ngầm bát tiên phúc thọ văn bát phương bản khẩu bình lớn tại ánh đèn chiếu dọi xuống miệng bình có một cái khiết ánh sáng trắng vỏng tản ra đồ sứ đặc hữu n u hòa tinh tế tỉ mỉ qua n mang thân bình hoàn mị không tỉ vết chút nào hoa văn bách biến tinh mỹ làm cho người trầm luân phía d ư ớ i lập tức vang lên không ít người xem tán thưởng thanh â m kỳ thật cũng có thể hiểu được mặc dù cuộc bán đấu giá này mặt ngoài giống như ai cũng có thể đi vào nhưng trên thực tế muốn quan sát lời nói cần giao nạp một bút không ít phí tổn người bình thường là sẽ không tới nơi này bạch tiêu tiền lại tới đây quan sát đại đa số đều là nghệ thuật gia đồ cổ cất giữ kẻ yêu thích hoặc là đối đông phương lịch sử phi thường trầm mê người bọn hắn đối đông phương nghệ thuật đều có nhất định thẩm mỹ. các ũ n nhất định g g có i m thưởng năng l khởi ngươi mỗi lần t giá biên Hiện lát, bán không độ đầu đầy đã đến thể ít tại khai mạng. một thời、điểm. Phía d ớ i người cũng không ít người bắt đầu d thẻ b à Đầu giá sư thanh không ngừng văng sư thanh lên, 610 vạn, 620 vạn, 630 vạn. âm cảm á c c người thấy cái bình này thế nào sở thiên bên này ngược lại không gấp lấy đập dù sao thứ này hắn là tình thế bắt buộc liền để người khác tham gia náo nhiệt tốt thật đắt bách h ủ h ủ rất thành thật nhìn chằm chằm sở thiên giá khởi điểm là sáu trăm vạn đổi thành nhân dân tệ đó chính là nhỏ ba ngàn vạn tại nhật ba gặp được sở thiên trước đó nàng xem như bốn người ở trong lẫn vào tương đối tốt có mình video h ả o ngẫu nhiên tiếp tiếp quảng cáo cái gì mỗi tháng cũng có thể kiếm cái hết mấy vạn nhưng đối với loại này động một tí mấy ngàn vạn đồ cổ nàng trước kia thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới m u ố n a thế nhưng là sở thiên hôm nay muốn đưa đang ngồi một người một kiện tạm được mới mấy, mấy trăm vạn còn đắt hơn a sở thiên giọng nói chuyện thật giống như đang thương lượng mua thức ăn ngữ khí các ngươi không ai để ý sao hắn lời nói này mấy người đều chờ mặc cái gì gọi là không ai để ý a là căn bản không dám trèo cao tốt a thứ đồ tốt này liền xem như cho các nàng một trăm chó gan cũng không dám nói các nàng trướng mắt ta cái này nếu là chuyển đi nói không chừng cũng bị người mắng chết s ở thiên nhìn các nàng đều không nói lời nào mà bán đấu giá giá cả cũng đã đến bảy trăm hai mươi vạn hắn lười dương dương cử đi một chút bảng hiệu bảy trăm ba mươi vạn trên đài đấu giá sư đương nhiên hô lên cái giá tiền này nhưng s ở thiên lại phủ nhận không một nghìn vạn hắn giọng trầm thấp xuyên thấu qua m ị t h ổ phồn chuyển đến hội trường mỗi một cái góc để không ít người ngây ngẩn cả người điên rồi đi nào có la、like、như vậy giá mặc dù những cái bình này rất tinh mỹ khó được nhưng tâm lý của ta mong muốn giá cả cũng chỉ có tám trăm vạn ta cảm thấy cái giá tiền này cao nữa là dù sao hiện tại đồ cổ cất giữ trên thị trường thanh triều đồ vật rất nhiều mặc dù hắn độc nhất vô nhị nhưng cũng không có như vậy hy hi hữu đúng a một ngàn vạn đây không phải là h o a n đại đầu sao mặc dù người ở chỗ này có không ít kẻ có tiền nhưng bọn hắn mua đồ cổ mục đích rất hiển nhiên có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì đầu tư nếu như tám trăm vạn mua lại cái kia còn có một chút đầu tư không gian nhưng nếu như là một ngàn vạn mua lại như vậy đầu tư không gian cũng không phải là rất lớn cho nên không cần thiết một ngàn vạn một lần mười triệu l ư ợ n g lần một ngàn vạn ba lần tại sở thiên kêu giá về sau trên trận một mảnh lặng ngắt như tờ chỗ lấy cuối cùng sở thiên thuận lợi vỗ xuống tới cái này đổ cất giữ sau đó chính là trên trận kiện thứ hai vật đấu giá chúng ta hôm nay kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là cái này một đôi san hô đỏ màu lưu bạch quấn nhánh hoa cỏ đồ bát vẫn như cũng là đại thanh c ả n long nhân chế đường k í n h phân biệt là một hai trăm chín cm cùng mười ba cm có thể nhìn thấy cái này một đôi hoa cỏ đồ bát bảo tồn m ư i phần hoàn chính giá khởi điểm năm mươi vạn mỗi lần tăng giá biên độ không thể ít hơn năm vạn đ ầ u giá chính thức bắt đầu rất nhanh đ ầ u giá sư giới thiệu xong kiện thứ hai đồ cất giữ đ ầ u giá cũng chính thức bắt đầu cái này cái này cái này tiện nghi mà lại nhìn rất đẹp cái k i a một đôi san hô đỏ màu lưu bạch c u ố n nhánh hoa cỏ đồ bát ngoại trừ trong chén là trắng đoãn bên ngoài v ẽ đầy đoá hoa màu đỏ mười phần kinh diễm vừa nhìn thấy cái này một đôi bát chính huệ nhi liền kích động đứng lên bất quá chờ nàng nói xong câu nói này đột nhiên liền đột nhiên bưng kín miệng của mình ông trời của ta ta đi theo thiên ca hốn hiện tại lẫn vào trong nội tâm của ta làm sao một điểm b số cũng không có a năm mươi vạn xinh đẹp tệ đồ vật ta thế mà cảm giác chiếm t i ệ n nghi chuyển đổi thành nhân dân tệ đó chính là ba trăm năm mươi vạn a nàng đ ờ i này khả năng kiếm đến nhiều tiền như vậy nhưng vấn đề là kiếm được đến cùng dùng tiền mua đồ cổ cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau a nếu như là nàng mình là tuyệt đối không nỡ hoa mấy trăm vạn mua một đôi bát thích lời nói ngươi liền d ơ thẻ bài đi sở thiên đem bài trong tay c ò n đưa cho nàng nàng hưng phấn không ngừng d ơ thẻ bài cùng người đấu giá nhưng rất rõ ràng bởi vì cái này một đôi s ă n hô đỏ màu lưu bạch quấn nhánh hoa cỏ đồ bắt thật sự là tinh mỹ giá cả cũng không phải cao không hợp t h ó i thưởng cho nên cảm thấy hứng thú rất nhiều người rất nhanh liền từ năm mươi vạn đã tăng tới tám mươi lăm vạn t r ị n h huệ nhi giơ thẻ bài tay kích động có chút run thiên ca muốn không vẫn là thôi đi nhanh một trăm vạn một trăm vạn sinh đẹp h tệ đó chính là không sai biệt lắm bảy trăm vạn nhân dân tệ a nàng thật sự là không thể đi xuống cái tia tay tiếp tục sở thiên hai tay dựng tại sau lưng trên ghế dựa c h ậ m u n g dung nhìn xem trịnh h ệ nhi ngươi nếu là không xuống tay được ngươi đem bảng hiệu cho ta ta hô đi chính huệ nhi cũng không có, có ý thức đến cái gì không đúng trực tiếp đem bài trong tay con đưa cho sở thiên sở thiên r ơ lên bảng hiệu thanh em bình tĩnh lại chấm thấp hai trăm vạn chính huệ nhi trực tiếp bị hắn kêu giá cho con trai ở thiên c a ngươi ngươi ngươi ngươi làm cái gì vậy cái này căn bản là không cần nhiều tiền như vậy a vừa rồi giá cả đang kêu đến chín mươi vạn thời điểm kỳ thật mọi người kêu giá tốc độ liền đã chậm lại nhiều nhất một trăm hai mươi vạn vận khí tốt khả năng một trăm vạn ra mặt liền có thể cầm x u ố n g cái này một đôi san hô đỏ mậu lưu bạch quấn nhánh hoa cọ đổ chén thế nhưng là sở thiên một màn n ả y tay thế mà trực tiếp thét lên hai trăm vạn ai vậy lại là hắn đây là tiền nhiều xài không hết sao tiêu giá như thế bốc đồng ngoa tạo cái này hăn là không người tiếp tục hô đi không chỉ có trịnh huệ nhi bị sở thiên hành vi cho khiếp sợ đến ngồi phía dưới người cũng là một mảnh xôn xao nhao nhao xì xào bàn tán thảo tuất lên hội trường trong lúc nhất thời lâm và o ồn ào bên trong mà sở thiên cũng không để ý tới những người kia thanh âm chỉ là nhìn chằm chằm trịnh huệ nhi con mắt ngươi sai những thứ này đều là bảo vật vô giá chỉ cần có thể mua về ra bao nhiêu tiền ta đều không để ý dù sao nhưng cũng thị t r ư là không tệ vật sưu tập vẫn rất có lịch sử văn vật cùng cất giữ giá trị giá khởi điểm cách đều tại ba mươi vạn đến tám mươi vạn không giống nhau c h í n h huệ nhi vỗ xuống cái kia san hô đỏ màu lưu bạch quấn nhánh hoa cỏ đồ bát về sau bách hủ hủ tống vân dương mật cũng không khách khí bắt đầu đem còn lại mấy món đồ sứ nghệ nhân muốn một kiện đằng sau có thể còn có không ít đồ tốt các ngươi xác định không nhìn nữa nhìn sở thiên nhìn các nàng tựa hồ đối với đồ sứ cảm thấy rất hứng thú nhìn không được hỏi không được dương mật lắc đầu chúng ta mấy cái đều rất có tự mình hiểu lấy đồ cổ cái gì mua cái đồ sứ trở về còn hữu dụng tranh chữ căn bản là thưởng thức không đến mà lại cũng không tốt bảo tồn ngươi nói ta đem nó một mực thả trong hộp đi quá lãng phí ngươi nói nếu là đem nó treo trên tường đi rơi bụi chúng ta cũng không biết làm như thế nào thanh lý cho nên vẫn là đồ s ứ tốt nhất được các ngươi thích là được phía trước mười cái đồ s ứ sở thiên đều cho chụp lại cũng liền xài hơn một nghìn vạn rất nhiều người cũng phát hiện sở thiên đại t h ủ bút đây quả thực là không đem tiền làm tiền a đây cũng quá khoa trương mua nhiều như vậy đồ s ứ trở về làm gì đồ tốt còn ở phía sau đâu đúng nghe nói lần này áp chụp vật phẩm giá khỏi điểm một trăm triệu trở lên ta cái gì a là cái gì không biết tóm lại rất chân quý là được rồi đối với sở thiên vung tiền hành vi kỳ thật có rất nhiều người khít mũi coi thường đối bọn hắn tới nói mặc dù trước mặt những vật này đều là đồ tốt nhưng cũng không phải cần thiết áp t r ụ c vật phẩm mới là lần này trọng đầu hí. rất nhiều đại phú hào kỳ thật đều là hướng về phía lần này áp t r ụ c vật phẩm tới thiên ca vừa rồi ta đi toa lét thời điểm nghe bọn hắn thảo luận cái gì áp t r ụ c vật phẩm giống như rất đ ắ t mà lại đặc biệt chân quý chúng ta muốn hay không c h ừ chút tiền đi đập cái kia áp t r ụ c vật phẩm à. nhiều người như vậy m u ố n khẳng định là đồ tốt là được rồi trở về bách hủ hủ cũng là đem chuyện này nói cho sở thiên đại khái là cái gì không biết t bọn hắn thần, thần bị bí giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồng dạng không có việc gì lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật cũng hầu như phải có lộ ra ngoài một ngày không phải sao sở thiên ngược lại không để ý nhiều như vậy mà là tiếp tục nhìn phía dưới vật phẩm đ ầ u giá sau đó tranh chữ đô cổ còn có một số thượng vàng hạ cám vật trang trí cái gì giá cả đại bộ phận đều tại ba mươi vạn đến hai trăm vạn ở trong đó quý nhất chính là một bức hoàng tân cầu vồng hoàng sơn cách miệng dài một ư ơ i bảy một năm cm rộng chín mươi sáu cm vẽ là hoàng sơn nguy nga sừng s ữ n g tuyệt mỹ phong cảnh rộng rãi đại khí b ư ớ pháp tinh tế tỉ mỉ Giá khởi điểm ạ người sở thiên trực tiếp bỏ ra bạn ra bỏ ta r u Quốc n này là nhập hàng g là h tới. o này cao minh có hơn cao có Có trăm triệu đi. lười ẽ đi, đ ai biết ợ c cũng không có cái Kỳ không thật tại lầu hai ngồi nào n gì, g kia, lầu là mấy vị ư thiếu t i ề n A. Người ta Người n lười h ắ c cùng hắn tranh nói trắng ra là nhưng thật ra là căn bản trướng mắt những cái tia đồ chơi nhỏ các ngươi chờ coi đến áp chụp vật phẩm đấu giá thời điểm bọn hắn sẽ để cho người trung quốc tia để mắt ngay từ đầu sở thiên đấu giá phong cách xác thực c h ấ n kinh không ít người bất quá theo từng kiện vật phẩm đấu giá đến trong tay hắn rất nhiều người tâm tính liền thay đổi bọn hắn trướng mắt sở thiên loại này nhà giàu mới nổi diễn xuất nhưng sở thiên cũng mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào vẫn như cũng làm theo ý mình một mực tiếp tục đến bình thường đấu giá hội chuẩn bị kết thúc Tốt, chúng ta hôm nay đấu giá hội công khai năm mươi tám kiện vật phẩm đấu giá đã toàn bộ bán đấu giá xong tiếp xuống đã đến chúng ta bản muộn kích động nhất lòng người thời khắc ta trước cho mọi người đem một cái đến từ đông phương cổ lao cố sự nghe người chủ trì lời này không ít người đã kích động đến rồi đến, đến rồi đêm nay trọng đầu hì đến, đến rồi đúng vậy a nghe nói món này đồ cổ thế nhưng là trọng lượng cấp ta cũng không tin người trung quốc kia còn có thể cầm xuống tới theo phía d ư ớ i thảo luận thanh âm nổi lên m ộ n phía trên đài đấu giá sư cũng tại đột nhiên t r ợ tôi dưới ánh đèn nói về cố sự tương truyền tại thanh triều đồng trị ba năm kia là một cái hạ thiên hoa quốc có một cái tướng quân đánh thắng trượt cầm xuống một tòa thành trong thành có một cái vương phủ tướng quân đêm đó đã và o ở vương phủ bên trong đến nửa đêm thời điểm vị tướng quân này chính trong phòng đọc sách không nghĩ tới thật giống như nghe được một trận tiếng âm nhạc cái này âm nhạc phảng phất kim loại phát ra tới thanh âm cũng không phải là rất lớn nhưng lại rất có lực xuyên thấu nghe thấy thanh âm tướng quân lập tức tò mò lập tức để một cái đèn lồng tìm thanh âm đi tới về sau đi tới ch cẩn thận quan sát về sau mới phát hiện là mã long đầu cái trước cái chốt dây thường thiết hoàn đ ụ n g phải chuồng ngựa phát ra thanh âm vị tướng quân này chăm chú nhìn một chút phát ra âm thanh chuồng ngựa mặc dù bởi vì lâu dài không có rửa sạch chuồng ngựa đã đen như mực thấy không rõ lắm lúc đầu n h ă n sắc nhưng là hắn v ư ơ tay nhẹ nhàng tại chuồng ngựa bên trên gõ một cái phát hiện cái này chuồng ngựa phát ra tới thanh âm thanh viễn huyền diệu l ạ i ý đồ đem chuồng ngựa dơ lên lại phát hiện căn bản nâng bất động trong lòng của hắn lập tức liền biết đây là một cái tốt thế là hắn tại ngày thứ hai cũng là người ta đem cái này chuồng ngựa rửa sạch sẽ p、so、rất h đáng tiếc về sau chuyện này vẫn là tiết lộ ra ngoài vô số người muốn có được món bảo vật này thậm chí không tiếp giết người pháo hỏa người nhà của hắn bởi vậy bị liên lụy cuối cùng không có cách chỉ có thể đem món bảo vật này trôn giấu đi người một nhà chạy trốn tới nước ngoài chờ thế cục ổn định về sau mới đem món bảo vật này cho đào lên đưa đến quốc gia chúng ta đối với ở đây người ngoại quốc tới nói đây chẳng qua là một cái hiếu kỳ một điểm cố sự thôi bọn hắn nghe thậm chí cười cười nói nói nhưng sở thiên lại siết chặt n ắ m đấm nói bọn hắn không muốn mặt thật đúng là cất nhắc bọn hắn món bảo vật này làm sao đến nước ngoài trong lòng bọn hắn hẳn là rõ ràng bây giờ lại nói như thế đường hoàng người nước hoa đưa tới đánh giám theo đấu giá sư cố sự nói xong trên đài thình lình xuất hiện một cái thanh đồng vượt quận hình dạng và cấu tạo kỳ lạ giống như một con bùn tam lớn hai bên đều có một cái thanh đồng vòng bốn thước quận hình đủ miệ lớn ngọn ngồi nhỏ nhìn qua mặc dù nặng nghề lại không có chút nào th đây chính là chúng ta đêm nay áp chụp vật phẩm tây chú các cút mạch quận giá khởi điểm hai vạn mỗi lần tăng giá biên độ không thể ít hơn năm mươi vạn đầu giá chính thức bắt đầu chứ một trăm chín mươi bảy hắn thật sự là đến nhập hàng theo người chủ trì âm thanh kích động tràn đầy toàn bộ phòng đầu giá người phía dưới cũng dối rít kích động tây c h ú đồ vật thứ này có thể hiếm thấy còn tốt giá khởi điểm mới hai vạn ta cảm thấy cái này giá khởi điểm thấp như thế hiếm có đồ vật sau cùng giá cả cuối cùng khẳng định hơn trăm triệu hai năm mươi vạn hai một trăm linh vạn hai một trăm năm mươi vạn hai năm trăm vạn rất hiển nhiên người phía dưới nói không sai lầu hai phần lớn phú hào đều là hướng về phía cái này tây chu quắc hút bạch của tới cho nên đấu giá tốc độ phá lệ nhanh thậm chí có người trực tiếp đem giá cả mang lên hai nghìn năm trăm vạn s ở thiên yên lặng nhìn xem cũng không có xuất thủ lao công ngươi cũng cảm thấy cái này không bằng trước mặt đẹp mắt ta nhiệt ba nhìn s ở thiên nửa ngày không có, có cái ó c gì còn tưởng rằng hắn n g ạ i xấu nhịn không được lại gần cùng hắn kể thai nói nhỏ trước đó đẹp như thế đồ s ứ đều mới bán mấy chục vạn cái này giá khởi điểm thế mà đều muốn hai n g h n vạn thật là kỳ quái đối với nhiệt ba mấy cái nhìn nhan chị mua đ ồ người mà nói s á c thực đối cái này tây chu quắc ú t bạch quận không có hứng thú gì nhưng rất rõ ràng người ở chỗ này hứng thú với hắn đều rất lớn không đầy một lát giá cả liền đã tiêu t h ă n g đến năm ngàn vạn trực tiếp lật ra một phen các ngươi có phát hiện hay không người trung quốc kia đến bây giờ đều còn không có xuất thủ hắn không xuất thủ rất bình thường à tiền cũng không phải gió lớn thổi tới lúc trước hắn đã bỏ ra nhiều như vậy ta không tin hắn đến bây giờ còn có đây là cấp cao của ca người phía dưới dôi dít thấp giọng thảo luận lên mặc dù bọn hắn không có tiền cạnh tranh nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn thảo luận a 5.250 vạn 5.300 vạn 5.350 vạn bất quá mặc dù đấu giá phú hào rất nhiều bất quá giá cả đến 5.000 vạn về sau mọi người kêu giá tốc độ liền chậm lại rất hiển nhiên tại lẫn nhau t h a m dò thực lực của đối phương người trung quốc kia làm sao không xuất thủ rồi không xuất thủ không phải vừa vặn sao chẳng lẽ ngươi còn nóng trong người ta xuất thủ sao s ở thiên đối diện trong phòng kế có người con mắt sắc bén nhìn chằm chằm s ở thiên phương hướng thế nhưng là ta luôn cảm thấy trong nội tâm có chút ẩn, ẩn bất an vì cái gì ẩn ẩn bất an a nhưng là bằng hữu của hắn lại xem thường năm ngàn vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ đêm nay người trung quốc kia trước đó liền đã tiêu hết hơn một cái ức ta không tin hắn hiện tại sẽ còn cạnh tranh chỉ hy vọng như thế đi ngươi trực tiếp cố tình nâng giá sáu ngàn vạn vững vàng cầm xuống được sáu nghìn vạn ở đây bên trên giá cả đạt đến sáu nghìn vạn về sau bầu không khí lại một lần bị đẩy lên cao trào cái này sáu nghìn vạn sao xem ra hắn hẳn là có thể cầm xuống liền xem như hiếm thấy chân bảo sáu nghìn vạn cũng không xê xích gì nhiều đúng rồi theo nam nhân hô lên sáu nghìn vạn giá cao ở đây những người còn lại đều trầm mặc lại không có người tiếp tục đấu giá đấu giá sư cao r ộ n g dơ mịt rộ phồn còn có hay không so sáu ngàn vạn giá tiền cao hơn rồi chúng ta cái này tây chu các út b ạ c h quận rất hiếm có à, đến từ đông phương thần bí út b ạ c h quận lại là tây chu thời kỳ mặc kệ là cất giữ giá trị vẫn là lịch sử giá trị đều là vượt xa hơn hẳn với phía trước những cái kia vật phẩm đấu giá nếu như bỏ qua lần này lần sau muốn gặp được tốt như vậy nói không chừng ngươi liền phải chờ bên trên trên trăm năm cho nên cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không nên bỏ lỡ bất quá coi như đấu giá sư lại ra sức không còn có người ra giá, giá mắt thấy thời gian đã đến Đấu đắc bất giá gì nói, sư có chút bất đắc gì hô nói, vạn một lần, lần, vạn vạn, hai trăm thiên rơi linh g ầ triệu h một lần nữa vang vọng toàn trường. Một, 100 triệu sao bị đánh gây đấu giá sư s ừ n g sốt một chút sau đó kích động hô nói vị tiên sinh này ra một trăm i triệu các vị ở tại đây còn có hay không so với hắn giá tiền cao hơn rồi lúc này toàn trường hưng phấn người đại khái chỉ có đấu giá sư phía dưới người xem một mảnh x u n sao thế này thì quá mức rồi người n ố c nhiều tiền a thế mà gọi ra một cái ước giá cả lại là người trung quốc kia hắn là thật đến nhập hàng quá khoa trương không ta cảm thấy quá n g ư ỡ bức sở thiên đối diện vừa rồi hô lên sáu ngàn vạn giá cả nam nhân trực tiếp cắm trong tay mặt cái chén sở thiên đem một màn này thấy thanh thanh s ở s ở bất quá hắn căn bản không quan tâm nhiều như vậy lao công chúng ta một trăm triệu liền mua thứ như vậy sao n h i ệ t ba dương mật mấy người cũng không nghĩ tới tiếng trầm không làm khí sở thiên lại đột nhiên xuất thủ đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người hoàn toàn lý giải không được cách làm của hắn sở thiên nở nụ cười vươn tay gậy một cái chán của nàng cái gì gọi là thứ như vậy đây là văn vật là hoa quốc tôi bảo thế nhưng là thương đương nhân dân tệ đây là bảy ức hoa bảy ức mua cái này ta cảm giác rất đ ắ ta vậy ngươi không muốn ta mua như thế cũng không có nhiệt ba lắc đầu lão công ta biết ta không thế nào thông minh cho nên mặc kệ ngươi làm quyết định gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi ngươi cứ việc đi làm liền tốt ta chỉ là nho nhỏ n h ả d á n h một chút không có ý tứ gì khác mọi người còn có hay không so một trăm triệu giá tiền cao hơn rồi đầu giá sư ánh mắt bỏ vào lầu hai từng cái gian phòng địa phương kỳ vọng lấy có người có thể đứng ra chỉ là rất đáng tiếc lần này cũng không ai đứng ra có thể nói toàn trường lặng ngắt như tờ đã lấy được cái này so với mình mong muốn còn cao hơn nhiều giá cả đấu giá lúc cũng không có tiếp tục hô đến thời gian về sau thống khoái hô sau cùng giá sau cùng một trăm triệu một lần một trăm triệu hai lần một trăm triệu ba lần thành g i a o đợi nàng truy rơi xuống về sau đấu giá sư cũng là nhìn về phía sở thiên phương hướng chúc mừng chúng ta vị này đến từ hoa quốc tiên sinh v u a xuống tây chú các cút b ạ c h quận còn lại chính là đấu giá sư một chút phần cuối từ phần lớn người không có cái gì kiên nhẫn nghe rối rít đứng lên rời đi phòng đấu giá lầu hai cũng không ít người đứng lên rời đi mấy cái mỹ quốc người đi ngang qua sở thiên thời điểm trứng mắt liếc hắn một cái tựa hồ đối với hắn bất mãn vô cùng t r ừ n g cái gì t r ừ n g a con mắt ta so với bọn hắn lớn hơn n h ậ t ba không chút do dự trừng trở về đối phương gặp nàng là như thế một đại mỹ nữ lúc ấy cũng không có so đo cái gì xoay người rời đi chúc mừng a sở tiên h sinh lần hội đấu giá này ngươi xem như thật to ra một lần danh tiếng cũng đập tới không ít đ ồ tốt ta tống một sen cũng từ sát vách đi tới y ê u nhã hướng về phía sở thiên cười một tiếng ta bên này có cái yêu cầu quá đáng không biết sở tiên sinh có thể đáp ứng không ta đây ngươi đều nói là yêu cầu quá đáng cái kia cũng không cần nói xong trịnh huệ nhi cũng không thích tống một sen chúng ta thiên ca cùng ngươi lại không quen c h ư ơ n một trăm chín mươi tám ngươi tựa hồ có chuyện muốn nói với ta phúc sở tiên sinh bên cạnh ngươi mấy cái này hồng nhan chi kỷ chẳng những dung mạo xinh đẹp mà lại từng cái đều rất có ý tứ đối mặt trịnh huệ nhi để ý tống một sen c ư ờ i khẽ một tiếng chẳng những không có sinh khí ngược lại trêu đ ù a sở thiên một câu bất quá các nàng đều rất trẻ trung tuổi của ta tương đối lớn không biết có một ngày có hay không cơ hội này trở thành sở tiên sinh ngài hồng nhan chi kỷ đâu đây là lão bà của ta Các của cái chi nàng bằng không hồng nhan là bà gì đều hữu, lao ta phải kỷ. sở thiên giải thoáng nàng ngầm miệng. nhưng xuống không Nhi, hiệu Nhi túi tiếp nói thiên thích một chút, Trịnh Trịnh chút khuất đầu, nhưng tiếp xuống thực nhìn Huệ Huệ hủy có xác chuyện. qua đầu, ra Sở thiên lúc này mới hỏi người mới vừa nói yêu cầu quá đáng là cái gì ta mặc dù nhưng đã rời đi hoa quốc rất nhiều năm nhưng là hoa quốc hết thể một mực thật sâu ấn khắc tại trong đầu của ta nhất là những cái k i ê u mỹ lệ lịch sử kỳ thật ta đối đồ cổ cất giữ cũng rất có hứng thú chỉ là đối những phương diện này không hiểu nhiều cho nên một mực chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi lần hội đấu giá này bên trên nhiều như vậy đẹp mắt đồ cổ ta nhưng thật ra là nghĩ đập mấy món trở về nhưng là sợ tiên sinh ngại nang nợ nụ cười nói tiếp cho nên ta nghĩ tại ngài cầm tới vật phẩm đấu giá về sau có thể hay không để cho ta khoảng cách gần thưởng thức một hồi vẹn vẹn chỉ là thưởng thức ta cam đoan không có ý tứ gì khác cứ như vậy vấn đề a được a sợ thiên đứng lên cái kia người cùng chúng ta cùng đi phòng đấu giá bên kia ký tên một chút thành giao xác nhận sách ký xong ta đem tiền thanh toán hẳn là có thể cầm tới những cái kia đồ cổ đến lúc đó ngươi tùy tiện nhìn tạ ơn tống một sen tiêu dung ôn nhu mà vừa vặn để cho người ta như một xuân phòng mặc dù trịnh huệ nhi không thích nàng nhưng cũng tìm không ra nàng cái gì sai ra mấy người tìm được việc làm nhân viên dẫn đường đi tới phòng khách quý phòng khách quý bên trong đã chuẩn bị một đống lớn thành g i a o xác nhận sách liền đợi đến sở thiên ký tên sở thiên ký tên đánh dấu nương tay về sau dứt khoát liền để nhiệt bà ký tên dùng ký xong thành g i a o xác nhận sách về sau hắn hiện trường thanh toán xong hơn hai ước tiền mặt cùng mười phần trăm tiền thuê phần lớn đồ cộ thanh toán tiền mặt về sau đều từ nhân viên công tác bưng lên nhất, nhất cho các nàng xem qua tống vân trịnh huệ nhi dương mật bách hủ hủ bốn người cũng phân biệt lấy được mình muốn vật phẩm đ ầ u giá các nàng thận trọng sờ lên mình biên giới căn bản không dám cầm lên sợ mình ngã khoảng cách gần xem trọng giống càng x i n h đẹp a khó trách nhiều người như vậy đối đ ồ cổ cảm thấy hứng thú đâu trịnh huệ nhi nhìn mình c h ầ m c h ầ m cái tiêu một đôi san hô đỏ màu lưu bạch quấn nhánh hoa cỏ đồ bát cảm giác hạnh phúc đều nhanh muốn n g ấ t đi phản phất có một loại cảm giác nằm động thật sự là không thể tin được đắt giá như vậy đồ vật lại có một ngày sẽ thuộc về mình tây chu quắc út bạch q u ậ đâu nhìn phần lớn đồ vật đều đã cầm nhân viên công tác mỉm cười giải thích nói tiên sinh tây chu các cút mạch quận bởi vì thật sự là quá đắt giá cho nên bị chúng ta đơn độc khóa tại trong tủ bảo hiểm nếu như ngài hiện tại liền nếu mà muốn liền mời ngài tự mình cùng chúng ta cùng đi lấy được vậy ta đi qua cùng các ngươi xem một chút đi s ở thiên nhẹ gật đầu chính theo thói quen dự định mang lên như ba không nghĩ tới chính đang thưởng thức tống một sen đột nhiên xoay người lại sở động bằng không ta cùng đi với ngươi đi trước hết không muốn mang nàng uy người, người ta là vợ chồng hợp pháp muốn cùng nhau nói đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao chuyển động lấy ngươi ở chỗ này sen vào sao c h í nhật Huệ h n ba xong, theo bản năng liền nhẹ gật đầu đợi nàng kịp phản ứng thời điểm sở thiên cùng tống một sen đã cùng nhân viên công tác rời đi chính huệ nhi có chút chỉ tiết rèn xác không thành thép nhìn xem nàng nhật ba ngươi làm sao như thế liền tùy tiện đáp ứng nàng đâu nữ nhân này mặc dù hình dáng không ra sao nhưng nhìn không phải cái đèn đã cạn dầu ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng sao không có cách nào a ánh mắt của nàng quá âu nu ta một điểm cũng không có cách nào cự tuyệt nàng nhiệt ba thở dài sau đó tự an ủi mình được rồi kỳ thật cái này cũng không có gì bọn hắn chỉ là đi xem trong tủ bảo hiểm tây chu các cút mạch cuộn mà thôi lại có thể phát sinh cái gì a cái kia có thể phát sinh sự tình có thể nhiều bách h ủ h ủ đột nhiên xem v o đừng nói c á c sắt nhiệt ba ngươi là không biết ta tại quán ăn đêm nhà vệ sinh、ừ. nhiệt ba nhìn nàng nói phân nửa đột nhiên dừng lại có chút hiếu kỳ trở lấy nàng nói tiếp nhà vệ sinh thế nào á c h thà quên tốt sở tiên sinh tây chu các út b ạ c h c u ộ n ngay tại cái này trong tủ bảo hiểm xin ngài mở ra mắt ngài là muốn hiện tại liền trực tiếp đem nó mang đi đâu vẫn là từ chúng ta sắp xếp người viên đưa cho ngài qua đi đâu nhân viên công tác đem hai người dẫn tới trong một cái phòng mở ra trong phòng lớn nhất một cái kia kết sắt tây chu các út b ạ c h c u ộ n thình lình ngay tại trong tủ bảo hiểm b biện quả nhiên rất tinh mỹ tống một sen vươn tay nhẹ nhàng tại tây chu các út mạch trên bàn nuốt ve một chút đột nhiên đối nhân viên công tác nói nói có thể làm phiền các n g ư ơ i đi ra ngoài trước một hồi sao u Phu quy đấu quen, quản phút phù hợp quy định. Ta và các phòng Nhân chút nhìn thật không Nhân, không định. chủ tịch ngân hàng rất quen. Có thể hiện hắn h tốt. tác trần trờ tư Tống Ta rất liền là lý Cái viên cái ngươi giá ngươi tại đi ngươi này. công nàng, này ngân có có các có các c và tìm xem sự ý A để các chủ tịch của các chủ tịch ngân hàng sẽ đáp ứng yêu cầu của báo đáp ngươi ngân hàng điện tên tin tưởng ngươi ngân hàng ứng Tống sen thong rong gọi thoại, mãi ta, ta ta. một đó sau sẽ yêu ưu tống phu nhân chúng ta chủ tịch ngân hàng đáp ứng thỉnh cầu của ngươi xin hỏi muốn ta đóng cửa lại sao đương nhiên rất nhanh nhân viên công tác liền từ trong phòng đi ra ngoài còn thuận tiện đóng cửa lại cái này trong phòng liền thừa hai người s ở thiên n ế u mày nhìn xem nàng ngươi tựa hồ có chuyện muốn nói cùng hiện tại hẳn là có thể nói thăng đi s ở tiên h sinh nói thật tại ngươi máy bay bị giam về sau ta vẫn tại trên internet chú ý ngươi hành vi của ngươi để cho ta vô cùng b ộ i phục ta cũng phi thường thưởng thức cách làm người của ngươi đây cũng là ta vẫn muốn gặp nguyên nhân của ngươi Tống một sen chương ư cười, ờ i tại o a hai Quốc, rất giảng cứu duyên phận hai chữ. Lúc đầu nếu chữ, lúc rất giảng phận n h chúng có cũng cùng không phải những không nói này n như gặp g ta ta lời lời sẽ ư i ó i n n h ư như này nói rõ hai người hai h là đã điều gặp, rõ c ú một có phận, trăm chín mươi chín la bà ngươi không sao chứ ngươi biết ta đang nghi ngờ cái gì đương nhiên đối mặt sở thiên chất vấn tống một sen lộ ra không có chút rung động nào ngươi hẳn là cũng không biết vì cái gì ngươi máy bay tư nhân sẽ bị giam a cái này sở thiên thật đúng là tương đối yếu kỳ bất quá biết phương diện này tin tức cũng không có nhiều người mà lại s ợ người này luôn luôn tương đối chú trọng tại kết quả mà không quan tâm quá trình mặc kệ mỹ quốc bên này đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì giam hắn máy bay tư nhân dù sao kết quả sau cùng chính là hắn máy bay tư nhân bị giam biết rõ ràng cái này nguyên nhân trong đó cũng không có cái gì quá lớn tất yếu cho nên hắn căn bản không có đi tốn thời gian phí s ứ c vĩnh lưu công ty hàng không trước mắt đã trở thành mỹ quốc sản xuất quy mô lớn nhất sản xuất máy bay tư nhân nhiều nhất công ty hàng không bọn hắn máy bay tư nhân bị tiêu hướng toàn cầu các quốc gia hàng năm tiêu thụ nạch đạt đến trên trăm ước sinh tệ cho nên sở thiên n h u mày có chút không rõ nàng đến cùng muốn nói gì sợ tiên sinh đứng tại ngươi đối diện thế nhưng là một cái nữ nhân xinh đẹp ta cảm thấy đối mặt ta nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi hẳn là cần nhiều một chút kiên nhẫn tống một sen nhìn hắn gấp nhịn không được dùng mảnh khảnh ngón tay bưng kín miệng của mình người tưởng tìm nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của hắn nhìn ngươi cảm thấy thế nào nàng xác thực không tính là truyền thống trên ý nghĩa nữ nhân xinh đẹp nhưng là không thể không nói ánh mắt của nàng phóng điện thời điểm mang theo một loại hồ ly đồng dạng dụ hoặc người bình thường thật đúng là chống đỡ không được sợ thiên bất đắc dĩ thôi ta ngươi nói tiếp vĩnh lưu công ty hàng không sở dĩ có thể có hôm nay thành tích kỳ thật cũng tránh không được bởi vì bọn hắn công ty tại kỹ thuật bên trên một mực tại không ngừng đột phá một ít tại hàng không phương diện thành liền đã siêu việt mỹ quốc quân đội bọn hắn đem những này kỹ thuật có rất nhiều dùng tại vĩnh lưu tám trăm tám mươi tám phía trên đây cũng là vì cái gì vĩnh lưu tám trăm tám mươi tám bán đắt như vậy nguyên nhân nói đến đây tống một sen dừng một chút không thể không nói sở tiên sinh ngươi là thật rất tính mắt lập tức liền chọn chúng vĩnh lưu công ty xuất sắc nhất sản phẩm sau đó thì sao vĩnh lưu 888 sản xuất quá trình kỳ thật phi thường khốc chiết bị không ít mỹ quốc quân đội ngăn cản thật vật và sản xuất ra về sau lại bởi vì một ít nguyên nhân bị mỹ quốc quân đội yêu cầu không cho phép bán cho người nước ngoài nhưng vĩnh lưu công ty hàng không là một công ty a tân tân khổ khổ làm ra sản phẩm làm sao có thể nện trong tay a về sau cũng không biết làm sao cân đối tóm lại tạm thời ổn định quân đội người bên kia đem máy bay lối ra đến nước ngoài bất quá theo ta được biết vĩnh lưu 888 hết thể chỉ cửa ra hai khung một cố liền là của ngài một trận này mặt khác một khung c ó một cái đù b ấ thổ hào mua đi tống một sen nói đến đây nhìn sở thiên biểu lộ có chút đồng tình kỳ thật sở tiên h sinh ngươi mua liền mua kỳ thật cũng không có bao nhiêu vấn đề chỉ cần ngươi không đem nó l á i đến mỹ quốc đến mỹ quốc quân đội liền xem như đang nhẹ chân cũng không có khả năng chạy đến hoa quốc địa giới bên trên làm cái gì đáng tiếc ngươi chân trước vừa mua chân sau lại tới bọn hắn cửa ra vào hạn chế chính là ở thời điểm này ra kỳ thật mục đích cũng tương đương rõ ràng chỉ có thể nói ngươi đâm vào trên họng súng nha nghe song tống một sen sở thiên mừng tỉnh đại ngộ cho nên ý của ngươi chính là nói kỳ thật giam ta máy bay tư nhân chuyện này cũng không phải là nhằm vào ta nói trắng ra là chính là vịnh lưu công ty hàng không cùng mỹ quốc quân đội tại đánh cờ ta chỉ là cái kia vật hy sinh mà thôi đúng không cũng có thể nói như vậy tống một sen nhún núi bay dù sao quả hồng trọn mềm b ó p nhà vịnh lưu công ty hàng không l á o bản cũng không phải bình thường người người ta phía sau đều là có liên quan hệ người của đối phương cũng không dám công khai động thủ với hắn cũng chỉ phải dạng này cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này nếu như ngươi không cùng ta nói lời ta đoán chừng còn muốn nghi hoặc rất lâu dù sao chúng ta đều là người nước hoa tống một sen thu lại trêu tức tiểu dung sắc mặt đột nhiên nghiêm mặt lên sợ tiên sinh có mấy câu ta không thể không nhắc nhở ngươi ngươi đoạn thời gian này thao tác đã dẫn đi lên mỹ quốc không ít người chú ý những người kia đến cỡ nào h è n hạ ta tin tưởng ngươi hẳn là trong nội tâm rõ ràng cho nên vì an toàn của ngươi ta cảm thấy ngươi vẫn là mau sớm rời đi mỹ quốc tương đối tốt tạ ơn chờ ta nghỉ phép độ đủ ta liền đi bất quá nha hiện tại còn không phải lúc sở thiên cũng không phải lo lắng như vậy mặc dù nói quả hồng nhặt mềm bóp bất quá rất hiển nhiên ta cũng không phải là cái kia quả hồng mềm ngươi tống một sen không làm gì được hắn vừa rồi nàng đều đã đem lời nói như vậy minh bạch hắn thế mà còn không muốn đi bất quá nàng rất nhanh lại nở đủ cười nói đen n g ư ơ i xác thực là như vậy tính cách nếu là ta m ộ t n ó i cho ngươi chuyện này ngươi liền dọa đến quá sức ta đoán chừng ta sẽ hối hận ta xen vào việc của người khác bất quá ta vừa rồi nói cho ngươi những lời kia xác thực không có đùa giỡn với ngươi hy vọng ngươi sau khi trở về hảo hảo suy tính một chút ừng tốt ta mặc dù không phải đại nhân vật gì nhưng là cũng may gả cái hảo lão công lão công cũng coi là có một chút quyền thế ta lại tại mỹ quốc ở nhiều năm như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút nhân mạch nếu như ngươi gặp khó khăn gì hoặc là chỗ cần hỗ trợ liền cứ việc gọi điện thoại nói cho ta có thể giúp đỡ ta khẳng định sẽ hết sức hỗ trợ tống một sen nói xong kín đáo đưa cho sở thiên một tờ giấy đối nàng nháy m é y mắt đây là điện thoại của ta hoan nghênh ngươi tùy thời liên hệ ta nha sở thiên gật gật đầu đem cái k i a tờ giấy thuận tay bỏ vào trong túi của mình tốt chúng ta nhanh đi thôi thời gian lại đợi lâu một chút nói không chừng ngươi lão bà liền muốn hoài nghị ta cùng ngươi có một t r â n ta cũng không muốn đến lúc đó bị người truyền nhàn thoại ta còn tưởng rằng ngươi không sợ cái này đâu có sợ hay không, một chuyện, có muốn hay không lại là một chuyện khác hai chuyện này cũng không xung đột tống một sen cười, cười cùng sở thiên vai sóng vai cùng đi ra gian phòng sau đó nàng liền cùng sở thiên cáo biệt sở tiên h sinh cùng phu nhân của ngươi còn có người phu nhân các bằng hữu t r o hỏi liền nói ta có chuyện sớm rời đi lần sau gặp được ta mời các nàng uống trà chiều sở thiên nhìn xem nàng tràn đầy tự tin và ung dung bóng lưng nở nụ cười thế nhưng là nụ cười của hắn rất nhanh cứng ở trên mặt đinh chúc mừng lão bà nhật ba gặp rắc d ố i ngã nát g i a trị một nghìn vạn thanh đun g chính thanh hoa hoa điệu đồ bát phương d ẹ p khổn một con ban thưởng siêu cấp quan g học quyền tích máy xử lý hả sở thiên nghe được ban thưởng đồ vật hơi nghi ngờ một chút bất quá hắn cũng không có có mơ tưởng mà là nhanh chóng hướng phía l ã o b à ngươi không có chuyện gì chứ nhanh chân đi trở ra sở thiên nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất thanh đ u n g chính thanh hoa hoa điệu đồ bát phương d ẹ p khổn mạnh vỡ một chút bắt lấy n h i ệ t ba tay kiểm tra phát hiện trên ngón tay của nàng có cái vết thương nhỏ nhịn không được trách cứ nàng làm sao không cẩn thận như vậy à t r ư ơ n g hai trăm ngày mai liền về nước ồ ồ ồ ồ t a không sao n h i ệ t ba lắc đầu đau lòng nhìn trên mặt đất đúng đấy giống như một ngàn vạn không có đến lúc nào rồi còn quan tâm cái này có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện a nhìn xem sở thiên dáng vẻ khẩn trương tống văn dương mật mấy người vừa là hâm mộ vừa ghen thị thiên ca ngươi có phải hay không lầm trọng điểm nhiệt ba vừa rồi thế nhưng là ngã một cái giá trị một ngàn vạn nhân dân tệ đồ cổ a ngươi liền không đau lòng một chút không về phần nhiệt ba thu thập vết thương ta cảm thấy vẫn là nhanh đi bệnh viện đi nếu như đi chậm lời nói vết thương đều khép lại từ phòng đấu giá sau khi ra ngoài đã tám giờ tối sở thiên mang theo mấy người tùy tiện tại ven đường ăn chút gì sau đó liền trở về nhà khách tắm rửa về sau hắn nằm ở trên giường chơi điện thoại hôm nay làm như thế lớn động tác quả nhiên vừa lên lưới phô thiên cái địa đều là liên quan tới hắn đưa tin người nước hoa phách lối vỗ xuống giá trị mấy trăm triệu đồ、cổ. hoa quốc sở thiên thị trường chứng khoán ba mươi tỷ thật giả hoa quốc sở thiên hư hư thực thực bởi vì máy bay tư nhân bị giam cho nên trả thủ tính tại lưu dấp đấu giá hội tiêu phí truyền thông lấy tiêu để phong cách trên tổng thể tới nói cùng trong nước không sai bị lắm điểm đi vào xem xét cũng chính là chút không vào để nội dung tràn đầy đại lượng phỏng đoán cùng cá nhân quan điểm lan ra mỹ quốc hiện tại đem hắn trục xuất đây là đỏ quả quả khiêu khích hẳn là đem hắn bắt lại đông kết tài khoản của hắn. phía giới bình luận đại bộ phận đều là mỹ quốc người dối dít yêu cầu chế tài hắn hắn nhìn có chút một người thế là tùy đội vài câu còn phát một đầu mặt sách hôm nay trên đấu giá hội đấu giá không thiếu đông tây mới bỏ ra hơn hai ước mà thôi vốn còn nghĩ đem tại mỹ quốc kiếm ba mươi tỷ toàn bộ xài hết chẳng qua trước mắt đến nhìn tựa hồ là không thể nào ta chỉ có thể dưng dưng mang theo giá trị hơn hai ước đồ cổ cùng hơn hai mươi tỷ tiền mặt trở về nước cảm ơn các n g ư ờ i các n g ư ờ i thật sự là một cái hiếu khách quốc gia đầu này mặt sách đương nhiên đem mỹ quốc nhân khí gần chết sở thiên bình luận khu trực tiếp l u ô n hãm hắn tùy ý nhìn một chút lúc đầu vừa nhìn vừa cười bất quá chờ hắn thấy có người mắng hắn không có tố chất thời điểm có chút không kèm được chủ yêu nhật là mắng hắn người là người hoa、A. ta không có tố chất ngươi nếu là máy bay tư nhân không hiểu thấu bị chủ, n g ư ơ i có thể có tố chất đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ coi như ngươi máy bay tư nhân bị giam ngươi cũng không nên dùng phương thức như vậy đến phản kháng tất cả mọi người là cao chất lượng nhân loại có vấn đề gì là câu thông không có thể giải quyết sao nhất định phải dùng loại này làm trò hề cho thiên hạ phương thức ở trong nước mất mặt còn chưa tính thế mà còn chạy ra ngoại quốc mất mặt h ã n câu nói này có hơn vạn điểm tán s ở thiên nhịn không được cho nên ý của ngươi là nếu như ngươi máy bay tư nhân bị giam à đột nhiên nhớ lại sợ lại lại đồng lão mỹ phá phòng ha ha, ha ha ha các người nhìn nước ngoài dơ chân mắng chửi người những thứ này một điểm pháp luật thưởng thức đều không có liền yêu cầu phát viện đông kết tài khoản phát viện chẳng lẽ là nhà hắn mở sao sở đ ồ n g tại mỹ quốc kiếm tiền mua đồ cổ về nước cái này tương đương với tặng không a cái này một đợt kiếm lật ra ngoa tạo sở đ ồ n g là thực có can đảm phát ta ta đều có chút sợ hắn ở nước ngoài bị đánh chết nhìn một chút mịt rồi lọc bên trên bình luận về sau sở thiên cuối cùng là trong lòng thăng bằng một điểm thiên ca ngươi phát mặt mũi này sách rất nhanh sở thiên liền nhận được dương mật nói chuyện riêng ngươi là thật không sợ chứ ta ta nói đúng là muốn hay không như thế cấp tiên thế nào sợ nói thật là có chút sợ đối diện dương mật rất bất đắc dĩ nhưng không có cách t ố t giống bây giờ đã lên n g ơ i đầu này thuyền hải tặc nghĩ xuống thuyền đều không có cơ hội cùng dương mật hàn huyền vài câu về sau sở thiên liền bắt đầu nhìn hôm nay hệ thống cho hắn ban thưởng đồ vật siêu cấp quan g học quyển tích máy xử lý hắn kiểm tra một hồi giới thiệu sau đó đột nhiên từ trên giường bắn lên đến h ô to ngoa tạo cái này nuôi bức cái gì a n h i ệ t ba vừa mới tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra một thân d a thị tuyết t trắng trong suốt tóc ẩm ướp cộc cộc t i ế p ở trên mặt trong mắt to tràn đầy hơi nước nghi hoặc nhìn hắn sở thiên rất hưng phấn hỏi nàng siêu cấp quan học quyển tích máy x nhiệt ba trần c h ờ một chút ăn ẩm s ở thiên tức giận thuận tay tại đỉnh đầu nàng bên trên gõ một cái ngươi thật sự là cái gì cũng có thể nghĩ ra được ăn cái này quang học quyền tích máy xử lý là sản xuất quang học chip nhiệt ba sửng sốt một chút cái hiểu cái không gật gật đầu nhà cái kia quang học chip có thể ăn sao chip điện tử cùng quang học chip kỳ thật đều là tạo ra xử lý cùng truyền thâu tin tức khác nhau chính là chip điện tử là dùng điện tử đến thực hiện tin tức vi mô hạt điều khiển quét sạch học chip là dùng quang tử đến thực hiện tin tức vi mô hạt điều khiển so sánh lên chip điện tử tới nói quang học chip n ư u bức nhiều lắm bởi vì vấn đề kỹ thuật hoa quốc chậm chạp tại sản xuất chip điện tử máy quang khắc bên trên không chiếm được đột phá cho nên một mực ở vào phi thường bị động trạng thái cho nên máy quang khắc đều muốn dựa vào từ nước ngoài nhập khẩu người ta bán hay không cho ngươi bao nhiêu tiền bán cho ngươi bán cho ngươi giảm gì đều muốn nhìn đường sắt mặt người nhưng nếu mà có được cái này siêu cấp quan g học quyển tích máy xử lý liền không nhất định dù sao có càng thêm ngưu bức quan g học quyển tích máy xử lý sản xuất quan g học chịa im ai còn dùng chip điện tử a từ hắn tại hệ thống nơi này đạt được siêu cấp quan g học quyển tích máy xử lý một khắc kia trở đi chip điện tử đào thải liền trở thành chú định sự tình hắn chỉ cần khởi công nhà máy sản xuất quan g học c h i p đến lúc đó liền có thể vào chỗ chết k i ế m a dù sao hiện tại là thời đại internet ai không có điện thoại ai đối thủ cơ không có cao hơn yêu cầu nhất là người trẻ tuổi chỉ cần đến lúc đó chở khách quan học chip điện thoại vừa lên thành phố k h ẳ nguyên định n h sẽ ấ đ bảng i ngày h mưa ta bay nghỉ h n n sớm định ra là hai tháng hiện tại mới trôi qua một tháng sợ thiên liền muốn về nước nguyên ý cùng hắn cùng một chỗ về nước có thể trực tiếp cùng hắn cùng một chỗ về hắn bao khoang hạng nhất tiền vé phi cơ không muốn trở về có thể tiếp tục nghỉ phép đến thời gian lại về hắn vẫn như cũ bao tiền vé phi cơ bất quá trên cơ bản đều đi theo sở thiên trở về nước dù sao hắn lần này mang tới người đều là từng cái công ty cao quản bọn hắn có thể hôn cho tới bây giờ vị trí đương nhiên tin tức rất nhạy cảm mặc dù không biết sở thiên về nước đến cùng muốn làm gì nhưng là đột nhiên để hắn muốn về nước nguyên nhân khẳng định không tầm thường quả nhiên sau khi về nước sở thiên liền định kiến công nhà máy sở thiên trực tiếp từ trung thiên tập đoàn rút bốn cái cao quản lại t ừ phạm khắc châu báo cùng m ỹ p rộ lọc cắt rút hai cái nhân viên quản lý một lần nữa thành lập một nhà sở thiên khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn mặc dù đây chỉ là một mới công ty về sau có thể hay không làm còn chưa nhất định nhưng sở thiên cùng bọn hắn một lần nữa ký hợp đồng đãi nộ không so với trước t r ê n lệch không ít người vì vị trí này đoạt phá đầu nhưng những người này đều là sở thiên trực tiếp rút đoạt cũng không có cái gì tốt cướp đem trên cơ bản nhân viên xác định về sau sở thiên trực tiếp đem bọn hắn gọi vào trong văn phòng mở cái một cái hội chúng ta bây giờ muốn làm chính là cái gì là mang tính cách mạng phá vói nói thật mấy ngày nay sở thiên mặc dù quyết đoán một trận cả đem công ty cho thành lập nhưng trên thực tế trong công ty người cũng không biết công ty cụ thể muốn làm chính là cái gì cho nên đều một mặt ngộng bức nhìn xem hắn máy quang khắc các ngươi mọi người đều biết là cái gì sao biết là biết người phía dưới trần trờ nhìn xem sở thiên sở đồng ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta biết chúng ta muốn đi làm máy quang khắc t bọn hắn chỉ là nhân viên quản lý mà thôi căn bản cũng không hiểu kỹ thuật à, mà lại là loại này vượt ngành nghề kỹ thuật phải cũng không phải sở thiên cười cười hỏi người phía dưới các ngươi nếu biết máy quang khắc các n g ư ơ i đ ố i máy quang khắc hiểu rõ lại có bao nhiêu đâu máy quang khắc một mực ở vào lũng đoạn địa vị sản xuất máy quang khắc trong công ty lợi hại nhất chính là asml công ty tân tiến nhất sáu trăm Đại k máy quang khắc là sản xuất điện thoại chip tất yếu máy móc có câu lời nói muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt không có tốt máy quang khắc đương nhiên sản xuất không ra tốt điện thoại chip đây cũng là vì cái gì trong nước đại bộ phận điện thoại chịp đều là muốn từ nước ngoài nhập khẩu nguyên nhân bất quá bọn hắn nhìn thấy sở thiên lần này thế mà muốn làm chính là máy quang khắc không khỏi có chút cảm thấy không đáng tin cậy chủ yếu là nghiên cứu máy quang khắc cơ cấu trong nước cũng không phải là không có nhưng là đã nhiều năm như vậy mặc dù ngươi cũng tại tiến bộ nhưng là người ta tiến bộ càng nhanh ngươi tạo nên đồ vật không có người nào tốt đó chính là một đống rác rưởi mà thôi nếu như bọn hắn hiện tại là máy quang khắc chỉ có tiền không có người cũng không được a ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì bất quá đừng hốt hoảng sở thiên nợ nụ cười ta muốn làm không phải máy quang khắc quan g học quyển tích máy xử lý nghe nói qua chưa chúng ta muốn làm chính là cái này quan g học quyển tích máy xử lý tất cả mọi người không phải lĩnh vực này người chẳng nghe xong cái danh từ này đều cảm thấy phi thường lạ l ắ m cũng không biết hắn đang nói cái gì giống như máy quan g khác quan g học quyển tích máy xử lý cũng là chế tạo chip bất quá so sánh lên máy quan g khác quan g học quyển tích máy xử lý chế tạo ra là quan g học chip mà không phải chip điện tử quan g học so sánh chip điện tử ưu điểm nhiều lắm s ở thiên giáng mở trong phòng hợp màn hình lớn đem hắn làm giản dị bản bờ m lấy ra cho mọi người nhìn một chút q trước mắt trên thị trường trên cơ bản cũng đều là lấy chip điện tử làm chủ quang tử chip vừa ra tới khẳng định là cách mạng thức phá vỡ tuyệt đối sẽ trở thành sự phát triển của tương lai xu thế tiền cảnh rộng lớn không dám tưởng tượng mà lại quang tử c h i p không chỉ có thể ứng dụng tại điện thoại còn có thể ứng dụng tại máy tính thông tin cùng truyền cảm từng cái lĩnh vực tiếp x u ố n g mọi người hơi mệt mỏi một mệt mỏi nhanh chóng đem nhà máy cùng cơ cấu cho dựng lên đến chờ đến lúc đó chim sản xuất ra khẳng định không thể thiếu các ngươi tiền thưởng mặc dù sở thiên mở cái hội nghị này mục đích là bánh vẽ nhưng là không thể không nói hắn vẽ cái này bánh vừa lớn vừa tròn không ít người nghe được phi thường kích động lúc này liền biểu thị nhất định sẽ cố gắng sự tình n g ư ơ i cứ việc giao cho chúng ta đi sở đống yên tâm người đang ngồi đều là cao quản g đối với công ty vận hành quản lý có kinh nghiệm phong phú loại chuyện này giao cho bọn hắn tới làm sở thiên tiết kiệm nhiều việc bất quá công ty mặc dù làm nhưng là chỉ có một bang nhân viên quản lý cũng không quá đi hắn suy tư một chút quyết định trực tiếp đi lương cao đào người mặc dù bây giờ thông báo tuyển dụng phần mềm đủ loại nhưng sở thiên cảm thấy đều không đáng tin cậy dứt khoát trực tiếp tại mình mịp rô lọc bên trên treo một thì thông báo tuyển dụng tin tức điện tử khoa học cùng kỹ thuật mạch điện hợp thành thiết kế cùng tổng thể cơ hệ thống điện tử tin tức khoa học cùng kỹ thuật điện tử đóng gói kỹ thuật Kỹ thuật t sợ động ngươi đây là tại đường hoàng phá hư thị trường hoàn cảnh a rất nhiều đại lão đều lấy không được cái này lương một năm ngươi cái này tùy tiện cho trên thị trường người mới liền cái giá tiền này lên ảo ảo giá hàng a sợ động ta cảm thấy ta phù hợp ngươi thông báo tuyển dụng yêu cầu là trực tiếp liên hệ ngươi sao có ít người nhìn thấy cái giá tiền này đích lương hàng năm phản ứng đầu tiên là không tin bất quá các loại phát hiện treo cái này lương một năm người là sở thiên sau khi lại cảm thấy không có gì không tin sở thiên đối đãi mình người đó chính là xuất thủ hào phòng a chương hai trăm lẻ hai đến lúc đó ngươi đến cho ta cái mặt m g i a rất nhanh sở thiên sở thiên khoa học kỹ thuật liền đi lên quỹ đạo dù sao trong tay hắn đã có kỹ thuật hiện tại thiếu không phải nhân viên nghiên cứu thiếu chính là hiệu kỹ thuật nhân viên mà thôi cho nên hắn thông báo tuyển dụng lúc sau đã đem minh xác yêu cầu tà minh m ạ h phỏng vấn thời điểm chỉ cần xác định những người này là có chân thùy bình mà không phải đục nước béo cọ là đủ rồi đến tại nghiên cứu của bọn hắn trình độ cao bao nhiêu cái này cũng không tại sở thiên suy nghĩ cân nhắc bên trong cho nên nhận người quá trình tương đương thuận lợi vẹn vẹn chỉ là ba ngày hắn liền nhận được ngành nghề bên trong hơn ngàn phong tìm về tin hắn từ bên trong chọn chọn lựa lựa phỏng vấn một bộ phận nhất chiêu sau tám mươi cái nhân viên kỹ thuật hiện ở công ty quản lý cùng nhân viên kỹ thuật đều đã vào vị trí của mình chuyện kế tiếp chính là vấn đề thời gian lúc rảnh rỗi sở thiên ngược lại là nghiên cứu mấy đạo món ăn mới hắn nghiên cứu ra được cái này mấy đạo món ăn mới cũng không phải là cái gì cấp cao độ ăn liên la thường ngày g a o xảo mà th thuận tiện nhanh gọn ra nổi nhanh mà lại khỏe mạnh lục sắc không nói hương vị tương đương xuất sắc để n h i ệ t ba cái này không thế nào thích ăn xào rau đều khen không dứt miệng lao công ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy muốn là lúc sau phá sản còn có thể đi làm đầu bếp đợi ta xem như nói không đến n h i ệ t ba sâu kín phát ra tới một tiếng c ả m thán mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bưng lấy bát bất quá lao công ngươi đ ờ i này đại khái là không phá được sinh đây cũng là không làm được đầu bếp cái này một thân chủ nghệ thật đúng là lãng vì a đúng nếu không ngươi mở một nhà cửa hàng a ừ n nhìn nhật ba như thế thiên mã hành không nhảy vọ tư duy sở thiên có chút bất đắc dĩ ta đ ố i ăn uống phương diện này không hiểu rõ không hiểu rõ không trọng yếu mở một nhà cửa hàng đem tay nghề của ngươi dạy cho đồ biết để mọi người đều biết ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy không được sao n h i ệ t ba đong đưa cánh tay của hắn lão công dù sao ngươi bình thường cũng không có chuyện gì làm mở một nhà cửa hàng cũng rất có ý tứ à. đừng nói n g h e n h i ệ t ba sở thiên thật đúng là có như vậy điểm tâm động bắt đầu so sánh mở công ty mở tiệm hiển nhiên liền đơn giản nhiều sở thiên trực tiếp đem cửa hàng mở tại tiền đồng khê bên cạnh lấy tên nhật ba nhà ăn đơn giản chứa sửa một cái cuối cùng hắn lại chiêu bốn năm cái đầu bếp đem mình mới nghiên cứu ra được cái kia mấy món ăn dạy cho bọn hắn các loại gầy dựng trước ba ngày sở thiên còn đem tiền đông khê gọi vào trong tiệm để hắn nếm thử trong tiệm mình phần món ăn thiên ca lấy danh tiếng của ngươi về sau sinh ý khẳng định tốt ghê góm tại sao muốn đem định giá làm dễ dàng như vậy a tiền đông khê vào cửa hàng về sau nhìn xem menu có chút không có thể hiểu được menu phía trên chủng loại cũng không nhiều mà lại cùng bình thường xào rau có khác nhau trên cơ bản là bán phần món ăn một phần xào chay thêm một tô canh thêm một phần cơm chỉ cần mười hai khối tiền một phần ăn mặn xào thêm một tô canh thêm một phần cơm chỉ cần mười tám khối cái giá tiền này đặt ở tiệm ăn nhanh mặc dù không phải đặc biệt tiện nghi nhưng vấn đề là khu vực không giống a cái này khu vực nếu như bán như vậy một ngày không bán cái một ngàn bạn ra ngoài liền ngay cả tiền thuê nhà đều thu không trở lại thế này sao lại là mở tiệm cơm a cái này căn bản là làm từ thiện a ta là để ngươi qua đây nếm hương vị tới không phải để ngươi qua đây soi mói nói thật mở tiệm chuyện này sợ thiên thật đúng là không có ý định kiếm tiền chủ yếu chính là hắn cảm thấy mình nghiên cứu ra được cái này mấy đạo món ăn mới hương vị cũng không t h lắm muốn vẹn, vẹn chỉ là mình ăn có chút quá lãng phí chia sẻ ra cho mọi người nếm thử cũng không tệ cho nên cô ý định chế cái này đánh công nhân tiện nghi phần món ăn vậy liền thử một lần cái này cà rốt giang đậu làm đi tiền đông khê miễn cưỡng điểm một cái thức ăn chay sau đó nếm thử một miếng con mắt lập tức liền sáng lên thiên ca ngươi thức ăn này không tệ à nói thật vừa mới vào cửa hàng thời điểm nhìn thấy men u bên trên những cái kia đồ ăn cái gì trao hương r a u giá cái gì cà rốt giang đậu làm cái gì cả chua đốt súp lơ nghe xong danh tự liền biết cùng truyền thống những cái kia rau xảo không giống đoán chừng bắt đầu ăn hương vị cũng là rất ma u y ễ n nhưng tiền đông khê nếm thử một miếng cái này cả rốt giang đậu làm lập tức liền cải biến cái nhìn mặc dù chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nhỏ thức ăn chay nhưng là bất luận từ hỏa hầu đ e m khống gia vị dung hợp còn có món ăn mùi tôm đều làm được cực hạn đồ ăn không tệ a s ở thiên gật gật đầu ngươi muốn cảm thấy không bỏ sót u hai ngày ta liền khai trương khai trương đi món ăn hương vị không có vấn đề tiền đông khê nhẹ gật đầu bất quá thiên ca cái này vấn đề giá cả ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao ngươi cái này định giá thật quá thấp tiếp tục như vậy sẽ lộ vốn a không cần liền cái giá tiền này đi sở thiên lúc này đem mình mở n h i ệ t ba nhà ăn tin tức phát đến tài khoản của mình bên trên bởi vì trong khoảng thời gian này hắn thao tác hắn tài khoản bên trên fan hâm mộ cũng quá ngàn vạn lại thêm không ít minh t ỉ n h nhau nhau phát n h i ệ t ba nhà ăn trong vòng một đêm nổi d ậ n lên nhưng cũng có rất nhiều không coi trọng thanh â m bình thường minh tinh mở phòng ăn đó không phải là cắt giao hệ sao sở đồng có tiền như vậy cũng muốn cắt giao hệ a xem ra sở đồng gần nhất là thiếu tiền thế mà cũng bắt đầu mở phòng ăn ta cảm thấy minh tinh mở phòng ăn liền không có một nhà có thể nhìn tốt nhất vẫn là đ ư n g đi mọi người nhìn xem náo nhiệt được dư mật phát sở thiên mở phòng ăn mịp dô lóc về sau hán thiên ca ta nói ngươi gần nhất làm sao đều không có tới công ty dò x é t ban nguyên lai là vội vàng mở phòng ngăn sự tình a ngươi yên tâm gây dựng ngày đó ta nhất định tới cổ động không ta đem công ty của ta người đều mang tới cho n g ư ơ i cổ động được a vậy khẳng định hoan nen đến lúc đó cho n g ư ơ i miễn phí ha ha vậy liền xét hiện cảm ơn n g ư ơ i thiên ca ngoại trừ dương mật trước đó nô tam thạch dương dương còn có c h ư n g gì chờ minh tinh cũng đều biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ t ớ i s ở thiên đó là đương nhiên là hoan nen các ngươi tới không có vấn đề bất quá ta trước sớm nhắc nhở các ngươi một câu a ta cái này phòng ăn chính là đánh công nhân nhà ăn nói không chừng các ngươi không nhất định ăn đ ế n quen nhưng lần đầu tiên tới ta đều có thể cho các ngươi miễn phí thiên ca ngươi lời nói này cũng quá khiêm đường cái gì gọi là đánh công nhân nhà ăn a không phải nghe nói những cái kia món ăn mới đều là chính ngươi nghiên cứu ra được sao cùng phía ngoài hương vị cũng không giống nhau mọi người chúng ta đều rất chờ mong a ta cũng chính là tùy tiện xào xào cùng mấy cái các minh tỉnh tại m ỹ rồi lọc bên trên lẫn nhau đông núc nhích về sau sở thiên phát hiện hán thế mà còn bị gạo trắng chủ tịch lôi tuân cho đến lúc đó ta cũng cùng một chỗ tới sở động có cho hay không ta miễn phí à? nguyên lai、like、là lôi tổng a ngươi phải tới ta khẳng định là sẽ cho ngươi miễn phí không chỉ có muốn cho ngươi miễn phí hơn nữa còn có sự t ì n h tốt cũng muốn thương lượng với ngươi đến lúc đó ngươi đến cho ta cái mặt bụi a thật sự là ngủ g à ngủ gật g ặ p gối đầu sở thiên còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm liên lạc một chút lôi tôn u đâu dù sao hắn chính là làm điện thoại di động mà lại hắn làm điện thoại xác thực lương tâm mấy năm này xuất hàng xuất cũng không tệ chờ sở thiên khoa học kỹ thuật sản xuất ra quang học chịp ra hắn tuyển định cái thứ nhất hợp tác đối tượng chính là gạo trắng chương hai trăm linh ba t i ể u s a điếm như thế lựa chính là sở thiên nữa cúi n đầu nhìn g thoáng qua trên điện thoại di động thời gian lúc này mới chín giờ sáng chôn mạc thôi hắn ơi này làm cũng không phải bữa sáng cửa hàng làm sao vừa mở cửa ra trong tiệm đều là bị chen chật như nem tôi a hắn lúc đầu tâm tình rất tốt hôm nay dự định liền đứng ở chỗ này tự mình chọn món thu ngân thuận tiện nghe một chút khách hàng đánh giá cái gì nhưng là bởi vì đối với chọn món máy móc thao tác cũng không phải là như vậy thuần thục điểm một đơn thời gian thường thường muốn rất dài hơn nữa còn cần hồi đáp rất nhiều khách hàng vô lệ vấn đề hắn dứt khoát trực tiếp lôi kéo nhiệt ba vọt đến bếp sau tránh thanh tĩnh a không phải mới vừa có người nói là sợ động tự mình thu ngân sao sao lại tới đây về sau không có người a chọn món tiểu t ỷ t ỷ rất bất đắc dĩ sợ động nghỉ ngơi đi thật có lỗi à các ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta là được rồi ta bên này cho các ngươi chọn món ăn các ngươi cửa hàng con mắt của ta không có vấn đề sao vì cái gì các ngươi cửa hàng định giá dễ dàng như vậy rất nhiều người đến trong tiệm trước đó cũng sớm đã làm xong bị hố chuẩn bị dù sao mọi người đều biết mọi người đều biết minh tinh mở ăn uống hoặc là quần áo cửa hàng vậy cũng là cắt rau h ẹ tới mở ăn uống còn tốt bình thường cùng loại với tiệm lầu loại này minh tinh cửa hàng liền muốn so phổ thông cửa hàng thu phí người cao hai mươi phần trăm đến ba mươi về phần những cái kia mở cấp cao ăn uống minh tinh cái kia định giá c à n g là bay lời trời hoàn toàn không đem vật giá cục để vào trong mắt bán quần áo liền khoa trương hơn rất nhiều minh tinh nhãn hiệu chất lượng cũng chính là chỉ phí mấy chục khối đồ vật trực tiếp liền dám lấy lòng mấy ngàn nhưng là không chịu nổi có p a n hâm mộ nguyện ý mua a. xáo lộ này tất cả mọi người nhớ kỹ trong lòng thế nhưng là chờ bọn hắn đi vào trong tiệm nhìn thấy những cái kia rau xào giá cả định giá về sau trực tiếp t r ê n l ệ n h chút kinh ngạc trong mắt đến rơi xuống một chay một bữa cơm một tô canh thế mà mới m ộ ư ơ i hai khối tiền hôm nay bởi vì gầy dựng còn đưa một phần nhỏ mâm đựng trái cây một ăn mặn một bữa cơm một tô canh cũng mới m ộ ư ơ i tám khối tiền đồng dạng đưa mâm đựng trái cây chủ yếu nhất là mặc dù sở thiên danh xưng đây chỉ là làm công người phần món ăn m à thôi nhưng là những thứ này đồ ăn không gần như chỉ ở hương vị bên trên xuất chúng mà lại tại giá phân lượm phía trên kia là một chút cũng không có mập mờ a đây là lão bản của chúng ta cho ra tới định giá thu ngân viên cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề của bọn hắn không ít làm trực tiếp dò xét cửa hàng võng hồng trực tiếp đem giá cả tại phòng trực tiếp cho tuyên truyền ra ngoài mọi người trong nhà các ngươi a i hiểu ta hiện tại cảm thụ a ta điểm một cái rau xanh x à o thịt bò cơm canh mâm đựng trái cây hết thể mới m ộ ư ơ i tám khối tiền a tới tới tới ta cho các ngươi nhìn một chút cái này mâm đựng trái cây chất lượng các ngươi có thể thấy được cái này mâm đựng trái cây bên trong có thường gặp hoa quả á bồ lê còn có quýt không thường gặp thế mà còn có thích già cùng sen sương mù á bồ lê cùng quýt giá cả tại chúng ta bên này chỉ có thể nói nhưng là cái này thích già cùng sen sương mù bán tắt đắt cái này một b à n có chừng nửa cân đi những thứ này hoa quả nếu như đi bên ngoài mua nói cũng không chỉ mười tám đi ta hiện tại có thể trịnh trọng nói cho các ngươi biết sở động không phải đến hao chúng ta giao hẹn hắn là đến để chúng ta hao lông dê các huynh đệ bọn tỷ bội mọi người trong nhà chỉ cần là tại phụ cận nhất định phải xông lại nến một chút hiện tại trước mắt cửa hàng người ở bên trong nhiều lắm ta đã bị chen lấn không t h ở được chờ sau đó khả năng tìm không ra ăn cơm cái bàn a may mắn hắn cái này có cái k hay chờ một chút ta có thể ngồi sồn tại cửa ra vào cho các ngươi trực Tiếp, nhiều đồ như vậy mới bán 18 khối tiền.、Không、thể tiền một trị, ta nhiều mới khối Cái liền kiếm lợi rồi, siêu giá liền xin phải phải đi phúc phép như bán Không nào. này căn bản không dựng ăn khẳng định nay như nghỉ cũng phải đem bữa cơm này cho ăn được. Có phải hay không lẫn lộn hôm cho hay qua đồ được Đây Được đem được. vậy gầy xem cơm bữa bữa là là sao Có A. A. dù không ít người ô n cầu thật tâm thái rồi d í t chạy tới nhiệt ba nhà ăn cửa hàng phụ cận sau đó bọn hắn liền phát hiện một vấn đề là cửa hàng hoàn toàn chính xác không phải là chạy nhưng vấn đề bọn hắn căn bản là vào không được a xa xa liền có thể nhìn thấy nhiệt ba nhà ăn màu vàng bảng hiệu nhưng là phía dưới đen nghị tất cả đều là đầu người mà lại toàn bộ đều là xếp hàng người nghị muốn đi vào ăn một bữa lời nói xem ra không sắp xếp cái hai đến ba giờ thời gian căn bản là không kịp ăn nghiệp c h ứ n g a làm sao một cái tiểu sao điểm có thể lựa thành bộ dạng này a cái này đây là tình huống như thế nào a trước đó tại mịp rỗ lọc bên trên đáp ứng sở thiên t ạ i hắn gầy dựng một ngày này sẽ tới cổ động cho nên dương mật đ ú n g hẹn mang theo công ty mình bên trong nghệ nhân nhóm lái xe đi tới phụ cận sau đó xe liền bị ngăn ở trên đường xuyên thấu qua pha lên h ì n ngoài cửa sổ ngoại trừ màu đen đầu người vậy vẫn là màu đen đầu người không có việc gì chúng ta trước đường hốt hoảng xuống xe nhìn xem tình huống lại nói dương mật còn tính là bình tĩnh hắn để lái xe mở cửa xe một đường nhỏ vừa định muốn đ ồ n xuống đi sau đó v ị h một tiếng lại về tới chỗ ngồi của mình mật tỉ người làm sao làm sao đột nhiên lại trở về rồi không phải nói muốn xuống xe nhìn một chút tình huống sao ngươi không thấy được ta là sống sinh sinh bị người chen trở về mà dương mật cả sửa lại một chút mình k i ể u tóc sau đó từ trong túi móc ra điện thoại không được hôm nay cái xe này xem ra là không xuống được ta trước cho thiên ca gọi điện thoại xem hắn nói như thế nào vừa rồi ta giống như nhìn thấy dương mật cảm giác ta bị sai sao không phải h ảo giác của ngươi chiếc xe kia chính là dương mật xe a a a mật tỷ thật đến rồi bởi vì vừa rồi dương mật hơi lộ một chút mặt đưa tới không ít người qua đường chú ý bọn hắn đều đem lực chú ý chuyển rời đến trên xe rối rít vỗ cửa xe hô hào tên dương mật đại mật mật là ngươi sao Ta có thể muốn một cái ký tên sao. Đại mật mật xuống tới trung mật mật ngươi thật tới. Ta ta ta sao. A. nay chưa nai có cái chụp có cái cho cấp ảnh nhìn hôm hàng hàng. không phần muốn đem một xuống Nếu ngươi ngươi này ngươi Đại Đại đi. Siêu ký sở. xếp xếp là dư ơ n g mật chỉ cảm thấy xe đều bị chen tại lay động nàng trầm mặc một chút phân phó lai xe trước tiên đem lái xe đi thôi cùng lắm thì chúng ta ngày mai lại đến lái xe khóc không ra nước mắt mất tỷ chúng ta hiện tại tình huống này coi như muốn đi cũng đi không được a ngươi không thấy đều là người sao ta liền xem như ấn cỏi cũng không dùng được a giống như cũng thế dư mật thở dài một hơi cũng may sở thiên điện thoại đạ thông nàng nhanh nói nói thiên ca ta bị ngăn ở tiệm của ngươi cửa ngươi nhanh qua tới cứu ta ta hiện tại tiến cũng vào không được ra cũng ra không được ca sở thiên thanh â m đồng dạng bất đắc dĩ ngươi cảm thấy ta liền trở ra tới rồi sao ta hiện tại trốn ở p h ò n g bếp đâu toàn bộ bếp sau đều nhanh luận hãm chương hai trăm linh bốn không đến mức hoa t r ư ơ n g như vậy chứ không đến mức hoa t r ư ơ n g như vậy chứ vậy ngươi có bản lĩnh chui vào một cái nhìn xem dư ơ n g mật trầm mặc vài giây đồng hồ thiên ca vậy làm sao bây giờ a chờ xem còn có thể làm sao a treo dương mật điện thoại sở thiên hưu sầu nhìn thoáng qua bị chen chật như nêm tối trong tiệm phát hiện hắn vẫn là chủ quan hắn còn tưởng rằng mở một nhà tiệm ăn nhanh có thể sẽ không có người nào đến ăn không nghĩ tới gầy dựng ngày đầu tiên trực tiếp đem cửa hàng kém chút cho chết bể hắn tranh thủ thời gian cho giữ trật tự đô thị gọi điện thoại giữ trật tự đô thị sao có thể tới hay không ta trong tiệm một chuyến a a tiệm của người địa chỉ ở nơi nào a đã xảy ra chuyện gì trong tiệm quá nhiều người là có người gây sự sao không là là ăn cơm quá nhiều người có thể hay không giúp ta đuổi đi ra một chút ta nghe sở thiên nói giữ trật tự đô thị nhìn thoáng qua ông nghe làm nhiều năm như vậy giữ trật tự đô thị đường đi tổ chức tiểu than tiểu phiên điện thoại cũng không phải số ít nhưng là loại này đem khách nhân đổi ra ngoài yêu cầu ta còn là lần đầu nghe nói cái này nghe xong chính là đùa aka không có ý tư vấn đề này chúng ta không còn được uy đừng a sở thiên nhìn đối diện cúp điện thoại thở dài một hơi quyết định vẫn là tự lực cánh sinh tương đối tốt trực tiếp để mặt chữ quốc nhiều mang ít người tới thu được mây bộ chế phục mặt vào đến cửa tiệm duy trì trật tự sau nửa giờ mặt chữ cúp trùng trùng điệp điệp mang theo hơn sáu mươi người đi tới cửa tiệm sau đó liền bắt đầu kéo hành phi duy trì trật tự thuận tiện khống chế vào cửa hàng nhân số bởi vì mặt chữ quốc lớn lên tương đối hung mà lại thân hình cao lớn trên thân còn ăn mặc đồng phục đối phổ thông dân chứng hay là có nhất định l ự c uy hiếp cho nên hai mươi phút về sau cửa tiệm cuối cùng là xuất hiện một đầu miễn cưỡng có thể ra vào con đường nhưng là muốn vào cửa hàng lời nói vẫn là phải xếp hàng vì cam đoan trong tiệm dùng cơm hoàn cảnh chỉ có có chỗ ngồi thời điểm mới có thể gọi khách hàng t i ê n đ ê n lúc đầu coi là dạng này liền có thể để rất nhiều tham gia náo nhiệt người biết khó mà lui ai biết bọn hắn chẳng những không có lui lại lại còn tại cửa tiệm sắp xếp lên thật dài trường lòng trực tiếp lượn quanh lam chủ cao ốc một vòng nhưng giống như dương mật có thể xuống xe nàng mang theo kỳ hạn nhân viên tại phan hâm mộ la lên bên trong đi vào trong tiệm người khổ nhìn thoáng qua trong tiệm trang trí thiên ca ta muốn tại nơi g ư nơi này ăn một bữa cơm có thể thật không dễ d à n g à, kém chút liền bị dẫm chết trong đám người không có ý tứ không có ý tứ ta cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy sợ thiên nâm chán muốn ăn cái gì tùy tiệ n điểm chính là trong tiệm không có chỗ ngồi trống bằng không các n g ư ơ i đóng gói à. nếu như các n g ư ơ i muốn tại trong tiệm ăn ta cũng chỉ có thể về phía sau chủ cho các n g ư ơ i chuyển cái băng ngồi nhỏ các n g ư ơ i ngồi trên băng ghế nhỏ ăn được rồi vẫn là đóng gói đi liền xem như đóng gói cũng chờ sắp đến một giờ dương mật mấy người mới cầm tới đóng gói tốt đồ ăn thiên ca ta hôm nào lại đến cổ động a cái này một giờ dương mật cũng không có nhàn rỗi một mực đang không ngừng cùng đám f a n hâm mộ chụp ảnh ký tên nàng căn bản cũng không phải là ăn cơm tới cái này hoàn toàn chính là tới bị ép kinh doanh a cho nên sách tới đóng gói đồ ăn về sau dương mật không kịp chờ đợi mang theo mình người nhanh chạy bất quá dương mật chân trước vừa rời đi chân sau dương dương chân gì nô ba lỗi liền trước sau chân đi tới trong tiệm a a a thật nhiều minh tình a sợ đồng nhân viên cái kia thật không phải thổi nhiều như vậy minh tỉnh đều chạy tới cổ động nghe nói một hồi viên viên cũng muốn đi qua đây chẳng phải là thư kỳ cũng muốn đi qua người ta không phải tạ i mịp rồi lộc đã nói muốn đi qua sao vậy khẳng định không phải nói đùa a hoa vậy hôm nay liền xem như không có cơm ăn có thể nhìn thấy nhiều như vậy minh tính cũng đáng thiên ca ngươi làm ăn này cũng quá tốt rồi a nô tam thạch nhìn xem trong tiệm tất cả đều là dùng cơm người cổng sắp xếp đội ngũ kiên một chút không nhìn thấy đầu đi vào trong điểm cùng sở thiên giáng chào hỏi sở thiên tiện tay từ sau chú ôm mấy phần hoa quả tới thật sự là không có ý tứ ngươi cũng nhìn thấy quá nhiều người ta cho các ngươi một người đưa một phần hoa quả đi hôm nào xin các ngươi ăn cơm c h í n rồi hôm nay các ngươi có thể là không có cơm ăn ha ha không có việc gì thiên ca chúng ta liền là tới nơi này nhìn xem mấy cái minh tinh đều bị s ở thiên hoa quả cho đổi đi còn đổi đến đây tham gia náo nhiệt công ty cao quản cùng mộ danh mà đến công ty lãnh đạo loại hình cuối cùng lôi tuấn đi vào trong tiệm thời điểm hoa quả cũng đưa xong hắn tự mình đi bếp sau x à o hai cái đồ ăn làm hai phần đóng tới cơm sau đó đem hắn kéo vào bếp sau rời cái băng ngồi nhỏ cho hắn ngồi lôi tổng thật sự là không có ý tứ hôm nay quá nhiều người muốn tại trong tiệm ăn được cơm quá khó khăn tốt ở chỗ này còn rất rộng rãi có mấy lời ta ngay ở chỗ này cùng ngươi nói đi lôi tuấn cũng là một cái thoải mái người cũng không có bởi vì sở thiên ở phía sau chủ tiếp đ a i hắn mà cảm thấy mình bị chậm trễ ngược lại tràn đầy phấn khởi ngồi tại trên băng ghế nhỏ bưng lấy đóng tới cơm ăn rất vui vẻ sở đồng ngươi thức ăn này làm chính là coi như không tệ à so với chúng ta nhà ăn làm cái kia tốt hơn nhiều nếu không ngươi đem ngươi đại sư phó cho ta để hai cái quay đầu ta để bọn hắn đi chúng ta nhà ăn cải thiện cải thiện cơm n ư ớ c ta cái này việc này còn chưa kịp nói với ngươi đây ngươi thế mà chỉ c h ư ớ c mắt đã nhìn chằm chằm ta xào giao đại sư phó không phải ta không cho ngươi mượn à, ngươi cũng nhìn thấy ta cái tiệm này thật sự là quá phát hỏa bọn hắn hiện tại bận bịu chân không chạm đất căn bản là không dành cho ngươi mượn à. ta cũng liền kiểu nói này sở đồng nếu là không nỡ bỏ những thứ yêu thích coi như xong lôi tuấn lay lấy mình trong chén cơm mơ hồ không rõ hỏi nói đúng sở đồng ngươi không phải nói có chuyện trọng yếu muốn nói cùng sao là chuyện gì à? là liên quan tới điện thoại c h ì m sự tỉnh sở thiên cũng túi đầu lay một miếng cơm nếu như ta nhớ không lầm hiện tại tiểu mễ dùng chịp hẳn là đại bộ phận đều là liên phát k h o a còn có một phần nhỏ sản phẩm áp dụng chính là tiêu dòng chip ừ n không sai lôi tuân vừa nghe nói sợ thiên nhấc tay lên cơ chip sự tỉnh biểu lộ lập tức liền ngừng trọng lên lay cơm tốc độ cũng không có nhanh như vậy chở khách liên phát k hoa chip điện thoại trên cơ bản chính là ngàn nguyên cấp bậc chở khách cao thông điện thoại trên cơ bản đều là hai ngàn nguyên trở lên hai nhà này điện thoại chip đều đều có các chỗ tốt liên phát k hoa chip mặc dù tính năng không có xuất sắc như vậy nhưng là một cái rất ổn định một cái giá tiền phi thường tiện nghỉ hoàn toàn có thể thỏa mãn cấp thấp hộ khách đối điện thoại di động yêu cầu về phần cao thông tiêu dòng so với liên phát hoa tờ nói tính năng tốt hơn cung cấp cao hơn nữa còn có thể vừa phối rất nhiều tiên tiến kỹ thuật cũng tỷ như trí tuệ nhân tạo loại hình mà lại cao thông chịp tại chịp lĩnh vực hiện tại cũng đã làm danh tiếng cùng nhãn hiệu lực ảnh hưởng đều thật lớn chúng ta lúc trước lựa chọn cao thông cũng là vì có thể mượn cao thông tuyên truyền tăng lên một chút tự thân nhãn hiệu lực ảnh hưởng cùng nhận biết độ sợ đ ồ n g vì cái gì đột nhiên cùng ta nói lên cái này là cũng muốn tiến quân điện thoại ngành nghề sao đối thủ của ta cơ ngành nghề không có, có mặc cho hà hứng thú sợ thiên lắc đầu bất quá ta đối chim ngành nghề vẫn là cảm thấy rất hứng thú nếu như ta hiện tại như thế nói cho ngươi nếu có một cái c h i p giá bán cùng cao thông tiêu rồng không sai b ệ t lắm nhưng là tính năng càng so với hắn hơn xuất sắc gấp mười thậm chí gấp trăm lần lôi tổng đến lúc đó sẽ cân nhắc đổi chip sao đây là đương nhiên a điện thoại đổi mới rất nhanh ngươi nếu không dùng tính năng tốt hơn sản phẩm đến hấp dẫn người sử dụng a nhất là chúng ta cái này nhãn hiệu đại đa số người sử dụng đều là người trẻ tuổi ngươi nếu là không có thể một mực bắt lấy hứng thú của bọn hắn cùng ánh mắt như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải a lôi tuấn nói xong có chút không hiệu nhìn xem sở thiên thế nhưng là theo ta được biết hiện ở trên thị trường điện thoại chip cao thông đã làm được rất tốt liên phát k hoa cũng có liên phát k hoa ưu điểm về phần còn lại những cái kia cơ cấu từ nghiên ra chip tha thứ ta nói thẳng đừng nói siêu việt cao thông cùng liên phát k hoa liền xem như cho bọn hắn sách dày cũng không xứng phần lớn từ nghiên chip đều chỉ có thể nói là rác rời mà thôi hiện tại điện thoại chip thị trường là rất tắm gốc không có người lại nhìn sau lưng ngươi bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi chỉ cần ngươi làm ra sản phẩm đều không cần tán thành như vậy ngươi cũng chỉ có thể bị đào thải lôi tổng có mấy lời cũng không thể nói quá v ậ toàn s ở thiên đối với hắn cười cười nếu như nói ta hiện tại công ty sản xuất ra một cái quan học c h i m tại tính năng thể tích còn có phát n h i ệ t cùng số liệu xử lý tốc độ đều là phổ thông chip điện t ử gấp bội ngươi cảm thấy ngươi tin không bắt đầu so sánh ngươi nói quan học c h i m ta cảm thấy ngươi còn không bằng hảo hảo làm ăn uống ngươi cái này tiệm ăn nhanh nếu là k h ô n g chế tốt tiền vốn về sau nói không chừng có thể mở mắt xích mà lại là cả nước mắt xích cái chủng loại kia ta không có nói đùa với ngươi s ở thiên từ trong túi của mình mặt móc ra hàng mẫu đưa cho lôi tuấn ngươi muốn là không tin nói cứ việc trở về thử một chút ta cảm thấy cái này đối với ngươi mà nói cũng không có a thật là có a lôi tuấn nhìn xem trong tay mình so ngó nút móng tay còn muốn nhỏ chịu kinh hãi đây là ngươi nói cái kia quan g học chịu sao đúng à, là ngựa chết hay là lựa chết dẫn ra đến lưu lưu tại ngài loại này người chuyên nghiệp trước mặt ta cũng không cùng ngái khoác lác chính ngươi trở về tìm mấy cái nhân viên kỹ thuật thử một lần liền tốt đối với lôi tuấn sở thiên không cần nhiều lời hắn liền đã biết cái này một mảnh nho nhỏ quan g học chịp ý vị như thế nào nếu như cái này quan g học chịp giá cả cùng cao thông không sai b i ệ t lắm mà lại tính năng càng phải siêu việt hắn gấp mười 10 gấp trăm lần như vậy cả cái điện thoại chịp n à n h nghề đều sẽ bị phá võ tiến hành một lần tán khốc lớn tẩ đoán chừng lần này tẩy bài phía dưới không có mấy cái nhãn hiệu có thể sống sót trừ phi bọn hắn cũng có thể trong thời gian ngắn gặp phải sở thiên kỹ thuật bất quá muốn làm được trình độ như vậy thật sự là quá khó khăn nghe hoàn toàn tựa như là thiên phương dạ đàm a nhưng nhìn xem sở thiên chắc chắn dáng vẻ giống như cũng không phải là đang nói láo lôi tuấn vội vã đem mình trong chén cơm lay xong thuật tay cầm chén hướng nước trong hồ vừa để xuống sau đó đem quang học chịp nhét vào trong túi sợ đống ta hiện tại liền trở về kiểm tra một chút đến lúc đó cho ngươi trả lời chắc chắn ừ n chuyện này liền xem như như thế quyết định tại đưa tiễn lôi tuấn về sau sở thiên cũng tại trong tiệm đợi đã hơn nửa ngày hắn nhìn xem phía ngoài đội ngũ một chút cũng không có ngắn mười phần đau đầu dứt k h o á t phát một đầu mì trôlog van cầu các ngươi đừng lại xếp hàng đây chỉ là một phần phổ thông thức ăn nhanh mà thôi các ngươi muốn thực sự không kịp ăn liền đi sắt vách ăn cũng giống vậy không chúng ta liền muốn ăn nhiệt ba phong ăn s ở đồng ngươi sẽ không hao dương mau bị hao nhanh phá sản a yên tâm đi s ở đồng không dụng tâm thương chúng ta chúng ta là tự nguyện xếp hàng s ở thiên cái g ọ n nói này cơ hồ đều là cầu khẩn nhưng bọn hắn cố chấp dứt nhất định phải tại cửa ra vào xếp hàng hắn cũng không có cách dứt khoát từ phía sau chạy tới tiền đông khê trong tiệm tránh thanh tính sau đó liền thấy tiền đông khê đã đóng cửa hàng bên trong cửa ngồi ở phía sau c h ú nhỏ bên cạnh bàn trên mặt bàn bày biện nửa con vịt một đĩa cụ lạc cùng một đĩa nước mối đậu tương hắn chính chậm ung dung ở bên cạnh một bên soát điện thoại một bên uống chút rượu nhìn thấy sở thiên xuất hiện hắn hưng p h ấ n kéo hắn lại thiên ca sao ngươi lại tới đây ta vừa rồi len lén đi nhìn thoáng qua người cái kia trong tiệm đầu bếp xào rau xào tay đều nhanh xuất hiện tàn ảnh ta cũng không dám đi quay dậy ngươi đã ngươi đến đây vậy chúng ta liền ngồi xuống uống một chén. sở thiên không khách khí rót cho mình một ly b i a ngươi ngược lại là rất thanh nhàn à làm sao sớm như vậy liền đóng cửa là bởi vì hôm nay sinh ý không tốt sao sinh ý làm sao có thể không tốt tiền đông khê đột nhiên vũ bắt bụi mình sau đó chỉ chỉ mình giống tuyết cửa hàng ngươi nhìn bởi vì ngươi trong tiệm xếp hàng quá nhiều người rất nhiều người căn bản là không kịp ăn ngươi trong tiệm đồ vật nhưng bọn hắn ngàn dặm xa xôi đều chạy tới luôn luôn muốn ăn cái gì à ta trong tiệm năm mươi cái c o n vịt tại lúc mười giờ liền đã bị ngươi cộng những cái kia xếp hàng người cho mua xong không chỉ có như thế ta nhìn một chút tình huống sắt vách bán, món kho mà, phía trước bán xào h ẳ n rẻ c ò ngươi có lại h ư ớ n phía t r ớ bước c cái cửa những hàng, nay sinh tưởng, bình thường gấp 4, lần, nắm n hôm thiểu sữa gấp g kia tối lửa trà là là đây ý đều đều ư dị phúc ca, thiên ca. thế i Ngươi ê n ca. t h nhưng là lấy sức một mình kéo theo cả con đường buôn bán nam nhân nghe tiền đông khê tràn đầy phấn khởi miêu tả sở thiên đơn giản em mở lặng tới cực điểm ta chính là muốn tùy tiện mở một nhà cửa hàng mà thôi nào biết được những người kia nhiệt tình như vậy a ta suy nghĩ ta tiệm này cũng không có gì đặc biệt a chính là hơi bán tiện nghỉ một điểm mà thôi ngươi không hiểu thiên ca đây là trong truyền thuyết p a n hâm mộ hiệu ứng a ngươi suy nghĩ một chút có rất nhiều minh tình bọn hắn phải làm phẩm không có tác phẩm muốn diễn kỹ không có diễn kỹ muốn thực lực cũng không có thực lực người ta có lưu lượng về sau như thường mang hàng mở tiệm làm mình nhãn hiệu đem giá cả định cao như vậy còn có không ít quan đại đầu mắc l ử a ngươi cho rằng thật có nhiều như vậy quan đại đầu sao vậy cũng là f a n hâm mộ a tiến đông khê lấy điện thoại di động ra thiên ca gần nhất ta v ò n g một cái cổ phát hiện ngươi người qua đường duyên quá tốt rồi đều là ủng hộ ngươi không chỉ có rất nhiều người tự phát hợp thành ngươi f a n hâm mộ hậu v i đoàn mà lại có rất nhiều vạn năm không truy tình người cũng bắt đầu truy ngươi a ngươi nói ngươi làm ăn này có thể không tốt sao ta Ta có f a n hâm mộ hậu viện đoàn s ở thiên sửng suốt một giây đồng hồ vấn đề này ta làm sao không biết người đương nhiên không biết người ta f a n hâm mộ hậu viện đoàn cho ngươi phát pm ngươi cũng không để ý người ta tiền đông khê gãi đầu một cái khu khu khu sau đó ta xem bọn hắn còn rất thảm liền hảo tâm nói cho bọn hắn nói ngươi không phải không trở về bọn hắn đoán chừng là pm nhiều lắm không nhìn thấy bọn hắn liền nhiệt tình đem ta kéo vào bầy sau đó ta liền bị bọn hắn moi ra đến cùng quan hệ của ngươi sau đó thì sao sau đó ta hiện tại thành p a n hâm mộ hậu viện hội phó hộ trưởng chương hai trăm lẻ sáu nhưng hắn xoái a không có biện pháp bởi vì vì mọi người nghĩ đến trong tiệm ăn cơm quá nhiều người ta hiểu nhận tình của mọi người à nhưng bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời cũng không mở được chi nhánh cho nên vì không làm cho hỗn loạn tiệm chúng ta bên trong về sau cũng chỉ có thể tiếp đ a i hẹn trước khách hàng có thể tại trên mạng hẹn trước cũng có thể gọi điện thoại hẹn trước mỗi ngày chỉ có hai trăm cái hảo tới trước được trước trước vì để tránh cho hoàng n h u lên ảo giá cả chỉ có thể dùng bản nhân thẻ căn cước cùng dãy số hẹn trước không thể thay thay người khác hẹn trước nhà bởi vì đến cửa hàng người ở bên trong thật sự là nhiều lắm khuya về nhà sở thiên rút kinh nghiệm s ư n g máu cho ỉ có thể h n g dù đối với sở thiên làm ra quyết định này tất cả mọi người không ngừng kêu khổ nhưng tốt xấu chuyện này xem như giải quyết mà sở thiên bên này nhận được tống một xem điện thoại hắn về nước trước đó nắm nàng gửi đưa đầu cầu ngày mai cũng đã đến bởi vì sở thiên t ạ i mỹ quốc bên kia v i ê n náo có chút mất cảm vì để tránh cho có người tại sau lưng của hắn chơi ngang chân những cái kia đ ồ cổ hắn dứt khoát liền nhờ tống một sen hỗ trợ từ nước ngoài phát chuyển phát nhanh trở về nước bất quá như loại này quý giá xuyên quốc gia chuyển phát nhanh quá trình đều rất dừng già ngoại trừ cần làm thùng đ ự n g hàng đơn mậu dịch hợp đồng còn có sản phẩm tin tức bên ngoài còn muốn đi một đống lớn kiểm tra giám định quá trình các loại không chuyển đến trong nước về sau lại muốn đem đồ vật vận đến trong nước chỉ định sân bay sau đó cùng hải quan người bên kia liên hệ lại báo kiểm khai báo sau đó hải quan thẩm giá ra thuế đơn hắn bên này giao nạp tiền thuế giao nạp xong tiền thuế về sau còn cần kiểm tra thực hư đem cái này quá trình đi đến lục tục bỏ ra không kém nhiều nhất một tháng tiệm của hắn đều mở ra công ty cũng làm mới rốt c ụ c đến hóa đơn nhận hàng quá trình cho nên hắn dự định ngày mai liền đi đem hàng cho để bất quá hóa đơn nhận hàng trước đó hắn đầu tiên là từ trên họp phỉ cản web sẽ tìm được nhà bảo tàng điện thoại trực tiếp gọi điện thoại qua đi liên hệ bên kia nhân viên công tác là hoa quốc nhà bảo tàng đúng không ta bên này có một nhóm đồ cổ muốn quyên tặng các ngươi ngày mai hắn là có dành a đến lúc đó ta đem đồ vật cho các ngươi đưa tới được rồi xin hỏi tiên sinh ngài xưng hô như thế nào muốn quên tặng được rồi sợ tiên sinh ta bên này cho ngài đăng ký một chút ngày mai ngài đến đây báo tên họ của ngài cùng điện thoại là được chúng ta nhà bảo tàng nhân viên công tác sẽ đối với ngài quyên tặng vật tiến hành một cái giám định nếu như giám định không có vấn đề nói mới có thể làm lý quyên tặng thủ tục lao công nhiều đồn h ư vậy chúng ta liền toàn g ó p a ngày thứ hai dù sao n h i ệ t ba công ty thong thả dứt khoát liền cùng s ở tiên h cùng một chỗ đi tới hải quan bên này rút ra văn vật những cái kia văn vật thật to nho nhỏ cộng lại có mười mấy cái cái dương mặt chữ q u ố c mở một chiếc xe hàng lớn tới mới đem cái kia cái dương toàn bộ đều chứa vào những vật này cộng lại giá trị m ư ờ i cái ước nhân dân tệ n h i ệ t ba không nghĩ tới s ở tiên h nói quên liền quên kỳ thật vẫn là có một chút đau lòng dù sao đây chính là m ư ờ i cái ước chân kim bạch ngân a đau lòng à nha mới một chút xíu tiền như vậy liền đau lòng là có từng điểm từng điểm đau lòng bất quá ta c ò nhật là ủng ộ ngươi q u y ba chăm chú suy nghĩ một chút nhưng nếu như quyên tặng cho nhà bảo tàng lời nói liền không đồng dạng mỗi ngày sẽ có các nơi du khách hay là có thể thưởng thức bọn hắn người đi qua nhìn bọn hắn càng có thể thể hiện giá trị của bọn hắn và không chúng ta tân tân khổ khổ đem bọn hắn từ nước ngoài vận trở về làm gì không hổ là lão bà của ta chính là có cách cục sở thiên méo m é o cái mũi của nàng ta không có chọn sai lão bà là ta không có chọn sai lão công đứng tại hai người bọn họ bên người hoàng mau một thanh nắm chặt chùm độ phát thiên ca t ẩ u tử các người tốt xấu hơi chiếu cố một chút ta cái này độc thân cầu cảm thụ a có các ngươi dạng này sao không có có vợ người ngầm miệng sở thiên nhiên g g qua hắn một chút mình không cố gắng còn dự định lão bà mình bỏ lên trên giường của ngươi sao mặc dù nhật ba lúc trước chính là như thế chủ động bỏ lên nhưng hắn xoáy a ngày tốt sở thiên lái xe đến nhà bảo tàng về sau hỏi một chút đường trực hôm qua ngài gọi điện thoại tới ta xem một chút nhân viên công tác nghe hắn nói như vậy sửng sốt một giây đồng hồ nhanh túi đầu bắt đầu lật đăng ký, sổ. Khi nhìn đến sổ phía trên đăng ký sở tiên h sinh về sau lập tức vô lụi cái này sở tiên sinh chính là ngài a thật sự là không có ý tứ hôm qua cho ngài đăng ký nhân viên k i a là mới tới không hiểu quy củ lắm không có đem ngài tên đầy đủ cho trèo lên nhớ kỹ chúng ta không có nghĩ đến cái này sở tiên sinh chính là ngài a ngài mau chạy tới đây ngồi nhân viên công tác một mực cung kính đem sở t i ê n cho mời đến trong văn phòng cho hắn pha xong trả sau đó lúc này mới hỏi sở đồng ngài muốn hiến cho chính là cái gì đồ c ổ a chính là một đoạn thời gian trước ta ở nước ngoài đập một nhóm kia đều là đồ tốt tờ đơn ở chỗ này ngươi tự mình xem đi sở thiên tử trong lồng ngực móc ra hải quan nơi đó hóa đơn nhận hàng thời điểm tờ danh sách những cái tiêu tờ đơ n ước chừng có ngón tay dậy như vậy một chồng kỹ càng viết ra mỗi một kiện đồ cổ tin tức nhân viên công tác chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua lập tức liền tay r u lên sở sở đồng ngài xác định những vật này toàn bộ đều muốn hiến cho cho nhà bảo tàng sao ta đều ngồi ở chỗ này còn hỏi loại này không có ý nghĩa vấn đề sao không không ta chính là cảm thấy cái này thật bất khả thương nghị chỗ để xác định hỏi một chút những thứ này đồ cổ quá quý giá chỉ bằng vào ta một người không làm chủ được ngài hơi ở chỗ này chờ một chút ta đi gọi điện thoại cho quán trưởng t r ư ơ n g hai trăm linh bảy đương nhiên cái này còn có thể là giả sao s ở đ ồ n g chính là gần nhất trên internet rất hỏa cái kia s ở tiên bên này nhà bảo tàng quán trưởng tàng vũ thanh tiếp vào điện thoại thời điểm còn cảm thấy nhân viên công tác hỏi hắn vấn đề rất kỳ quái làm sao không hiểu thấu đi lên liền hỏi hắn có biết hay không s ở tiên ngài nhận biết l i ề n tốt tiếp x u ố n g ta có kiện sự tình muốn nói cho ngài ngài sau khi nghe không nên quá kích động à. nói s ở tiên cũng chính là s ở đ ồ n g hiện tại ngay tại nhà bảo tàng của chúng ta bên trong nhà nghe nhân viên công tác nói như vậy tàng vũ thanh cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý mớn vậy các ngươi liền hảo hảo chiêu đ ạ i hắn nha an bài hai cái dáng dấp không tệ lại đối nhà bảo tàng hiểu rõ nhân viên công tác giải thích cho hắn một chút trong viện bảo tàng những cái kia đồ cất giữ không muốn lãnh đ ạ m người ta là được rồi hắn không phải đến tham quan vậy hắn là làm gì tới một đoạn thời gian trước hắn ở nước ngoài đập trên trăm kiện đồ cổ sự t ì n h ngài nên b i ế ta t nhân viên công tác cùng quán trưởng sở dĩ nhận biết sở tiên h kỳ thật cũng không phải là bởi vì những cái kia giải trí tin tức mà là bởi vì một đoạn thời gian trước sở thiên ở nước ngoài đập đồ cổ tin tức hắn một cái người hoa chạy đến mỹ quốc đấu g i á hội bên trên huyết tẩy người ta đấu g i á hội loại này tin tức không chỉ có nước ngoài bay lời trời trong nước các cái bình đài cũng đều l u ô n hãm bọn hắn là nhà bảo tàng người nội dung công việc chính là cùng đồ cổ liên hệ loại hành vi này đương nhiên sẽ không bỏ qua lúc ấy tàng vũ thanh còn khen sở thiên có đại nghĩa cho người trong nước tranh thở ra một hơi ta b i ế ta t tàng vũ thanh hoi không kiên nhẫn cho nên ngươi nói nhiều như vậy đến cùng muốn nói cái gì ta muốn nói hắn hôm nay là đến hiến cho đồ cổ cái gì nghe nhân viên công tác tàng vũ thanh còn cho là mình nghe nhầm rồi không thể tin lại hỏi một lần ngươi xác định sao xác định hắn hiện tại an vị tại nhà bảo tàng trong văn phòng đợi ngài tới đây chứ cho nên ngài nhanh đến đây đi hắn muốn hiến cho thứ gì lúc trước hắn ở nước ngoài đấu giá hội bên trên bán đấu giá những vật kia toàn bộ đều hiến cho làm sao có thể những vật kia tối thiểu giá trị m ộ ư ơ i cái ước ca mặc kệ ngài tin hay không dù sao đây là sự thật ta cái này liền đến các ngươi ngàn vạn thanh người cho hầu hạ tốt tàng vũ thanh nhanh buông xuống trong tay công việc trước tiên liền hướng nhà bảo tàng đuổi chỉ dùng nửa giờ đã đến trong viện bảo tàng hắn một hơi không có nghỉ trực tiếp chạy tới văn phòng Trở thấy được trong vâng n sợ thiên nhẹ gật đầu ngồi ở bên cạnh nhân viên công tác cũng rất rất biết nhìn nhan sắc đem tờ đơn cho đưa tới quán trưởng những này là sở đồng muốn quên tặng vật phẩm ký càng danh sách xin ngài chăm chú nhìn một chút tăng vũ thanh tiếp nhận cái kia khoảng trừng ngón tay dày danh sách túi đầu nhìn lại càng xem càng kích động đến cuối cùng thậm chí lật qua lật lại danh sách ngón tay đều đang run dày nhẹ nhẹ những thứ này có thể toàn bộ đều là đồ tốt ta có rất nhiều thứ thậm chí là hắn cả một đời đều chưa từng gặp qua cũng tỉ như tây chu quắc gút b ạ c h quận tây chu bởi vì niên đại xa xưa lúc đầu lưu truyền xuống đồ vật liền không nhiều giống tây chu quắc gút b ạ c h quận tỉnh như vậy đẹp mà lại bảo tồn hoàn chỉnh thanh đồng khí toàn bộ trong nước mười cái ngón tay tính ra không quá được đồ tốt như vậy coi như hắn cuối cùng suốt đời tâm huyết đều không nhất định có thể làm cho đến một kiện hiện tại sợ thiên thế mà trực tiếp liền cho hiến cho hơn nữa còn là không ràng u ộ c hiến cho cái này là bực nào ý chí cùng cách của ta đồ đâu tăng vũ thanh nhanh ì n một chút d s á chừng về vào việc Vũ sau, Sở Sở sau. nhanh cửa ra nhanh Thanh nhanh Thiên. Thiên không Cổng cái kêu một chiếc xe hàng lớn bên trong đựng chính là, các người là thế nào làm việc mà? Còn không nhanh đi dỡ hàng làm giám định. Tàng hỏi phải chiếc thế h cười cười, tại cái đi giám một kêu Các c là. là làm mà. làm xe dỡ mắt liếc nhân viên công tác nhân viên công tác c ư ờ i khổ những vật này thật sự là quá quý giá không có ngài lên tiếng chúng ta cũng không dám tùy ý loạn động à. cái này không sẽ chờ ngài đã tới sao bất quá chúng ta nhà bảo tàng nhân thủ giống như không quá đủ nhân thủ không quá đủ liền đem những cái kia nghỉ ngơi toàn diện kêu đến tăng ca、Rõ. nhân viên công tác nghe tặng vũ thanh một bên thông chi người đi k h u â n đồ một bên thông chi nghỉ ngơi người tăng ca thuận tiện còn thông chi nhà bảo tàng mấy vị thường trú giám định sư tới làm giám định sở động chúng ta không là không tin ngài à ngài ở nước ngoài đấu giá hội tin tức ta đều đã nhìn qua còn nhìn ngươi cái k i a m ộ t trận bán đấu giá video đó là thật đặc sắc nha ta tin tưởng ngươi đưa tới những thứ này đổ cổ đều là thật chỉ bất quá đi giám định là nhà bảo tàng quá trình quá trình chúng ta là nhất định phải đi tặng vũ thanh sợ chọc giận sở thiên tư thái thả rất thấp một mực tại cùng hắn giải thích ngài yên tâm ta đem nhà bảo tàng tất cả nhân viên công tác cùng giám định sư toàn bộ đều kêu đến cam đoan sẽ không chậm trễ n g à i bao lâu thời gian chờ giám định xong về sau những thứ này đổ cổ liền có thể nhập kho đến lúc đó chúng ta sẽ cho các người ban phát hiến cho giấy chứng nhận cùng huy hiệu những thứ này hư cũng không cần s ở thiên k h o á t khoác tay những vật kia cũng không có gấp g á p các người đem đ ổ vật nhanh nhập kho mới là nghiêm chỉnh ta muốn hiến cho đ ổ vật đợi chút nữa các ngươi đối một chút số lượng không có vấn đề gì lời nói ta liền đi về trước v â n g v â n g v â n g chúng ta nhất định sẽ cẩn thận thẩm tra đối chiếu số lượng chờ nhập kho về sau trước tiên liền thông chi ngày nói xong những thứ này sợ thiên mang theo nhiệt ba liền đi t những g Vũ t thứ này đổ xứ thật là tinh mỹ a đều là thật đồ vật không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy tây chu quắc út mạch quận đời này không tính sống vô dụng rồi những thứ này thật đều là sợ động người quên tặng sao mặc dù di vãng cũng không ít á i quốc nhân sĩ quyên tặng đồ cổ nhưng vậy cũng là một kiện hai kiện quyên tặng nào có sở thiên như thế đại thủ bút một quyên chính làm ấy chục kiện giá trị mười cái ước đồ cổ a những thứ này đồ cổ số lượng đều gần sánh bằng nhà bảo tàng một phần ba vì cái này một nhóm đồ cổ đoán chừng đến lúc đó nhà bảo tàng đều muốn một lần nữa xây dựng thêm một lần đương nhiên cái này còn có thể là giả sao tàng vũ thanh ung dung thở dài một hơi đột nhiên vang lên cái gì đúng rồi truyền thông đâu nhanh đem truyền thông kêu đến hành động như vậy nhất định phải đại lực tuyên truyền cùng khen ngợi đúng Ta tài ngời sợ động cách cục cùng tâm tính cái kia thật không phải người bình thường có thể so sánh đêm đó sợ thiên hiến cho đồ cổ sự tình liền lên hot lục soát không ít người đều ở phía dưới khen đương nhiên đầu này cũng làm cho sợ thiên cho xoát đến hắn sửng sốt một chút hắn không nhớ rõ hắn gọi phóng viên a l ã o bà đây là người mua cho ta hợt lục x o á t sao hắn nâng điện thoại di động cho n h i ệ t ba nhìn thoáng qua n h i ệ t ba có chút mở mịt lắc đầu không có a ta làm sao lại làm chuyện loại này người làm mịt rồi l o c lao đại a ta còn tưởng rằng đây là người cho chính người bên trên hợt lục x o á t đâu không phải bọn hắn làm như vậy thì là nhà bảo tàng người bên kia làm kỳ thật sở thiên sở dĩ đi mua đồ c ổ ngay từ đầu dự tính ban đầu chỉ là muốn đi chọc tức một chút mỹ quốc những người kia mà thôi nhưng mua xong về sau h i ế n cho cho nhà bảo tàng chính là hắn ngay từ đầu liền muốn tốt hắn chỉ là muốn vì nước tận một phần tâm ý mà thôi cũng không nghĩ là mọi người đều biết cho nên đi thời điểm rất đ i ệ u thấp căn bản cũng không có thông chi bất kỳ truyền thông hắn còn tưởng rằng nhà bảo tàng cũng sẽ điệu thấp xử lý chuyện này nhưng không nghĩ tới nhà bảo tàng người bên kia trở tay đem hắn cho đưa lên hot lục soát đương nhiên loại chuyện này lên liền lên cùng lắm thì lại bị khen vài câu cũng là không có gì À, đúng ta nhớ ra rồi một sự kiện một bên khác lôi tuấn cũng nhìn thấy liên quan tới sở thiên quên y tặng tin tức hắn lúc này mới nhớ tới quang học chìm sự tình hôm trước từ sở thiên mở nhiệt ba nhà ăn về sau khi đến hắn lúc đầu muốn đem quang học c h i p giao cho bộ phận kỹ thuật kết quả trong lúc nhất thời bị sự tỉnh cho ngăn trọ liền đem chuyện này đem quên đi vừa mới nhìn đến tin tức mới nhớ tới vừa v ậ n bộ phận kỹ thuật bộ trưởng ngay tại bên cạnh hắn hắn thuận tay đem quang học c h i p đưa cho đối phương đây là cùng một chỗ quang học c h i p nghe nói so phổ thông chip điện tử khả năng tính toán mạnh hơn tính năng càng thêm ư u v i ệ t mà lại thể tích lớn nhỏ n g ư ờ i cũng nhìn thấy n g ư ờ i đi kiểm tra một chút đi ta cũng tốt cho sở đồng phản hồi quang học chip. c ầ m tới c h p bộ phận kỹ thuật bộ trưởng túi đầu chăm chú quan sát một chút trong tay c h ì p mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thứ này ngươi từ từ đâu tới không phải mới vừa rồi cùng ngươi nói sao sợ thiên cho ta ngươi không phải không biết hắn a biết là biết nhìn qua một chút liên quan tới hắn tin tức nhưng vấn đề là ta không nhớ rõ hắn là làm chị a hắn danh hạ công ty không phải làm châu đ á o sao ta biết hắn là làm châu đ á o a bộ phận kỹ thuật bộ trưởng càng bất khả tư nghị nhìn về phía lôi tuấn n g a y thế mà tin tưởng một cái làm châu đau lao bản cho ngài quan học chịp có tin tưởng hắn tính năng siêu việt trước mắt liên phát hoa cùng cao thông có tin hay không kiểm tra một chút không được sao dù sao hắn mời ta ăn một bữa cơm về sau nói không chừng sẽ có nghiệp vụ phía trên lui tới hắn đã đem chip cho ta cũng nên cho hắn một cái công đạo lôi tuấn vô vô bộ phận kỹ thuật bộ trưởng bà vai chuyện này liền vất vả ngươi đồ cổ quên tặng xong về sau sở thiên tiếp xuống không có việc gì liền đi mình kỳ hạ công ty đi vài vòng hắn phát hiện một chuyện mình kỳ hạ công ty có vẻ giống như bầu không khí càng ngày càng không được bình thường bọn hắn giống như đang điên cuồng quyền mỗi lần đi thời điểm cơ hồ tất cả mọi người đang vùi đầu chăm chỉ làm việc liền xem như giữa trưa cũng không có mấy người nghỉ ngơi toàn bộ đều tại đi tới đi lui làm sự tình có đôi khi hắn lái xe đi ngang qua công ty cao úc rõ ràng nhìn thấy khác cao úc đều tắt đèn công ty mình cao úc thế mà đèn đốt s á n g trưng s ở thiên nhịn không được tại cao quản bảy bên trong chất vân các ngươi gần nhất có phải hay không tại nghiền ép nhân viên a làm sao có người tới mười một giờ còn không hạ ban ta có thể không nhớ rõ công ty có ca đ ê m a s ở đ ó n g chúng ta có thể chưa từng có so qua bất luận kẻ nào tăng ca a đó là bọn họ tự nguyện bảy bên trong chú á vẫn rất nhanh liền tin tức trở về s ở thiên cái này ly kỳ ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có người nguyện ý tự nguyện tăng ca ngươi ở chỗ này lừa gạt ai đây sở đóng oan u ô n g à chúng ta thật không có yêu cầu qua người phía dưới tăng ca bọn hắn cố gắng như vậy hoàn toàn là bởi vì bọn hắn mình nghĩ thăng trước ca nghĩ sớm một chút làm được công ty cao còn tầng cái kia cũng không trở thành liều mạng như vậy A. về phần sở đ ộ n g chu á vẫn phát cái cười khổ biểu lộ ta hiện tại mỗi ngày cũng nhịn không được theo thói quen phải thêm hai giờ ban ta sợ không thêm ban sớm muộn sẽ bị người phía dưới cho trụp chết tại trên bờ cát sở thiên trầm mặc vài giây đồng hồ trực tiếp viết cái thông chi một chút đi ta gần nhất phát hiện các bộ môn tăng ca tình huống vô cùng nghiêm trọng a công ty của chúng ta thực hành nhân tính hóa quản lý người hôm nay công việc làm xong liền nhanh đi về nghỉ đừng lão làm ngoài định mức công việc thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng các ngươi nếu là đem thân thể nấu hỏng cái kia không chỉ là tổn thất của các ngươi nhưng là công ty tổn thất về sau nếu như không có tình huống đặc thù đến xuống ban một chút hết t h ể đúng giờ ta n sở không hạ ban người tiền phạt ta chú ý đây là một thì phi thường nghiêm túc thông chi một chút cũng không có nói đùa cái này một thì thông cáo phát đến công ty về sau vậy mà đưa tới công ty rất nhiều nhân viên bất mãn không ít người rối r í t đem thông chi c ắ t đ ổ sau đó phát đến mịt rồ lọc bên trên nhà ránh các ngươi gặp qua như thế phát rồ lão bản sao thế mà không cho người ta tăng ca Không không cho chứa tính, nếu như chúng ta chủ động phải thêm ban lời nói thế phạt. thật thêm thật công người tăng còn nếu động ban nói còn muốn tiền bản ta tăng ca thật không có muốn tiền trên giờ ca ca có Lão lời đi ta ta ta ta rất ty yêu quý đi làm, yêu quý mà làm làm, là à, sơ ự lực nỗ tiến không khí, vì cái gì không cho ta tăng cái cho ca ta khí, gì vì à. s đồng người để cho ta về đi làm việc đi dù là để cho ta tiêu ít tiền tăng ca cũng có thể các công nhân viên hành vi trực tiếp để rất nhiều người chọn mắt hốt mộm hiện tại thế mà đều c u ố n thành dạng này sao thế mà còn có người đưa ra loại này cần chủ động tăng ca yêu cầu đây cũng quá t i ệ n quyền vương chết không yên lành Các n g ư ơ i nhìn xem những công ty khác nhân viên nhìn nhìn lại công ty chúng ta nhân viên vì cái gì người ta sở đ ồ n g công ty quy mô càng lúc càng lớn chính là có một đám như thế cẩn trọng công tác nhân viên a chẳng những tự nguyện tăng ca hơn nữa còn không muốn tiền làm thêm rõ thậm chí có người yêu cầu dùng tiền tăng ca ngươi nói một chút công ty của chúng ta nhân viên làm sao lại không có tốt như vậy giác ngộ đâu ta bình thường để các ngươi ngẫu nhiên thêm một hai giờ ban giống như liền muốn mạng của các ngươi các ngươi nói một chút đây là một cái tốt nhân viên chuyện nên làm sao mặc dù sở thiên giới cờ công ty các công nhân viên bực tức để rất nhiều người qua đường không rõ ràng cho lắm nhưng lại để không ít lão bản hưng phấn xoa lên tay chủ động yêu cầu tăng ca nhân viên đi nơi nào tìm a vì cái gì không cho bọn hắn nhiều ban thưởng m ấ y cái công ty của bọn hắn có là ban phải thêm chương hai trăm lẻ chín hạc cam thiếu đánh lão bản ngươi sẽ một hơi cho chúng ta thả hai tháng giả sao lão bản ngươi sẽ mang bọn ta ngồi siêu hào hoa máy bay tư nhân đi tư nhân trên đảo nhỏ nghỉ phép sao lão bản ngươi sẽ ở tiền lương cùng cuối năm thưởng bên ngoài lại cho chúng ta thêm tiền thưởng sao nhưng không ít lão bản vừa mới nhảy ra thúc giục nhân viên lập tức bị nhân viên phát ra linh hồn chất vấn khi không ít lão bản phá phỏng nghỉ, nghỉ phép tiền thưởng các ngươi liền biết cái này nếu là không muốn làm liền đừng làm nữa được rồi l ã o bản ngày mai ta liền từ chức đi sở đồng nơi đó ném sơ yếu lý lịch cả dừng một chút công ty tăng ca tập tục về sau sở thiên rất hài lòng cũng là dự định đi mình mở nhiệt ba nhà ăn đi một vòng mặc dù bây giờ đã thực hành hẹn t r ư ớ c chế mà lại mỗi ngày chỉ có hai trăm cái hẹn trước dãy số nhưng là cửa hàng người ở bên trong vẫn là lúc nào cũng đầy tràn mặc dù không có trước đó hai dòng tình huống nhưng vẫn là có rất nhiều không có cướp được hẹn trước dãy số tiểu c h ủ u y n ba tới tại cửa ra và o q u a y t r ụ hỏi đường người cảm giác suy nghĩ gì sở đồng hắn vừa đến trong tiệm liền đưa tới không ít khách hàng chú ý rồi d í t chạy tới muốn ký tên chụp ảnh chung cái gì để hắn tranh thủ thời gian tùy tiện ứng phó một chút liền trốn vào bếp sau kết quả phát hiện tiền đông khê thế mà cũng ở phía sau chủ lợi hắn cùng tiền đông khê mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ n g ư ơ i tại ta trong tiệm phòng bếp làm gì n g ư ơ i không trở về ngươi trong tiệm bán v ị sao khu khu cờ hờ uu ta con vịt giữa chưa liền bán xong đây không phải không có chuyện cho nên tới xem một chút mà tiền đông khê để tay xuống thức ăn bên trong liền tùy tiện nhìn xem báo cáo lão bản ta hoài nghỉ tiểu từ này muốn t r ộ n sư một cái đầu bếp thừa dịp xào rau khoảng cách lại gần tiểu tử này mỗi ngày chạy tới xem chúng ta xào rau khẳng định không có ý tốt ngươi n g ậ m miệng đi t i ê n đông khê chừng đầu bếp một chút thiên ca ta không nghĩ học trộm a ta chính là tùy tiện nhìn xem mà thôi thật ta thật không có học trộm ý nghĩ vậy ngươi chạy tới đây làm gì tới tùy tiện nhìn xem không nói ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài tốt a thiên ca t i ê n đông khê thở dài ta không có nghĩ qua đến học trộm đây là sự thực ta chỉ là muốn tới đây học tập một chút tay nghề vạn nhất về sau không thể bán v ị đây không phải là còn có thể mở tiệm ăn nhanh sao kỹ nhiều không ép thân a muốn học ngươi liền trực tiếp nói cho ta ta cũng không phải không cho ngươi học suốt ngày cả những thứ này sở thiên tức giận nhìn hắn một cái chỉ cần muốn học về sau liền đàng hoàng tới học thiên ca ngươi thật nguyện ý dạy a làm đồ ăn mà thôi nếu không tại sao nói ngươi có cách cục đâu hắc hắc được rồi đừng n í n h hót ta nhìn ngươi hôm nay học như thế nào rồi nếu không ngươi xào hai cái đồ ăn ta nếm thử được rồi rất nhanh tiền đông khê liền xào hai cái mới học đồ ăn ra sau đó cùng sở thiên ở phía sau chủ tìm cái ẩ nấp vị trí ngồi xuống mở một bình rượu đến thiên ca ngươi nếm thứ ừ n cũng không tệ lắm bất quá chỉ là cái này hỏa hầu không đúng hai người một bên ăn một bên uống rất nhanh trong tiệm liền vào bốn người da đen nhìn bộ dáng của bọn hắn còn trẻ hắn là học sinh nghe nói nơi này là một nhà vong hồng cửa hàng gần nhất đặc biệt lửa ta thật vất vả mới dùng ba người các ngươi số điện thoại di động cùng danh tự đoạt đến nơi này h ẹ n trước ta nhìn nơi này cũng không có gì đặc biệt ta dựa vào cái gì như vậy lửa nghe nói là bởi vì bán tiện nghi mấy h á c nhân vừa nói một bên xếp hàng bởi vì bọn họ ngoại hình ngược lại là dẫn đi lên không ít người gáy mắt cái này mấy h ắ c nhân t u y ệ t không k h á c h khí trực tiếp đối mấy cái xinh đẹp nữ hải thổi lên huýt sáo ha ha mỹ nữ chờ sau đó ta có thể ngồi tại các ngươi đối diện sao các cô gái không có dựng để ý đến bọn họ bọn hắn cũng không thèm để ý tiếp tục nói chuyện t i ế m bất quá trò chuyện mấy phút về sau bọn hắn liền không kiên nhẫn được nữa làm sao muốn xếp hạng lâu như vậy đội a cái này xếp h ạ n g thời gian cũng quá dài đi cái này bên trong một người da đen nhìn thoáng qua trước mặt đội ngũ phát hiện đội ngũ phía trước nhất là mấy cái gầy yếu sinh viên cười hắc hắc cái này còn không đơn giản sao nói xong nên ngang đi tới mặt trước đội ngũ uy mấy người các ngươi xếp tới đằng sau đi chúng ta có việc ấp có bị bệnh không đem chen ngang nói như thế tơi ư mát thoát tục các ngươi nếu là không nghĩ xếp hàng lợi nói liền lăn ra ngoài phía trước sắp xếp cái kia cái sinh viên mặc dù so người da đen gầy yếu không ít nhưng là không có chút nào sợ trực tiếp đem người cho chừng trở về vừa rồi yêu cầu chen ngang người da đen kia đột nhiên giơ lên nắm đấm của mình ngươi lại đem vừa rồi câu nói kia nói một lần sinh viên bên cạnh bàn kia đột nhiên đứng lên hai cái so người da đen cái đầu cao hơn khôi cơ thịt càng khoa trương hơn nam nhân bọn hắn đồng dạng lung lay nắm đấm làm sao các ngươi đây là nghĩ khi dễ đệ, đệ sao vừa nhìn thấy cái kia hai cái tên cơ bắp hát người nhất thời sọ không n g u y ệ n ý đổi vị trí coi như xong cũng không cần đến dùng vũ lực uy hiếp người đi cái này là một đám thấp kém đen nói xong thật nhanh xếp tới phía sau vị trí bên trên bất quá về đến vị trí rồi bên trên về sau mấy hát nhân tụ cùng một chỗ bắt đầu không chút kiêng kỵ dùng n là sa ha ra ngữ nói gì đó đại bộ phận người da đen sử dụng ngôn ngữ đều là n là sa ha ra ngữ ở trong nước đây coi như là một loại phi thường hiếm thấy ngữ nôn không ít người trong nước đều có thể nghe hiểu một bộ phận anh ngữ nhưng đối với n là sa ha a ngữ lại hoàn toàn không hiểu rõ thậm chí đều chưa nghe nói qua dạng này một môn ngôn ngữ cho nên bọn hắn căn bản cũng không biết cái kia mấy hát nhân đang nói cái gì nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết cái này mấy hát nhân không nói gì lời hữu ích những thứ này người hoa thật sự là nát ấu phải bị đổ s á t năm đó anh hoa quốc làm sao lại không có đem hoa quốc tiêu diệt đâu nếu như bây giờ người ở chỗ này là anh hoa quốc người chắc chắn sẽ không phát sinh tình huống như vậy hoa quốc nữ nhân này từng cái đều là c h ó cái nam nhân cũng toàn bộ đều là một chút thứ hèn nhát loại này thấp kém ghen cũng không biết có cái gì tốt ưu việt chờ lao từ hôm nay trở về liền ngủ mấy cái cho cái sung sướng để những cái k i a hoa quốc nam nhân hâm mộ c h ạ y nước miếng ỷ vào người nơi này hoàn toàn nghe không hiểu nhi là sa ha g i a ngữ mấy người càng nói càng lớn tiếng càng nói càng không kiên nể h gì cả cuối cùng thậm chí bật cười ẩm thế nhưng là rất nhanh trong đám người liền có một thân ảnh hướng lấy bọn hắn vào tới một đấm đánh đang c ư ờ i đến nhất hoan người da đen kia trên mặt người da đen kia sửng sốt một chút nửa ngày mới phản ứng được mình thế mà bị đánh hắn che lấy mặt mình lớn tiếng dùng hán ngữ chất hỏi nói các ngươi vì cái gì đánh người tại sao có thể có các ngươi thứ người không có tư cách này a phi vừa rồi đánh người cái k i a học sinh sau lưng đi tới mấy người đồng bạn trong đó có mới vừa rồi cùng người da đen phát sinh xung đột tên cướp bắp các ngươi đừng nghĩ đến đám các ngươi nói điều nữ g chúng ta liền nghe không hiểu người mẹ nó lại chửi một câu thử một chút các ngươi bọn này chết hát cám chương hai trăm mười có thể là trong tiệm tại giết hát chư ngươi mang ai chết hát cám đâu nhìn chung quanh không thiếu nữ h ả i hướng phía bên này nhìn lại mà lại mới vừa rồi còn có người bị đánh bốn người da đen cũng không có ý định đen đến giận thậm chí ỷ vào người chung quanh nghe không hiểu nhi là sa ha ra n ữ bắt đầu đổi trắng tay đen chúng ta chính là ở chỗ này bình thường dùng quê quán ngôn ngữ giao lưu mà thôi các n g ư ơ i những người này liền kỳ thị chúng ta các n g ư ơ i đây là kỳ thị t r ủ n g tộc rất đáng tiếc người chung quanh đối bọn hắn cảm nhận đều không phải là rất tốt căn bản cũng không có người đứng ra vì bọn họ nói chuyện đi mẹ nó kỳ thị t r ủ n g tộc liền kỳ thị các ngươi loại này rác rưởi thế nào xem bọn hắn còn ý đồ rào biện cầm đầu cái kia học sinh vốn là đã tức không được trực tiếp lại một đấm đánh tới song phương trực tiếp xoay đánh ở cùng nhau bốn người da đen mặc dù thể trạng cao lớn nhưng học sinh bên này có hai cái tên cơ bắp chống đỡ trang tử mà lại người tương đối nhiều cho nên vẫn là học sinh bên kia chiếm thượng phong a không ít nhát gan nữ sinh nhìn thấy tình huống này t r sở, sở thiên khuyên giải rất có hiệu quả nhìn trong tiệm đánh kịch liệt không ít người sợ nộ thương đến mình rối rít đều rời đi các loại trong tiệm chỉ còn lại học sinh cùng người da đen về sau sở thiên nhanh về phía sau chủ gọi tới đâu biết khách nhân đều không có các ngươi cũng đừng xào rau đi đem trong tiệm cửa cuốn đều cho ta kéo lên dố bọn hắn rất nhanh minh bạch sở thiên ý tứ các đầu bếp dối rít đều nhốt lửa rất nhanh đem cửa trước cho nhốt nhanh đem bếp sau cửa cũng cho nhốt đừng để mấy cái kia cháu trai chạy quan xong cửa về sau sở thiên vừa quay đầu phát hiện tiền đông khê ôm một đống lớn đĩa h ư ớ n g trong đám người sông nhịn không được kéo hắn lại ngươi làm gì đi ta làm gì đi ta ta cho bọn hắn đưa vũ khí đi ha nói đem một cái đĩa đưa cho cái này bên trong một cái học sinh dùng cái này đánh học sinh vận tay tiếp nhận hung hăng đập vào người da đen trên đầu có tiền đông khê trợ uy bọn hắn đánh càng kịch liệt ngay từ đầu đánh nhau thời điểm cái kia bốn người ra đen phản kháng còn phi thường kịch liệt nhưng là đánh lấy đánh lấy bởi vì nhân số ưu thế trực tiếp liền biện thành đơn phương nhân g i ép chờ một chút nếu không chúng ta đừng đánh nữa đi nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không tốt bất quá những học sinh này mặc dù rất tức giận nhưng là cũng coi như có chút lý trí đợi lát nữa nếu là a sơ tới nhìn gặp bọn họ ở chỗ này đánh người cái này tính chất liền nghiêm trọng mà bên ngoài cũng không biết là ai báo cảnh sát loang thoáng xuất hiện xe cảnh sát thổi còi thanh n m mẹ nó liền dễ dàng như vậy vông tha mấy cái này cháu trai sao trong đó có một cái tên cơ bắp m ư ờ i phần không tam tâm lão tử còn không có đánh thoải mái đâu nên thế đi mấy cái này cháu trai ca ta biết ngươi rất tức giận nhưng là chúng ta nếu như không nhanh chút chạy sẽ bị bắt ta đừng lo lắng ngay tại mấy cái học sinh thời điểm do dự sở thiên xuất hiện hắn vô vô tên cơ bắp b ả vai nhận biết ta sao n g ư ơ i sở thiên lão bản của nơi này mấy cái học sinh vừa rồi một mực đem l ự c chú ý đặt ở đánh nhau trên thân thật đúng là không chút chú ý tới sở thiên bây giờ nhìn hắn xuất hiện lập tức sửng sốt một chút có chút xấu hổ thực sự không có ý tứ ảnh hưởng tới ngươi trong tiệm sinh ý nhưng là thật sự là đứa cháu này khinh người quả đáng mắng thật khó nghe chúng ta nhịn không được à. ngài yên tâm chờ chuyện này kết thúc về sau chúng ta sẽ cho ngài trong tiệm bồi thường cái dám bồi thường sở thiên lắc đầu các ngươi đều là có huyết tính hảo hải tử hai mươi phút có đủ hay không à? a hai mấy cái học sinh trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn ý tứ sở thiên trực tiếp đi ra ngoài ta cho các ngươi hai mươi phút các ngươi tự do phát huy đừng đem người đánh chết là được nói xong kéo cửa quấn đi ra mấy cái học sinh đ ố i n h ì n thoáng qua đều từ đối phương trong mắt thấy được một trận cuồng hỉ sở thiên lời này ý tứ là muốn cho bọn hắn lật tẩy a cái này thì sợ gì làm giết chết mấy cái này cháu trai mẹ nó để các ngươi miệng tiếu h về sau còn dám hay không rồi có sở thiên tỏ thái độ vốn là đối cái này mấy h ắ c nhân hận thấu xương các học sinh ra tay càng không có cố kỵ rồi rít hướng trên người bọn họ chào hỏi mấy h ắ c nhân bị đánh tiếng kêu rên liên hồi thanh â m liền cùng rết như heo thảm liệt a vung tha chúng ta thả thả các ngươi cho các ngươi thả mấy cái dám còn tạp được chúng ta sai nếu như xin lỗi hữu dụng còn muốn a sơ làm gì để các ngươi m i ệ n g thiếu về sau cũng không dám nữa chờ các ngươi chịu xong cái này bỗng nhiên đánh rồi nói sau a sơ các ngươi khỏe a bởi vì phụ cận liền có cái quýt cho nên a sơ nhóm chạy tới tốc độ rất nhanh từ tiếp vào báo cảnh đến chạy tới hết thể mới dùng năm phút mà thôi nhưng là bọn hắn vừa xuống xe nhìn thấy chính là nhật ba nhà ăn cửa lớn đóng chặt cùng sở thiên mang cười mặt đoạn thời gian trước buổi họp báo sự tình rõ mồn một trước mắt những thứ này a sơ cũng đều là nhận biết sở thiên ngay cả bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp đều muốn cho sở thiên mặt mũi bọn hắn đương nhiên không dám không cho sơ đồng vừa rồi chúng ta tiếp vào quần chúng báo cáo nói các ngươi trong tiệm xuất hiện đánh nhau hậu đà sự kiện đây là sự thực sao cái gì đánh nhau hậu đà sự kiện a phát sinh loại chuyện này ta làm sao không biết khẳng định là báo cáo người kia sai lầm s ở thiên mặt không đổi sắc đối lấy bọn hắn cười cười sau đó từ trong ngực của mình móc ra một bao hoàng hạc lâu một nghìn chín trăm m ư ơ i hai cũng không biết là ai không có việc gì mù báo cảnh vất vả các ngươi đi một chuyện a bất quá đã đến đều tới liền rút một cây đi mọi người cũng không tiện không nể mặt s ở thiên rồi g i t nhận lấy thuốc lá xa sau lưng cửa cuốn bên trong truyền tới một tiếng hét thảm tiếng hét thảm này lập tức để bầu không khí có chút xấu hổ cầm đầu a sơ cân nhắc một chút dùng từ sở đ ồ n g cái này tiệm của ngươi bên trong không sao chứ không có việc gì không có việc gì có thể là trong tiệm ngay tại mùa heo s ở thiên mặt không đổi sắt tiếp tục phát khói chờ phát một vòng khói về sau liền lôi kéo cầm đầu a sơ đi tới một bên a sơ kỳ thật ta cửa hàng tình huống bên trong cũng không phức tạp liền đã tới mấy cái gây chuyện hắc á m ngươi cũng biết những thứ này hắc á m hiếu chiến nha đương nhiên ta cũng không sẽ ảnh hưởng các ngươi chấp hành công vụ nhưng là mượn mấy phút liền không có vấn đề a mọi người tại ta chỗ này rút một cây lại đi vào a nghe sở thiên nói như vậy cầm đầu a sơ lập tức lộ ra nhưng biểu lộ hắn vô vô lồng ngực của mình sở đồng ngươi yên tâm đi chuyện này ta đi cùng huynh đệ nhóm giải thích nói xong hướng phía xe cảnh sát phương hướng đi tới không biết hắn nói cái gì mọi người dối rít móc ra bật lửa chân thuốc bắt đầu rất bình tĩnh ngồi xổm ở chân tường mà từng ngụm rút một bên rút còn một bên vừa nói vừa cười trò chuyện hoàn toàn không thấy sau lưng ngẫu nhiên chuyển tới tiếng đều t h ẳ n g thiết chương hai trăm mười một thấy việc nghĩa h a n g hái làm bàn thưởng tuất đi vào đi tại trận ung dung hút xong một điếu thuốc về sau sở thiên nhìn vắng qua đồng hồ nhìn xem hai mươi phút nhanh đến trong tiệm cũng từ từ không có thanh âm hắn lúc này mới kéo ra cửa quấn mời a sơ nhóm đi vào a sơ nhóm thật nhanh vọt vào trong tiệm nhưng căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn một chút nằm dưới đất mấy hát nhân hướng thẳng đến cái k i a bảy tám cái sinh viên v ọ t tới các sinh viên đại học giật này mình theo bản năng liền muốn hai tay ôm đầu ngồi xuống nhưng cầm đầu a sơ lại hỏi nói mấy người các ngươi có bị thương hay không a a các sinh viên đại học sửng sốt một chút sau đó l ắ đầu ngược lại là không bị thương tích gì nếu như thụ thương liền muốn nói chúng ta kịp thời đưa các ngươi đi bệnh viện nhưng các người muốn thật không có bị thương liền cho chúng ta về một chuyến cục cảnh sát ghi chép một chút khẩu cung đi trực tiếp đi ghi khẩu cung đi các sinh viên đại học nhìn a sơ là đứng tại bọn hắn bên kia rồi rít thở dài một hơi đại nghĩa lẫm nhiên biểu thị đi trước ghi khẩu cung trước khi đi còn nhịn không được đối sở thiên lộ ra ánh mắt cảm kích sở thiên đối bọn hắn c h à o một cái đưa bọn hắn một cái mỉm cười biểu thị để bọn hắn l i ê n tâm không đầy một lát bốn người da đen cùng bảy tám cái sinh viên liền bị toàn bộ mang về quýt hai ngày sau tin tức ra a sơ quan phương thông báo có bốn người da đen du học sinh tại nhật ba nhà ăn gây hơn gây chuyện đương s nhiên v t h loại chuyện này sở thiên cũng tiếp cận cái náo nhiệt hắn trực tiếp liên hệ trường học muốn tám cái sinh viên phương thức liên lạc sau đó tại bẫy bổ phía trên bọn hắn cảm tạo các ngươi tại nhật ba phòng ăn thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi nếu không phải là các ngươi không biết n h ệ t ba nhà ăn muốn tổn thất bao nhiêu tiền như vậy đi ta cho mỗi người các ngươi một mươi vạn tiền tưởng người nước hoa khổ người da đen du học sinh lâu vậy nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều chính sách lại đối du học sinh có bảo hộ dẫn đến rất ở thêm học sinh ở trong nước tùy ý làm vậy lần này người da đen du học sinh bị đánh bất luận là từ a sơ kết quả xử lý vẫn là từ trường học khen ngợi đều cho một loại sửa trị du học sinh tập tục chính diện phản hồi nhất là sở thiên cái này mười vạn khối tiền thưởng càng là vương nổ dù sao căn cứ mã lọt nhu cầu cấp độ lý luận tới nói tại bọn hắn còn thiếu tiền giai đoạn này danh lợi mặc dù cũng sẽ để bọn hắn cảm nhận được trên tinh thần vui vẻ nhưng bọn hắn thiếu nhất chính là cái gì thiếu nhất chính là tiền so sánh lên những cái kia trên miệng ban thưởng tới nói tiền mới là thật sự đồ vật húng chi là mười vạt hối liền xem như m ệ n h gần chết cầm học đồng cũng không có có nhiều như vậy hiện tại lại chút giận lại cầm tiền quả thực là đắc ý sở thiên lại không thiếu chút tiền đấy cho nên tại phát h vệ bồ đồng thời cũng làm người ta đem tiền thưởng cho đánh tới chân sau chính là mấy cái sinh viên phơi tiền thưởng mị trổ l ọ n s ở đồng là thật cho a cảm tạ s ở đồng những thứ này tiền thưởng nhìn không ít người nhiệt huyết sôi trào ta hiện tại thật kích động a kích động ngủ không được loại chuyện tốt này làm sao không có để cho ta gặp gỡ sợ đồng thật sự là thực sự người a ta nếu là thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm có thể gặp được sở đồng dạng này liền tốt trên thế giới này thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiều người có thể giống sở đồng dạng này thật đem cho thấy việc nghĩa hăng hái làm người tiền trả nước rơi xuống t h ự chỗ c lại là y ta lôi tổng ta cảm thấy ngươi hắn là triệu mở một lần công ty hội nghị cấp cao ta bên này có chuyện rất trọng yếu muốn nói một bên khác gạo trắng bộ phận kỹ thuật bộ trưởng cũng sắc mặt nghiêm túc tìm tới lôi tuân lôi tuân không hiểu nhìn xem hắn có chuyện gì muốn nói liên quan tới ngày hai ngày trước cho ta khối kia q u a n học chim thế nào ta đã trong đêm làm xong ở b ì n so sánh rất nhanh ngài liền sẽ biết kết quả lôi tuấn làm gạo trắng tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật bộ trưởng là hắn tự mình bổ nhiệm hắn đương nhiên rất rõ ràng bộ phận kỹ thuật bộ trưởng là một cái dạng gì tính cách nếu như không phải thật sự có trọng đại phát hiện hoặc là đột phá hắn là không sẽ nói ra những lời này cho nên hắn lúc này ban bố thông chi để các bộ môn bộ trưởng cùng tầng quản lý đi vào phòng hợp hợp nói như vậy gạo trắng nội bộ mỗi lần hợp thời gian đều là có quy định bình thường là một ba năm mười giờ sáng mở công ty hội nghị nhưng hôm nay mới thứ ba loại này lâm thời hội nghị chỉ có thể nói rất để cho người ta không nghĩ ra mọi người lục tục thả tay xuống bên trong công việc đi tới trong phòng hợp Phát h i ệ người lôi tuấn n c ù bộ bộ phận kỹ thuật kỹ t r ở n đến. n g g đều đã、đến. Tốt. ư đến đông đủ a vậy ta lại bắt đầu khoảng cách sẽ nghỉ bắt đầu còn có mười mấy phút bộ phận kỹ thuật bộ trưởng nhìn lướt qua gương mặt quen đều đã đến không nói nhảm trực tiếp mở ra pa ở pìn ta biết ta để mọi người lại tới đây tất cả mọi người rất nghỉ hoặc ta đều biết nhưng mọi người không nên góp để cho ta từ vừa mới bắt đầu nói lên cái này muốn nói ngay từ đầu còn muốn từ trước mấy ngày lôi tổng cho ta cái kia quan g học chịp nói lên lúc ấy ta là không tin trong nước sẽ có tân tiến như vậy kỹ thuật nhưng tại khảo nghiệm khối kia quan học chịp tính năng về sau ta tin tưởng Các cái cái khái người niệm này gì biết kia Tại khối một một sao? là quan g học chim p trước ặ t mắt t gần nhất g nhìn tin tức thời điểm cũng không có thấy nói có ai nghiên cứu ra tới quan g học chim à vậy chỉ bất quá là một cái khái niệm mà thôi nếu như khái niệm đó thật muốn thực hiện tối thiểu còn muốn mười năm thời gian hai mươi năm nghe nói quan g học chip là lôi tổng ở đâu tới lôi tổng ngươi từ chỗ nào lấy được ta cảm thấy quan g học chip có lẽ sẽ so chip điện tử tốt nhưng nhất định không phải hiện tại h ắ n là sẽ có rất nhiều thiếu hụt ta người phía dưới xì xào bàn tán ta biết các ngươi không tin lời ta nói nhưng là tại số liệu trước mặt các ngươi coi như không tin cũng không được nói xong bộ phận kỹ thuật bộ trưởng lấy ra một bộ điện thoại đây là ta mấy ngày nay thí nghiệm sản phẩm bởi vì tại phương diện khác kỹ thuật có hạn cho nên trong khoảng thời gian này cũng chỉ làm ra một bước này thành công hàng mẫu bất quá tính năng ổn định hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt trong tay hắn xuất hiện một bộ màu trắng full s c r e e n điện thoại màn hình chiếm so đã đạt đến trăm phần trăm hắn chỉ là dùng ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng ấn xuống một cái cả cái màn ảnh lập tức liền phát sáng lên cái này chúng ta kỹ thuật đã có thể làm được như thế nghịch thiên sao nhìn thấy hắn cái này một động tác phía dưới không ít người khiếp sợ mở tòa hai mắt nhìn Trưng 212, không thể không không sắc thực xinh đẹp. Hiện ở trên thị trường phổ biến lưu hành là chúng ta đương nhiên cũng biết điểm này nhưng là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân làm không được dù sao một bộ điện thoại ngoại trừ màn hình bên ngoài còn có quá nhiều công năng cần phần cứng đi thực hiện chúng ta không có khả năng bởi vì màn hình liền đem cái tiêm một bộ phận công năng toàn bộ đều hy sinh hiện tại dùng tới cái này quang học chip về sau bởi vì quang học chip so phổ thông chip điện tử nhỏ quá nhiều có thể tiết kiệm một bộ phận lớn không gian dùng để cất giữ các phần cứng mặt khác quang học chip khả năng tính toán so phổ thông chip điện tử nhanh nhiều lắm coi như điện thoại càng làm càng kinh bạc màn hình chiếm so đạt tới hoàn mỹ mà tốc độ của hắn lại càng nhanh tại bộ phận bộ trưởng giàn giải dưới hắn bắt đầu trượt động điện thoại giao diện từng cái mở ra những cái kia ứng dụng chương trình những cái kia ứng dụng chương trình mở ra trong nháy mắt tương đương t ơ lụa cơ hội không có bất kỳ cái gì chỉ hoãn sau đó hắn lại mở ra trong nước hiện tại rất hỏa ba giờ mạc khảo thí mặc dù bọn hắn hiện tại chủ đánh kỳ hạ n g cơ tại cái này một hạng trong khảo nghiệm thứ tự cũng coi như ưu tú chạy phân có thể đạt tới hơn mười chín phẩy không không phân tại đông đảo bảng hiệu điện thoại xếp hạng bên trong xếp hạng thứ tư mọi người hẳn là rất rõ ràng trước mắt trên thị trường chạy phân đệ nhất điện thoại là thất tinh kỳ hạ điện thoại điểm số là hai mươi năm trăm năm mươi sau đó đem màn hình điện thoại di động lương tới nhưng mọi người có thể đoán một chút trước mắt trên tay của ta cái này một cái chạy phân là nhiều ít ta cảm thấy cái này một cái chạy phân hẳn là có thể hai năm hai mươi năm nghìn quá khoa trương đi có thể lên hai mươi hai nghìn cũng không tệ rồi cái này điểm số cùng thọ thọ chạy phân không giống không có cao như vậy có thể có hai mươi hai nghìn cũng không tệ rồi ta ngược lại thật ra cảm thấy suy đoán của ngươi quá bảo thủ phía dưới mây vị bộ trưởng thấp giọng thảo luận m ộ ư ơ i phút về sau cũng là có chút không chịu nổi bọn hắn nhìn về phía bộ phận kỹ thuật bộ trưởng ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu nhanh nói cho chúng ta biết kết quả là nhiều ít đi bộ phận kỹ thuật bộ trưởng chậm rãi đưa di động mặt hướng đáng người trên điện thoại di động tình l ì n h biểu hiện ra tám mươi tám năm trăm l phân ngoa tạo hơn tám mươi phân đây không có khả năng a tính năng có thể tranh lệch nhiều như vậy sao cái này điểm số cũng quá n g ư ờ thiên mà dù bọn họ cũng đều biết đối với một cái tốt điện thoại tới nói chạy phân điểm số không thể đại biểu hết thảy nhưng vì cái gì tất cả mọi người nóng lòng chạy phân khảo thi đâu cái này từ một cái nào đó phương diện cũng nói chạy phân điểm số xác thực có thể t ạ i trình độ nhất định bên trên có thể đại biểu một cái điện thoại di động tính năng dù sao ưu tú điện thoại không nhất định chạy phân ưu tú nhưng là chạy phân kéo đổ điện thoại khẳng định không phải cái gì tốt điện thoại ta muốn cùng mọi người nói chính là những thứ này ta tin tưởng ta đã hướng mọi người rất rõ ràng phô bày khối này quan g học c h ị m cường đại bộ phận kỹ thuật bộ trưởng nhìn về phía lôi tuấn ánh mắt sáng rực lôi tổng hiện tại ngươi có thể cùng sở đ ồ n g đi nói chuyện hợp tác nếu như ta lý giải không sai cho tới bây giờ chúng ta vẫn là đoạt chiếm tiên cơ hẳn là chỉ có chúng ta một nhà biết quan g học chịp tồn tại nghe hắn nói như vậy đám người cũng là đều đã nhìn ra dã tâm của hắn hắn đây là trực tiếp nghĩ làm lũng đoạn a nếu như đến lúc đó nghĩ biện pháp cùng sở thiên ký kết hợp đồng để hắn chỉ cấp gạo t r ắ n g bán c h i m c h ẳ n g như vậy gạo tại điện thoại d ư ớ i địa vị đem sẽ trực tiếp cùng tất cả nhãn hiệu kéo dài khoảng cách thậm chí tương lai rất có thể trực tiếp lũng đoạn toàn bộ thị trường để tất cả các nhãn hiệu biến mất được ta đã biết lôi tuấn gật gật đầu tình huống này các ngươi cũng biết tiếp xuống các ngươi các bộ môn nên làm chuyện gì không cần ta nhiều l ờ i a ta hiện tại liền liên hệ sở đồng tận lực đem chuyện này nói tiếp nói xong quay đầu liền cho sở thiên gọi điện thoại ban đêm hẹn hắn ăn cơm sở thiên trực tiếp đáp ứng được à ban đêm ta mang lão bà của ta cùng một chỗ tới lao bà của ta hôm nay nói muốn ăn t r ứ n g mặn hoàng thị viên ngươi tìm một nhà t r ứ n g mặn hoàng thị viên làm ăn ngon cửa hàng tốt tốt đây là nhất định lôi tuấn đương nhiên không dám thất lễ sở thiên nhanh để trợ lý đi thăm dò ma đô cái nào một quán cơm t r ứ n g mặn hoàng thị viên làm chính là món ngon nhất các loại xác nhận tốt tiệm cơm về sau lúc này mới đem địa chỉ phát cho sở thiên ban đêm sở thiên mang theo nhiệt ba đi tới bao xương thời điểm lôi tuấn đã đợi chờ đã lâu nhìn xem lôi tuấn trên mặt sốt ruột biểu lộ sở thiên một bên ngồi xuống một bên cười lôi tổng xem ra ngươi là phát hiện quang học chịp chỗ tốt đi sở đồng trước đó ta đúng là có mắt không biết thái sơn a không nên như thế lãnh đạo ngài lôi tuấn vô vô mặt mình đều tại ta mấy năm này nhẹ nhàng ta trước đó nói với ngài những lời kia ngài ngàn vạn không cần để ở trong lòng đây đều là việc nhỏ sở thiên cầm lên menu hỏi nói lao bà của ta nói muốn ăn t r ứ n g mặn hoàng thịt viên điểm sao đã điểm rồi lôi tuấn liên tục không ngừng gật đầu ta vừa rồi đã phân phó phòng b ế p làm hẳn không có bao lâu liền có thể tốt t a ơn lôi tổng nhật ba nghe hắn nói như vậy nhàn nhạt cười một tiếng xinh đẹp như phú quý như hoa tiếu rung thẳng tới lòng người ngọn vườn không thể không nói xác thực xinh đẹp lôi tuấn từ khi làm lên gạo trắng về sau cũng không ít tham gia các loại thương n g h i ệ p trường hợp khó tránh khỏi gặp được rất nhiều nữ minh tinh các nàng hoặc là kiểu diễm như hoa hoặc là khí chất bá đạo như nữ vương nhưng nhìn vừa mắt nhất x i n h đẹp nhất là thuộc n h i ệ t ba cũng khó trách sở thiên như thế sùng lóc bà rất nhanh mười cái món ăn nóng đã bưng lên bày đầy cả một cái cái bản sở thiên trực tiếp chuẩn xác không sai tìm được cái kia một đạo chứng mặn hoàng thị viên tự m ì n h dùng t h i a đ ả o một cái đặt ở nhật ba trước mặt an đi đây là người tâm, tâm niệm niệm đến chưa đồ ăn nguyên lai、like、thật là có món ăn này a để cho ta nếm một chút ân mùi vị không tệ nhìn nhật ba lộ ra vui vẻ t h i ế u dung lôi tuấn không tự chủ t h ở dài m ộ t hơi mà sở thiên cũng tùy ý kẹp một đũa bụng tia bỏ vào trong miệng hỏi nói lôi tổng người hôm nay tìm ta tới không phải là muốn nói quang học chịp dùng rất tốt chuyện này à dĩ nhiên không phải lôi tuấn lắc đầu phất tay để phục vụ viên rời đi rất nhanh trong rạp liền chỉ còn lại có sở thiên nhật ba cùng lôi tuấn cùng hắn một trợ lý lôi tuấn lúc này mới đem mục đích của mình nói ra sở đồng trước mắt ngài cái này quang học chịp hẳn là chỉ cấp ta đi ừ n như vậy đi sở đồng ta không biết ngài nguyên lai định đem cái này chịp bán bao nhiêu tiền một khối nhưng là ta bên này đều nguyện ý thêm ra ba mươi phần trăm giá cả đến cùng ngài hợp tác mà lại có thể trực tiếp dự trì năm mươi phần trăm tiền đặt cọc số dư trong vòng nửa năm thanh toán ta cái này thành ý hợp tác ngài hẳn là cảm nhận được ca chương hai trăm mười ba thật không phải lắp sai chỗ lấy yêu cầu của các ngươi đâu yêu cầu của chúng ta vô cùng đơn giản sở đồng chỉ hy vọng ngài cùng chúng ta ký kết độc nhất vô nhị hiệp ước mặc kệ ngươi có bao nhiêu quan g học c h i p chúng ta đều lớn mà lại tuyệt đối không trả giá nhưng là ngài không thể đem cái này quan g học c h i p lại bán cho k h á c s ư ở n g lôi tuấn từ cho là mình mở ra điều kiện này đã rất tốt ngài cảm thấy thế nào tại phương diện giá tiền chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài ăn thiệt thòi ngài cùng chúng ta ký kết độc nhất vô nhị hiệp ước chúng ta cam đoan ngài tiền kiếm được chỉ nhiều không ít ngươi cảm thấy ta giống như là rất người thiếu tiền sao s ở thiên n ữ u mày nhìn xem hắn đã thiếu tiền đến muốn bán đứng chính mình không thể không nói lôi tuấn ra tâm thật đúng là lớn à thế mà muốn đem hắn nơi này chị toàn bộ đều bào chọn lấy trước mắt quang học chịp tính năng đến xem kia là trăm phần trăm treo lên đánh phổ thông chip điện tử nếu như toàn bộ đều cho gạo trắng gạo trắng tuyệt đối nhất phi trùng thiên sơ đồng ngài hiểu lầm ta không phải ý tứ kia lôi tuấn nhìn sợ thiên sắc mặt không đúng lắm lắc đầu ta chỉ là muốn đem gạo trắng phát triển càng tốt hơn ngài cũng biết năm đó ta dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể đem gạo trắng làm được dựa vào là chính là lương tâm hai chữ vậy ngươi và ta ký kết cái này hợp đồng kia là một điểm đường sống cũng không cho người khác lưu a sợ thiên không có nghe giải thích của hắn ta rõ chẳng nói cho ngươi đi muốn ta và ngươi ký kết độc nhất vô nhị hợp đồng đó là không có khả năng chỉ cần là người trong nước bọn hắn đến đơn đặt hàng ta đều sẽ không cự tuyệt về phần cuối cùng thị trường của các ngươi số định mức làm sao chia kia là chuyện của các ngươi s ở đ ồ n g chúng ta nói đừng nói chết như vậy a lôi tuân nghe s ở thiên như thế không chút nào lưu đường sống sắc mặt hơi hơi khó coi nghệ thuật đàm phán ngay tại ở không nên đem lại nói chết nếu như không đem lại nói chết một món đồ như vậy sự tình liền có vô số khả năng nhưng s ở thiên cái này thái độ rõ ràng liền là căn bản không có khả năng cái kia còn nói gì không phải ta đem lời nói chết rồi là làm ăn muốn phúc hậu a s ở thiên nhìn nhiệt ba ăn không sai bị lắm đứng người lên vô vô lôi tuân bà vai ta luôn không khả năng liền vì nhiều kiếm một điểm tiền đoạn hơn ngàn vạn người đường sống a nói xong cầm lấy khăn tay cho n h i ệ t ba lau miệng chúng ta đi a t ố t n h i ệ t ba nhẹ gật đầu lôi tổng vậy chúng ta liền đi trước s ở đồng lôi tuấn đổi tới cổng chỉ thấy sở thiên cũng không quay đầu lại hướng phía hắn lung lay tay chuyện này ngươi vẫn là trở về một lần nữa suy tính một chút đi ta cho ngươi ba ngày chúng ta nếu là đàm không ra một cái để song phương đều hài lòng hợp tác điều kiện ta muốn phải đổi đối tượng hợp tác nhìn xem sở thiên rời đi bóng lưng lôi tuấn nhũng mày bên cạnh hắn trợ lý mặt mũi tràn đầy ưu sầu lôi tổng vấn đề này làm sao bây giờ a sợ đồng hắn tự hồ không có một chút muốn nhả ra u tứ vấn đề không lớn lôi tuấn trong đầu hiện lên nhiệt ba cái kia trương minh diễm mặt hắn mặc dù khó chơi mềm không được cứng không xong nhưng không phải còn có một cái uy hiếp sao chúng ta từ nơi này ra tay không được sao ngài là nói đ ị c h lệ nhiệt ba sao c h ọ lý trần chờ nhìn xem lôi tuân chúng ta làm thế nào mới được ca cho ta định ra một phần người phát nôn g hợp đồng ta ngày mai tự mình đi một chuyến nàng quản lý công ty vâng mặc dù hy vọng thành công không lớn, nhưng lôi là từ tầm dưới chót từng chút từng chút sờ soạn lần mò lên kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết bất kỳ cái gì sự tình nếu như không phải trải qua tuyệt đối cố gắng cũng không thể xem thường từ bỏ mặc dù sở thiên thái độ kiên quyết nhưng cái này không có nghĩa là một điểm không có hy vọng gạo trắng yêu cầu hợp tác chỉ định nhiệt bà vì người phát ngôn sáng ngày thứ hai dương mật vừa mới đến phòng làm việc của mình cái mông cũng còn ngồi chưa nóng liền nghe ngô quân nói trắng ra gạo tìm tới cửa tới gạo trắng điện thoại mặc dù mặc dù bây giờ so với vệ vị cùng vĩ hoa còn thiếu một chút nhưng cũng coi là danh tiếng không tệ điện thoại nhãn hiệu nếu như có thể cầm tới gạo trắng đại nôn g đó cũng là coi như không tệ hiện tại người đã đã tại phòng khách đợi ngài ngài nhanh tới cùng người ta nói một chút lôi tổng chỉ do muốn tìm ngài tự mình đàm đối phương người tới thế nhưng là gạo trắng lôi tuấn dương mật đương nhiên không có khả năng làm bộ làm tịch tranh thủ thời gian xuất ra cái gương nhỏ cả sửa lại một chút mình dung nhan sau đó liền chậm rãi đi tới phòng hóa trang tìm nhật ba đi thôi lại có sự t ì n h tốt tìm tới ngươi chuyện tốt lành gì a nhật ba có chút một bức ngươi theo ta đi chính là hỏi nhiều như vậy làm gì chẳng lẽ ta còn có thể bán đi ngươi sao dương mật mang theo nhật ba hướng phòng khách đi đại mật mật cái này không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta lần trước chúng ta lúc gặp mặt vẫn là tại nhãn hiệu phương tiệc tối lên đi mấy tháng không thấy ngươi so lúc kia càng thêm trói lọi trong phòng tiếp tân lôi tuấn nhìn thấy dương mật dẫn nhiệt ba xuất hiện trước tiên đứng lên cùng nàng hắn huyên lôi tuấn đối nữ minh tinh thái độ bình thường đều không thế nào nhiệt tình lần trước dương mật còn muốn làm quen với hắn kết quả bị hắn không để lại dấu vết cho né tránh cái này lần gặp gỡ thái độ thật đúng là tới cái một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn cái này không khỏi để dương mật có chút ngoài ý m u ố n nàng cười khẽ lôi tổng ngươi thế nhưng là người bận rộn à, bình thường nghĩ dự hẹn ngươi nói đều rất khó hôm nay chẳng qua là đảm một cái nhỏ đại nôn sự tỉnh làm sao còn đích thân tới đây còn không phải là bởi vì chúng ta công ty muốn nói người phát ngôn là n h i ệ ba a lôi tuấn nhìn về phía nhiệt ba ánh mắt loáng thoáng mang theo một tia lấy lỏng nhiệt ba ngươi hẳn còn nhớ ta đi chúng ta tối hôm qua vừa mới cùng một chỗ ăn cơm xong nhớ kỹ a nhiệt ba ật gật đầu lôi tổng tốt t ố t t ố t mọi người phân chủ thứ ngồi xuống lôi tuấn cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng để trợ lý lấy ra đại nôn hợp đồng c ư ờ i t ù n g tỉm nói với nhiệt ba nhiệt ba hôm qua trở về trải qua chúng ta ban giám đốc cao tầng nhất trí thảo luận cảm thấy ngài hình tượng phi thường thích hợp làm chúng ta trăm mét người phát ngôn cho nên chúng ta định ra cái này hợp đồng hy vọng ngài có thể xem trước một chút hài lòng hay không hợp đồng từ từ xem là được đối với hợp đồng loại chuyện này nhiệt ba từ trước đến nay là không quan tâm dư mật đưa tay từ trên mặt bàn cầm lên cái kia phần hợp đồng nhìn thoáng qua vốn đang coi là chính là một phần phi thường phổ thông đại ngôn hợp đồng mà thôi nhưng là khi nhìn đến đại ngôn phí thời điểm mi tâm của nàng đột nhiên nhảy một cái không thể tưởng tượng nổi lên tiếng một năm sáu n g à n vạn đại ngôn phí nàng thật rất muốn hỏi cái này là chăm chú sao không phải là trợ lý tay run lấp sai số lượng đi dù sao hiện tại những cái kia đình lưu một cái lớn đại ngôn phí cũng liền hai n g h n vạn khoảng trừng mà thôi chính là nàng bản nhân cao nhất đại ngôn phí cũng mới một n g h n sáu trăm vạn lôi tuấn một màn này tay cư lại chính là sáu n g h n vạn đại ngôn phí dòng g i á so ra thị trường cao hơn gấp đội a thật không phải lấp sai lầm rồi sao chương hai trăm mười bốn đây là cùng sở đồng lấy lòng a lôi tổng nhìn ra được ngươi thật sự là phi thường có thành ý hợp tác Dương mật c h ầ m ngâm một chút đem trong lòng mình c h ấ n kinh ép xuống vừa cẩn thận đem tất cả hợp đồng điều khoản đều nhìn một lần lúc đầu coi là cho cao như vậy đại ngôn phí gạo trắng bên kia có thể sẽ có cái gì ẩn tính yêu cầu nhưng là toàn bộ hợp đồng nhìn xem đến chính là một thiên phi thường phổ thông đại ngôn hợp đồng m à t h ô i thậm chí lấy nàng nhìn mấy trăm phần đại ngôn hợp đồng kinh nghiệm đến xem căn bản nhìn không ra phần này đại ngôn trên hợp đồng mặt có cái gì hố nhưng là có câu nói tốt sự t ì n h ra khác thường tức có yêu ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới đã hai ngàn vạn có thể làm được đại ngôn tại sao phải hết lần này tới lần khác thêm ra cái kia bốn ngàn vạn đến đâu ở trong đó thâm ý rất đáng được suy nghĩ sâu xa a dương mật vừa nghĩ tới n h i ệ t ba cùng sợ thiên quan hệ cơ hồ là lập tức hiểu lôi tuân ý tứ hắn thế này sao lại là đang tìm người phát ngôn a đây là tại hướng sở thiên lấy lòng a mặc dù không biết lôi tuấn tại sao muốn giống sở thiên lấy lòng nhưng dương mật đã nghĩ đến nơi này cũng không dám trực tiếp đem phần này hợp đồng ký đến chỉ có thể viện chuyển cùng lôi tuấn nói nói lôi tổng ta biết ngươi cho rất nhiều phần này hợp đồng cũng không có vấn đề gì nhưng là hợp đồng cụ thể điều khoản ta còn muốn hơi nghiên cứu một chút không ngại nhiều chờ một đoạn thời gian a làm việc tốt thường gian nan lôi tuấn mặc dù trong lòng lo lắng nhưng trên mặt vẫn như cũ mỉm cười có thể hợp tác với nhị ba là công ty của chúng ta cao tầng đều hy vọng nhìn thấy sự tình đương nhiên sẽ không để ý một chút thời gian bất quá ta hy vọng đại mật mật ngươi vẫn là phải nắm chặt ta dù sao loại chuyện tốt này cũng không nhiều thật sao lôi tổng nói đúng lắm dư ơ n g mật nhẹ gật đầu mang theo nhiệt ba từ phòng khách rời đi để lôi tuân tại trong phòng tiếp tân làm sơ nghỉ ngơi mật tỉ ngươi cái này hợp đồng không thể ký a vừa mới ra phòng khách nhiệt ba liền nhanh mở miệng nói chuyện nàng nhìn phòng khách phương hướng ta nói cho ngươi lôi t u â n hẳn c á i kia là vô sự mà ân cần không phải lừa đ ả o tức là đạo trích ta đã biết vừa rồi tại dưới đáy bàn ngươi đem chân của ta lưng đều dấm đỏ lên chẳng lẽ ta có thể giống ngươi ngu như vậy sao nhìn thấy một điểm lợi ích liền động tâm dư ơ n g mật ngồi sổn người xuống nuốt vuốt chân của mình lưng bất quá người ta đều tự mình tìm tới cửa chuyện này ta cũng không tiện cự v i ta vẫn là cho lão công ngươi gọi điện thoại đi từ vân nhật ba gật đầu nhanh móc ra điện thoại di động của mình cho sở thiên gọi điện thoại nói rõ tình huống nơi này dư ơ n g mật từ nhật ba trong tay đoạt quá điện thoại di động thiên ca ngươi nói một chút lần này có tính không là ngươi cho ta phòng làm việc mang đến một cái đại phiền thoái ta nếu là cự tuyệt lôi tổng hắn nói không chừng sẽ bị giày ghi hận ta. ta nếu là không cự tuyệt ngươi bên này lại rất khó làm ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ cái này bao lớn chút chuyện a sở thiên không chút do dự làm ra quyết định ngươi trực tiếp cự tuyệt hắn ta cho ngươi thêm đầu tư một tỷ ngươi nghĩ đập cái gì liền đập cái gì thiên ca ngươi đừng như vậy nha người ta cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người ngươi dĩ nhiên không phải thấy tiền sáng mắt người sở thiên khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên cười k h ẽ nói là ta thích lấy tiền nệ người được rồi có sở thiên các loại dương mật lại trở lại phòng khách thời điểm không chút do dự liền cự tuyệt lôi tuấn không có ý tứ a lôi tổng ta biết ngươi phần này hợp đồng vô cùng có thành ý nhưng ta bên này thực sự không có cách nào tiếp xuống a ngươi cũng biết ta chính là cái mở phòng làm việc có một số việt thân bất do kỳ lôi tuấn mặc dù trong nội tâm có mong muốn sẽ là kết quả như vậy nhưng vẫn còn có chút thất vọng là sở đ ồ n g không cho ngươi tiếp sở đ ồ n g có để hay không cho cũng không đáng kể dù sao ta nghe hắn là được rồi giữ mật ốc ngực câu lên môi đỏ cười mỉm nhìn xem lôi t u ấ n lôi tổng kỳ thật ta cảm thấy sở đ ồ n g người này rất thực sự ngươi nếu là hợp tác với hắn lời nói hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thời mặc dù ta không biết các ngươi đến cùng cụ thể muốn hợp làm cái gì nhưng ta cảm thấy dựa theo hắn ý tứ đến liền tốt dù sao cánh tay xoay bất quá bắp đùi đúng không nàng nói xong quay người rời đi lôi tổng không có ý tư a từ h hy vọng ngươi trở về chăm chú suy tính một chút ể nói đến vọng ngươi mới đây, suy về v trở một ta a kia. Ai? nói những lời kia. Ai? Từ dương mật nơi đó ra lôi tuấn ngồi ở trong xe thật sâu thở dài một hơi cuối cùng chỉ có thể cùng s ở thiên dáng điện thoại lần nữa hẹn hắn đi ra ăn cơm s ở động cũng không biết ngươi cho dương mật rót cái gì thuốc mê bạch bạch mấy ngàn vạn đưa đến trước mặt của nàng nàng đều không cần a kỳ thật tại tin tức bên trên có thể nhìn thấy không ít s ở thiên cùng dương mật cùng không xuất hiện tràng cảnh đủ để chứng minh quan hệ của hai người thật không tệ điểm này lôi tuấn trong nội tâm cũng không phải là không rõ ràng tương phản hắn vô cùng rõ ràng nhưng là hắn rõ ràng hơn trong hội này mà không có cái gì vĩnh viễn bằng hưu chỉ có vĩnh viễn lợi ích mà thôi đây cũng là vì cái gì hắn trực tiếp cầm lên sáu ngàn vạn hợp đồng tìm dương mật nguyên nhân chỉ cần dương mật vì tiền đem cái này hợp đồng giúp nhiệt ba k ỳ tới như vậy sở thiên liền không thể không bị động nhận hắn tỉnh coi như sở thiên không thiếu tiền nhưng tiền của hắn lại là thực sự lấy một loại khác hình thức đưa đến sở thiên trước mặt luôn không khả năng cầm chỗ tốt không làm việc mà a nhưng không nghĩ tới đối mặt nhiều tiền như vậy dương mật căn bản là một điểm không có có tâm động ý tứ trở tay đem hắn cự tuyệt mà dương mật nói cái kia lời nói cũng làm cho hắn đột nhiên tỉnh lộ lại hắn có điểm tâm hỏng o không còn dám tiếp tục mang xuống dù sao sở thiên trong tay cầm thế nhưng là một chương vương nổ bài nếu như hắn tại lòng tham không đủ sở thiên chỉ cần cầm chương này vương nổ đi tìm người khác hợp tác vậy bọn hắn tiên cơ liền không có bốn ngàn vạn tính là gì a ta đáp ứng một tỷ cho nàng đầu tư phim truyền hình sở thiên trong điện thoại ngữ khí nhàn nhạt hôm qua cùng lời của ngươi nói ngươi n g h ị thông suốt ta nhận m ệ n h nhận m ệ n h chúng ta liền đi bình thường đặt hàng hợp đồng đi đêm nay ăn một bữa cơm đem hợp đồng ký trong khoảng thời gian này trực tiếp đầu nhập sản xuất lôi tuấn nghĩ thông suốt về sau cũng là người biết chuyện、ừ. sở thiên gật đầu ăn cơm địa điểm liền tuyển tại hôm qua cái chỗ kia đi lao bà của ta nói chứng mặn hoàng thịt viên ăn thật ngon nàng còn muốn lại ăn một bữa được sở thiên khoa học kỹ thuật cùng gạo trắng hợp tác liên thành mà gạo trắng tốc độ cũng tương đương ra sức vừa ký xong hợp đồng không lâu sở thiên cũng mới đem sản xuất ra quang học chịp cho hắn năm trăm n h vạn hàng hắn chỉ dùng ngắn ngủi gần hai tháng liền đem gạo trắng chín mươi chín lượng sản xuất ra Trăm năm k h ô n g n g ư ờ i siêu i v ệ t một đời m ớ i v ư ợ t t h ờ i đại được, chim, ngươi tính chính quang nếu như ngươi không học có có l à m ộ t cái hối h ậ ngươi suốt Trước đời lựa chọn. n cảm thấy sinh cái tiểu hài có đáng giá hay không phải cao hứng cái này tuyên truyền cũng quá cùng đi gạo trắng điện thoại tính so sánh giá cả làm hoàn toàn chính xác thực vẫn được nhưng nếu như nói tốt nhất điện thoại ta không đồng ý cũng chính là điều ti cơ mà thôi ta vẫn cảm thấy hoa quả điện thoại n h ư bức nhất chạy phân không chạy nổi người ta hiện đang tính toán tại quảng cáo bên trên người siêu việt nhà sao điện thoại một điểm không đều không có đây là hư giả tuyên truyền a nhìn xem đầy trời gạo trắng c h quảng cáo rất nhiều người cũng không coi trọng gạo trắng 99 í c á i này điện thoại thậm chí có không ít điện thoại say mê công việc có chút chán ghét hắn tẩy nào thức tuyên truyền nhưng khi gạo trắng 99 í m ộ t mặt thế không ít người vẫn là đi mua nhưng là đối với hắn cái này phát hành giá cả kinh điệu không ít người cái cảm nguyên bản gạo trắng l ử a cháy đến nhờ chính là tính so sánh giá cả hai năm này ban bố điện thoại trên cơ bản đều không có vượt qua hai ngàn khối đại đa số giá cả đều tại 1.999 c á i này ngăn vị thế nhưng là lần này gạo trắng 99 í giá cả thế mà bị bọn hắn mang lên bốn n cái giá tiền này mua một cái hoa quả điện thoại đều dư xài vì cái gì còn muốn đi mua gạo trắng đâu cho nên tại gạo trắng phát hành ngày đầu tiên tiêu thụ số lượng cũng không phải là phi thường lý tưởng nhưng loại tình huống này là tại lôi tuấn trong dự liệu hắn cũng không n ó n g n ả y quả nhiên tại gạo trắng 99 phát hành ngày thứ ba danh tiếng kịch liệt đảo ngược gạo trắng 99 thật sự là thần có thể nói là ta đã dùng qua dùng tốt nhất điện thoại tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng mà lại hoàn toàn không phát nhiệt trọng yếu nhất chính là cái điện thoại di động này nó phi thường kinh b ạ c xúc cảm quả thực là hoàn m ỹ a cùng gạo trắng c h so ra các ngươi thổi kia cái gì hoa quả điện thoại hoàn toàn chính là một khối phương phương chính chính của gạch gạo trắng quáng yêu về sau ta chỉ dùng gạo trắng điện thoại gạo trắng điện thoại ai dùng người nơi biết ngay từ đầu làm ộ t chút điện thoại say mê công việc tại trên internet phơi gạo trắng 99. c ó ít người không tin gạo trắng 99 tính năng tốt như vậy còn đã dẫn phát internet bằng chiến bất quá tiếp xuống sở thiên cùng n h i ệ t ba một động tác trực tiếp để gạo trắng tiêu thụ ngạch nhảy lên tới đ ỉ n h phong sở thiên cùng n h i ệ t ba cùng một chỗ không chỉ là trắng gạo làm người phát ngôn mà lại hai người còn trực tiếp tại lấy bồ phía trên phơi điện thoại di động của bọn hắn bọn hắn cũng dùng gạo trắng ngo tạo gạo trắng là thật có, có chút ó c tài năng ở trên người bọn hắn lại có thể mời đến sở đồng làm người phát ngôn nếu như ta không có nhớ lầm đây là sở đồng cái thứ nhất đại nôn g a ta không tin gạo trắng nhưng ta tin tưởng sở đồng một cái có thể đem mười cái ư ớ c đồ cổ quên đi ra người tuyệt đối sẽ không che giấu lương tâm làm sự t ì n h cho nên gạo trắng điện thoại tại sở thiên cùng nhật ba đại nôn g quảng cáo ra ba ngày trực tiếp bị cướp mua không còn sau đó cái này điện thoại cơ hồ làm được trăm phần trăm khen ngợi tất cả mọi người bị điện thoại di động k i n h bạc ngoại hình tuyệt hảo sử dụng xúc cảm cùng không có gì sanh kịp tốc độ cho kính diễm ngay từ đầu gạo trắng lúc đi ra còn có không ít người công kích cái giá tiền này nhưng là tại bọn hắn mua về sau cũng chỉ có hai chữ thật là thơm lúc đầu không có đem gạo trắng lần này đại quy mô tuyên truyền để vào trong mắt các đại thủ cơ công ty khi nhìn đến thị trường phản ứng về sau không khỏi rối rít hoa hốt cũng mua gạo trắng chín mươi chín trở về làm khảo thí khảo nghiệm kết quả đương nhiên là vô cùng thê thảm tại gạo trắng chín mươi chín các phương diện đều ưu việt dưới điều kiện nhà mình sản phẩm đơn giản bị dây thành m ả n h vụn tạm bã nếu như đổi thành trước kia niên đại người hay là dễ bị lừa điện thoại di động của bọn hắn còn có hy vọng bắn đi nhưng vấn đề là hiện tại là thời đại internet sau đó trên internet chính là một trận gió nổi mây p h u n vì có thể đem điện thoại di động của mình bán đi không ép hàng rất nhiều điện thoại xưởng không chỉ gia tăng quảng cáo tuyên truyền cường độ hơn nữa còn dùng giảm nhiều giá đến hấp dẫn khách hàng bất quá liền xem như dạng này tại gạo trắng trùng kích vào những cái kia điện thoại bán có còn hay không là rất tốt mà lại nhận lấy gạo trắng s u n g kích không chỉ là điện thoại xưởng đương nhiên còn có liên phát khoa cùng cao thông dạng này chuyên môn làm điện thoại di động chịp công ty nguyên bản gạo trắng là bọn hắn khách hàng lớn thế nhưng là lần này gạo trắng trực tiếp không có dấu hiệu nào liền thiếu sự hợp tác Cái phi này để bọn hắn ngay phân nộ phi thường, nhưng để đầu từ sở a sau, u đó lại nhìn thấy gạo sau, lại gạo nhìn trắng thấy t rầm rộ r 99 về nên hoảng sợ h ố thiên Tại trắng gạo mới n ấ t áp dụng quang học h c p chip cấp, trước mặt, tử ít thăng một thôi. rác mặc cái chỉ làm bọn bản hắn điện nhiều đống kia dưới i đều kệ là Sở thiên khoa học kỹ thuật chính là sở thiên mở công ty gạo trắng 99 bán như vậy l ư ợ nguyên n g nhân rất nhanh bị các đại thủ cơ công ty người cho khám phá ra sở thiên khoa học kỹ thuật cùng gạo trắng chuyện hợp tác đương nhiên không có khả năng giấu d i ế m xuống dưới rất nhiều điện thoại công ty tìm hiểu nguồn gốc đã tìm được sở thiên nơi này sở thiên đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt dù sao hắn ngay từ đầu chính là định đem mình quan g học c h m bán cho trong nước điện thoại công ty c h ỉ bất quá đơn đặt hàng quá nhiều hắn bên này sở thiên khoa học kỹ thuật cũng có áp lực chỉ có thể để bọn hắn chậm rãi xếp hàng thiên ca ngươi có tốt như vậy quan g học c h m vì cái gì không nói cho ta à? từ khi sở thiên khoa học kỹ thuật phát hỏa về sau có không ít người đánh lấy bảng môn tà đạo chủ ý muốn từ sở thiên nơi này lấy tới siêu cấp quan g học quyển tích máy xử lý dự định mình sản xuất quan học chị bất quá những người kia sau khi vào cửa cái mông đều còn không có ngồi ấm chỗ liền bị đổi ra ngoài mà hết hiên bên này nhìn thấy tin tức về sau cũng hí ha hí h ư ở n g chạy tới cùng sở thiên nhà rãnh ta muốn biết ngươi có n h ư u bức như vậy quang học chim ta còn làm cái gì áp à ta liền trực tiếp đổi nghề làm điện thoại di động ngươi nghĩ làm điện thoại di động lời nói hiện tại cũng không m u ộ n a sở thiên cười cười dù sao nhà máy đơn đặt hàng đã xếp tới hai năm về sau ngươi nếu mà muốn hai ta năm về sau mới có thể cho ngươi trong khoảng thời gian này ngươi vừa dễ dàng dựng nhà máy cùng dây chuyển sản xuất được rồi hai năm về sau món ăn cũng đã lạnh ta còn là thành thành thật thật làm ta áp đi hay yên lắc đầu bất quá cũng may hiện tại đã làm nửa năm qua này buôn bán ngạch đã vượt qua ta bức thành tích cũng không tệ lắm phải không theo cứ như vậy vững bước phát t r i ể n tiếp Tiếp qua cái hai ba năm liền có thể thật thị ừ m s ở thiên nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ một điểm ba động đều không có thái độ của hắn để hách hiên có chút bất mãn thiên ca ngươi phản ứng này cũng quá bình thản đi tờ giờ giờ làm ngươi trang lẽ không có chút nào vui v ẻ sao ý vị này ba năm về sau tên của ngươi hạ lại nhiều một nhà đưa ra thị trường công ty a nhiều thì nhiều đi s ở thiên nhìn xem hắn coi như lại nhiều một nhà đưa ra thị trường công ty cũng chỉ là mang ý nghĩa ta hàng năm có thể lấy thêm vài tỷ chia hoa hồng cái này có gì có thể giá trị phải cao hơn sao thiên ca không mang theo ngươi đánh như vậy cái người hát hiên bị hắn lại nói không phục lắm nếu như hơn một năm vài tỷ chia hoa hồng đều không đáng phải cao hứng cái kia còn có cái gì giá trị phải cao hứng đó là cái vấn đề sợ thiên vậy mà thật chăm chú túi đầu suy tư một chút sau đó ngẩng đầu chăm chú hỏi hắn ngươi cảm thấy sinh cái tiểu hài nhi có đáng giá hay không phải cao hứng chương hai trăm mười sáu tiểu hài kia là nuốt vàng thú không được ca thiên ca tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này tiểu hài kia là nuốt vàng thú ừng thiên ca hh đương nhiên ngài t h y tiện x in hát hiên cười khan một tiếng lại tăng thêm một câu bất quá hiện tại nuôi tiểu hài từ kho a không phải chỉ có tiền liền có thể vạn sự đ ạ i các vạn nhất nuôi không tốt liền thành ăn chơi thiếu ra đây là nhẹ nếu là nuôi ra cái ngọc ngọc trứng làm không tốt còn muốn tự sát a sợ thiên toàn bộ hành trình nữ h mày nghe hắn nói cuối cùng ngự trọng tâm trường vô vô bờ vai của hắn hiện a sợ cưới sợ dục không được a ta cho ngươi treo cái khoa tâm thần đi xem một chút không có biện pháp nếu như chúng ta lại không khai thác biện pháp hoa quả sẽ bị đá ra thị trường gạo trắng chín mươi chín gió không chỉ để trong nước điện thoại s ư ở n g khủng hoảng làm trận này cải cách gió thổi đến bờ biển đối diện về sau bê quốc anh hoa quốc vị quốc các quốc gia tương quan sản nghiệp toàn bộ đều hứng chịu tới to lớn xung kích anh hoa quốc cùng bê quốc quen thuộc ngạo mạn cũng không có đem gạo trắng 99 để vào mắt căn bản chính là thổi hoa quốc có thể có bản lãnh này mọi người đều biết hoa quốc tờ ép thuật là châu Á tứ đại tà thuật một trong những thứ này khẳng định đều là ghê. người nước hoa thật có ý tứ kỹ thuật bên trên không được liền bắt đầu chơi pê đ ổ là muốn hủ chết chúng ta sao nhưng ngoại trừ anh hoa quốc cùng bê quốc tương đối ngạo mạn bên ngoài mỹ quốc các sĩ nghiệp lớn đối đãi gạo trắng 99 c ù n g sở thiên khoa học kỹ thuật thái độ lại dị thường chăm chú tại gạo trắng 99 đưa ra thị trường một tuần khoảng t r ư ờ n g bọn hắn liền từ hoa quốc trong nước lấy được gạo trắng 99 h à n g mẫu tại khảo nghiệm qua hàng mẫu về sau bọn hắn đương nhiên biết gạo trắng 99 lợi hại thế là tranh thủ thời gian tổ chức hội nghị cấp cao thương lượng tiếp xuống đối sách gạo trắng 99 kỹ thuật đột phá có thể nói là bay vọt về chất coi như lại cho bọn hắn thời gian mười năm bọn hắn cũng không nhất định có thể tạo được đi ra tốt như vậy dùng chịp cho nên hiện tại đường ra duy nhất chính là hướng sở thiên khoa học kỹ thuật mua sắ nhưng hắn sẽ bán cho chúng ta sao tại bọn hắn bắt đầu lần này trước hội nghị cũng đối sở thiên khoa học kỹ thuật làm một cái đơn giản điều tra biết sở thiên khoa học kỹ thuật lao bản chính là một đoạn thời gian trước tại mỹ quốc bị giam máy bay tư nhân sở thiên có ít người không khỏi lo lắng từ sở thiên tại bị giam máy bay tư nhân về sau cái k i a m ộ t hệ liệt động tắc đến xem hắn là cái có thủ tất báo người bọn hắn hiện tại thời gian này tìm tới cửa sở thiên thật đúng là không nhất định sẽ đi chỉ bán cho bọn hắn tại lợi ích trước mặt điểm này việc nhỏ đáng là gì hoa quả điện thoại di động giám đốc điều hành tiểu đại tư tay chống đỡ ở trên bàn làm việc vẻ mặt nghiêm túc hiện ở công ty tồn vong ở đây d ơ lên cùng lắm thì ta tự mình đi một chuyến hoa quốc bất quá liền tính chúng ta bây giờ kỹ thuật so hoa quốc chim lạc hậu rất nhiều nghiên cứu cũng không thể đình chỉ phải tin tưởng hoa quốc vượt qua chúng ta chỉ là tạm thời chỉ cần chúng ta hiện tại sống sót tương lai tổng hội nên đón một lần nữa phản siêu hoa quốc một ngày đây là tín h i ệ u của chúng ta tốt chủ tịch ta tự mình cùng ngài đi một chuyến hoa quả giám đốc cũng biểu thị muốn cùng tiểu đại tư cùng đi tiểu đại tư cũng không có cự tuyệt bất quá chờ đến hoa quốc về sau tiểu đại tư mới phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy tại bọn hắn đến hoa quốc về sau hoa quốc đại sứ quán long trọng điệu tiếp đ á i bọn hắn thậm chí không ít truyền thông còn đi tới sân bay nhận điện thoại đêm đó bọn hắn liền vào ở ma đô tốt nhất khách sạn năm sao phòng nhưng bọn hắn hướng sở thiên phát ra ngoài yêu cầu gặp mặt tin tức về sau đối diện hồi phục lại phi thường quan phương không có ý tư à tiểu đại tư tiên sinh chúng ta sở đồng gần nhất bề bộn nhiều việc khả năng không giành tiếp đối đái các ngươi tốt vậy xin hỏi sở đồng lúc nào có g à n h cái này như quả không có gì bất ngờ xảy ra đoạn thời gian gần nhất này đều không g à n h s ở đồng bận rộn như vậy sao chúng ta muốn gặp hắn là có trọng đại hợp tác cần còn xin ngài giúp bận bịu phát s ở đồng một tiếng mời hắn trong lúc cấp bách rút ra thời gian nửa tiếng đến thấy chúng ta một mặt được rồi ta sẽ thay truyền đạt nghe chính là s ở thiên khoa học kỹ thuật phục vụ khách hàng câu trả lời của nàng là s ở thiên sớm liền đã thông báo cho nên nàng cúp điện thoại về sau cũng là đem tin tức cùng s ở thiên nói một lần nửa giò có thời gian này ta đánh đem trò chơi không tốt sao s ở thiên lười dương dương ngáp một cái liền nói tiếp ta bề bộn nhiều việc gần nhất hoàn toàn dành không được thời gian đến nếu như muốn gặp ta vậy thì chờ lấy đi đúng vậy sở đồng phục vụ khách hàng thận trọng gật đầu dập máy cùng sở thiên điện thoại sau đó nhìn xem trong tay mình điện thoại cười khổ không thể không nói nhà này lao b ả n thật đúng là tùy hương a còn nói mình bề bộn nhiều việc rõ ràng bận bịu mỗi ngày đều chơi game t ố t cả bất quá sở thiên nói bận bịu cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ bởi vì sở thịnh tìm tới cửa nghỉ đông không có mấy ngày sở thiên cho hắn một trăm vạn để hắn đoạn thời gian này hảo hảo tại ma đô hưởng thụ một chút nghỉ đông ngày nghỉ nhưng hắn rất hiển nhiên tâm tư cũng không tại cái này phía trên mỗi ngày thậm chí đều có chút mất hồn mất vía ca ta ai ruột sở thiên đẩy ra hắn đừng ông ta người lớn như thế còn ấp ấp ôm một cái có ác tâm hay không bị đẩy ra sở thịnh ánh mắt t hữu hoán ca ngươi trước kia có thể không phải như vậy hiện tại không đồng dạng nha n h i ệ t ba bưng rửa sạch hoa quả từ trong p h ò n g bếp ra đem hoa quả đặt ở trên mặt bàn tiểu tiểu một con n ú ố t ở sở thiên bên người vươn tay ôm lấy cánh tay của hắn hạnh phúc đem đầu dựa vào đi hiện tại ca của ngươi là người của ta ngươi nếu là ông ca của ngươi ca của ngươi lại ô m ta đó là cái gì cái đó là a phi phi phi sở thịnh ôm lấy ngực của mình ta nhưng vẫn là hoa cúc lớn q u ấ nam ngươi cùng ngươi bạn gái trước nói chuyện lâu như vậy Mắt sở thiên thuận ầ n s â k tay tại sở thịnh trên đầu xoa nhẹ một thành người trưởng thành thế giới ngươi chẳng lẽ còn không có chút nào hiểu không Ta b ê người này n k h ô có đoạn d đã nói trực tiếp báo giá chính là trong nhà nàng là làm y dược hoa quốc chế dược biết ta chính là nàng nhà sở thiên kỳ thật đối bạch nàng. ra rất tôn kính bạch ra mặc dù là làm y dược lập nghiệp y dược là bạo lợi ngành nghề tại c h g a tám năm chính xác thế vận hội olympic chín năm duyệt binh còn có một mươi năm hội triển lãm các loại những thứ này chuyện trọng đại kiện bên trên bạch i a đều là cung cấp y dược vật tư dự trữ cùng khẩn cấp cung ứng người trở lên giới thiệu chỉ là bạch Gia ra một góc của băng sơn mà thôi sở thịnh cha xong bạch ra tình huống về sau trầm mặc mấy giây ca ngươi cảm thấy ta hiện tại chuyển chuyên nghiệp còn kịp sao ngươi nghĩ chuyển tới ngành nào a y thì hãy dược chuyên nghiệp a học y trở về sau đó lại để ngươi ca ta cho ngươi chút v ố n kim đến lúc đó cùng bạch ra võ đài ngươi nghĩ đi nơi nào ca sở thịnh vũ bản ý của ta là chờ ta tốt nghiệp liền đi nhà n à n g công ty công việc nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh t r ă n g mà ngươi nhìn bạch thanh thanh cái dạng kia là ngươi một cái tầng dưới c h ố t nhân viên có thể tiếp xúc đến sao coi như ngươi thật sự rất lợi hại đến lúc đó bỏ tới có thể tiếp xúc nàng vị trí kia bất quá ta đoán chừng lúc kia ngươi cũng đã bốn năm mươi bạch thanh thanh hải tử đều có thể đánh xì dầu sở thiên tiếp tục vừa ăn nhiệt ba cho ăn tới hoa quả một bên nói ngồi châm trọc sở thịnh kém chút đem tóc của mình đều cho hao t r ọ c ca ngươi không thể không quản ta à ta nếu là cưới không được vợ ta liền muốn đánh lưu manh cả một đời cô độc loại chuyện này về sau ngươi liền từ từ quen đi ta lao đều không có người dưỡng lao tống trung yên tâm đi ta cho thêm ngươi sinh mấy cái chất tử chất nữ ta chết đi chôn dưới đất một người thê lương a người h ư ơ n mèo vẫn tương đối th ta nhiều t r ô n mấy cái c ù n g ngươi còn có thể tuyển định giới tính a k sở thịnh nhìn sở thiên khó chơi trực tiếp phát đại triều ngươi nếu là thật không giúp ta mà nói ta liền để cha mẹ mỗi ngày tới phiền ngươi sở thiên nhìn hắn cố chớp mặt thở dài một hơi thật có như vậy thích bạch thanh thanh a kỳ thật sở thiên ngược lại không phải không nguyện ý sở thịnh cùng với bạch thanh thanh chỉ là bạch thanh thanh như thế cái nhà giàu nữ hai người tính cách thật đúng là không nhất định phù hợp tuyển cái phổ thông một điểm cô gái xinh đẹp không tốt sao an an ổn, ổn sống hết đời sinh mấy đứa con cái thưởng thụ niềm vui gia đình thật thật thật sở thịnh xem xét sở thiên nhà ra nhanh tiến tới trước mặt hắn ta cam đoan ngươi cho ta nghĩ biện pháp nói ta nhất định dựa theo ngươi nói đi làm từ khi gặp qua nàng cái kia một mặt về sau ta thật đầy trong đầu đều là nàng mỗi ngày nằm mơ cũng đều làm ơ tới nàng sở thiên buồn cười trêu đùa m ộ t câu n g ậ xuân không nghĩ tới sở thịnh mặt lại khả nghỉ đỏ lên sở thiên không có cách đi hắn cái này đệ đệ là triệt để cắm người ta đã cự tuyệt cho ngươi phương thức liên lạc nói rõ ngươi cho người ta lưu lại ấn tượng đầu tiên cũng không tốt ta có thể cho ngươi sáng tạo gặp mặt cơ hội bất quá ngươi làm sao đổi theo người ta cái kia chính là chuyện của ngươi sở thiên vũ vũ sở thịnh đầu nghe đã hiểu ra chưa nghe hiểu ca sở thịnh tranh thủ thời gian gật đầu vậy ngươi lúc nào thì cho ta sáng tạo cơ hội a ngươi gấp cái gì a sở thiên thật đúng là không dễ tìm cho lắm lấy có để người ta cho hẹn ra dù sao đã phiền phức người ta nhiều lần tiếp tục phiền phức người ta không tốt lắm lão công còn có nửa tháng không phải liền là cha sinh nhật sao nếu không chúng ta cho cha xử lý một cái lớn một chút sinh nhật tiến đến lúc đó cho nàng đưa một chương tiếp mời không phải tốt nhật ba nhìn sở thiên nửa ngày không nghĩ ra được chủ ý đưa ra cái nhìn của mình sở thiên gật đầu chủ ý này tốt bất quá lão bà ngươi là làm sao biết còn có nửa tháng chính là cha sinh nhật lần trước cha mẹ không phải cùng đi làm kiểm tra sức khỏe sao là ta cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo a đều là người trong nhà sinh nhật nên nhớ mã ngoan lão bàng oan hôn một chút sở thiên nhịn không được vui vẻ tại gò má nàng bên trên hôn một cái sau đó ghét bỏ nhìn thoáng qua sở thịnh t ẩ u tử ngươi đều nhớ cha sinh nhật ta nhìn ngươi trong đầu căn bản cũng không có chuyện này cũng không biết ngươi là thân sinh vẫn là t ẩ u tử ngươi là thân sinh cha nếu là biết chuyện này khẳng định cảm thấy sinh ngươi còn không bằng sinh một khối xoa t h ê u k tại sinh nhật bữa tiệc ta liền có ngẫu nhiên gặp thanh, thanh cơ hội đúng không sở thịnh rất vui vẻ căn bản không để ý sở thiên bẩn t h i u vậy có thể hay không để cha sinh nhật sách trước mấy ngày à ta hiện tại đã không thể chờ đợi、Cút. nhật ba nhấc lên sở thiên thật đúng là nhớ lại lần này sinh nhật thế nhưng là mình lao ba về hưu đến nay qua cái thứ nhất sinh nhật hắn trước kia là không rảnh hiện tại có tiền lại có nhàn đương nhiên muốn đem lão ba sinh nhật hào hào xử lý một chút cho nên tại một đống lớn điện thoại công ty chờ lấy cùng hắn lúc gặp mặt hắn bên này thì là tại thành thơi thành thơi nghiên cứu ở nơi nào cho cha xử lý sinh nhật tiên tương đối tốt cân nhắc đến đến lúc đó qua người tới sẽ khá nhiều cho nên vương nhất định phải lớn mà lại khó được làm một lần cũng nhất định phải xử lý long nặng một chút ma đô có mấy cái lao ba sách thích phát ra đến lúc đó đem bọn hắn toàn bộ đều mời đi theo tại c h ỗ viết mấy cái bức c h ữ trợ trợ hứng cái kia đến lúc đó khẳng định rất vui vẻ nhưng là làm sinh nhật tiến việc vặt rất nhiều sở thiên dứt khoát tìm cái công ty giải pháp đem nhu cầu cùng đối phương nói một lần đối phương vừa nhìn thấy muốn làm sinh nhật tiến người là sở t h i ê n công ty lão bản tự mình tới cùng hắn kết nối nhu cầu sau đó nơm nơp lo sợ báo giá sợ đồng muốn đạt tới ngài nói những cái kia yêu cầu khả năng tốn hao cũng sẽ không rất thấp ngươi trực tiếp báo giá là được rồi không có năm trăm vạn hắn là làm không được dù sao sở thiên yêu cầu thật sự là quá cao à, phổ thông khách nhân tới dừng chân yêu cầu đều là khách sạn năm sao năm trăm vạn đều xem như rất giá tiền thấp nhưng là chuyện này đối với bọn hắn công ty tới nói đây là trước mắt đến nay nhận được lớn nhất một cái tờ đơn a mới năm trăm vạn a năm trăm vạn có thể làm gì lúc đầu coi là sở thiên sẽ chế đắt nhưng nghe báo giá về sau sở thiên mướn mày ta nhớ được ta lần trước cho lão bà của ta chuẩn bị k i n h hỉ liền một cái tiêu bánh sinh nhật liền xài hơn mấy trăm vạn năm trăm vạn khẳng định là không đủ ta là cho cha ta xử lý sinh nhật t ế n ta chỉ như vậy một cái cha không chỉ n g p ả có h u như thế t đừng c h vây quốc thất tinh người l ạ i biểu còn có anh hoa quốc nhì dột công ty người cũng đều gọi điện thoại hỏi ngài lúc nào có rảnh có thể cùng bọn hắn gặp một lần ta còn là tiếp tục cùng bọn hắn nói ngươi bề bộn nhiều việc sao nửa tháng này sở thiên đều tại tự mình trù hạch o sinh nhật tiến chi tiết trên cơ bản địa điểm cùng hình thức đã xác định hiện tại hắn ngay tại viết thức mời thức mời cũng là danh r a thiết kế màu l ó t đen in hoa thẻ bên trên viết một cái thiếp vàng thọ chữ phía dưới là địa chỉ cùng tổ chức thời gian không được ngươi nói với bọn họ ta ngày mai mười giờ sáng có rảnh đem bọn hắn toàn bộ đều mời đến công ty phòng n g p đến đến lúc đó ta thống nhất gặp bọn họ chính là sở thiên rút viết xong cho bạch thanh thanh tiếp mời về sau đem cho thiếp mời đưa cho ở bên cạnh trông mong nhìn sở thịnh phần này thiếp mời ngươi liền tự mình đưa tới cho dù sao ta cơ hội đã cho ngươi về phần cơ hội này ngươi có thể hay không bắt lấy cái k i a chính là chuyện của mình ngươi yên tâm đi ca ta khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội lần này nếu như ta thực sự bắt không được đó cũng là chính ta không có bản sự sau khi nói đến đây sở thịnh trong mắt chợt lóe lên ảm đ ạ o dù nói thế nào cũng là mình từ nhỏ đến lớn nhìn tận mắt lớn lên đệ đệ sở thiên kỳ thật cũng không nỡ hắn khổ sở cho nên nhịn không được vươn tay ra sờ lên tóc của hắn ngươi là đệ đệ của ta tốt xấu muốn đối với mình có chút lòng tin ngươi nếu là thực sự đổi u không kịp cùng lắm thì ca của ngươi ta lại đem công ty làm lần làm, làm mạnh một điểm về sau để ngươi cùng bạch gia thông ra ta ơ ca tốt đi thôi giúp song thọ hiến sự tình về sau sở thiên lúc này mới rút ra không đến miễn cưỡng đi đón gặp một chút mỹ quốc bê quốc cùng anh hoa quốc những người kia ca ngươi có biết hay không hôm qua ta đi cấp thanh thanh đưa thế mời nàng nói hắn đến lúc đó nhất định sẽ tới ngươi nói nàng có phải hay không nể tình ta mới có thể nhất định tới hôm qua để sở thịnh tự mình cho bạch thanh, thanh đưa thế mời hôm nay sở t h i ê n đem hắn dẫn tới công ty thứ nhất là để hắn thấy chút việc đời thứ hai cũng là để hắn tới công ty học tập một chút về sau nói không chừng có thể tới công ty công việc nhưng sở thịnh đối công ty những chuyện này hiển nhiên một chút hứng thú đều không có trên đường đi cùng sở thiên nói lời để toàn bộ đều là quay t r u n g quanh bạch thanh thanh triển khai sở thiên n ế u mày hôm qua cơ hội tốt như vậy ngươi cũng không có muốn tới người ta phương thức liên lạc sao ta ta chỉ là đi đưa cái thiếp mời mà thôi nếu như lúc kia đi muốn phương thức liên lạc không phải lộ ra quá tận l ự c sao sở thịnh gãi đầu một cái bất quá ca ta cùng bạch thanh thanh nói hai phút nói đâu nàng còn hỏi ta đến lúc đó đến hiến hội còn có người nào ta cảm thấy hắn hẳn là tại tìm cơ hội cùng ta nói thêm mấy câu là như vậy a c a ngâm miệng mắt thấy đến cửa phòng hợp sở thiên chừng mắt liếc hắn một cái đợi chút nữa ít nói chuyện làm nhiều sự t ì n h không không cần làm sự t ì n h n g ư ờ i ở bên cạnh nhìn xem là được rồi a t ố t sở thiên mang theo sở thịnh cùng hoàng bao đẩy ra cửa phòng hợp đi vào trong phòng hợp bầu không khí rất là dương cùng bạc kiếm dù sao mỹ quốc cùng b ê quốc cùng anh hoa quốc người bọn họ cũng đều biết lần này lẫn nhau tới mục đích là cái gì cho nên bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh đối mặt đối thủ cạnh tranh bọn hắn đương nhiên không có khả năng có sắc m ặ tốt t sờ đồng n g à i tốt n g à i tốt ta là hoa quả kiểu đại tư ngài trong khoảng thời gian này một mực vô cùng bận rộn cuối cùng là nhìn thấy ngài sờ đồng n g à i tốt ta là thất tinh pháp tín tuệ rất hân hạnh được biết ngài sờ đồng n g à i tốt ta là nị r ộ t cựu đường m ộ t tử đồng dạng cao hứng phi thường nhận biết ngài vừa nhìn thấy sở thiên tiến đến mấy người rối rít từ b à n hội nghị đứng bên cạnh bắt đầu không kịp chờ đợi đi tới bên cạnh hắn cùng hắn năm tay đối so nhiệt tình của bọn hắn sở thiên thần sắp thì là rất lãnh đạm ừ n các ngươi tốt ta biết gần nhất các ngươi một mực tại liên hệ ta bất quá gần nhất ta xác thực rất b ậ n các ngươi tìm ta có phải là vì chịm sự tình a đương nhiên t i ê u đại tư cái thứ nhất gật đầu mặt mũi tràn đầy khích lệ sở đống đối với quý công ty sản xuất quan g học chịp chúng ta đã, đã làm khảo thí cái kia thật đúng là vượt thời đại trí tác ta có thể c a m đoan hiện tại trên thế giới không có bất kỳ cái gì một nhà làm chịp công ty có thể đạt tới quý công ty cao như thế trình độ phóng n h ã n toàn cầu bây giờ nghiên cứu quan học chịp đồng thời ở đây lĩnh vực có chắc tuyệt thành tựu công ty cũng chỉ có ngài một nhà chúng ta đã thông qua được hội nghị cấp cao trong hội nghị cổ đông nhất trí cho rằng công ty của chúng ta phải cùng ngài lấy được hợp tác ngươi cũng biết công ty của chúng ta sản xuất điện thoại tại toàn cầu phạm vi đều được hưởng tiếng tam năm nay toàn cầu xuất hàng lượng cao tới hai hai ước bộ nếu như chúng ta có cơ hội hợp tác vậy tuyệt đối sẽ là cả hai cùng có lợi cục diện sở đồng ngài cho là thế nào đối mặt t i ề u đại tư sốt u ruột ánh mắt sở thiên từ chối cho ý kiến nhìn về phía thất tỉnh cùng nhị dột người mục đích của các ngươi hẳn là giống như hắn a đúng vậy sở đồng nhưng chúng ta ta biết các ngươi hiện tại rất gấp nhưng là các ngươi đ ư n g nội sở thiên giáng đoạn mất nhị dột cùng thất tinh hai nhà công ty người đại biểu như thế cùng các ngươi nói đi không quản các ngươi cho ta đơn đặt hàng lớn bao nhiêu lợi nhuận có bao nhiêu ta cũng không có cách nào cùng các ngươi ký hợp đồng vì cái gì s ở thiên cự tuyệt để tiểu đại tư không hiểu đứng lên s ở đồng ta không rõ nếu như quý công ty cùng công ty của chúng ta hợp tác đây tuyệt đối là cả hai cùng có lợi cục diện nếu như ngài tại phương diện giá tiền không hài lòng cái giá tiền này chúng ta còn có thể làm những thứ này đều không phải là vấn đề gì giá tiền tại ta chỗ này dĩ nhiên không phải vấn đề s ở thiên ngồi tại chỗ ngồi của mình hai tay quanh đột nhiên hỏi nói tiểu đại tư ngươi hẳn là nhận biết ta đi sợ đồng sở thiên n t chậm rãi nói đến bất quá ngươi cũng biết ta vừa đi mỹ quốc không bao lâu liền gặp một điểm phiền phức quốc gia các ngươi người hào không có lý do giam ta máy bay tư nhân chuyện kia một mực để cho ta vô cùng buồn rầu a sở đồng đối với giam ngài máy bay tư nhân chuyện này chúng ta phi thường thật có lỗi nhưng là chuyện kia cũng không phải chúng ta làm chúng ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì ngài máy bay tư nhân sẽ bị giam bất quá chúng ta rất tình nguyện giúp ngài tìm hiểu một chút liên quan tới chuyện này tin tức nói tới nói lui vẫn là mang thù a tiểu đại tư vẫn thật không nghĩ tới sở thiên dám đem chuyện này cầm tới trên mặt bàn tới nói nhưng cũng chỉ có thể ăn nói khép nép xin lỗi chương hai trăm mười chín đây là người có thể nói nói a ngươi đồng ý giúp đỡ a vậy ta ở chỗ này trước hết sớm cảm tạ ngươi sở thiên thần sắc nhìn không ra h ỉ nộ tiểu đại tư tiên sinh ngài đều đã đi tới quốc gia chúng ta ta cảm thấy ngài không có chuyện gì có thể thêm ra đi, đi một chút Quốc gia chúng gia tiểu a an vẫn toàn, là rất t ố t h i ngài nhân vĩnh viễn ngài nhân, vĩnh viễn sẽ không bị vô duyên vô cơ giam. là vật vật vô vô tư tư phẩm phẩm sẽ bị cơ đại â y là phải nhớ thủ Tiểu đến cùng đ A. Đại tư sắc mặt không phải rất dễ nhìn trong nội tâm điên cùng mắng lấy quân đội cùng vịnh lưu người rõ ràng là mấy cái tia rác rời gây sự tình kết quả chịu tội lại là bọn hắn tiểu đại tư tiên sinh xem ra ngài giống như lấy không được đơn đặt hàng thất tinh người phụ trách cùng nhị rột người phụ trách đối nhìn thoáng qua đều có chút cười trên nôi đau của người khác ý tứ dạng nay bọn hắn liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh a hơn nữa còn là mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh sơ đồng kỳ thật ngoại trừ mỹ quốc phong cảnh không tệ bên ngoài chúng ta anh hoa quốc hoa anh đảo cũng là cực kỳ đẹp đẽ còn có hơn một tháng liền muốn đến anh hoa đ u a n ở mùa ta cố hương hoa anh đảo mở là phi thường đẹp hơn nữa còn có phi thường phong phú hoạt động ngài đến lúc đó có thể qua tới thăm gia quốc gia chúng ta nhất định phi thường chào mừng ngài đến nidos người phụ trách cựu đường mục tử tranh thủ thời gian tiến đến sở thiên trước mặt bắt chuyện nha không có hứng thú gì sở thiên trả lời để trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ ha ha sở đồng kiến thức bên bác trước mắt nho nhỏ hoa anh đảo cũng là nên bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là đối giữa chúng ta hợp tác là hứng thú a nói hắn đẩy đi tới một phần hợp đồng trên hợp đồng mặt cho giá cả s o trong nước giá cả cao hơn hai mươi phần trăm không chỉ có như thế phía trên còn ghi rõ cho năm mươi phần trăm tiền hàng làm tiền đặt cọc còn lại số dư tại hàng hóa đến sau trong vòng ba ngày trả nợ có thể nói là một phần phi thường hoàn mỹ hợp đồng nhưng sở thiên chỉ là nhìn thoáng qua liền lắc đầu ta nguyện ý cho ngươi ký kết hợp đồng các ngươi cũng chưa chắc nguyện ý cùng ta kỳ à. sờ đống ngài cái này cho đồ mở làm sao có thể chứ chỉ cần ngài nguyện ý cùng công ty của chúng ta ký hợp đồng chúng ta đương nhiên là một trăm nguyện ý mà lại nếu như ngài đối hợp đồng điều khoản cái nào một đầu có bất mãn cựu h thể thương ú n cũng lượng. g ta, ta có, có c đường mục tử ngây h ngẩn cả người mười năm ngon ăn cũng đã lạnh a cái này căn bản là khó xử người a sợ đồng ngài nhìn không có ý tứ mục tử tiên sinh xin n g à i không nên quá kích động mắt thấy cựu đường mục tử đều muốn áp vào sợ thiên trên mặt đi hoàng bao ra mặt nhưng bê quốc cùng hoa quốc cũng không có gì thù hắn tiến tới sợ thiên trước mặt lòng tin tràn đầy lấy ra hợp đồng sở đồng ngài nhìn nhìn công ty của chúng ta hợp đồng bê quốc phát tín vệ rất kiêu ngạo gật đầu đúng a quốc gia các ngươi đã xếp tới một trăm năm về sau ha ha ha ha ca cười chết ta rồi ngươi là không thấy được bọn hắn ngay lúc đó biểu lộ có bao nhiêu khó coi à. đem ba quốc gia người đổi u đi về sau vừa ra phòng hợp sở thịnh liền không nhịn được ôm bụng n ở nụ cười hả giận quá hết giận nếu là đem một đoạn này phát đến trên mạng ca ngươi khẳng định lại có thể chướng rất nhiều phân cười cười cười cười c á i gì a ta là để ngươi học tập tới không phải để ngươi cười ngây n ô tới s ở thiên nhiên g qua hắn một chút hảo, hảo học ả o h hàng bao là thế nào làm việc ngươi tốt nghiệp về sau liền đến công ty của ta cho ta làm trợ lý làm tốt lời nói ta cho ngươi một cái công ty giám đốc làm một làm nhưng ngươi muốn thật sự là đỡ không n ổ i tưởng ngươi liền cho ta từ cơ sở làm lên biết ca bị sở thiên một mắng sở thịnh lập tức tiểu x ỉ u nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt không phải liền là một khung máy bay tư nhân về phần để các ngươi biến thành như vậy sao tiểu đại tư sau khi trở về đem tình huống cùng các cổ đông nói một lần để các cổ đông đối vịnh lưu cùng quân đội người nổi trận lôi đình hiện trong tay sở thiên mặt bóp chính là cái gì kia là một cái giá trị mấy chục vạn thức xinh đẹp tệ chịp thị trường hiện tại hắn chính là toàn bộ thị trường bá chủ nếu như bọn hắn về sau muốn tiếp tục làm điện thoại di động nhất định phải tiến vào cái này thị trường nếu như vào không được cái này thị trường bọn hắn lại tìm không thấy mới đừng ra như vậy thì tất nhiên sẽ bị thị trường đào thải mà lại vĩnh lưu công ty hàng không cùng quân đội người vậy mà vì nhất thời chi khí đi giam người ta loại này đ ạ i lao máy bay tư nhân bọn hắn là không có chuyện gì thế nhưng là chịu tội chính là cả quốc gia điện thoại cùng c h ị m thị trường a vĩnh lưu công ty hàng không người cùng quân đội người ngay từ đầu còn lo đến bất quá rất nhanh liền tại thế lực khắp nơi cùng tư bản tạo áp lực phía dưới không thể không đồng ý trả lại sở thiên máy bay tư nhân yêu cầu không bao lâu bọn hắn tìm nhân viên công tác liên hệ đến sở thiên trợ lý nghe người là hoàng mao ồ tay của chúng ta tục đủ sao ta nhớ đến lúc ấy các ngươi người nói muốn cái gì phi hành giấy phép a không cần phải bay giấy phép căn cứ mới nhất quy định các ngươi có thể trực tiếp phái người đến sân bay lái đi n g à i máy bay bên kia nhân viên công tác hơi không kiên nhẫn xin hỏi các ngươi lúc nào có r ả n h đến sân bay đem máy bay tư nhân lái đi tốt nhất là đang làm việc ngày chín giờ sáng cùng năm giờ chiều trước đó cùng chúng ta liên hệ thời gian còn lại chúng ta bên này khả năng không có người không có người coi như xong máy bay tư nhân liền thả các ngươi nơi đó đi hoàng mau một câu đi làm cho đối phương nhân viên công tác trực tiếp con trai ở cái gì ta nói máy bay tư nhân liền thả các ngươi nơi đó đi quân đội nhân viên công tác chịu đ ư ợ c n ộ khí thế nhưng là các ngươi chẳng lẽ không phải một mực rất muốn đem chiếc này máy bay tư nhân lái đi đúng vậy à trước đó là thật muốn lái đi à lúc kia chúng ta muốn về nhà à hiện tại chúng ta đã đến nhà còn muốn máy bay tư nhân làm gì mặt khác chúng ta sở động từ trước đến nay là một cái có mới nối cũ người gần nhất hắn đã coi trọng khác máy bay tư nhân chiếc này rất có thể cũng không muốn rồi các ngươi muốn cảm thấy đặt vào vướng bận mạ phá hủy bán phế phẩm chúng ta bên này cũng không có ý kiến hoàng mao nói xong b à cúp điện thoại trực tiếp để đối diện nhân viên công tác trong gió lộn xộn giá trị bốn mươi chín nước nhân dân tệ máy bay tư nhân thế mà để bọn hắn phá hủy bán phế phẩm đây là người có thể lời nói ra chương hai trăm hai mươi năm mươi vạn còn chưa đủ vậy l i ề n một trăm linh a ha ha ha thoải mái cúp điện thoại hoàng mao tiến tới sở thiên trước mặt thiên ca n g à i thật đúng là liệu sự như thần a quả nhiên có mỹ u ố c bên kia nhân viên công tác cho chúng ta gọi điện thoại để chúng ta đem máy bay cho lái đi bất quá ta nói cho bọn hắn để bọn hắn phá hủy bán phế phẩm đi cái kia một khung máy bay tư nhân chúng ta từ bỏ ừ ngươi yên tâm đi hai ngày nữa bọn hắn còn muốn gọi điện thoại tới đến lúc đó ngươi tùy tiện ứng phó một chút l i ề n tốt sở thiên gật gật đầu hỏi hắn ta để ngươi liên hệ mấy cái kia nhà thư pháp ngươi cũng liên hệ xong chưa liên hệ tốt bọn hắn nói chuyện là ngài mời ăn cơm lúc này đáp ứng đêm nay úc kim đài bọn hắn hẳn là đều sẽ tới được đêm nay ta đi qua một chuyến sở thiên ban đêm tiếp tan tầm nhật ba cùng đi đến úc kim đài úc kim đài là chủ đánh phong nhã nếp xưa cửa hàng chứ ăn cơm g i thường xuyên sẽ có nghệ thuật giao lưu ở chỗ này tổ chức là rất nhiều văn nhân nhã khách nơi tụ tập sở thiên đem ăn cơm địa điểm tuyển ở cái địa phương này đương nhiên cũng là vì để những sách kia pháp ra cao hứng sở thiên dẫn nhiệt ba sau khi vào cửa nhiệt ba đều có chút hoài nghi có phải hay không đi nhầm địa phương lão công nơi này ta làm sao không có nghe được một điểm mùi đồ ăn a ngược lại một cô mùi mực ngươi không phải nói mang ta tới ăn cơm sao ngươi còn hoài nghỉ lão công ngươi ta lựa ngươi sao sở thiên nhìn thoáng qua hốc kim đài trang trí đúng là nơi này ngự kim đài đại sành trang trí đến mười phần phong nhã mỗi chỗ ngồi đều dùng bình phong ngăn cách đã không để cho người ta cảm thấy, đại trội, lại làm cho người ta cảm thấy tư mật không gian giữa đại sảnh có một cái hai mễ kiến phương đ à i cao trên bàn trưng bày một trường cổ tranh một cái tay háo phiêu phiêu thiếu nữ chính ngồi ngay ngắn ở trên đài cao đạn cổ tranh nước chảy mây trôi bình thường từ khúc từ đầu ngón tay của nàng n g h i n g ra làm cho cả đại sảnh đều tràn đầy xa xăm cảm giác kỹ lạng ngài tốt sở tiên sinh xin ngài cùng ta bên này tới mặc kệ địa phương trang trí tao nhã đến mức nào kỳ thật hoạch tâm đều là giống nhau sở thiên ở chỗ này y y hệt nhiên đạt được ưu đãi quản lý vừa nhìn thấy xe của hắn dừng lại nơi cửa đến liền lập tức tự mình dẫn người ra đón sau đó mang theo hắn hướng lầu hai đi lầu hai phòng so lầu một gian phòng trang trí càng thêm khảo cứu mà lại rộng rãi sở thiên đến thời điểm hắn sớm mời cái kia hơn mười vị nhà thư pháp đã toàn bộ đến nơi chính mỗi người trước mặt đặt vào một ly t r à một vừa uống t r à một bên nói chuyện t h i ế m nhìn thấy sở thiên xuất hiện n g a o n g a o đứng lên sở đống tất cả mọi người tùy tiện ngồi à không nên quá câu thúc ta hôm nay cũng chính là ở chỗ này mời mọi người tùy tiện ăn cơm rau dưa mà thôi sở thiên đối bọn hắn khoát tay á o sau đó cười tủm tìm lôi kéo n h i t ba ngồi xuống các vị đều là nổi danh nhà thư pháp cha ta rất thích thư pháp hắn ngay tại chỗ cũng coi là có phần có danh tiếng bất quá khẳng định là so r a kém các vị gọi món ăn ở giữa sở thiên cùng bọn hắn tán g g ấ u chắc hẳn lần này ta mời mọi người tới mọi người cũng biết mục đích của ta là cái gì không có mấy ngày chính là ta cha thọ yến đến lúc đó còn muốn mời các vị đến thọ yến phía trên cho ta cha viết mấy c h ữ trợ trợ hứng sợ đồng tha thứ ta nói thẳng à nếu để cho chúng ta mang một bức chữ đi cho lệnh đường c h ú c thọ đây đương nhiên là không có vấn đề chỉ là công nhân tại thọ yến phía trên viết chữ cái này sợ là không có đi nghe được sở thiên nói ra yêu cầu đám người hoặc nhiều hoặc ít sắc mặt đều không phải là đẹp như thế bọn hắn so g a sở thiên gia đại nghiệp đại là nghèo nhưng bọn hắn cũng không phải bên đường mãi nghệ ca sĩ nữ ai sẽ nghĩ tới đi thọ yến phía trên giống khỉ làm siết đồng dạng viết chữ cho người ta nhìn à. đây không phải thỏa thỏa đang vũ lục bọn hắn mà nếu không phải đối diện n g ồ i người là sở thiên đoán chừng bọn hắn đã sớm đứng lên phất tay áo con đi các ngươi tùy tiện viết một viết là được cha ta người kêu một cái thích thư pháp một cái thích náo nhiệt các ngươi đến lúc đó tại hắn thọ yến phía trên dùng mình a m h i ể u kiểu chữ viết cái thọ chữ đưa cho hắn hắn khẳng định sẽ rất cao hứng sở thiên thu về menu bằng không các ngươi hơi suy tính một chút đề nghị của ta không được cái thứ nhất đứng lên cự tuyệt người là Lưu hắn là hoa quốc nhà thư pháp hiệp hội giới thứ ba thường vụ quản sự cũng là hoa quốc nhà thư pháp hiệp hội thâm niên ban giám khảo còn đã từng làm qua tạp chí thư pháp vẻ đẹp chấp hành chủ biên cùng chủ nhiệm tạp chí biên nét mặt của hắn nghiêm túc l ờ i nói ra cũng còn tính là huyền truyền sở động ngược lại không phải chúng ta không nguyện ý cân nhắc đề nghị của ngài chỉ là ta cảm thấy ngài đối thư pháp có lẽ cũng không hiểu rõ lắm muốn viết tốt một cái chữ ngoại trừ tâm tính bên ngoài còn cần một cái tốt hoàn cảnh một bức chữ tốt sinh ra ngoại trừ viết chữ người muốn làm đến lòng yên tĩnh như nước bên ngoài càng quan trọng hơn là muốn làm đến tình cảnh giao hòa cùng tâm không bên cạnh、cũ. dạng này viết ra chữ mới có thể làm đến thiên nhân hợp nhất tại thọ yến địa phương như vậy nhiều người ồn ào khả năng chúng ta không t ĩ n h tâm được viết đương nhiên cũng không viết ra được tốt chữ nếu như đem như thế chữ đưa cho lệnh đường đây chẳng phải là một loại lãnh đạo sao mấy người khác rồi rít gật đầu phụ họa lưu quản sự nói rất đúng chúng ta cũng không phải là không muốn đi thọ yến bên trên viết chữ chỉ là thật không viết ra được tốt tác phẩm đến sợ đến lúc đó ngược lại trêu đến lệnh đường không cao hứng các ngươi theo yêu cầu của ta làm là được rồi cha ta có cao hứng hay không ta biết sợ thiên xem bọn hắn còn muốn tự tuyện h ờ i hợt tăng thêm một câu à đúng Các người viết nói chuyện ữ ta cho g ư ờ i vẫn là lưu ôn hắn nhẹ dọn nắm tay đặt ở bên miệng ho khan một tiếng sở đồng lúc đầu chúng ta là không nguyện ý tại thọ yến bên trên viết chữ b ấ càng càng nhưng trên thực tế chữ của bọn hắn nguyện ý mua người cũng có hạn dù sao thư pháp viết tốt quá nhiều người có thể nguyện ý hoa mấy vạn một mươi mấy vạn mua chữ người liền nhiều như vậy cũng không có khả năng mỗi ngày có khách tới cửa a mà sở thiên mở miệng chính là một chữ một trăm linh vạn chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là cái số lượng nhỏ mà lại bọn hắn viết một chữ một trăm vạn sự tình truyền đi còn có thể biến tướng nâng lên giá trị bản thân của bọn họ cùng đ ể cao danh tiếng của bọn hắn loại này được cả danh và lợi sự tình tốt tại trước mặt á còn q u ả n cái gì khí khái không khí khái đ â y này chương hai trăm hai mươi mốt các ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu tân khách bên trong khó giải quyết nhất phiền bái nhỏ sở thiên cứ như vậy giải quyết còn lại đại bộ phận thiếp mời đã toàn bộ đều phát ra khoảng cách thọ yến bắt đầu còn có không đến thời gian một tuần sau khi cơm nước xong sở thiên mang theo nhịt ba c h u n đi đi xem nhìn sân bãi bố trí tình、huống. sân bãi tuyển tại l ò n g lấy quán đây là một nhà lấy hưu nhàn buông lỏng nhân văn cảnh quan làm chủ chủ đề khách sạn chủ đánh chính là vườn lâm phong thông tục tới nói một điểm chính là cao cấp một điểm dân t ố t l ò n g lấy quán vị trí địa lý cũng không phải là đặc biệt ưu việt nhưng cũng may chiếm diện tích lớn ngoại trừ có một cái lớn có thể dung nạp năm ngàn người chủ đề hiến hội sành bên ngoài còn phân biệt có tám cái quán lấy tùng bách tiêu đàn cùng mai lan trúc cúc phân biệt là chủ đề s ở thiên đến thời điểm nơi này đã bố trí không sai biệt lắm k h ắ p nơi đều dán đầy vui mừng trang trí nhưng là những cái kia trang trí lại hoàn mỹ dột ngột cùng tục khí đối với nơi này sở thiên rất hài lòng nơi này bố trí không tệ xem ra trong khoảng thời gian này mọi người đích thật là vất vả chờ trong khoảng thời gian này làm xong ta cho mọi người phát hồng bao có nghe hay không chỉ muốn các ngươi cố gắng làm đến lúc đó còn có hồng bao có thể cầm người phụ trách lớn tiếng đối nhân viên công tác hô một tiếng các nhân viên làm việc nhiệt tình càng đầy được rồi sở đồng chúng ta cam đoan làm để ngài hài lòng hiện tại đại bộ phận tân khách tiếp mời đều đã phát ra ngoài sân bãi cũng đã bố trí vào chỗ còn lại chính là muốn làm nhà mình thọ tỉnh công tác hơn bảy giờ tối thời điểm sở thiên cố ý nâng lên hoa quả gọi lên nhật ba cùng sở thịnh mang lấy bọn hắn cùng đi đến kỳ ngay cả đường tiểu tử ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến xem chúng ta rồi chúng ta còn tưởng rằng ngươi là không có ba mẹ con h o a n đâu sở thiên cùng nhật ba đến thời điểm sở cha chính ngồi ở trong sân g i a o trên ghế xích đu mặt xem báo chí nhìn thấy sở thiên tới nghiên g qua hắn một chút không có cái gì sắc mặt tốt sở thiên đi qua cười làm lành cha gần nhất mấy ngày nay không phải bể bộn nhiều việc sao ngươi nhìn ta một rảnh rỗi lập tức liền mang lên cô vợ trẻ tới thăm ngươi tới thì tới còn mua thứ gì a sở cha v ô n xuống báo chí tranh thủ thời gian đi và chuẩn bị ăn cơm đi biết các ngươi muốn đi qua mẹ ngươi làm một bản lớn ăn ngon liền chờ các ngươi tới ăn đâu cha thế nhưng là chúng ta đã sở thịnh tại sở thiên ánh mắt cảnh cáo dưới sở thịnh đem ăn cơm xong bốn chữ sống xinh xinh cho nuốt trở vào mọi người vây quanh cái bàn ngồi xuống sở mụ không ngừng cho nhiệt ba trong chén gắp thức ăn đến nữ hải tử chính là muốn ăn nhiều một điểm lâu một chút thịt mới tốt nhìn n h i ệ t ba ai đến cũng không có cự tuyệt cười con con mắt tạ ơn mẹ cha ta hôm nay tới là có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói sở thiên tùy tiện ăn vài miếng hống hai người cao hứng lúc này mới để đua xuống tiến vào chủ đề không phải còn có mấy ngày chính là sinh nhật ngươi sao trước k i a cũng không có hào hào cho ngươi qua cái sinh nhật ta lần này muốn cho ngươi tổ chức một cái thọ yến chúng ta hào hào náo nhiệt một chút ngươi cảm thấy thế nào không cần ta lại không là tiểu h ả i tử cái nào còn cần đến như vậy trải trương lãng phí chuẩn bị cái gì thọ yến đến lúc đó trong nhà để ngươi mẹ làm bữa cơm chúng ta mọi người cùng nhau ăn cơm r a u dừa coi như là chúc mừng qua cha cái này chính là của ngươi không đúng ngươi không thể hào hào lão nghiền ép mẹ ta sợ cha cười ha hả nhìn sợ mụ một chút lao bà con của ngươi nói ta nghiền ép ngươi ngươi nói ta nghiền ép ngươi hay chưa sở thiên ngươi không nên nói bậy nói bạn sở mụ tức giận chừng sở thiên một chút giữa phu thê làm những chuyện này đều là hẳn là nào có cái gì nghiền ép không nghiền ép lại nói thọ yến trong nhà để ngươi mẹ làm đồ ăn không được sao không ra gì sở thiên trực tiếp thua trận hắn đá một chút chính ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác cười ha hạ xem trò vui sở thịnh ngươi thất thần làm gì lên a sở thịnh b u ố t b u ố t chân nhỏ giọng lầm bầm ca, ngươi tại cha mẹ trước mặt nói chuyện đều vô dụng ta có thể làm gì a sở thiên tiên đến hắn bên hai cô vợ trẻ đều là mình tranh thủ tới chính ngươi nếu là không cố gắng ta có thể có biện pháp nào ta đã biết ca nghe sở thiên kiểu nói này sở thịnh trong nháy mắt liền nghiêm túc hướng thẳng đến sở mụ đùi liền nào tới mẹ ta có phải hay không con trai ngoan của ngươi không phải muốn lời ta nói miễn cưỡng nên tính là đi sở mụ cảnh giác nhìn xem hắn cho nên ngươi muốn làm gì ngươi luôn không khả năng nhìn ta về sau cô độc sống quãng đời còn lại a cái k i a tất nhiên không có khả năng cho nên a lần này thọ yến nhất định phải xử lý hơn nữa còn phải làm lớn đặc biệt xử lý đến lúc đó ngươi con dâu tương lai mà mới tốt tới tham gia a sở thịnh hưng phân kéo lại sở mụ tay ngươi con dâu tương lai mà người đẹp âm thanh ngọt quận sáng đầu thuận so với t ẩ u tử đến cũng không kém là bao nhiêu ta nếu là tới tay ngươi về sau liền có hai cái đem ra được con dâu về sau cùng những cái tia l á o thái thái so con dâu chắc chắn sẽ không thua mà lại ta cùng anh ta không giống ta hồi tâm à trong nhà có xinh đẹp như vậy một cái n à n g dâu ta khẳng định dốc hết sức cho ngài sinh cháu trai đến lúc đó sinh lên năm sáu cái còn một cái so một cái thông minh đáng yêu ngươi nói một chút ngươi ngày này đó không phải là thần tiên thời gian rồi thật có ngươi nói đẹp như thế s ờ mụ trên mặt biểu lộ có chút chất vấn nàng nhìn về phía sợ thiên ngươi đệ nói có đúng không đúng vậy à sợ thiên nhẹ gật đầu mẹ Ngươi lần trước không trước phải đã hỏi đã sợ a Ta o cho thực nói ngươi xác đ mụ ắ t một thọ thể vứt một trở tình Vậy về, yến còn chờ cái còn có thể vớt một cái con Không liền nha, buồn không phải gì? kiếm là làm làm, lô m sẽ sự tình à. Sở dâu trực tiếp đánh nhịp lao đầu tử thọ yến vẫn là phải làm chỉ bị khuất ngươi một chút s ở trai nhìn c h ầ m c h ầ m s ở mụ ưu h o à n ó i ngươi đến cùng là đứng tại đầu nào trên chiến tuyến làm sao cách mạng lập trường như thế không kiên quyết ngươi có biết hay không người như ngươi lại hướng phía trước đầy cái mấy chục năm loại hành vi này chính là h ạ g a n sợ mụ trái xem phải xem ta cái nổi để ở chỗ nào tốt ta đã biết thọ yến cái gì n h ị từ một mảnh h i ế u tâm nha ta đương nhiên sẽ cười nạp sở tra nhanh đẻ xuống sở mụ tay chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm sở thịnh vỗ tay phát ra tiếng đắc ý hướng sở thiên nhữ m ả y xong sở thiên không nói chuyện hiện tại hắn là cao hứng không biết đến lúc đó bị bạch thanh thanh cự t u y ệ t thời điểm còn có thể hay không cười được bất quá sở thiên nghĩ lại tựa hồ cũng không cần thiết quá bi quan sở thịnh vẫn là có hắn ư u điểm của mình vạn nhất cùng bạch thanh thanh thành đây cơm nước xong xuôi về sau sở thiên đem cho tạo hình sư gọi điện thoại để bọn hắn ngày mai tới cho sở tra sở mụ cùng nhiệt ba cha mẹ hóa trang sở tra rất có ý kiên ta đều tuổi đều đã cho nên g c c c á đang quyết định ba mẹ đêm đó sở thiên liền để hoàng bao trong đêm đi máy bay về nhà tự mình đem tiếp h mời đưa tới cửa đến lúc đó chỉ cần tới tham gia thọ yến bao ăn bao ở bao vừa đi vừa về vé máy bay bọn hắn chỉ cần người tới là được rồi ai u hiện tại internet đều như thế phát đạt còn khiến cho như thế chính thức nhiều không có ý tứ a yên tâm đi chúng ta khẳng định sẽ đến đi mado t i ế p tối cái này cũng q u á ngượng ngùng chúng ta còn chưa từng có đi qua mado đâu thu được thiếp mời thân bằng hảo hữu cũng còn thật cao hứng mọi người kết hôn sinh con a hoặc là trong nhà có gì vui sự tình việc tăng lễ trước kia là gọi điện thoại nói hiện tại thì là tại trong đám thông báo một tiếng đâu còn có tự thân lên cửa đưa thiếp mời bất quá phô trương làm mặc dù đích thật là lớn một điểm nhưng để tất cả mọi người rất được lợi dù sao bọn hắn nhiều người như vậy bên trong đại đa số đều là lần đầu tiên thu được như thế chính thức t i ế p mời không có đi qua không quan hệ à trước lạ sau quen mà chờ sau đó máy bay chúng ta sẽ phái người tới đón các người đến lúc đó chúng ta ngồi xe trực tiếp đi khách sạn đúng đến lúc đó ta tự mình tới đón các ngươi sợ đ ồ n g sợ đ ồ n g lời nói có chút bận điệu có thể có thể tới hay không tiếp các ngươi nhưng là tại thọ yến bên trên các ngươi sẽ nhìn thấy hắn hoàng mao đem các thân thích bên này đều an bài minh bạch lúc này mới đi máy bay về ma đô lão s ở con của ngươi đối ngươi thật đúng là hiếu thuận à n g ư ơ i xem một chút cũng chỉ là xử lý một cái thọ hiến mà thôi đều làm cho long trọng như vậy h ẹ ệ chặt bên trên không ít thân bằng hảo hữu cũng sớm hướng sở c h a chúc mừng sở c h a mặt mũi tràn đầy ván trách hắn chính là yêu xài tiền bậy bạn ngươi nói người trẻ tuổi nhà thích náo nhiệt một điểm còn chưa tính ta đều cao tuổi rồi trả lại cho ta làm cái gì sinh nhật tiến ta là thật không muốn làm những thứ này nhưng không chịu nổi hắn nhất định phải làm nói là khách sạn thiếp mời chuẩn bị xong ta nếu là không đi lời nói liền lãng phí hắn tấm lòng thành ta không có đi đạo đức bắt cóc hắn đứa nhỏ này ngược lại là đạo đức bắt cóc ta đi lên ngươi nói ta có thể có biện pháp nào người kia là thân ở trong phúc không biết phúc con của ta phải có con của người một nửa không chịu thua kém ta nằm mơ đều muốn cười tình người kia và sở cha hàn huyên vài câu đúng rồi lão sở ta và ngươi nói à nhà các ngươi cái này tiếp mời thật đúng là bánh trái thơm ngon hôm qua ta thu được tiếp mời về sau nhịn không được phát cái vòng bằng hữu ngươi đoán làm gì sáng sớm hôm nay liền có trong c h ấ n lãnh đạo đến đây trong tay còn mang theo đồ đâu nói là hỏi một chút ta có thể hay không mang lên hắn hắn cũng nghĩ qua tới b á i phòng b á i phòng ngươi ta suy nghĩ đây không phải kéo con b sao ngươi nói chúng ta tại cùng một nơi công tác nhiều năm như vậy hắn nếu là thật muốn nhận biết ngươi còn có thể đến bây giờ không có người phương thức liên lạc ca. Vậy khẳng định là muốn thông qua thọ hiến cùng con của đến không ngươi phương liên khẳng định muốn thông hiến ngươi cùng một tuyên, thể thọ một ta bây Vậy giờ là qua sở ợ đến lúc cha nghe xong việc này ngay từ đầu còn cảm thấy rất hiếm lạ bất quá nghĩ lại sở thiên bây giờ ra đại nghiệp đại danh nghĩa tốt như vậy mới ở nhà công ty đó chính là một khối hành t ẩ u thịt mộ a ai không muốn đ ụ n g lên đến lao chút dầu bởi vậy hắn cố ý phát một người b ạ n vòng để mọi người cảnh giác loại này chuyện phát sinh thọ h ế n cũng đến chính thức bắt đầu một ngày này lòng lấy quán bên kia là cũng sớm đã chuẩn bị xong sớm nhất nhân viên công tác bốn năm giờ liền đã vào chỗ vẫn bận đến bây giờ. sở thiên tại l ú cha giờ đi ra ngoài, 8 .40 đến lòng đi điểm đến ra quán, lấy p á phát t tại phụ hiện mình phụ mẫu cũng sớm đã tại đứng mẫu sớm c đã ở ử c hôm a ngươi như thế làm gì? Thọ Yến gì? tới thế Thọ sớm làm h k n g phải 10 điểm mới bắt t đầu sao? Lúc kêu â nay khách h c mới tới. sẽ Sở hôm n a mặc một thân thuần tây trang màu đen đánh lấy đường vân cả vạn tóc trải cẩn thận tỉ mỉ nghe sở thiên g i a o hơn hắn loại chuyện này vội không đội trễ vạn nhất có người sớm đến đây hôm nay là hắn thọ yến sở thiên đương nhiên sẽ không tranh cãi cho hắn một ngạn nghe hắn lời này chỉ là cười hắc hắc cười ha hả liền đi qua hắn nhìn về phía mặt một thân n u n g cỏ màu lót đen theo bạch ngọc lan hoa kỳ bảo sở mụ mẹ hôm nay ngươi ăn mặc đây cũng là trói lọi nghe nói hôm nay ngươi mời không ít người tới đương nhiên không thể cho ngươi mất mặt sở mụ che lấy trên cổ tay vào ngọc bất quá ngươi mua những thứ này đ ồ trang sức thật đúng là nặng ta mang theo cảm thấy mệnh thấy buồn chủ yếu là sợ đem bọn hắn cho ngã ngã liền mua mới ngươi lời nói này không cho phép như thế trải trương lãng phí đang khi nói chuyện thời gian chậm rãi trôi qua nhóm đầu tiên đến người tới lại là truyền thông mặc dù sở thiên lần này thọ yên cũng không có cho bất kỳ truyền thông phát thư mời nhưng là hắn cho không ít minh tỉnh đều phát thư mời loại chuyện này khẳng định không đạt được cho nên truyền thông nghe mùi vị liền đến sở đồng tốt sở phu nhân tốt lao g i a t ử lao phu nhân tốt mặc dù là phóng viên nhưng còn tính là có lễ phép đi lên liền cho sở thiên vân an chúng ta bên này không có thu được thư mời mạng mội lại tới cũng là thật tâm nghị chúc lao g i a t ử phúc như đông hải thọ sánh nam son đây là một điểm nho nhỏ tâm ý xin vui lòng nhận nói đưa qua một cái đóng gói mười phần tinh mỹ hộp nhưng sở thiên lại đem cái hộp kia đẩy trở về không có ý tứ hôm nay là cha ta t h ọ yên ta không muốn làm quá t i ê u căng cho nên liền không có mời các vị phóng viên các bằng h ư u các vị nghĩ đập lời nói lần sau đi lần này coi như xong sở thiên trực tiếp cự tuyệt cái này khiến phóng viên tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu bọn hắn mang theo lễ vật tới cửa tư thái lại làm được thấp như vậy thế mà ngay cả người mang lễ vật cùng một chỗ cự tuyệt ở ngoài cửa sao cái này cũng qua cồn vọc đi thật sự là không có ý tứ cũng không phải chúng ta sở đồng cố ý muốn cự tuyệt các ngươi chỉ là lần này tới người thật sự là nhiều lắm ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài còn có quê quán bằng hữu thân thích cùng các lộ thương nghiệp hợp tác đồng bạn thật sự là chiêu đãi không được các người à. hoàng mao nhảy ra bất quá các người đến đều tới còn mời đi theo ta lệnh s ả n h uống c h é n t r à bọn hắn đã sớm liệu đến sẽ có phóng viên tới cho nên sớm phía trước sảnh đã chuẩn bị xong uống t r à vị trí mấy cái nhớ kỹ đối nhìn thoáng qua đi theo hoàng mao đi mặc dù vào không được nội sảnh nhưng bọn hắn vốn chính là tham gia náo nhiệt tới có thể t ạ i cửa ra và o vỗ một cái cũng không tệ s ở động tốt lao ra t ử lão phu nhân tốt thọ yên đã đến giờ về sau sở thiên liền mang theo sở cha sở mụ ngồi xuống vì bọn họ chuyên môn chuẩn bị vị trí Tới bài chương hai á c c h đều tại cửa ra vào đưa vào trăm hai mươi ba từ nơi nào nhìn ra được nhóm thứ hai đến khách nhân là sở tiên h mấy người bằng hữu còn có bạn của nhiệt ba bá phụ bá mẫu các người tốt tiểu tiểu lễ vật không thành tình ý mấy người phân biệt đem lễ vật đặt ở một bên có dao cạo râu chuối hạt dây lưng ống tay háo các loại lễ vật đều là hàng hiệu sở c h a vui vẻ thật cao hứng các ngươi có thể tham gia ta thọ yến có lòng ăn ngon uống ngon a yên tâm đi ba phụ ba mẫu chúng ta sẽ không k h á c h khí tống vân cười tủm tỉm nói xong tiến tới nhiệt ba bên người t h ị n h huệ nhi cùng bách hủ hủ cũng cùng đi qua mấy người dứt khoát ngồi cùng một chỗ tiếp kiến tân khách bách hủ hủ vừa thích ngồi ở sở thịnh bên người nhìn hắn hôm nay rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua chẳng những đánh phấn lót tù dung liền ngay cả lông mày đều từng cây trải đủ nhịn không được trêu gạo hắn hôm nay ăn mặc nghiêm túc như vậy là muốn đi ra mắt sao ừ n hả sở thịnh tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay không phải không phải ta chính là tùy tiện chỉ đùa với ngươi ngươi khẩn trương như vậy làm gì bách hủ hủ hiếp mắt lại ngươi không phải là thích tỷ tỷ à? nào có sở thịnh thẹn thùng sinh động tỷ ngươi đừng nói mò à ta thế nhưng là có người trong lòng đến lúc đó bị nàng hiểu lầm sẽ không tốt tiểu tử ngươi thật đúng là có người thích rồi đối tới tay hay chưa một trò chuyện lên cái đề tài này bách hủ hủ lập tức liền t hăng hái ta đoán ngươi hôm nay ăn mặc long trọng như vậy là bởi vì nàng cũng muốn đi qua đúng hay không ừng đúng ngươi một đại nam nhân thẹn thùng cái gì ngoại trừ ngự tỷ nhưng không có người thích n g ư ờ i dạng này thẹn thùng tiểu đệ đệ bách h ủ h ủ so lên cằm đối với yêu đương phương diện này kinh nghiệm của ta rất phong phú ta nói cho ngươi à ngươi nếu như muốn truy một cái nữ h ả i tử đâu đầu tiên cần phải làm là phóng bình tâm thái bởi vì nữ h ả i tử cũng không phải là đuổi theo mà là dựa vào h ú t dẫn tới ngươi phải dùng nhân cách của ngươi mị lực đến chinh phục nàng đương nhiên dùng nhan t r ị chinh phục nàng cũng được sợ thịnh tỉnh tỉnh mê mê nhưng cảm giác nàng nói rất có lý nhịn không được hỏi nói ta đã gặp nàng ta cảm thấy nàng hẳn không có đối ta nhan chị vừa thấy đã yêu ngươi nói dùng người cách mị lực đến chinh phục nàng cùng hấp dẫn nàng cái này cụ thể làm thế nào cái này rất đơn giản a ngươi muốn xuất hiện tại chúng quanh nàng nhưng là mục đích lại không thể rất rõ ràng tốt nhất có thể giống như bằng hưu ở chung tại trong khi chúng tự nhiên mà vậy toát ra mị lực của ngươi dạng này nữ hải tử cũng rất dễ dàng bị ngươi hấp dẫn nha ra hiện ở xung quanh hắn sở thịnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu phát hiện sở thiên đang gọi hắn thế là cảm kích đối bách hủ hủ nợ đủ cười sinh động tỷ cảm ơn ngươi a ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào anh ta đang cứ gọi ta ta đi trước sinh động ngươi mới vừa nói những cái kia dựa vào không đáng tin cậy a nhìn xem sở thịnh chạy đi n g h e xong toàn bộ hành trình nhật ba nhịn không được n h ả r á n h làm sao cảm giác ngươi một chút kinh nghiệm đều không có ta tại sao không có kinh nghiệm bách h ủ h ủ không phục mặc dù ta không có lao công nhưng ta có bạn trai c ũ à, ta cái kia mười cái bạn trai c ũ đều là như thế này đem ta hấp dẫn Ca, ngươi gọi ta làm gì bạch thanh thanh đã đến c ử a chờ sau đó nàng đem lễ vật cho cha về sau ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi ta nên làm như thế nào a ngươi liền mang nàng tại lỏng lấy trong quán đi dạo nói mang nàng quen thuộc hoàn cảnh cái này một tới hai đi chẳng phải d ự n vào sao、Nha. giống như nói cũng có đạo lý sợ thịnh siết chặt nằm đấm yên tâm đi ca ta sẽ cố lên đây không phải là bạch thanh thanh sao hoa quốc chế d ợ a tiểu công chứa nàng bình thường sẽ rất ít xuất hiện tại loại trường hợp này không nghĩ tới lần này thọ yên nàng thế mà đều tới sợ đồng mặt mũi là thật l ớ n g a đúng vậy a lần trước đập tới bạch thanh thanh vẫn là tại bùn gà gì tiệc tối lên nghe nói bạch thanh thanh ngoại trừ nàng mấy cái tiểu t ỷ m ộ i sinh nhật tiến cùng trong nhà người sinh nhật t i ế n bên ngoài không có tham gia qua bất luận cái gì cùng loại hình yến hội lỏng lấy quán cửa chính bạch thanh thanh từ một cỗ nhà xe bên trên mặc màu tuyết trắng lông nhỏ lễ phục đi xuống truyền ó c d thông vừa nhìn thấy nàng lập tức nhắc lên trường thương đoàn tháo đối nàng chính là một trận đập nàng ngược lại là cũng không để ý ông dung cầm trong tay thiếp mời đưa cho cổng nhân viên công tác sau đó liền tại nhân viên công tác dẫn đầu hạ hướng phía sở tra phương hướng đi tới bá phụ bá mẫu các ngươi tốt ta gọi bạch thanh thanh là thiên ca cùng bạn của nhật ba bạch thanh thanh một bên làm lấy tự giới thiệu một bên đem đã sớm chuẩn bị xong lễ vật đầy tới kia là một cái đàn một vật trang trí điêu khắc trôi chạy tự nhiên sinh động như thật sở cha liên tục gật đầu đem trước đó nói qua tiếng phổ thông lại nói một lần ăn ngon uống ngon ăn ngon uống ngon ai uu ngươi bóp ta làm gì ngâm miệng sở mụ chừng sở cha một chút sau đó nhiệt tình đứng lên kéo lại bạch thanh thanh tay ngươi gọi bạch thanh thanh đúng không cái kêu b à mẫu có thể bảo ngươi thanh thanh sao đương nhiên là có thể b à mẫu bạch thanh thanh bị sở mụ nhiệt tình làm trong lúc nhất thời có chút sở không tới đầu não bá mẫu ngươi đây là nghĩ mang ta đi chỗ nào a Ta sao. mang không không phải nhìn Cho ngươi nơi này còn nên muốn ngươi đối với bạch ố n phía đi d o Sở mụ o đảo n ngươi vòng, liếp tới một c ạ m thanh ạ i cửa ra vào trụ vào từ p í sau Sở t h ị thanh ừ n g t từng thanh hắn cởi h hao nhị o qua, ta đi đây là tử s Thịnh, hắn đ ố với nơi n à yếu cũng rất hót lấy nhìn về phía ánh mắt tranh n ẽ sở thịnh chúng ta lại gặp mặt lần này làm phiền không cái này không có gì ta mang ngươi đi chung quanh một chút sở thịnh đối mặt bạch thanh thanh n h ị tim như nổi trống nhìn xem sở thịnh chỉ phương hướng bạch thanh thanh trong ánh mắt lộ ra một điểm nghĩ hoặc bất quá nàng cũng không nói gì thêm cười đi theo mẹ ngươi thật sự là thần ngươi làm sao nhận ra nàng chính là bạch thanh thanh nhật ba kỳ thật cũng nghĩ đến làm sao cho sở thịnh cùng bạch thanh thanh sáng tạo cơ hội gặp lại không nghĩ tới thế mà còn bị sở mụ đoạt trước một bước sở mụ rất đắc ý cái này có cái gì khó ta liếc mắt một cái liền nhìn ra ồ、oh. thứ nơi nào nhìn ra được n h i ệ t ba hết sức tò mò hôm nay bạch thanh thanh ăn mặc t r ú n g quy t r ú n g cụ cũng không có rất hoa lệ rất ít cũng không có cái gì mang tính tiêu chí vật nghĩ một chút liền quyết định nàng thế nhưng là khó khăn cái này còn không đơn giản sao lần trước các ngươi nói nàng là thiên nga trắng hôm nay nàng xuyên cái kia váy có thể không tựa như chỉ thiên nga sao chương hai trăm hai mươi bốn xếp hàng ký tên từng bước từng bước đến dương mật đến rồi nàng cùng sở động quan hệ luôn luôn không tệ cũng không có gì không phải a chuyện rất bình thường sao còn có nàng kỳ hạ nghệ nhân mang theo bảy tám cái tới sau đó dương ư i khác, dương trương di nô tam thạch các loại nghệ nhân cũng rối rít ngồi công ty phái nhà xe trình diện bọn hắn rất khiêm tốn tại cửa ra vào đưa lên thức mời sau đó mang theo lễ vật đi vào sợ đồng người này mạch cũng thật là đáng sợ không chỉ tới nhiều như vậy minh tinh còn tới thật là nhiều công ty tổng giám đốc ca khoảng m 1 giờ thời điểm là não n h i ệ t nhất không chỉ có minh tinh tụ tập tại thời gian này điểm ra hiện mà lại rất nhiều cùng sở thiên giới cờ công ty có hợp tác công ty tổng giám đốc cũng đều là thời gian này điểm đến tới trong lúc nhất thời đại nhân vật tụ tập truyền thông đập đều đập không kịp chuyến này thật không h u ồ n công a s ở đ ồ n g cái này không phải chuẩn bị t h i ệ t thọ đến a đây là tại biến tướng hiện lộ rõ ràng thực lực của mình a không ta cảm thấy s ở động mục đích vẫn là rất đơn thuần nếu như hắn thật muốn hiện lộ rõ ràng thực lực của mình đã sớm thả chúng ta tin vào ai nha chính là chỗ này a nơi này từ bên ngoài nhìn qua bình thường、nha. sắp tiếp cận lúc một ư ơ i hai h hai chiếc xe buýt xe đứng tại thỏ hiến cổng sở ra quê quán thân bằng hảo hữu từ trên xe buýt dưới mặt đến h i ế u kỳ đánh giá lòng lấy quán trong đó có cái thím nhịn không được mở miệng n h ả danh một câu như vậy nhưng miệng của nàng rất nhanh bị chồng nàng chặt lại ngươi làm sao lại như thế không biết nói chuyện đâu cái gì gọi là nhìn qua bình thường cái này gọi là điệu thấp điệu thấp có biết hay không mà lại các ngươi có biết hay không cái này lòng lấy quán là địa phương nào a đây chính là khách sạn năm sao cái tia thím có chút h ầ nghỉ cao đương như vậy sao bình thường để ngươi nhiều lên mạng ngươi liền biết ôm ngươi cái kia lão niên cơ nghe cái kia mấy thủ pha ca hiện tại vô c h i đi thím lao công tại chỗ móc ra mình trí năng cơ mở ra trình duyệt giao diện bắt đầu hiền bãi các ngươi nhìn cái này lỏng lấy quắn có thể tại trên mạng đặt trước gian phòng rẻ nhất gian phòng cũng muốn ba nghìn chín trăm chín mươi chín một đêm người ta cửa chính tu liệu thấp bên trong thế nhưng là có khắc c à n khôn nguyên lai、like、là dạng này a một đám người một bên nói một bên hướng phía cổng đi qua còn n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo nói chuyện tựa như là du lịch đầu dạng cộng nhân viên công tác nhìn thấy bọn hắn đều có chút m ộ t b ư ớ c dù sao cái này một nhóm người cùng phía trước tới tân khách khác biệt thật sự là quá lớn cái này để bọn hắn có chút không xác định những người này đến cùng phải hay không tới quấy dối h o à n g mao nhưng lại không biết từ chỗ nào xuất hiện vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy chương bá phụ chương bá mẫu lý thẩm lý thúc hắn nhị lại ra ta bấm ngón tay một coi như các ngươi cũng hẳn là đến sớm liền ở chỗ này c h ờ các ngươi ai đu tiểu vũ ngươi có thể quá không tử tế trước đó không phải là nói hảo hảo muốn đi phi trường đón chúng ta sao làm sao lúc ở phi trường không có nhìn thấy ngươi người a lỗi của ta hoàng mao cười ha hả b ồ i tội đây không phải quá bận rộn sao rất nhiều người chờ lấy ta chiêu đãi đợi lát nữa thọ hiến bắt đầu ta n h i ề uống u v à i chén cho các ngươi b ồ i tội hiện tại chúng ta đi vào trước nhìn một chút thọ tinh t ố t t ố t mọi người n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo đi vào bên trong nhân viên công tác muốn đi lên thu thếp mời lại bị hoàng mao cho ngăn trở vấn đề này không cần ngươi quan tâm ta tự mình đến là được ngươi đi chào hỏi khách nhân khác vâng hoàng mao đều nói như vậy nhân viên công tác đương nhiên không dám có dị nghị dù sao hoàng mao mặc dù chỉ là sở thiên trợ lý nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn cùng sở thiên quan hệ không tệ lời hắn nói trên cơ bản sẽ cùng tại sở thiên nói lời một đám người trùng trùng điệp điệp rất nhanh liền gặp được sở cha sở mụ l ã o sở n g ư ơ i cái này thọ yến làm thật sự là không tầm thường a từ khi ngươi đi vào ma đô về sau rất lâu không có nhìn thấy ngươi thật đúng là có điểm nghĩ ngươi l ã o sở ở cái địa phương này chuẩn bị tiệc thọ yến hẳn là muốn tốn không ít tiền a trong né mắt sở cha trước mặt liền náo nhiệt nhìn thấy những thứ này quen mặt lão bằng hữu sở cha trên mặt cái này mới có một điểm nụ cười chân thành các ngươi xem như đến đây mấy cái a ta nhanh n này này ngồi h chỗ giờ ở eo o đều đ mười t bảy mười tám tuổi thiếu nam thiếu nữ kết bạn cùng một chỗ hiếu kỳ bốn phía nhìn lại bị các nơi cảnh sát mê hoa mắt cái này bên trong một cái nữ hải lại đột nhiên nhỏ giọng hét lên a a a ta không có hoa mắt ta ta thế mà thấy được dương dương dương dương ở nơi nào đâu ở nơi đó thật đúng là dương dương hắn làm sao lại xuất hiện ở đây a thật muốn đi tới muốn ký tên a thế nhưng là ta thật không dám mấy cái thiếu nam thiếu nữ nhìn thấy minh tinh đều rất kích động chuẩn bị xong giấy bút muốn đi lên muốn ký tên nhưng là tại thật muốn khi xuất phát nhưng lại chủ trừ ngừng lại k h ắ p khuôn mặt là do dự nghe nói rõ tinh cũng rất cao lạnh chúng ta bây giờ dạng này qua đi muốn ký tên không tốt lắm đâu vạn nhất hắn cự tuyệt chúng ta làm sao bây giờ bọn hắn đứng tại chỗ lại do dự trong chốc lát cái này bên trong một cái nam h ả i cuối cùng là k h ẽ cắn môi nói nói được rồi cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua liền xem như bị cự tuyệt cũng so bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy tốt bị cự tuyệt nhiều lắm thì có chút mất mặt mà thôi thế nhưng là cơ hội tốt như vậy bỏ qua liền không có a nói cũng đúng mấy người rất mau đánh định chủ ý nâng trong tay giấy bút hướng phía dương dương phương hướng chuyển tới dương dương đang cùng mấy cái lao bản nói chuyện vừa quay đầu liền thấy bọn hắn tại nhìn lén mình vậy mà xoay người lại chủ động cùng bọn hắn chào hỏi các ngươi khỏe a hắn ôn hòa ánh mắt rơi vào mây trong tay người giấy bút bên trên hỏi nói các ngươi muốn ký tên sao a chán ân đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy mình thích minh tinh mà lại so trong tivi đẹp trai hơn mấy cái thiếu nam thiếu nữ đứng tại chỗ đã nói không ra lời chỉ có thể s ư n g sờ gật đầu dương dương cười cười muốn ký tên lời nói liền xếp thành hàng từng bước từng bước tới nói xong tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống kiên nhẫn tiếp nhận trong tay bọn họ giấy cúm bút cho mỗi người đều ký một cái tên còn hỏi bọn hắn muốn hay không cùng một chỗ chụp ảnh chung bọn hắn dùng điện thoại đều là phụ mẫu đào thải xuống tới dự bị co chụp ảnh công năng mơ hồ giống như mở mỹ nhan nhưng dương dương cũng không ngại cùng bọn hắn đập một bức ảnh chung chương hai trăm hai mươi lăm sở đ ồ n g cũng chưa chắc thành thật như vậy a hoa dương dương bản nhân thật thật ôn nua nguyên lai minh tinh cũng không có khó như vậy lấy tiếp cận ta thật không thể tin được ta thật lấy được dương dương ký tên dương dương quá đẹp rồi ta muốn phấn hắn cả một đời thằng đến dương dương rời đi mấy cái thiếu nam thiếu nữ còn vượn g vượn g hồ hồ mười phần không thể tin được bọn hắn là thật lấy được dương dương thân bút ký tên bất quá bọn hắn rất nhanh lại phát hiện mặt khác minh tinh có thứ một lần thành công kinh nghiệm bọn hắn lần này lá gan cũng lớn rất nhiều chủ động đi lên n u ồ n ký tên những minh tinh này đối tại thái độ của bọn hắn đều m ư ờ i phần ôn hòa không chỉ có rất nhiệt tình cho bọn hắn ký tên mà lại toàn bộ đều cùng bọn hắn chụp ảnh chung bọn hắn một mực tìm minh tinh chụp ảnh ký tên tiếp tục đến yến hội chính thức bắt đầu trong phòng yến hội cái bàn đều theo đầu người b ả y mỗi người trên châu ngồi đều b ả y lấy tên của bọn hắn các thiếu nam thiếu nữ đương nhiên là cùng nhà mình trưởng bối ngồi tại một bàn nhìn thấy các trưởng ngồi tới bọn hắn không nhịn được giơ lên trong tay mình thân bút ký tên khoai khoang thấy không chúng ta muốn tới đại minh tinh ký tên nha ta nói với các ngươi ai những đại minh đó tinh từng cái đều, thật onua, một chút ngạo đều không có đ các ả m g i tựa người a các trưởng bối nhìn lấy bọn hắn dáng vẻ ngây thơ không nhịn được thở dài một hơi các n g ư ơ i thật cho là bọn họ là đối với các n g ư ơ i ôn nu như vậy a người ta là xông vào các n g ư ơ i thiên ca trên mặt núi mới không phải đâu người ta chính là như vậy ôn nu mấy người các n g ư ơ i tiểu thí hải muốn tin hay không món ăn lên mau ă n bọn hắn rất nhanh bị đi lên đồ ăn hấp dẫn lực chú ý hải sản có cung bảo ngân tuyết cá bạch đốt chín tết tôm hấp tôm hùm món ăn n ó n có nấm thông hầm liêu tham hàng tiêu xào thịt bò phú quý thủy tỉnh thị viên thức ăn chay cũng làm được tỉnh xảo một cái bên trên canh kim sắc lúc s ờ một cái cẩm tú tây cần xào còn ấm chủ yếu nhất là còn có nguyên một con đùi kiểu nướng cái tia thơm nước hương vị cơ hồ vừa lên bàn cũng làm người ta ngụm nước liền xuống tới mọi người nhanh bưng lên bắt bắt đầu ăn như thế một bàn tối thiểu muốn tốt mấy ngàn a những món ăn này cũng ăn quá ngon thơm quá a ăn quá ngon mở y ế n ta liền không đổi ngươi đi vòng vo bạch thanh thanh đi theo sở thịnh tại lỏng lấy quán đi vòng vo sắp đến một giờ nhìn hắn một c h ố đều không có chỉ đối diện không khỏi có chút bất đắc dĩ quay người muốn rời khỏi tuất ta cùng đi với ngươi sở thịnh nhìn thoáng qua thời gian nguyên lai、like、đã đến giữa trưa lúc ăn cơm thế nhưng là hắn thế mà một điểm cảm giác đều không có vừa nghĩ tới vừa rồi hắn chỉ sai đường hành vi hắn cũng có chút thủ r ũ nhịn không được cẩn thận hỏi bạch thanh thanh thanh thanh ta ta kỳ thật đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc không có ý tứ a không có việc gì ta quen nhưng là bạch thanh thanh lại mỉm cười ngươi không biết nơi này là ta một cái thuốc thuốc sản nghiệp sao trước kia ta thường xuyên đến nơi này chơi n h a a sợ thịnh gãi đầu một cái vậy ngươi còn chẳng qua là cảm thấy ngư dân mủ đường dáng vẻ rất đáng yêu mà thôi bạch thanh, thanh nói xong đi tới nhiệt ba cái kia một bàn ngồi xuống một bàn này tất cả đều là nữ nhân ngoại trừ nhiệt ba cùng bách hủ hủ trịnh huệ nhi tống vân bên ngoài dư mật cùng mấy cái công ty cao quản phụ nhân cũng toàn bộ đều tại một bàn này sở thịnh c h ơ mắt nhìn bạch thanh thanh tại trên vị trí của mình ngồi xuống đần độn liền muốn theo tới lại bị sở thiên bắt lại cánh tay ngươi đi qua làm gì à vị trí của ngươi tại bên cạnh ta n h a sở thịnh lúc này mới đi theo sở thiên ngồi xuống trên vị trí của mình sở thiên đập hắn một bàn tay đừng không yên l ò n g chờ một chút trên bàn cơm lão bản g ư ơ i đều nhận thức một chút vâng k nhiệt ba sở đồng đối ngươi thật là tốt các nữ nhân tụ cùng một chỗ chủ đề ngoại trừ châu báo đồ trang sức mặc q u ầ náo cách đan mặc bên ngoài trên cơ bản liền là nam nhân trên b à n các phu nhân đều rất hâm mộ n h i ệ t ba rồi dít hỏi nàng n h i ệ t ba ngươi là thế nào để sở đồng như thế yêu ngươi ta ta không biết ta ta rất yêu hắn hắn cũng yêu ta chính là như vậy a n h i ệ t ba là thật không hiểu cái gì xáo lộ không xáo lộ nàng cảm giác nàng cùng sở thiên giống như trời sinh nên cùng một chỗ đồng dạng như thế nước chạy thành sông hai người thậm chí ngay cả cái cãi nhau rèn luyện kỳ đều không có trực tiếp liền tiến vào lao phu láo thê trạng thái thật sao vậy chỉ có thể nói hâm mộ cái này bên trong một người mặc sườn s á m nữ nhân ý vị thâm trường nhìn nhật ba một chút ánh mắt kia nhìn nhật ba có chút không quá dễ chịu nàng theo bản năng rời ánh mắt lại nhìn thấy một đôi để nàng mắc mồm kinh ngạc thân ảnh nàng chỉ vào một phương hướng nào đó cái kia là một đôi nam nữ nam nhân hơn bốn mươi tuổi đã hói đầu nữ nhân hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi hai người tay nắm tay đứng chung một chỗ còn thỉnh thoảng nói thì thầm thái độ thân mật không biết còn tưởng rằng hai người là vợ chồng đâu nhưng vấn đề là nhật ba nhớ kỹ rất rõ ràng cái kia hói đầu nam nhân mới vừa rồi cùng mặc sườn xám nữ nhân kia cùng một chỗ cùng với nàng bắt truyện qua bọn hắn mới là một đôi、A. nhưng trước mắt này là tình huống như thế nào nàng lúc đầu cảm thấy mình không nên lắm miệng nhưng vẫn là không nhịn được chỉ chỉ cái hướng kia đối s x n s á m nữ người nói nói kim phu nhân hán hắn tựa như là lão công người a đúng vậy a kim phu nhân thuận n h i ệ t ba ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua rất bình tĩnh cho mình hướng bên trong kẹp một khối tươi non thịt cá sau đó bỏ vào trong miệng ngài muốn hỏi cái gì không phải lão công của ngươi trước mặt mọi người cùng những nữ nhân khác anh anh em em. cái này nàng muốn hỏi cái gì nhật ba trầm mặc một giây thận trọng hỏi nói ngươi không tức giận sao lao công ngươi cùng nữ nhân xa lạ ngươi hiểu lầm đây không phải là nữ nhân xa lạ kim phu nhân chậm rãi cả sửa lại một chút trước mặt bộ đồ ăn sắc mặt bình tĩnh n h a nghe nàng nói như vậy nhiệt ba cuối cùng là thở dài một hơi n g u y ê n lai là nàng hiểu lầm a đoán chừng là biểu mội cái gì đi bất quá biểu mội như vậy cũng quá mức a nàng ý nghĩ này còn không có chuyện xong một giây sau kim phu nhân trả lời thiếu chút nữa để nàng phá phòng kia là lão công ta tiểu tứ nhiệt ba nuốt một ngụm nước bọn hắn phách lối như vậy ngươi làm sao mặc kệ còn a chủ yếu là xuất quỹ liền xuất quỹ thế mà còn đem tiểu tam không đúng tiểu tứ mang ra rêu g a o khắp nơi cùng chính cùng chỗ cũng Có chuyện tốt như thế ta tại sao muốn còn cho cuộc phòng đến người quan như muốn tháng hắn sẽ cho ta 20 vạn làm vì cuộc sống phí, hắn gia tham hội, hủy thế phí, một tam Mỗi làm tốt ta tại ta sao đi. lại đây đâu? quá sẽ vì kim h nhà, không cần hầu hạ hắn, ô n còn cần g trở ta t về số ề n này thì tương đương với lấy không. lấy thì với i k phu nhân nói xong nhìn xem móng đẹp của mình cái nào người có tiền nam nhân có năng lực không nuôi tiểu tam nhi à? chỉ cần hắn đúng hạn cho người thu tiền liền tốt tại sao muốn so đo nhiều như vậy đâu cái này n h i ệ t ba nuốt một ngụm nước bọt giống như nói là có như vậy một chút đạo lý à sở đồng cũng chưa chắc thành thật như vậy a kim phu nhân nhìn nhật ba biểu lộ ngây thơ mỉm cười hỏi nói hắn đ ê m không về ngủ thời điểm ngươi cho rằng hắn là thật tại tăng ca sao chương hai trăm hai mươi sáu kỳ thật ta biết ngươi thích ta kim phu nhân lời này của ngươi là có ý gì nhật ba vẫn còn đang suy tư sợ thiên lúc nào đ ê m không về ngủ dương mật lại là nhìn không được nàng xù mặt ngươi đừng tưởng rằng kim tổng mỗi ngày đ ê m không về ngủ liền cho rằng tất cả nam nhân đều thích đ ê m không về ngủ thiên ca hắn một xưa nay không đ ê m không về ngủ hai không thêm ban ba sợ đồng hắn không chỉ có không thêm ban không đ ê m không về ngủ hơn nữa còn là một tay thức ăn ngon ngươi, kim phu nhân bị dương mật mấy câu nói có chút trên mặt không nhịn được những chuyện này làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy à không chỉ có biết hắn biết một tay thức ăn ngon còn biết hắn xưa nay không tăng ca kim phu nhân lúc nói lời này nhịn không được hướng nhiệt ba trên t â n g ngắm ta đương nhiên biết dương mật câu môi cười một tiếng sợ đ ồ n g nếu quả thật phải thêm ban ta nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng sẽ đem hắn lây tới nhà ta tăng ca đi chỉ t ấ ca hắn không thêm ban kim phu nhân mí môi trầm mặt lại nhưng vẫn là không cam lòng nhìn dương mật mấy mắt ngược lại là bạch thanh, thanh che miệm nhẹ nhàng nợ nụ cười hỏi nhiệt ba nhiệt ba sở đồng hắn là một người ra nước bùn mà không n h m a vẫn là gia tộc nguồn gốc a đương nhiên là g i a học b ê n thâm nhật ba nhìn bạch thanh thanh chủ động tìm hiểu sở ra sự t ì n h nhanh vì sở thịnh nói tốt ta nói cho ngươi a lão công ta toàn ra đều là phẩm đức đoan chính người tốt ta công công lão công ta ra ra hắn lão công ta hắn thái ra ra lão công ta hắn tổ tông đương nhiên những thứ này ngươi cũng không thấy được ta nói ngươi cũng không tin nhưng lão công ta đệ đệ của hắn ngươi thấy qua a người cũng rất tốt mà lại ta cho ngươi biết ta hắn không chỉ có nhân phẩm đoan chính hơn nữa còn xinh đẹp ônu lấy giúp người làm niềm vui về sau kết hôn khẳng định là m ớ i tốt hảo l ã o công chỉ bất quá hắn chính là ánh mắt tương đối cao một mực không có có yêu mến nữ hải tử được rồi ta đã biết nhìn n h i ệ t ba đem sở thịnh thổi thiên hoa lo ạ truy bạch thanh thanh cười có chút bất đắc dĩ sở thịnh đối tâm tư của nàng cái này căn bản là tư mã chiêu chỉ mưu trí người đều biết ta bất quá nghĩ cùng với nàng phiền phức đoán chừng sẽ không thiếu nàng cũng không muốn thai h ò a n g ư ờ i thanh thanh nghe nói ngươi một mực không có, có bạn trai a nhật ba nhìn chính mình nói miệng đều làm bạch thanh thanh giống như cũng không hề động dung ý tứ chỉ có thể kiên trì tìm hiểu đúng a một người độc thân thời gian nhiều tự do tự tại a tại sao phải bạn trai bất quá ngươi cùng tình huống của ta khác biệt sở động tốt như vậy lão công đương nhiên muốn sớm bắt lấy không thể bỏ qua cái kia nếu như là sở thịnh làm bạn trai ngươi sẽ suy tính một chút sao hội bạch thanh thanh gật gật đầu bất quá ta hiện tại thật đúng là không muốn nói yêu đương cho nên cũng chỉ là suy tính một chút nha đ ổ i t h a n h người khác đoán chừng khẳng định nghe được bạch thanh thanh trong lời nói ý cự tuyệt chỉ là cự tuyệt tương đối v ệ n chuyển nhưng n g h e bạch thanh thanh nhận ba lại là nhãn tình sáng lên xem ra sở thịnh vẫn là có hy vọng nha bạch thanh thanh lời này không phải liền là muốn sở thịnh thêm chút sức truy nặng sao vừa nghĩ tới sở thịnh cùng bạch thanh thanh có hy vọng nguyên một bữa cơm nhiệt ba đều ăn rất ngon còn thỉnh thoảng dùng công đũa cho bạch thanh thanh g ấ p thức ăn nhìn ánh mắt của nàng đã loang thoang có nhìn tương lai mình đệ mội cảm giác ăn cơm xong về sau bạch thanh thanh dẫn đầu đứng lên ta còn có chuyện phải bận rộn ta đi cùng thiền ca chào hỏi liền đi chính các ngươi chơi đi a tuất h phần lý nói người rời đến lúc rời đi, bất quá l ỏ n g lấy quán các quán đều có cung các có c ấ p n g ư ờ lại sở thiên bàn kia mấy cái tổng giám đốc muốn hẹn lấy cùng một chỗ chơi mặt t r ư ợ n g hắn để cho người ta sớm mang mấy cái tổng giám đốc đi phòng bài bạc mình thì là bắt lấy đang muốn lỏng bản chân bôi dầu sở thịnh ngươi đi làm cái gì ta tìm bạch thanh thanh đi đúng không sở thiên nhìn hắn cái dạng kia thở dài còn không có muốn tới phương thức liên là sao không có thiên ca ngay tại hai người lúc nói chuyện bạch thanh thanh xinh đẹp xinh xinh đi tới cười cùng sở thiên d á n g c h à o hỏi ta buổi chiều còn có chuyện liền đi trước nhà a t u t trên đường cẩn thận a sở thiên cũng không có giữ lại bạch thanh thành chỉ là cho sở thịnh đưa mắt liếp ra ý qua một cái theo sau tiếp tục nói ta bên này cũng vội vàng để đệ đệ ta đưa tặng ngươi đi t ố t ta đưa sở thịnh nghe xong lại có cùng bạch thanh thanh đơn độc cơ hội tiếp xúc lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu nhưng bạch thanh thanh lại lắc đầu không cần chính ta đi liền tốt ta ta kỹ thuật lái xe không tệ sở thịnh sợ nàng không tin mình ra sức chào hàng ta mặc dù nửa năm trước mới mua xe nhưng ta lấy được bằng lái nhiều năm mà lại xe của ta bị bảo dưỡng rất tốt ngươi nghĩ gì thế ta chỉ là để ngươi đưa người ta tới cửa sợ thiên thở dài thanh thanh ngươi xác định không quan tâm ta đệ đệ đưa sao xem ra hắn nhưng là rất nguyện ý đưa n g ư ơ i nha vậy được rồi bạch thanh thanh chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng hai người song song đi tới cửa trên đường đi đều không nói lời nào kỳ thật ta biết ngươi thích ta sắp đi đến cửa thời điểm bạch thanh thanh đột nhiên mở miệng nàng một câu nói kia đem sở thịnh dọa đến khẽ run dậy kém chút ngã cái ngã gục vẫn là bạch thanh thanh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn cánh tay làm sao ta câu nói này đối với n g ư ơ i mà nói rất khiếp sợ sao bạch thanh thanh bất đắc dĩ nhìn xem hắn truy ta người nhiều như vậy người yêu thích ta là cái dạng gì ta đương nhiên biết làm sao lại nhìn không g i ta đối với ngươi kỳ thật cảm giác cũng, cũng không t ệ lắm nhưng chúng ta không thích hợp cho nên về sau vẫn là đường lại gặp mặt đi nói xong c â u đó bạch thanh thanh không có quản xứng sở ngay tại chỗ sở thịnh quay người đối trở ở cửa mình trợ lý vây vây tay trợ lý tranh thủ thời gian tới đỡ nàng kim phu nhân ngài tiên sinh ở bên kia lợi ngài ngài ứng nên rời đi bạch thanh thanh rời đi về sau dương mật nhật ba bách hủ hủ trịnh huệ nhi mấy người cũng không có tính toán liền đi cũng dự định tìm một chỗ tổ cái cục chơi vải ván mấy cái tổng giám đốc phu nhân định vợ nhật ba còn đến không kịp đương nhiên cũng không có ý định rời đi tiến đến nhật ba bên n g cũng nói muốn cùng nhau chơi đùa mặc dù phía trước kim phu nhân cùng dương mật náo loạn điểm không thoải mái b ấ t quá qua cái kia một trận về sau cũng là liền không có chuyện gì mặc dù nàng nói những chuyện kia từng cái trong lòng phu nhân đều là lòng biết rõ nhưng loại chuyện này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chính là ai còn sẽ cầm tới trên mặt bàn tới nói à. cầm tới trên mặt bàn nói còn chưa tính còn đối n h i ệ t ba nói năng lô mãng đây không phải muốn chết sao cho nên đằng sau mọi người lúc nói chuyện đều không thế nào phản ứng nàng Nàng cũng ý thức được chính mình nói không đúng nhưng nghĩ nói xin lỗi lại nói không nên lời đành phải cùng một chỗ đi theo dự định đến lúc đó tìm cái thời gian tự mình cùng nhật ba nói lời xin lỗi chương hai trăm hai mươi bảy cái này đều xem duyên phận c h ỉ bất quá rất đáng tiếc nàng còn chưa kịp xin lỗi liền bị hoàng m a u cản lại đường đi cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút lao công ta lao công ta không nói muốn đi a kim tổng đã chờ ở cửa ngài qua đi nhìn vừa nhìn liền biết cái này tốt ta hoàng m a u thế nhưng là sợ thiên bên người hồng nhân có thể đến cái hiến hội này liền không có không biết hắn bởi vậy kim phu nhân cũng không dám hoài nghi hắn tại là theo chân hắn đi tới cổng cổng quả nhiên đứng đấy t r ồ n g nàng chỉ bất quá sắc mặt dị thường khó coi nàng đi qua lao công ngươi có biết hay không chính ngươi đã làm gì chuyện tốt kim tổng sắc mặt cực kỳ khó coi cơ hồ hận không thể ăn luôn nàng đi nàng bị ánh mắt này giật nảy mình ta ta thế nào kim tổng hôm nay kim phu nhân công n h i ê n tại trên yên hội bại hoại chúng ta sở đồng danh dự ngươi nói loại lời này nếu là chuyền đi để người khác nghe được nhiều không tốt bất quá may mắn chúng ta sở đồng không phải một cái yêu so đo người nhưng lần sau loại chuyện này tốt nhất liền không sắp xảy ra hoàng mao c h ậ m ung dung nói xong câu đó xoay người rời đi chỉ để lại kim tổng cùng kim p u nhân hai người trong gió lộn xộn ta ta lúc ấy cũng chính là thuận miệm vừa nói như vậy mà thôi căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy a kim phu nhân lắp ba lắp bắp hỏi hướng kim tổng giải thích cũng biết lần này là sông đại họa dù sao mình lão công coi trọng cỡ nào cùng phạm khắc châu đáo hợp tác trong nội tâm nàng lại biết rõ rành rành, rành lần này nàng là xấu đại sự a ngươi liền theo miệng vừa nói như vậy có biết hay không cho ta chọc bao lớn phiền phức hiện tại sở động tức giận kim tổng hận không thể cho nàng hai quyền kim phu nhân có chút run dày lão công nếu không muốn không hiện tại liền đi cùng hắn nói xin lỗi ta lúc ấy nói những lời kia thật chỉ là vô tâm chỉ ngôn ngươi có thể cho ta ngậm miệng lại đi còn lại tràng diện không đủ luận a kim tổng hít vào một hơi thật sâu đi nhanh lên đi đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ nhật ba cũng không biết kim phu nhân bị gọi đi làm gì đi nàng đầu tiên là mang theo dương mật đám người đi tới lan quán an bài các nàng tại phòng bài bạc ngồi xuống đánh bài lúc này mới đi sở thiên bên kia l ã o bà ta bồi thúc thúc bá bá bọn hắn trò chuyện ngươi mang mấy cái thím đi nhìn nhìn gian phòng của các nàng được đặt được sở thiên phân phó nhật ba rất ngoan ngoan gật đầu mang theo thím nhóm đi gian phòng của các nàng trước đó gian phòng đều là cho các ngươi phân phối xong các ngươi ứng nên biết mình là cái nào một gian a biết biết thẻ phòng chúng ta đều lấy được nghe nói hành lý nhân viên công tác cũng cho chúng ta đưa qua chỉ là nơi này thật sự là quá lớn chúng ta không biết cụ thể gian phòng ở nơi nào mấy cái thím đều là trước kia tại gia tộc gặp qua nhiệt ba nhìn nàng tự mình cho các nàng dẫn đường đều cảm thấy có chút thụ sùng n ợ c kinh nhiệt ba à, một đoạn thời gian không thấy dung mạo ngươi càng ngày càng đẹp cũng không có chứ đến từ thất đại cô bắt đại bà khẳng định để nhiệt ba tâm tình không tệ chính là ta một tuần sẽ làm ba lần mặt mảng gần nhất phát hiện một cái thật không tệ mặt mảng sử dụng hết về sau da thịt có thể thủy nộn một thời gian thật dài đến lúc đó đem mặt mảng cho các ngươi đưa một chút tới các ngươi đem mặt màng dùng tới làn da cũng có thể biến tốt hơn nhiều làn da tốt cả người nhìn qua khí sắc l i ề n tốt có thể tuổi trẻ đến mấy tuổi lận nhiệt ba cái này cũng không cần đi ngươi dùng mặt màng hẳn là rất đắt cũng không phải rất quý giá hơn hai trăm một hộp nếu như làm hoạt động thời điểm nhiều đội một chút cũng mới 181 một trăm tám mươi một hộp vậy còn không quý a cái này bên trong một cái thim kéo lại nhiệt ba tay khó trách ngươi toàn thân trên giới đều như thế thủy linh đâu mệnh là thật tốt nữ nhi của ta niên kỷ cùng ngươi không c h ê n h lệ nhiều à tiểu thiên hắn là nhận biết nàng so sở thiên nhỏ hai tuổi lúc nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi bùa coi là thanh mai trúc mã nàng là năm ngoái lấy chồng lúc này mới gả đi một năm mỗi ngày trong nhà lo liệu việc nhà không nói còn phải đi làm phụ cấp gia dụng rõ ràng mới chừng hai mươi tiểu cô đ ư ơ n g tiểu tụy nhìn qua đều nhanh ba mươi ta là thật đau lòng à trước kia cũng trách ta tiểu thiên lúc nhỏ không có chút nào đáng tin cậy đặc biệt là không phải nhảy lên đầu lật ngói chính là xuống sông m ò cá lúc ấy ta cảm thấy hắn không có tiền đồ không cho nữ nhị của ta cùng hắn chơi nếu như lúc ấy ta không ngăn cản khu khu khu nhìn nàng càng nói càng không biên giới một cái khác t í m dùng sức ho khan vài câu ngươi tại cái này nói gì thế con gái của ngươi cái dạng kia s o n h i ệ t ba kém không phải một điểm nửa điểm tiểu thiên ánh mắt cao coi như ngươi nguyện ý con gái của ngươi cùng tiểu thiên chơi cũng không nhất định liền có thể kết hôn a cái này đều xem duyên phận n h i ệ t ba bị nói trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mắt thấy đã đến mục đích chỉ chỉ bên cạnh phòng đây là hai nghìn không trăm ba mươi lăm gian phòng các ngươi có ai là gian phòng này ta ta trong đó có một cái thím dơ thẻ phòng tới tại chốt cửa phía trên x o á t một chút sau đó cửa liền mở ra và gian phòng kia cũng quá lớn a không phải nói là khách sạn sao làm sao còn có mấy cái gian phòng a các nàng đều là lần đầu tiên ở phòng trước kia nghe đều chưa nghe nói qua còn lại thím xem xét nàng nói như vậy cũng toàn bộ đều tranh bảo theo nhị ba phòng cũng không phải là rất lớn cũng chính là tám mươi m vông dáng vẻ tự mang một cái lớn phòng tắm cùng một cái lớn ban công còn có một cái phòng giữ quần áo tóm lại sinh hoạt nguyên bộ công trình là đầy đủ hết nhưng đối với thím nhóm tới nói nơi này gian phòng xa hoa trình độ thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn nơi này phòng tắm so nhà ta phòng ngủ còn lớn hơn cái này ban công cảnh sát thật tốt lý thẩm n g u y ê vận khí cũng quá tốt rồi a thế mà phân đến tốt như vậy một cái phòng không ít người đợi tại gian phòng này không nguyện ý rời đi nhiệt ba cuối cùng bất đắc dĩ giải thích nói nơi này gian phòng đều là giống nhau mọi người gian phòng cũng toàn bộ đều là phòng thật sao vậy ta phải nhanh trở về phòng nhìn xem đời này khả năng duy nhất một lần có thể ở lại bên trên sáu phòng gian phòng của ta tại ba nghìn hai mươi bảy giúp đỡ thím nhóm tìm được gian phòng về sau nhiệt ba lúc này mới trở về chuẩn bị cùng các tiểu thư đánh bài chỉ bất quá hắn vừa mới vừa đi tới c h ú t quán cổng liền thấy sở thịnh thất hồn lạc p h é p đi tới nàng đi qua tiểu thịnh tình hình chiến đấu thế nào a xong sở thịnh g i cụp lấy mí mắt đời ta muốn cô độc cuối cùng g i rồi không có thành sao không có mà lại nàng cự tuyệt ta cái này không nên quá thương tâm thế không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền lần này nàng cự tuyệt ngươi chúng ta không phải còn có lần nữa sao nhật ba đếm trên đầu ngón tay tính lên cùng lắm thì nhiều xử lý mấy lần nhẫn hội tiếp qua ba tháng chính là sinh nhật của ta đến lúc đó ta lại đem nàng mời mời đi theo ngươi chẳng phải lại có cơ hội sao nghe lời a đừng thương tâm chương hai trăm hai mươi tám nàng có bạn trai chưa đáng tiếc nghe nhật ba lời nói sở thịnh hoàn toàn không có được an ủi đến giá vẻ tậu tử ta mệt mỏi quá a ta trước tiên tìm một nơi ngủ một hồi a ngươi đi đi nhật ba nhìn xem sở thị n g h ế a mức bóng lưng có chút rơi vào trầm tư làm sao cảm giác ngoại trừ nàng trên thế giới này mỗi tình cảm c á nhân con đường đều không phải là thuận lợi như vậy à sở thiên lần này đ ế n hội đại lao tụ tập minh tinh cũng tới không ít cổ động lên không ít báo chí đầu đề rất là hành động một đoạn thời gian thọ y ế n xử lý xong sau nhật ba liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào công việc ở trong nàng trước đó đập cái k i a bộ kịch cùng cái k i a một bộ phim toàn bộ đều lên chiếu tiếng vọng còn tính là không tệ lần trước sở thiên cho dương mật đầu tư một tỷ bị nàng dùng để đập một bộ cỡ lớn cung đấu kịch chính nàng tự mình biểu diễn nữ phối đem nhân vật n g chính vị trí tặng cho đây là nhiệt ba lần thứ nhất đập cung đấu kịch bên trong lời kịch lại khó đọc lại nhiều nàng mỗi ngày về đến nhà về sau thoa lấy mặt màng đều tại thuộc k i n h bản không chỉ có như thế còn có mấy cái đại ngôn cùng quảng cáo đứng xếp hàng tìm đến nàng nàng đoạn thời gian này có thể nói là bận đ i ệ u chân không chạm đất nhiệt ba hôm nay chúng ta muốn đập cái này quảng cáo là một cái nước gội đầu quảng cáo có một cái ống kính là muốn các ngươi tại bể bơi đập đây là ta cho ngươi lựa chọn áo tắm coi như rất bảo thủ à. nô quân cho nhiệt ba đưa lên một bộ màu trắng sa mỏng tay áo dài liên thể áo tắm xem như lặn trong nội y bảo thủ nhất một loại liền ngay cả bả vai đều không chút lộ、ừ. Tạ ơ n quân tỉ. g ư ơ i không cần c á m ơn cám ơn ta phải c á m ơn liền c á m ơn ngươi ra lão công đi đội thành khác nữ minh tinh muốn mặc như thế áo tắm đập quảng cáo sớm đã bị bên ai cho đập chết rồi nhưng chúng ta nếu là dám cho ngươi mặc loại kia bại lộ áo tắm chúng ta có thể sẽ bị lão công ngươi c h ụ p chết nô quân cười cười mang theo n h i ệ t ba đi tới quay chụp sân bãi quay chụp nhân viên cũng sớm đã vào chỗ lần này cùng n h i ệ t ba cùng một chỗ đập nước gội đầu quảng cáo ngoại trừ nàng còn có mặt khác ba nữ hải các cô gái cùng tuổi của nàng không tranh lệ nhiều vì thống nhất t r a phục cho nên đoàn làm phim cũng sớm thông chi các nàng muốn mặc loại này sang n g tay áo dài liên thể áo tắm cái này bên trong một cái nữ hải thấy được cái này áo tắm về sau có chút bất mãn chạy đi tìm đến đạo diễn đạo diễn hiện tại cũng niên đại gì chúng ta đập quảng cáo không cần như vậy bảo thủ đi mặc như thế áo tắm đánh ra đến có thể có hiệu quả gì à ta cảm thấy vẫn là đem áo tắm đổi một chút tương đối tốt loại này áo tắm sao có thể biểu hiện ra nàng nạo nhân dáng người a đạo diễn không nhịn được nhìn nàng một cái đây là thống vừa chuẩn bị áo tắm ngươi nhanh đi thay đổi đừng nói nhiều như vậy n h a bị đạo diễn m a n g cho một trận về sau nữ hải chui mỏ một cái chỉ có thể đi tới phòng thử áo đi thay quần áo trong phòng thử áo n h i ệ t ba cùng mặt khác hai nữ hải cũng đang thay quần áo nàng đổi xong quần áo về sau cái thứ nhất từ phòng thử áo bên trong đi ra lại bị một hai bàn tay to trực tiếp ôm lấy ta nhị nhị nghe nói ngươi hôm nay muốn tại trong bể bơi đập quảng cáo a cho nên ta lập tức liền tới dò xếp ban lục nhị bị ôm lấy về sau giật n ả y mình nghe được nam nhân nói chuyện lúc này mới quay người lộ ra cổ của hắn hấn dỗi nói ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết lần sau lại như thế làm ta sợ ta có thể phải tức giận biết biết để ta nhìn ngươi tống lư có chút không dằn nổi quan sát một chút lục nhị sau đó bất mãn n h ữ mày không phải nói muốn đập quảng cáo sao vì cái gì xuyên như thế bảo thủ a xuyên như thế bảo thủ còn có gì đáng xem ta cũng không thích cái này quần áo nhưng là không chịu nổi đạo diễn thích a ta mới vừa nói muốn đi tìm đạo diễn đổi còn bị đạo diễn mắng cho một trận được rồi dù sao ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi đến lúc đó quảng cáo đánh ra đến hiệu quả không tốt cũng cùng ta không có, có quan hệ gì dạng này a tống lư sau khi nghe k i n h thường nói vàng không hoa quốc tại giới thời trang như vậy l à c hậu đâu chính là tư tưởng rất bảo thủ mục nát ta tại lê ba du học mấy năm này nước ngoài những cái kia nữ hải xuyên áo tắm đều là bi kỳ nhi đặc biệt nóng bỏng mà lại hiện thân tài cái chủng loại kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào nữ hải mặc xấu như vậy á o tắm tốt ta muốn đi quay chụp không nói với ngươi lục nhị trên mặt của hắn hôn một cái chờ ta đập xong cái này quảng cáo chúng ta liền đi ra ngoài chơi tốt t ổ n g lư u cười xấu xa lấy tại nàng trên mông đít bấm một cái mặc xong liền đi nhanh đập đi đập xong về sau buổi chiều ngươi còn có một cái giấy vệ sinh đại nôn muốn đập bất quá cái kia đại nôn đập bắt đầu liền đơn giản nhiều ngay tại t ổ n g lư u đưa mắt nhìn lục nhị đi bể bơi thời điểm bên này nhật ba cũng tại nô quân cùng đi từ trong phòng thử áo đi ra tống lư vừa nhìn thấy nhị ba ánh mắt lập tức liền thắng mặc dù nhiệt ba trên người áo tắm vô cùng bảo thủ nhưng là tại cái kia sa mỏng phía dưới phảng phát hiện ra h u n h quang da thịt vẫn là bạch để cho người ta không rời mắt nội con người tựa như mới từ sữa bỏ bên trong ngâm qua đồng dạng xinh đẹp mặt thậm chí để cho người ta không để mắt đến thân hình của nàng nàng c ư ờ i nhẹ cùng bên người nô quân gật đầu ừng ta đã biết chỉ như vậy một cái nho nhỏ động tác trực tiếp kém chút m ê tống lư u tìm không ra đông nam tây bắc nguyên lai、like、cũng không phải là áo tắm không dễ nhìn a suy nghĩ cả nửa ngày vẫn là người vấn đề hạ tự lầm bầm nói một câu như vậy trong mắt g ụ c hỏa hừng hực bắt đầu cháy r ừ n rực nàng tên gọi là gì a tại ngắn m ũ i ngây người về sau hắn rất nhanh cùng cách đó không xa nhân viên công tác bộ lên gần như bắt đầu chỉ vào nhiệt ba tìm hiểu tin tức nhân viên công tác rất kinh ngạc nhìn hắn một chút ngươi bình thường cũng không nhìn tin tức sao hoặc là không xem tivi kịch gần nhất nhiệt ba như thế lửa mà lại dáng dấp lại xinh đẹp coi như không có nhìn qua tivi của nàng kịch cũng biết nàng người này đi tống lư hiếu kỳ hỏi nói tựa như là có một chút điểm nhìn quen mắt ta hai ngày trước mới về nước trước đó một mực tại nước ngoài du học đ ố i trong nước những minh tinh này đều không chút chú ý nàng rất hòa sao gần nhất đặc biệt lửa à chẳng những bên trên tống nghệ phát hỏa hơn nữa còn có hai bộ ngay tại n h i ệ t bá phim truyền hình cùng một bộ ngay tại n h i ệ t bá điện ảnh bất quá ngươi không chú ý trong nước giải trí tin tức không biết nàng cũng rất bình thường nàng mặc dù bây giờ rất lựa nhưng là lấy thực lực cùng tác phẩm đến xem cũng chính là một cái hàng hai nữ tinh nhân viên công tác dù sao cũng chính là một cái làm v i ệ c vặt tiền bạc bây giờ không có chuyện gì có thể làm dứt khoát đứng tại chỗ cùng tống lư u tạng gấu nhưng là ta cảm thấy nếu như nàng chờ sau này tác phẩm nhiều có như vậy một hai bộ tác phẩm tiêu biểu biến thành một t u ê n dẫn lưu nữ tỉnh cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian chủ yếu là dáng rất có đẹp nghĩ không lửa cũng khó khăn a tống lư cảm t h ắ n một câu như vậy đúng rồi nàng có bạn trai chưa bạn trai không có nhân viên công tác lắc đầu nàng đã kết hôn rồi cùng lão công tình cảm rất tốt và không truy nàng phú nhị đại cùng lão bản đoán chừng muốn xếp hạng mấy con phố chương hai trăm hai mươi chín ngươi dám đụng đến ta đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí kết hôn a nghe nói n h i ệ t ba kết hôn tống lư u chẳng những không có thất vọng ngược lại ánh mắt càng thêm nhiệt liệt bắt đầu hán trăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trong bể bơi lần này quay chụp nữ hải tử hết thệ có bốn cái ngoại trừ nhật ba bên ngoài còn lại ba cái bao quát lục nhị kỳ thật đều là mặt phẳng người mâu suất hơn kỳ thật dài đều không kém đồng dạng da trắng mỹ mạo đôi chân dài nếu như đơn độc đi ở trên đường lời nói tuyệt đối sẽ có người qua đường quay đầu nhìn cái chủng loại kia nhưng các nàng mặc dù đơn độc sách ra đều xuất sắc nhưng cùng lúc cùng n h i ệ t ba đặt ở trong bể bơi lập tức liền đảm đạm phai mở tựa như mấy đoá duyên dáng yêu kiểu tiểu bếc h cúc tại mẫu đơn quốc sắc thiên hương quang ma dưới trực tiếp bị xem nhẹ lục nhị là tống lư về nước về sau truy người mẫu đầu tiên mới một ư ơ i chín tuổi vào tay không có mấy ngày bản đến xem tươi non ngon miệng nhưng là bây giờ cùng nhật ba vừa so sánh chỉ cảm thấy thẻ nhạt vô vị tống thiếu ta cảm thấy ngươi vẫn là khách khí với nhật ba một điểm chớ trêu trong n đều là nam nhân nhân viên công tác xem xét tống lư ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì ra ngoài hào tâm h u y ể n chuyển nhắc nhở hắn một câu ha ha các ngươi a không hiểu tống lư căn bản là không có cảm kích hắn cùng nhân viên công tác lúc nói chuyện ánh mắt liền không hề rời đi qua nhật ba nhìn dạng như vậy nếu không phải chính là trước công chúng hắn đã sớm nào tới nhìn hắn chấp mê bất ngộ dáng vẻ nhân viên công tác thở dài một hơi có chút muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại nhịn được được rồi đại lao ở giữa sự tình không phải hắn loại tiểu nhân vật này g á n quản dù sao n h ậ ba dạng này hắn đừng nói tiêu suy nghĩ coi như nửa đêm ngấm lại đều sợ bị sở thiên phát hiện cho hắn một trận đánh quay chụp hoàn thành rất thuận lợi đập xong quảng cáo về sau đạo diễn để cái khác ba nữ h à i đi phòng thử áo thay quần áo sau đó rời đi còn hắn thì tiến tới nhiệt ba trước mặt đưa lên lớn khăn lông trắng cười làm lảnh nhiệt ba hôm nay quay chụp cái này quảng cáo hiệu quả đặc biệt tốt nhãn hiệu phương khẳng định sẽ rất hài lòng ngươi gần nhất trạng thái quá tốt rồi so mấy cái kia không đến hai mươi triệu cô nương làn ra trạng thái còn tốt từ túi sách của mình bên trong xuất ra một phần kịch bản ra nhiệt ba ta gần nhất có cái không tệ kịch bản ngươi xem một chút là lôi cuốn tiểu thuyết c ả biên mặc dù là lưới kịch nhưng là kịch bản thật rất không tệ ta cam đoan ngài chỉ cần tiếp xuống cái này kịch nhất định có thể lựa nhiệt ba lễ phép tự tuyện à ta gần nhất không rảnh mà lại chuyện này ngươi hẳn là tới tìm ta người đại diện đàm nhưng đạo diễn lại cầu khẩn nhiệt ba ngươi liền nhìn xem cái này kịch bản đi ta cam đoan ngươi xem hết kịch bản về sau khẳng định sẽ thay đổi chủ ý nếu không ngươi liền nhìn xem kịch bản cũng được đạo diễn đều nói như vậy nhiệt ba cũng không tiện tự tuyện thế là liền nhẫn mại tính tình nhìn b à i trang đây là một cái tiểu điểm kịch, kịch bản chủ đánh chính là khôi hài phong cách còn có gần nhất lưu hành xuyên qua nguyên tố dựa theo đạo diễn thuyết pháp cái này tiểu điểm kịch chính là cái nhẹ vốn lưới kịch kịch bản chặt chẽ không tới mà lại trọng yếu nhất chính là chỉ có hai mươi tập đập nhanh nhìn mấy tập kịch bản về sau nhiệt ba cảm thấy cái này kịch bản thật đúng là có chút ý tứ nàng đem kịch bản khép lại có chút khó khăn nói quân tỷ vừa rồi có việc đi trước ta khẳng định không có khả năng trong âm thầm tiếp cái này ta đem kịch bản cầm tới cho nàng nhìn xem nếu như thích hợp ta liên tiếp tốt, tốt. đạo diễn nhìn nàng nguyễn ý cân nhắc đã rất vui vẻ thúc giục nàng nhanh đi thay quần áo mặc dù nhưng cái này bể bơi là trong phòng bể bơi kiên nhận ấm trung ương điều hòa không khí nhưng nhật b a n nếu là bị cảm hắn cũng đảm đường không nổi người đã đi đâu không phải đã nói phải chờ ta sao phòng thay quần áo cổng lục n h ị đổi xong quần áo lại phát hiện tống lư không thấy không khỏi gọi điện thoại toán trách bắt đầu tống lư ở bên kia an ủi nàng ta còn có việc đi trước chính ngươi trở về đi thế nhưng là chúng ta hẹn hò đâu lần sau đi tống lưu đinh ngài ả lụy đã đến sổ sách năm nghìn nguyên số tiền này ngươi cầm cùng tiểu thư của ngươi m g i uống cái t r à triệu đi lục n h ị bản tới mà tức giận mặt lập tức thay đổi nũng nịu lấy gật đầu tốt à vậy ta liền tha thứ ngươi ai bảo ta như thế yêu ngươi đây nói xong c ú p điện thoại rời đi phòng thay quần áo quay t r ụ p tổ người bên kia đều tại thu dọn đồ đạc phòng thay quần áo bên này các loại ba cái nữ người mẫu rời đi về sau liền không ai tống lư u đứng tại phòng cháy thông đạo phía sau cửa hướng phía phòng thay quần áo phương hướng nhìn thoáng qua xác nhận không ai về sau lén lén lút lút cấp tốc chui vào trong phòng thay quần áo nữ nhật ba ngâm nga bài hát lao tóc không biết chút nào đi tới phòng thay quần áo. nàng không biết chút nào khóa trái cửa nhưng quay người lại liền dọa đến hét lên ngươi là ai a a a mỹ nữ ngươi đừng sợ ngươi gọi nhiệt ba đúng không ta gọi tống lư muốn cùng ngươi nhận thức một chút tống lư ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhiệt ba ánh mắt k i a như lang như hổ kém chút liền phải đem nhiệt ba quần áo cho lột ngươi đừng tới đây a nhiệt ba một bên bất động thanh s ắ c trở tay đi sở cửa phía sau nắm tay một bên cảnh giác nhìn chằm chằm tống lư ta cho ngươi biết ngươi nếu là g á m đụng đê ta cũng đừng trách ta không khắc khí t u t ta không đến nhưng ngươi để cho ta nói mấy câu được hay không ngươi muốn nói gì nhiệt ba tay đã đặt ở chốt cửa bên trên bắt đầu đi mở khóa kỳ thật cũng không có gì chính là ngươi dài thật sự là quá đẹp ngoại trừ ta muốn quen biết ngươi ta còn có cái lao bằng hữu cũng nghĩ nhận thức một chút ngươi tống lư u đứng tại chỗ không có tới gần nhưng tay đã đặt ở nhị đệ của mình bên trên ngươi ngươi chớ làm l o ạ n a lúc đầu khóa cửa cũng chính là vặn một chút sự tình nhưng không biết là bởi vì phương hướng không đối vẫn là góc độ không đúng nhiệt ba trở tay ở sau lưng vặn đến mấy lần không có v ặ n ra nàng chăm chú nhìn chằm chằm tống lư sợ hắn sẽ nhào lên ta bất luận lên ta chính là cùng ngươi nhận thức một chút đ ư n g thẹn thùng nhà t ố n g Lư k h ô n g b i ế t liêm sỉ đi sỉ về p h âm âm ba trước mặc ộ t b ư dù là cái không đến một trăm cân nữ h à i tử nhưng nàng là học vũ đạo từ nhỏ đến lớn liền không ngừng qua nhìn xem gầy trên thực tế trên thân cơ bắp rất nhiều cũng rất có sức mạnh cho nên nàng một cước này xuống dưới quả thực không nhẹ tống lư lập tức như là kêu thảm như heo bị làm thịt mà nhật ba tại đàm hắn đồng thời cũng nhanh chóng quay người mở ra cửa phòng thay quần áo trực tiếp chạy ra ngoài tại nhật ba đã tống lư đồng thời sở thiên bên này cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hắn lập tức thả tay xuống bên trong nồi đem trong nồi xào một nửa đồ ăn tùy tiện kêu một cái sư phụ tiếp nhận lại là một cước hắn đầu tiên là cười khổ một tiếng sau đó một chút cũng không dám chậm trễ thời gian thật nhanh từ n h i ệ t ba phòng ngăn cửa sau ra ngoài lái xe liền hướng n h i ệ t ba quay t r ụ địa phương đổi hảo hảo n h i ệ t ba chắc chắn sẽ không đá người n nàng đá người n nói rõ nhận lấy uy hiếp hơn nữa còn là phương diện kia uy hiếp từ khi sở thiên cùng n h i ệ t ba lên tống nghệ về sau trên cơ bản không ai không biết bọn hắn quan hệ mặc kệ đi tới chỗ nào thái độ đối với n h i ệ t ba không nói một mực cung kính vậy cũng tối thiểu là tôn trọng dù sao vòng tròn bên trong dám ngấp ngẽ n h i ệ t ba người thật đúng là chính là không có hắn ngược lại là muốn nhìn là cái nào to gan lớn mật đồ vật lại dám đôi hắn người đập thủ các h u n h đệ các ngươi nhanh dẫn người tới giút ta giáo hấn một cái tiện nhân địa điểm ngay tại lam thiên bể bơi mà một bên khác tổng lư hơi chậm tới về sau cũng nuốt không trôi một hơi này thật nhanh tại huynh đệ mình nhỏ trong đám phát một câu như vậy tổng lư mặc dù ở nước ngoài du học ba năm nhưng trong đám mấy cái này huynh đệ đều là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên bạn bè thân thiết ngày lễ ngày tết cũng sẽ tại bảy bên trong liên hệ quan hệ còn tính là không tệ trước mấy ngày biết hắn về nước còn mở cho hắn một cái thịnh đại hoan n i ê n h hội ai chọc chúng ta tống thiếu tức giận a ha, ha ha ha là lục nhị chọc ngươi tức giận sao ta nhớ được lục nhị rất nghe lời a đắc tội chúng ta tâu ít kia là nhất định phải giáo hân nhìn hắn khí thế hung hăng phát một đoạn như vậy lời nói trong đám lập tức náo nhiệt phần lớn người đều hư ớ n g tống lư cười lạnh phát một đoạn giọng nói mang nhiều một số người tới lão tử muốn để nàng quỷ liếm lao tử lão nhị xin lỗi đến cùng là ai a quan tâm nàng là ai đâu dù sao hôm nay khẳng định có người phải ngã ngâm mốc lạc chúng ta vừa vặn đi qua nhìn cái náo nhiệt xem ra tống thiếu khí không nhẹ a một hồi liền đến nhiều nhất nửa giờ ngươi liền chờ xem b ấ y người ở bên trong đều là một đám trong nhà có chút của cái ăn chơi thiếu ra từng ngày cũng không đi làm chính là khắp nơi chơi chính thật nhàm chán gặp gỡ tống lư sinh khí bọn hắn tranh thủ thời gian tới tham gia náo nhiệt cho nên ngay cả tình huống đều không có làm rõ ràng chê đùa tống lư vài câu về sau lại tới tống lư che lấy hạ bộ ngồi đang bơi lội ao cổng trong xe chở lấy huynh đệ của mình dẫn người tới bất quá hắn huynh đệ còn chưa tới một c ố mười bạch gls liền đứng tại bên cạnh hắn hắn tùy ý đ t qua xe cũng chính là nhất bàn bàn xe b ấ t quá từ trên xe bước xuống nam nhân kia Chịt! Cái bạch Có lưu manh、à? Nhiệt phòng thay tiểu từ kiểm? gì lưu quần ba bên này à? k h ẩ n trương h ề hề, hề để nhân để viên công t á c đi tìm người, tìm ba ấ t t quá cách bể bơi khoảng cách phòng h y chạy thay quần quần nữ địa phương vẫn rất xa, chờ nhân viên công tác chạy tới. trong phòng thay quần áo nữ áo tác áo địa xa, chờ rất tới, ớ s miêu l ề n không có bóng người. Nhiệt có Ba i m tả một chút người tướng mạo lại phát hiện nàng lúc ấy quá khẩn trương thật đúng là quên đối phương trưởng bộ dáng e ý bất quá tốt ở chỗ này là có giám sát nàng mo để cho người đi t r a giám sát đạo diễn ở bên cạnh muốn nói lại thôi tại n h i ệ t ba để cho người ta t r a giám sát về sau nhanh kêu mấy cái nữ nhân viên b ồ i tiếp nhật ba đi phòng thay quần áo nữ thay y phục bên trên người đâu người tìm đã tới chưa nhật ba đổi xong quần áo về sau p h ả người ứ n đầu đi tiên tìm chính n là g hỏi h p ò n giám quan sát tình huống, tình nàng nhất định sát h p ả đem c i kia đồ lưu a n h tìm tới, sát a đưa u quýt đó đi. Người. vào trong bên g i m s á nhiều lắm bên kia vẫn đang t r a đạo diễn đối muốn nói chuyện nhân viên công tác đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó cười làm lành nhìn về phía n h i ệ t ba n h i ệ t ba người không sao chứ ta khẳng định không có việc gì à ta nếu là có sự t ì n h còn có thể đứng ở chỗ này sao n h i ệ t ba cũng không n ố c không có khả năng à cha giám sát làm sao có thể chậm như vậy chính là vừa rồi phát sinh sự tình a nhật ba giám sát sự tình chúng ta trước thả một chút ngài nhìn nếu như ngài không bị đến tổn thương gì chuyện này coi như xong đi chủ yếu là n g ư ơ i nhân vật công chúng mà lại gần nhất chủ đề độ lại cao nếu là loại chuyện này chuyển đi khẳng định sẽ đối danh dự của ngươi sinh ra không nhỏ ảnh hưởng ta biết vấn đề này không phải lỗi của ngươi nhưng ngươi cũng biết bây giờ cái này internet tình huống đối nữ hải tử có bao nhiêu hà khắc nếu là biết ngươi phát sinh loại chuyện này trên internet khẳng định sẽ có rất nhiều chửi bới thanh âm của ngươi xuất hiện không chỉ có như thế ngươi người đối diện sẽ còn mua thủy quân hát ngươi ta ý tứ chính là dù sao ngươi cũng không bị đến ảnh hưởng gì c h ú sở thiên chuyện thanh i c cùng âm từ cổng truyền vào đến nhân viên công tác hoang mang dối loạn mang mang ngăn đón nhưng là không có ngăn lại hắn có chút sợ hãi rụt rè nhìn đạo diễn một chút sợ hắn trách cứ nhưng đạo diễn hiện tại căn bản là không dành còn hắn hắn cười làm lành lấy đi tới sở thiên trước mặt sở đồng ngày sau lại tới đây ta không đ ê n ta làm sao biết ngươi làm sự tình gì a chuyện lớn như vậy thế mà muốn giấu diếm xuống tới ngươi cùng người kia là cùng một bọn sở thiên nhẹ phiêu phiêu quét đạo diễn một chút lập tức tất cả nhân viên công tác đều tĩnh như ve mùa đông t h ở mạnh cũng không dám một tiếng đạo diễn càng là cảm giác ánh mắt kia như là thái sơn đồng giác áp xuống tới đem hắn dọa đến hai chân đều đang run r u y hận không thể quỳ xuống cho sở thiên đập một cái thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh hắn chính là một vòng tròn bên trong không quá nổi danh nhỏ đạo diễn mà thôi lần này có thể có cơ hội hợp tác với nhật ba cái kia đã là thắp nhang cầu nguyện mới lấy được cơ hội hắn còn dự định bắt lấy cơ hội lần này để nhật ba biểu diễn lưới kịch đâu kết quả hết lần này tới lần khác ra cái như thế bực mình sự tình sở thiên muốn thật muốn báo thù hắn hoàn toàn chỉ cần một câu liền có thể để hắn tại cái vòng này triệt để không có ngày nổi danh đạo diễn bị dọa gần chết liệu mạng cho sở thiên giải thích sở đồng ta không phải ý tư kia ta là vì nhật ba danh dự suy nghĩ a ngài nghĩ a hiện tại inter nghe hoàn cảnh kém như vậy nữ hải tử nếu là r a điểm loại chuyện này liền xem như lớn một trăm tấm miệng cũng nói không rõ a cho nên ta mới nghĩ đến muốn hay không đem chuyện này giấu diếm xuống tới ta thật không có ý tứ gì khác ngài ngài tin tưởng ta chương hai trăm ba mươi mốt s ở động việc không liên quan đến chúng ta a ngươi cho ta ngẩm miệng lại s ở thiên nghiên qua hắn một chút ánh mắt như có thực chất ngươi cho rằng ta không biết trong lòng người tính toán điều gì sao ta đạo diễn mồ hôi rơi như mưa không dám nói tiếp nữa s ở thiên đi tới nhiệt ba bên người đem nàng kéo vào trong ngực xem đi xem lại không sao chứ hắn đụng phải ngươi địa phương nào không có h ắ n nhật ba vừa định giải thích sở thiên lại bồi thêm một câu được rồi ta biết hắn địa phương nào đụng phải ngươi chỉ cần đụng phải chỗ của ngươi ta chờ một lúc toàn bộ đều cho hắn s a n bằng lao công cái này cái này không tốt lắm đâu ai bảo hắn dám đụng ngươi sở thiên cùng nhật ba nói vài câu về sau nhìn về phía đạo diễn cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội một phút bên trong cho ta đem người kia tin tức lương một lần r ồ i n g h e xong có lấy công chuộc tội cơ hội đạo diễn kém chút cao hứng nhảy rực lên tống lư kiến hoa mắt xích siêu thị con trai của tông trung hai mươi lăm tuổi thân cao 178, t h ể trọng 6 8 kg vừa từ nước ngoài du học trở về trước mắt bạn gái là lục nhị uy ngươi người này quá không tử tế đi nhật ba nghe xong đạo diễn đối cứng m ớ i người kia tin tức cơ hội là đọc ngược như chạy lập tức có chút tức giận ta vừa rồi hỏi ngươi lâu như vậy ngươi không nói ăn cái gì tâm a các ngươi sẽ không thật là cùng một bọn a không có không có không có ta cam đoan ta không có cùng hắn một đám chỉ là nhận biết mà thôi hắn làm chuyện này cùng ta thật không hề có một chút quan hệ ta nếu là biết ta khẳng định sẽ sớm ngăn cản nếu như ta nói láo liền để ta trời đánh ngũ lôi đi ra ngoài bị xe đục chết lao bà cho ta mang một trăm đỉnh nón xanh đạo diễn cơ hồ đem mình có thể muốn lấy được thể độc toàn bộ đều phát ra s ở thiên nhìn hắn một cái không nói chuyện ánh mắt của hắn lập tức một mảnh tuyệt vọng song song hết t h ể đều s o n g cái này tổng lư thật mẹ nó hại chết người à. đạo diễn không s o n g s ở thiên vừa muốn nói chuyện cổng liền vọt vào tới một cái nhân viên công tác hắn hoảng hoảng trương trương chỉ vào cổng tống thiếu tống thiếu hắn dẫn một đám người đến đây a đạo diễn lập tức trận tròn mắt cái này tống lư sợ không phải muốn dẫn dắt bọn hắn đi hướng đoàn diện sơ đồng ta cùng hắn thật không quen ta cũng không biết hắn muốn làm gì Tại người đâu ta ngược lại muốn xem xem có bao nhiêu xinh đẹp có thể để cho chúng ta tống thiếu tâm động yên tâm đi tống thiếu hôm nay chúng ta khẳng định giúp ngươi để nàng biết lợi hại hủy diệt đi nghe cái tia rõ ràng thanh nhầm nhìn xem sở thiên càng ngày càng khó coi mặt đạo diễn nhắm mắt lại phảng phất sắp chờ đợi tận thế đến nhân viên công tác sắc mặt khác nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì lắng lặng trở lấy tống lư đi tới tê dạy chứng ngươi còn dám ở chỗ này à? tống lư là cái thứ nhất đi tới hắn cũng không có phát hiện không khí nơi này không thích hợp ánh mắt rơi vào nhiệt ba trên thân ánh mắt đơn giản tại phút lửa mặc dù hắn cũng phát hiện vừa rồi tại bãi đỗ xe nhìn thấy cái k i a tiểu bạch kiểm tại nhiệt ba bên người nhưng hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng bởi vì hắn căn bản cũng không nhận biết ta cho nên hắn trực tiếp khí thế hung hăng hướng phía nhiệt ba đi tới đạo diễn cùng nhân viên công tác đoán chừng là ghét bỏ hắn liên lụy bọn hắn cũng lười nhắc nhở hắn ẩm thế nhưng là hắn mới đi đến nhiệt ba còn có một mét địa phương xa liền bị sở thiên dỗi ra chân một cước đá vào ngực sở thiên là thật phẫn nộ cho nên một cước này căn bản cũng không có bất lực khí trực tiếp đem cả người hắn đạp bay lên phù phù bên cạnh chính là bể bơi cả người hắn trực tiếp tiến vào trong bể bơi ngươi tiểu t ử ngươi hu khụ khụ khụ một ngày chịu mấy bông n h i n đánh tống lư u bị tức khí huyết dâng lên dựa vào bản năng trong nước vùng v ẫ y đ ư ờ này g n lúc này mới đào ở bể bơi bên liên i ớ i hắn đối huynh đệ của mình trận mắt nhìn các ngươi còn đứng ngây đó làm gì bắt hắn cho ta đánh cho đến chết ta ta để các ngươi tới là làm gì tới thế nhưng là hắn mấy cái huynh đệ lại không có một cái nào phản ứng hắn sợ sợ động chúng ta việc không liên quan đến chúng ta còn a đi theo tống lư cùng đi mấy người thấy được tống lư trong miệng nói n ư ơ n g môn chính là n h ậ n ba về sau hoàn toàn trận tròn mắt nếu không phải bọn hắn đã sợ đến run chân đoán chừng đã sớm đem chân chạy chúng ta chúng ta chỉ là tới nơi này đi dạo chúng ta lúc này đi hiện tại còn q u ả n cái gì huynh đệ tình thâm a b ả o mệnh mới là chuyện gấp gáp mấy người các ngươi đang làm gì không phải nói qua tới giúp ta sao nhìn xem huynh đệ của mình sợ thành chó tổng lư cũng là đối bọn hắn chọn mắt nhịn hắn mấy cái huynh đệ điên cuồng lắc đầu ngươi không nên nói lung tung à chúng ta cùng ngươi chỉ là nhận biết mà thôi mà lại chúng ta hôm nay tới chỉ là đơn thuần nghĩ bơi lặn ai nói là qua tới giúp ngươi đúng đây chúng ta chính là tới bơi lội n g ư ơ i tên là gì tới chúng ta liền là gặp qua vài lần mà thôi a sẽ giúp ngươi à. mấy người dối rít cùng tổng lưu nhanh phủi sạch quan hệ hận không thể mình cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện t ổ n g lưu hoàn toàn bị hành vi của bọn hắn cho làm trọn t r o n mắt mấy người các ngươi tình huống như thế nào à lúc ấy tại trong đám các ngươi cũng không phải nói như vậy vậy cái gì bấy cái này bên trong một cái người móc ra điện thoại nhanh chóng thao tác một chút đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay tống lư ngươi đừng nói m ọ à chúng ta có thể không có cái gì bấy các ngươi tống lư dãy rủa từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra may mắn điện thoại di động của hắn là 8848 có chống nước công năng tại trong bể bơi đi vòng vo vò một vòng cũng còn có thể bình thường sử dụng nhưng là chờ hắn mở ra g giúp c h á t thời điểm lúc này mới phát hiện lúc đầu có bảy tám người g giúp c h á t hiện tại chỉ có một mình hắn người còn lại toàn bộ đều biểu hiện lư bày các ngươi đều đi ra ngoài trước sợ thiên nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn lạnh lùng ra lệnh vâng là nhật g ba, ta, ta ba chừng mắt liếc trong bể bơi tống lư nhưng vẫn là cắn bờ ngôi căn dặn hắn lao công không nên náo chết người đến a ở chỗ này náo chết người không tốt kết thúc được nhìn xem n h i ệ t ba đi ra đại môn còn tiện thể chi kỷ đóng cửa lại về sau sở thiên lúc này mới từng bước từng bước hướng phía tống lư đi tới chương hai trăm ba mươi hai loại l ờ i này nói ra ai mà tin a tống lư ghé vào cạnh bể bơi một bên hoảng sợ nhìn chằm chằm sở thiên coi như hắn cóng đốc hiện tại cũng rõ ràng chính mình chọc tới không chọc nổi người ta đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi ta có thể giải thích được sở thiên gật gật đầu vươn tay dẫn theo cổ áo của hắn đem hắn từ trong nước màu ra ta cám cám ơn nhìn hắn cái dạng này tống lư thở dài một hơi còn tưởng rằng hắn chỉ là dự định vương tham mình bất quá hắn khẩu khí này mới ra đi ra một nửa trong nháy mắt liền kêu thẳng lên sở thiên góp giày chính ép tại hắn ngón ú t phía trên hắn ngón ú t tại sở thiên góp giày dưới sở thiên góp giày cùng mặt đất cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì khe hở cái này là sống sinh sinh một chút đem hắn ngón ú t đẹp đẹp tiếp xuống ta hỏi vấn đề của ngươi ngươi đều phải thành thật trả lời ta nếu như ngươi không thành thật trả lời ta liền phế ngươi một ngón tay sở thiên lại giật giật góp giày của mình nếu như ngươi mười ngón tay cũng bị mất vậy ta liền đem ngón chân của ngươi toàn bộ đều phế bỏ a t u t a a tống lư nằm ướp cộc cộc không nói nước mắt nước mũi chảy đời đất chật vật n g ư ơ i hôm nay bộ vị nào đụng phải lão bà của ta ta không có a tống lư lời nói vẫn chưa nói xong liền thấy sở thiên gót giày hung hăng ép tại hắn trên ngón vô danh ngón tay thứ hai cũng trực tiếp bị ép thành thịt nát vừa rồi vấn đề kia ta hỏi ngươi một lần nữa h ả o h ả o trả lời thật không có thật không có ta không có đụng phải nàng còn bị nàng cho đạp một c ư ớ c tống lư khóc đã cả người đều có rút dựa vào sau cùng cầu sinh d ụ g một hơi nói ra nhiều như vậy nói đ ê n dạng này a sở thiên túi đầu n h ì n h ắ n m ộ t c á i cho nên ngươi ngươi chỗ kia bị đạp đến rồi dưới phía dưới tống lư thở h ổ n hển nhà sở thiên căm ghét nhũ mày b u ồ nôn như vậy đồ vật cũng dám để lao bà của ta đụng ngươi quả nhiên là có chút c h ẳ n sống sở thiên nói xong hướng thẳng đến giữa hai chân của hắn một cước đạp đi lên a lần này tống lư tiếng kêu thảm thiết cơ hồ vang vọng toàn bộ bể bơi chống trải bể bơi đem thanh â m này lại phóng đại nghe người tê cả ra đầu trong mắt của hắn đau đều nhanh chừng ra ánh mắt phía trên hiện đầy tơm máu người đã hoàn toàn tê liệt dưới thân thể của hắn không chỉ có màu đỏ màu chạy ra trong đó còn kèm theo một cỗ tao túi vị đái thật là đáng sợ đây quả thực là một cái ma quỷ mặc dù cũng không có trông thấy quá trình này nhưng là bể bơi cách tầm cũng không khá lắm cho nên chạm tại bể bơi cổng chờ lấy một đám người nghe tổng lư tiếng kêu thắng thiết chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hiện tại vô cùng may mắn t h ụ hình người kia không phải mình và không bọn hắn tình vẫn chết bởi vì thanh em này nghe so chết càng thêm đáng sọ chết tốt xấu còn có thể có một thông k h o á i hiện tại t ổ n g lư đơn giản tựa như là ăn tết i bị r ế t chết heo vừa mới cho trên cổ cắt một cái lỗ hỏng tại chậm vung d u n g cho heo lấy máu cái kia hình tượng suy nghĩ một chút đã cảm thấy để cho người ta không rét mà run chúng ta sẽ không bị có cái nhân viên công tác run rẩy đi tới đạo diễn bên người mặc dù trên người hắn cái gì đều không có phát sinh nhưng đã nghĩ muốn khóc đạo diễn lắc đầu không không thể nào chúng ta thật cái gì cũng không có làm a nói xong hắn nhìn về phía nhiệt ba nhiệt ba ngươi ngươi mau cứu ta ta thật không có cái gì ý đồ xấu mà con người của ta chính là ích kỷ một điểm đây cũng không phải là cái gì thói xấu lớn a cầu văn ngươi giúp ta hướng sở đồng văn mải nhìn xem đạo diễn một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân ở trước mặt mình khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhiệt ba cũng có chút xấu hổ cái này t ố ta chờ lao công ta ra ta liền cùng lao công ta nói nhưng là ngươi ngươi chờ khóc chủ yếu là khóc cũng quá xấu t a y con mắt ta nhiệt ba nhiệt ba chúng ta cùng tống lưu thật không quen chúng ta hôm nay chính là tới tham gia náo nhiệt giúp chúng ta cũng van mài đi nhiệt ba tỉ tỉ chúng ta cũng không dám nữa chỉ cần ngươi lần này cho ta cầu tình để s ở đồng bông t h a ta ta cam đoan về nhà cho ngươi cũng phụng b à i vị phù hộ ngươi đại hồng đại t ử sống lâu t r ă m t u ổ i tống lưu mang tới mấy cái kêu h u n h đệ nhìn thấy nhiệt ba đáp ứng đạo diễn cầu tình cũng giống như nhận lấy dẫn dắt rồi rít chạy tới khóc nhiệt ba bưng kín ánh mắt của mình a con mắt của nàng muốn ngủ được ta cùng lão công ta nói chính là các người đều đ ừ n g khóc nhật ba thở dài bất quá ta cũng không bảo đảm hắn liền có thể nghe ta tạ ơn tạ ơn nhìn nhật ba đáp ứng mấy người hận không thể cho nhật ba đập một cái bọn hắn hiện trong lòng đơn giản hối hận muốn chết trước khi đến làm sao lại không hỏi rõ ràng tống lư là, là đến gây sự với nhật ba đừng nói đi theo cùng nhau tới đoán chừng đã sớm đem tống lư kéo hát xóa bỏ một con rồng cái này tống lư thật sự là hại chết người a thế này sao lại là huynh đệ đây quả thực là qua đến báo thủ cựu nhân tục n g ư nói tốt vì huynh đệ không tiếp mạng sống nhưng là hiện tại bọn hắn hận không thể cắm tống lư hai đ à o các ngươi cùng hắn vẫn rất quen đúng không hả mặc dù mới năm phút mà thôi nhưng là người ngoài cửa đều cảm thấy phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc sở thiên g ầ y gò cao thân ảnh cái này mới xuất hiện tại bể bởi cổng hắn trực tiếp nhìn về phía tống lư mang tới mấy người mấy người bị dọa đến sắc mặt tái nhuận hai chân r u lên chúng ta sở đồng chúng ta cùng hắn không phải rất quen không quản các ngươi cùng hắn có quen hay không tóm lại đem hắn đưa đến bệnh viện đừng để hắn chết rơi mất về phần nên nói như thế nào ta tin tưởng các ngươi hắn là rõ rằng a trong đó có một người sửng suốt một giây đồng hồ sau đó phản ứng lại như là gà con mổ tóc bình thường gật đầu rõ ràng rõ ràng sở đồng đây chính là hắn mình không cần thật té chúng ta hảo tâm đem hắn đưa đến bệnh viện mấy người khác lập tức minh bạch hắn ý tứ rồi rít đi theo phụ họa đúng đây chính là hắn mình té đi đường làm sao như vậy không cần thật đâu ai nha cái này té cũng quá thảm rồi bọn hắn vừa nói một bên nhanh hướng bể bơi bên trong chen s ở thiên quanh thân khí áp thật sự là quá thấp đợi ở trước mặt hắn cảm giác liền phản phất đang chờ đợi thu hậu vật trảm mặc kệ đi nơi nào chỉ muốn rời khỏi sợ thiên bên người là được bất quá chờ bọn hắn đi vào bể bơi bên trong thấy được nằm tại cạnh bể bơi bên cạnh đ ã người không ra người quỷ không ra quỷ dưới thân toàn bộ đều là máu đã ngất đi tống lư về sau ước chừng s ừ n g sốt có mấy giây trong đó có một người yếu đớt mở miệng cái này cái này có thể là thế liền xem như thế luôn không khả năng vừa vặn đem ngón út cùng ngón áp út quăng thành thịt nát a lời nói này ra ngoài ai mà tin a nhưng hắn vừa dứt lời lập tức bị người bên cạnh vỗ một cái người kêu ánh mắt kiên định chính là thế hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới cái này cũng là chính hắng t chương hai trăm ba mươi ba chín người lui vòng a chính người lui vòng đi tống lư đã giải quyết sở tiên h nhìn thoáng qua bên người trông mong nhìn mình chằm chằm đạo diễn đạo diễn sắc mặt tối đi một chút bất quá rất nhanh lại lấy lại tinh thần không có việc gì lui vòng liền lui vòng đi tối thiểu còn còn sống cái kia tống lư đoán chừng nửa cái mạng cũng bị mất so ra hắn cái này lui vòng trừng phạt đã coi như là rất nhẹ tối thiểu hắn có tay có chân còn có thể làm điểm khác tạ ơn sở đồng tạ ơn sở đồng đạo diễn xoay người càng tạ nhiệt ba có chút không đành lòng mặc dù đạo diễn người này thật là ích kỷ một điểm nhưng cũng thật là không có làm cái gì chủ động tổn thương chuyện của nàng về sau hành vi của hắn vẹn vẹn chỉ là ra ngoài tự vệ mà thôi mà lại hắn đối đập kịch lại là rất có nhiệt tình lão công ta cảm thấy muốn không coi như song đi dù sao ta cũng không có việc gì đạo diễn nghe n h ị t ba lập tức nhãn tình sáng lên dù sao hắn tại cái nghề này thâm canh rất nhiều năm để giành được một điểm danh khí cùng nhân mạch không dễ dàng nếu như muốn rời khỏi cái nghề này từ đầu làm lên vậy cũng quá khó khăn sở thiên méo m é o nhiệt ba mặt nhìn về phía đạo diễn ngươi cảm thấy lui vòng đối với người mà nói rất khó khăn sao không làm có dễ không làm có dễ đạo diễn xác mặt lập tức lại lần nữa s a n trắng sờ đồng ta hiểu được ta cầm trong tay cái này quảng cáo đập xong liền lui vòng sở thiên lúc này mới hài lòng kỳ thật hôm nay chuyện này hắn biết rõ cái này đạo diễn xác thực không có làm tổn thương gì nhiệt ba sự tình nhưng đằng sau hắn l ừ a gạt nhiệt ba hành vi hắn không thể nhịn lui vòng đã coi như là tiện nghỉ hắn nếu là còn không thức thời trực tiếp biến mất s ở đ ồ n g cái k i a chúng ta đi các nhân viên làm việc nơm nớp lo sợ nhìn xem sở thiên có căng chạy sợ đến lúc đó liên lụy đến trên người mình sở thiên lôi kéo nhiệt ba lên xe đi thôi về nhà nhà ta buổi chiều còn làm việc đâu cái tia ta đưa người đi hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi vì cái gì không trước tiên gọi điện thoại cho ta nếu không phải ta kịp thời tới ngươi có phải hay không muốn bị cái kia lòng dạ hiểm độc đạo diễn cho lắc lư rồi sở thiên nhìn bên cạnh t ỉ n h t ỉ n h mê mê nhật ba cũng có chút giận không chỗ phát tiết xảy ra chuyện lớn như vậy liền để trước tiên nghĩ tới không phải hắn ta ta đây không phải sợ ngươi lo lắng sao mà lại ta cũng không có, có chuyện ó c lớn gì nhật ba đối một chút ngón tay phảng phất khai khiếu đột nhiên phát hiện một vấn đề đúng rồi lao công ngươi là làm sao biết ta xảy ra chuyện chuyện này đạo diễn khẳng định không có khả năng để nhân viên công tác cho sở thiên giáng điện thoại nàng cũng không có nói cho sở thiên luôn không khả năng là tổng lư u gọi điện thoại a cái này sở thiên nhữ mày đột nhiên đạp phanh lại đem xe đứng tại ven đường ngươi bây giờ thế mà còn dám chất v ậ n ta không có lao công vừa rồi đây không phải là chất v ậ n là cái gì ta chính là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút tùy tiện hỏi một chút chính là chất hỏi ta chăng ngươi cánh hiện tại là thật cứng rắn lao công ta sai rồi nhiệt ba bị sở thiên mấy câu làm cho ủy khuất ba ba đã quên vừa rồi vấn đề lôi kéo cánh tay của hắn n ư ớ ngự không muốn chọc dẫn ta có được hay không cái kia ngươi hôm nay là nghĩ như thế nào ta bọn họ cũng đều biết ta là người lão bà a không dám đối ngươi bất kính loại chuyện này ta không muốn để cho ngươi lo lắng ta nghĩ đến liền c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng không đúng cám mượn m ắ i hùm để bọn hắn nói cho ta q u a y dối ta người là ai trực tiếp bắt hắn tiến q u y ế t xuân chó sợ thiên tài trên đầu nàng vỗ một cái lần sau lại nghĩ như vậy về nhà liền thu thập ngươi biết lao công ngươi hung phạm kinh tống mỗ bể bơi quản đoạn tử tôn c a n một nam tử được đưa đến bệnh viện lại là bởi vì té gãy cái chỗ kia nam tử bể bơi ngón tay té bị vỡ nát gãy xương cũng không biết tin tức là đi đường nào vậy đi ra càng không biết tin tức này là cố ý đi đường đi ra hay là vô tình tiết lộ ra ngoài tóm lại cũng không lâu lắm tống lư tại trong bệnh viện ảnh chụp liền bị truyền đến từng cái giải trí hào bên trên mà lại tiêu đ ề một cái so một cái lấy được hiếu k ỷ thật đúng là hấp dẫn không ít lưu lượng tống lư toàn thân trên dưới nhiều chỗ gây xương thậm chí nội tạng chảy máu trên cơ bản bị bao thành cái bánh trưng tiến hắn tới đám bạn kêu bên trong đại bộ phận đem hắn đưa đến bệnh viện về sau liền trốn chỉ yêu yêu sợ lại cùng hắn kéo lên liên hệ chỉ để lại tới một cái thằng xui xéo cho hắn nộp hết tiền nằm bệnh viện cùng tiền giải phẫu sau đó gọi điện thoại cho cha mẹ、hắn. cha mẹ hắn tiến vào phòng bệnh về sau nhìn thấy con trai mình bị đánh thành cái dạng này lúc này liền tức giận đến giận sôi lên nắm lấy thằng xui xẻo hỏi hắn là ai làm thằng xui xẻo vẻ mặt cầu xin thúc thúc ca gì, vấn đề này các ngươi biết cũng không có tác dụng gì ta khuyên các ngươi đem hắn mang về nhà nuôi nửa đời sau cũng đừng phóng xuất lại thai hòa người n g ư ơ i cùng chúng ta nhà h à i tử là cùng nhau lớn lên đã ngươi biết chuyện này là ai làm ngươi liền mau nói cho ta biết nhóm tống cha cao mày con của chúng ta bị không minh bạch đánh thành cái dạng này khẳng định phải lên cửa muốn cái thuyết pháp hắn là t h thằng xui xẻo nghĩ tới sở thiên á n h mắt lập tức run một cái thúc thúc ca gì các ngươi cũng chớ nói lung tung hắn chính là mình thế nói xong sợ hai người tiếp tục hỏi nữa trực tiếp c o c ẳ n g liền chạy ra khỏi phòng bệnh tống lư cha mẹ không c à m tâm lại đi liên hệ hắn mấy cái kia bản thân cuối cùng mới có người v i ệ n c h u y ể n tiết lộ chuyện đã xảy ra n g h e xong chuyện đã xảy ra tống cha tống mẹ ngồi tại tống lư trong phòng bệnh trầm mặc vài giây đồng hồ cuối cùng đối nhìn thoáng qua sâu kín thở dài một hơi nhi tử làm sao không cẩn thận như vậy à đi đường thế mà đều có thể đem mình quẳng thành cái dạng này đúng vậy à cái này cũng chỉ có thể trách chính hắn không cẩn thận còn có thể quái đến trên thân người khác không được sao vợ chồng hai người sau khi nói xong nhìn xem trên giường tống lư mắt thần đô thay đổi cái này n g h ĩ ệ tử t kém một chút liền gây ra đại họa may mắn sở thiên còn tính là cái người biết chuyện cũng không có giận lấy sang gia tộc nếu là hắn thật dưới cơn nóng giận muốn làm bọn hắn mắt xích siêu thị còn nhiều biện pháp hai người vội vã tìm cái hộ công chiếu khán tống lư sau đó liền rời đi bệnh viện dù sao tống lư cũng chính là một người phế nhân bọn hắn lại không chỉ cái này một đứa con trai không cần thiết tại một phế vật như vậy trên thân sóng tốn thời gian mà cùng lúc đó tống lư sự tình cũng bị ra ngoài này lục nhị thấy được nàng tiểu tị mội nâng điện thoại di động chê cười nàng lục nh cái này không phải ngươi cái kia vừa mới rùa biện trở về bạn trai sao ngươi không phải nói hắn lại xoáy lại có trình độ vẫn là cái phú nhị lại à thế mà tại trong bể bơi bị nã g thành cái dạng này ha ha ha ha. thế này sao lại là k é rõ ràng chính là bị đánh những cái kia tin tức phía trên hình ảnh mặc dù miễn cương đánh mã nhưng là đánh phi thường qua loa chỉ cần là người quen một chút đều có thể nhận ra được trên hình ảnh người là ai trước đó lục nhị mang theo tổng lư ra ngoài khoe khoang qua cho nên nàng tiểu tỷ bội nhóm liếc mắt một cái liền nhận ra trên giường tổng lư lục nhị trên mặt mũi có chút không nhị được không có khả năng ta đi xem hắn một chút Trước thật có hướng sợ đồng nhà có A. lục nhị ngươi đừng n là tranh ta i ngươi A, thủ thời gian đổi bạn trai đi mấy người cười hì hì nói dù sao chính là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn dẫn đến lục nhị nộ khí càng ngày càng cao nàng cho tống lư đánh bảy tám cái điện thoại một mực không có người tiếp sau đến vẫn hỏi hắn bạn thân thế mới biết hắn chỗ phòng bệnh nàng trực tiếp khí thế hung hăng liền giết tới nàng giết đi qua thời điểm tống lư mới vừa từ trong mê ngủ t h ứ c t ỉ n h đang đứng ở một loại hỗn độn tuyệt vọng trạng thái thấy được nàng tới phản phất thấy được hy vọng ánh dạng đông nhị nhị ngươi là chuyên môn đến xem ta sao tống lư ngươi giải thích cho ta một chút tin tức này chuyện phía trên là chuyện gì xảy ra lục nhị cười lạnh một tiếng nâng điện thoại di động quay chụp sau khi hoàn thành ta liền rời đi làm thiên bể bơi tại ta trước khi rời đi ngươi liền nói với ta ngươi đi trước kết quả ngươi bây giờ tại làm thiên bể bơi bị đánh thành cái dạng này ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không ngâm những nữ nhân khác đi ngươi nói đều là thứ gì cùng cái gì à? tin mới gì nhìn hắn mê mang dáng vẻ tống lư u run dở y bờ môi hỏi nói ngươi có phải hay không sai lầm cái gì ta có thể lầm cái gì chính ngươi bên trên tin tức chính ngươi còn không biết sao ta tống lư u run d ẩ y nhìn c h ầ m c h ầ m lục nhị nhịn chờ nhìn thấy những cái kia giải trí h ả o phía trên nhìn thấy mà giật mình tiêu để về sau trực tiếp hai mắt lật một cái bị tức đến ngất đi song song hắn đây là mất mặt ném đến cả nước đi lục nhịn hắn choáng qua đi lắc lư hắn uy、oui, bb、oui, oui. ngươi không nên ở chỗ này cho ta giả vờ n g ấ t ta cho ngươi biết chuyện này ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích coi như ngươi cùng ta phân tay cũng phải cấp ta tiền chia tay nếu không chuyện này không có khả năng cứ như vậy đi qua lục nhị cuối cùng đương nhiên không có lấy đến tiền chia tay phẫn nộ nàng đem chuyện này c h ỉ n h hợp một chút cuối cùng cũng tại nói bóng nói gió bên trong biết tiền căn hậu quả ai ra n h i ệ t ba cũng dám gây quả nhiên đáng nói nàng vì để cho lục nhị càng nổi danh trực tiếp tại mình xã giao tài khoản phía trên v i ế t một t i ề n tiểu t á văn mặc dù tiểu tác văn bên trong cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chân thực tính danh cùng công ty danh tự nhưng là căn cứ ám hiệu của nàng mọi người cũng đều đoán được chuyện này ở trong nhân vật là ai ha ha ha ha ta nói tại sao có thể có người tại trong bể bơi quẳng thành cái dạng kia nguyên lai là thật là bị đánh a cái kia nữ thần của ta sẽ không thật bị điếm mẫu a không muốn a trên lầu các ngươi không cần quá lo lắng ta dám khẳng định hắn bị đánh thành dạng này là bởi vì hắn ngay cả nhiệt ba bên cạnh đều không có đ ủ ợ phải dựa theo sở đồng tính cách nhiệt ba nếu là thật thiếu đi một sợi tóc mà ngươi cảm thấy hắn còn có thể bên trên tin tức sao hiện tại cũng sớm đã xuống địa ngục Cũng thế, nếu như ba thật sự có cái gì, đoán chừng cả nếu như Nhật đoán nhà gì, thế, thật hắn đều Ba của sự phải muốn cùng một u ố n cùng m chô xuống đều chưa sờ qua. Rượu đỏ. Một bên khác sở thiên cũng bắt đầu bắt đầu nghiên cứu lần này nhật ba gặp rắc rối cho ban thưởng nước pháp t i ể u trang nói thật hắn đối r ư ợ u đỏ hiểu rõ cũng không nhiều cái này t i ể u trang với hắn mà nói cũng chính là cái dạy hoa trên g ấ m tô điểm mà thôi bất quá hắn tra xét một chút tịu trang danh tự mới phát hiện hệ thống cho đồ vật quả nhiên toàn bộ đều là đồ tốt nhà này tên là lạ tủa trang trang viên sản xuất ra rượu nho đây chính là rượu hoàng bên trong rượu hoàng bởi vì nhà này trang viên đã có trên trăm năm lịch sử rượu trong trang loại cây toàn bộ đều là lao nhóc cây bình quân thụ linh vượt qua năm mươi năm mà lại chiếm diện tích hơn ba trăm một mẫu hàng năm sản lượng cũng không thấp tại một n g n tám t ă m năm năm nay nhiều khắc phân cấp chế độ bên trong hết thể liều ra bốn cái đỉnh cấp tử trang hắn chính là một cái trong số đó trong trang viên loại nho chủng loại nhiều nhất là xích hà trâu cùng n ữ u r ồ còn có một số phẩm lệ trâu cùng mùi vị nhiều đây đều là công nhận thích hợp nhất n g ư n g rượu nho c h ủ loại xuất từ lạ tủa trang rượu nho mùi rượu nồng đậm rượu thể lấy đạn để cho người ta uống một ngụm liền có thể hiểu được vài ngày đương nhiên sở thiên đạt được những thứ này số liệu toàn bộ đều là trên mạng xem ra cái này rượu đỏ có tốt như vậy b ố n sao hắn sờ soạn một chút cái cầm về sau dứt khoát gọi điện thoại cho là tùa trang người phụ trách để hắn đem hiện tại rượu trong trang rượu ngon nhất không vận cái mấy trăm bình đến hoa quốc tới người phụ trách đương nhiên không dám mờ mờ trước tiên mở cho hắn hầm dựa theo yêu cầu của hắn đi chọn lựa mấy trăm bình rượu đỏ toàn bộ đều là bốn mươi năm phần trở lên t ự c phẩm mặt hàng những rượu này cầm tới trên thị trường tuy tiện một bình đoán chừng đều mu cùng người phụ trách nói vài câu về sau sở thiên đột nhiên lại nhớ tới h ắ n tại vòng bằng hữu bên trong có cái lao bạn phát một cái rượu đỏ giao lưu hội giao lưu hình ảnh rượu ngon khẳng định không sợ so thế là hắn liên hệ một chút người kia các người cái này rượu đỏ giao lưu hội ta hẳn là có thể tham gia a đối phương nhìn thấy cho hắn phát tin tức người là sở thiên vớt vớt ánh mắt của mình sau đó hưng phấn địa hồi phục nói đương nhiên là có thể sở đồng chúng ta cái này ma đô quốc tế rượu nho cùng liệt tựu giao lưu hội là trong nước xuất nhập cảng rượu loại ngành nghề chuyên nghiệp mua sắm giao dịch hội một trong đã tại ma đô cử hành mười mấy giới mỗi một giới đều vô cùng thành công giao lưu hội bên trên chẳng những sẽ xuất hiện trong nước cùng trên quốc tế mặt ưu tú thương nghiệp cung ứng hơn nữa còn sẽ có rất nhiều cấp cao người mua tài nguyên dù sao ngươi mặc kệ nghị uống gì rượu đỏ tại chúng ta lần này rượu đỏ giao lưu hội phía trên khẳng định đều có thể tìm được không ta không muốn đi mua rượu ta chủ yếu là muốn lấy thương gia thân phận tham gia giao lưu hội a đối phương sửng sốt một chút có chút không thể tin hỏi nói sờ đồng ngài danh nghĩa còn có rượu đỏ nhãn hiệu a cũng không tính là có rượu đỏ nhãn hiệu đi chủ yếu là ta đoạn thời gian trước nhàm chán cho nên thuận tay mua một cái rượu đỏ tiểu trang chơi đ ù a nghe nói cái kia rượu đỏ tiểu trang sản xuất rượu đỏ thật không tệ cho nên ta làm mấy trăm bình tới đến lúc đó đi giao lưu hội bên trên xem một chút tình huống nhìn xem ta cái kia rượu đến cùng là cái gì trình độ a nguyên lai、like、là dạng này a s ở đồng thật có nhã hứng nghe nói là bởi vì thu mua một cái tiểu trang cho nên mới nghĩ đến tham gia náo nhiệt tham gia giao lưu hội mặc dù có chút thất vọng bất quá có thể có sở thiên tới tham gia cũng có lợi cho bọn h ẳ n cái này giao lưu hội danh khí đánh đi ra lập tức lại nhiệt tình sở đ ồ n g nếu như ngươi muốn tham gia lời nói phương thức cũng vô cùng đơn giản ngài đem ngài tư liệu cơ bản phát cho ta ta ở chỗ này cho ngài dự lưu một vị trí trên cơ bản là được rồi a vậy thì cám ơn ngươi chương hai trăm ba mươi lăm k ta là ngươi thân đệ đệ a rượu đỏ giao lưu hội nhật ba không có thời gian gần nhất có các loại quảng cáo cùng đại ngôn muốn đập đương nhiên không dành cùng hắn cùng đi sở thiên lúc đầu nghĩ lôi kéo mình cha vợ cùng đi kết quả nhà mình cha vợ phát hiện kỳ ngay cả đường từ mang hồ nhân tạo bên trong thế mà nuôi rất nhiều cá mà lại những thứ này cá còn có thể để nó tùy ý câu căn bản là đối cái gì rượu đỏ không làm sao có h ứ n g nổi mỗi ngày gió mặc gió mưa mặc mưa đi hồ i nhân tạo bên trong câu cá mình cha và lão mụ thì liền đối rượu đỏ càng không có hứng thú cũng hoàn toàn không muốn đi đệ đệ ngươi hai ngày này giống như g i à u dĩ không vui cũng không ra khỏi cửa ba hồn ném đi hai phách lại tiếp tục như thế đoán chừng người đều phải ở nhà ổ phế đi ngươi đem đệ đệ ngươi cho mang lên đi s ở mụ đem sở thịnh cho đ ờ y ra s ở thiên tưởng tượng có thể mang theo hắn thấy chút việc đời cũng tốt thế là liền lái xe đi tìm hắn hắn đến kỳ ngay cả đường thời điểm mình lao ba tại trong đình viết chữ lão mụ tại chăm sóc nàng vườn rau sở thiên trực tiếp tiến vào sở thịnh gian phòng đều buổi chiều nhanh hai giờ đồng hồ hắn còn trong phòng được chăn mền ngủ được cùng chết như heo ngươi làm cái gì vậy a vì một nữ nhân muốn đem mình về đi ta nhìn ngươi đối ngươi bạn gái trước cũng không có dạng này a ngươi không hiểu sở thịnh giọng buồn buồn từ trong chăn chuyển tới ca ngươi tìm ta có chuyện gì không nếu là không có, có chuyện ó c e ỷ ta liền ngủ tiếp chớ ngủ ta bên này có cái rượu đỏ giao lưu hội mang ngươi đi thấy chút việc đ ợ i đi ta không hứng thú ngươi nêu là đi với ta lời nói ta cho ngươi thêm mua một chiếc xe ta cũng không phải loại kia trần trừng ư ờ i sợ thịnh vẫn là đ ư ợ đầu hiện tại xe yêu ta đã rất thích không cần mua mới nếu như ta nói lần này rượu đỏ giao lưu hội bạch thanh thanh cũng đi đâu s ở thiên câu nói này vừa mới nói xong liền thấy trước mặt s ở thịnh đột nhiên từng thành từng thành chăn mền cho nhấc lên ngạc nhiên h ỏ i nói thật ta ca ngươi đừng gặp ta khá lắm người ta đều đã c ử t u y ệ t ngươi coi như nàng thật đến ngươi lại có thể đối nàng thế nào a nói cũng đúng nha s ở thịnh một lần nữa nằm trở về vậy quên đi ta tiếp tục ngủ a s ở thiên mặt lạnh lấy đứng lên ta cho ngươi năm giây ngươi nếu là còn chưa chịu rời giường lời nói ta trực tiếp phế bỏ ngươi ca ca ta là n g ư ơ i thân đệ đệ a ta bắt đầu nhìn sở thiên thanh â m lạnh đều kết băng sở thịnh từ nhỏ đến lớn bị khắc vào trong g e n sợ hãi cuối cùng vẫn là bị tỉnh lại hắn nhanh chóng từ trên giường đứng lên mặc quần áo xong sau đó đơn giản rửa mặt ca lên đường đi cái gọi là rượu đỏ giao lưu hội kỳ thật cũng chính là bán rượu đỏ mà thôi tại cái này giao lưu hội bên trên rượu đỏ bị phân làm mấy cái đẳng cấp mỗi một cái cấp bậc rượu đỏ trưng bày vị trí cũng không giống nhau đương nhiên mục tiêu hộ khách cũng không giống sở thiên lần này là làm thương gia xuất hiện tại giao lưu hội bên trên mặc kệ hắn đưa tới rượu đỏ phẩm chất thế nào người ta xem ở trên mặt của hắn cho hắn phân vị trí vậy cũng là tốt nhất hắn đến vị trí của mình thời điểm phát hiện hắn chỗ nơi này hết thể chỉ có tám chín cái t h ư ự g ra toàn bộ đều là nổi tiếng thế giới đỉnh cấp bảng hiệu hắn ở cái địa phương này có chút không hợp nhau nhưng người tới nơi này có không ít đều là nổi danh sĩ nghiệp ra trong đó thế mà còn có mấy cái người quen cho nên lập tức đem hắn cho nhận ra rồi rít tới cùng hắn chào hỏi sở thịnh liền ở bức ngồi ở bên cạnh sở đồng ngươi dự định về sau tiếng quân rượu đỏ ngành n g h sao một cái đầu chọc bụng lớn lao nam nhân cười ha hả đi tới nhìn về phía sở thiên quầy hàng không biết s ở đồng ngài nơi này sản xuất rượu đỏ thế nào nếm thử không có vấn đề à? đương nhiên không có vấn đề chính là cầm qua đến đem cho các ngươi nếm s ở thiên tiện tay mở một bình rượu đỏ bốn mươi năm phần bởi vì cất vào hầm thời gian đầy đủ dài cho nên cũng không cần t ỉ n h rượu hắn trực tiếp đổ non nửa c ũ n g đưa tới ta ngược lại thật ra không có ý định tiến quân rượu đỏ ngành nghề chính là đoạn thời gian trước thu một cái tiểu trang không biết rượu trong trang sản xuất rượu đỏ vị nói sao dạng cho nên liền chạy tới tham gia náo nhiệt ngươi nếm một chút sợ đồng ngài tiểu trang sản xuất rượu vậy khẳng định là rượu ngon a ta không phải là hôm nay cái thứ nhất may mắn nhấm nháp ngài rượu đỏ người a ừ m là cái thứ nhất cái kia thật là là vinh hạnh của ta a nam nhân cười tủm tỉm nhận lấy chén rượu tùy ý uống một ngụm kỳ thật đối cái này rượu đỏ cũng không coi ôm bao lớn kỳ vọng nhưng là cái này miệng vừa hạ xuống lại làm cho hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn hoàn toàn sợ hai thán phục tại cái này rượu đỏ cảm giác miệng vừa hạ xuống vô cùng n u hòa c a m tuần h còn mang theo một điểm khéo đưa đ ẩ y cái kia phức tạp hương khí tại trong miệm theo thứ tự hệ ra đầu tiên là h ấ cây lý gai cùng quả mận hương thuần sau đó là nhục quế cùng nướng gỗ đào tiêu、hương. cuối cùng chính là thành thục hoa quả lên men sau mê người t h ơ n g ngọt dư vị kéo dài mà lại vị đạo kinh lâu không tiêu tan đơn giản chính là một cái hoàn mỹ rượu đỏ s ơ đồng người cái này người cái này t i ể u trang là ở nơi nào thu mua là ở trong nước sao ta đoán một cái hẳn không phải là ở trong nước trong nước nho bởi vì ánh sáng mặt trời lúc quan hệ giữa không đạt được tốt như vậy cảm giác nếu như không sai ngài thu mua cái này t i ể u trang hẳn là tại nước pháp không chỉ có như thế cái này rượu đỏ năm nhất định tại ba mươi năm trở lên hắn kích động mặt đỏ dần lại uống một ngụm sau đó hít mắt tinh tế nhấm nháp sợ thiên nhữ mày nguyên lai thật đúng là uống ra khác nhau đến a sợ đ ồ n g n g à i cái này rượu đỏ bán bao nhiêu tiền một bình say mê uống xong non nửa cốt về sau nam nhân trực tiếp hưng phấn mở miệng muốn mua có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu đổ tốt như vậy cũng không thể để người khác nhanh chân đến trước rượu này ta cũng liền mấy trăm bình mà thôi không có ý định lấy ra bán ta đến nơi này chính là tham gia náo nhiệt mà thôi bất quá ngươi thật thích uống ta có thể lại mời ngươi uống một chén sợ thiên nói một lần nữa cầm cái cái chén không chỉ có rót cho hắn nửa chén cho mình cũng đổ non nửa cốt bất quá hắn mình ngược lại là không có uống mà là đem trước mặt mình cái kia non nửa cục đưa cho bên cạnh sở thịnh à, nhất túy giải thiên sầu à. đúng vậy à. sở thịnh nhẹ gật đầu không chút do dự ngửa đầu liền đem cái kia non nửa cục đỏ c ả rượu sau đó phân biệt do phân biệt rõ miệng cảm giác hương vị phản g phất còn tính là thật không tệ thế là lại đem cái chén rời khỏi sở thiên trước mặt ca, lại cho ta đến một chén hôm nay không say không về sở thiên cũng không có cự tuyệt trực tiếp rót cho hắn hơn phân nửa cục một bình rượu đỏ cứ như vậy hết rồi cảnh tượng này nhìn bên cạnh một bên híp mắt tình tế phẩm vị hói đầu nam nhân mập đơn giản đau lòng không thôi dùng loại phương thức này nóc từ ngực tốt như vậy rượu nho vậy đơn giản chính là phung phí của trời a nếu không phải nóc từ ngực người k i a là sở thiên thân đệ đệ hắn cao thấp muốn đi lên lý luận một phen Trưng thiếu một thứ cũng không được. Tiểu tru tổng, thế thụ, tệ thiệu một chút. tới. thể tới đây, đều là thích uống rượu đồng thời đối rượu rồi rượu rượu được. như hưởng được hưu ưa này kiện cũng không nhìn ngài uống khẳng định không Nhanh Không bằng cũng uống đồng gặp giới cái cho ca cái Có có điều kia hói đối là là mấy đây, đầu đều lâu, mập mạp A. bao vừa mới phát hiện không chỉ có hói đầu mập mạp ở chỗ này sở tiên h cũng ở nơi đây mà lại xem ra hắn vẫn là thương gia s ở đồng ngài tốt không nghĩ tới sở đồng cũng là người trong đồng đạo a h à n h ngộ h à n h ngộ s ở đồng nhìn tiểu chu tổng bộ d ạ n g này ngài r ư ợ u vậy khẳng định là coi như không thể a có thể ở chỗ này gặp được sở tiên h đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a dù sao gần nhất hắn nhưng là chạm tay có thể bỏng hồng nhân từ hắn cao điệu biểu hiện ra thực lực cùng tài lực đến xem chỉ cần hợp tác với hắn vậy khẳng định là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu bọn hắn nếu như có thể mà nói cũng nghĩ tìm cơ hội cùng sở thiên cùng một tuyến chỉ tiếc sở thiên cái này người rất nhiều nơi hắn căn bản cũng không đi mà lại hành t u n g quỷ dị bọn hắn rất khó có cơ hội nhận biết sở thiên cho nên ở chỗ này nhìn thấy sở thiên sau khi bọn hắn không thể bảo là là không k i n h hỉ đều rối rít đ ụ n g lên đến lôi kéo làm quen sở thiên mỉm cười một lần nữa cầm mấy cái cái chén lại mở một bình rượu muốn nếm thử sao đương nhiên muốn a mặc kệ sở thiên rượu thế nào bọn hắn khẳng định phải nếm về sau thổi một p h e n g cái giam a hữu nghị làm sao tới đó không phải là thổi phồng lên mà ta nói cho các ngươi b i ế ta sở động rượu nơi này đây chính là ba mươi năm phần trọ lên c h â n tảng cảm giác vậy đơn giản là tuyệt các ngươi uống khẳng định uống không hạ những người k h á c rượu thừa dịp sở thiên rót rượu khoảng cách tiểu chu tổng bắt đầu điên cùng thổi p h ồ n g sở thiên mang tới rượu đỏ ta nói cho các ngươi biết trước kia chúng ta uống những cái kia rượu đều là chút cái gì à, liền xem như l à phi cũng không sánh nổi sở động rượu nơi này ha ha ha tiểu chu tổng cho đánh giá thật đúng là không t h ấ p g a chung quanh hắn mấy người bằng hữu đố i nhìn thẳng qua đều từ đối phương trong mắt thấy được đỏ quả quả khi bi thổi ngươi cũng phải có cái bên cạ sở thiên rượu này khen là mới khen cái này không sai nhưng ngươi cũng không thể cùng lạp phịt đi sánh vai à. trừ phi là rượu giả nếu không lạp phịt riêng một ngọn cờ mùi rượu tại rượu nho bên trong rất tuyệt cái kia có thể không là bình thường rượu có thể so sánh dù sao rượu đỏ thứ này hắn muốn làm u ố n ngon ngoại trừ muốn nguyên liệu tốt đặc thù cất vào hầm cùng chế tác công nghệ bên ngoài còn cần thời gian cái này ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được cũng không phải là tùy tiện mua hạ một tòa trang viên liền có thể ủ ra rượu ngon đương nhiên nếu như sở thiên thật quyết tâm muốn tiến quân rượu đỏ nghề này lời nói lấy hắn hiện tại danh khí cùng nhân duyên cơ sở thật đúng là không là không được chỉ cần làm một cái còn không có trở ngại rượu. h ả o h ả o bao giả bộ một chút hết lần này tới lần khác những cái k i a cùng n h i ệ t phan hâm mộ cùng không h i ể u rượu nhà giàu mới nổi vậy vẫn là hoàn toàn không có vấn đề hoàn toàn có thể kiếm một môn hời nhưng loại rượu này cũng chính là lừa gạt một chút đi ngoại nhân mà thôi khẳng định là không chiếm được bọn hắn công nhận đến n ế n thử tiểu chu luôn nói ở giữa sở tiên đã rót bảy tám cái cái chén vừa ư tay làm một cái tư thế x i n mời để bọn hắn tự dước mấy người thiên ân vạn tạ đi lên bưng một chén có thể uống sở đồng tự tay ngược lại rượu vậy thật đúng là tam sinh hữu hạnh a Bảy tám n g ư hiện đồng, đi l ân cốc tại nhanh dừa c tiểu chu tổng mặt mũi tràn đầy kiên định còn có về sau quãng đời còn lại được thôi ta cho ngươi thêm mở một chai được rồi sờ đồng ngài thật đúng là tái sinh phụ mẫu của ta a ngoa tàu rượu này cam thuần hương khí mê người quả nhiên tuyệt hai mươi năm trở xuống lạ vịt hoàn toàn không thể so sánh chín mươi hai năm lạ vịt có thể một trận chiến quả nhiên ta đã nói rồi tiểu chu tổng tại sao lại ở chỗ này cắm dễ không có nghĩ tới đây thật đúng là có rượu ngon à. tiểu chu tổng mấy người bằng hữu ngay từ đầu nhìn tiểu chu tổng như vậy thổi phồng cái này rượu đỏ còn tưởng rằng hắn đơn thuần chính là tại vớt mông ngựa mà thôi không có nghĩ đến cái này rượu thật như thế ưu tú bọn hắn chỉ là cạn nếm thử một miếng mà thôi liền hoàn toàn bị cái kia không có gì sánh kịp cảm giác cho khuyên n o đây tuyệt đối không phải phổ thông rượu nho tiểu chu tổng ngươi chừng nào thì trở nên không biết xấu h ồ như vậy rồi cái này rượu đỏ giao lưu hội chính là cho ngươi một cái nhấm nháp cơ hội ngươi nếu là u ố n g không tệ trực tiếp dùng tiền mua a làm sao còn ở nơi này khóc lóc van mài muốn đâu một người trong đó nhìn sở tiên tại k h u rượu nhịn không được vung tay lên s ở đồng mặc kệ ngươi rượu này bán bao nhiêu tiền một bình cho ta cầm m ư ờ bình ngươi nghĩ ngược lại là đẹp tiểu chu tổng đối với hắn lướt mắt ngươi cho rằng tốt như vậy rượu ta không nỡ dùng tiền mua sao nếu là sở đóng chịu bán hiện tại những rượu này ta toàn bộ đều bao tròn còn đến viên các ngươi a không bán sờ đồng ngài cái này không phải ra bán rượu a người ở chỗ này toàn bộ đều ngạc nhiên có thể tới này rượu đỏ giao lưu hội người nếu không phải là thích rượu như mạng tự đồ hoặc là chính là nghĩ tuyên truyền mình thương gia nhất là thương gia đều là hận không thể bán đi rượu đỏ càng nhiều càng tốt đến sở thiên nơi này thế mà trực tiếp không bán rồi ai nói với các ngươi ta là tới bán rượu đúng không ta chính là muốn tìm người đ ế m thử rượu này vị nói sao dạng chủ y ế u chính ta cũng không hiểu nhiều bất quá các ngươi mới vừa rồi không có lấy lòng ta đi nguyên lai、like、là dạng này à? không có không có vừa rồi chúng ta nói cái kia đều là phát ra từ thật lòng lời nói làm sao có thể lấy lòng này đâu đúng đây chúng ta nói lời thật là không thể lại thật tuyệt đối không trộn lẫn một tia lợi ích ở trong đó sơ đồng rượu này ngài từ lâu tới sở thiên tụy ý cùng bọn hắn trò chuyện ta mua cái tiểu trang ồ nơi nào tiểu trang a bao nhiêu tiền a phụ cận còn có hay không đồng dạng tiểu trang rồi nghe hắn nói như vậy tất cả mọi người hứng thú hận không thể tiến lên cũng tại phụ cận mua một tòa tiểu trang nếu như giá cả thích hợp đây là thỏa thỏa nhặt nhạnh chỗ、Tô、ta dù sao rượu này trang sản xuất không biết tên rượu đỏ đã đạt đến đỉnh cấp rượu đỏ tiêu chuẩn tại nước pháp đây nhất định tại nước pháp chỗ nào a sở thiên nói tại nước pháp bọn hắn tuyệt không ngoài ý mớn dù sao cái này rượu đỏ chất lượng trong nước thật đúng là không nhất định sản xuất ra ngược lại cũng không phải rèm pha trong nước chỉ là loại vật này bị giới hạn hoàn cảnh địa lý cùng khí hậu cùng mỹ độ là thật chuyện không có cách nào khác bất quá sở thiên lời kế tiếp trực tiếp để bọn hắn trợn tròn mắt ngay tại nước pháp bù kỳ ổ ở ta ta cảm thấy cái này tiểu trang danh tự các ngươi hẳn nghe nói qua là t u ổ i trang chương hai trăm ba mươi bảy ngươi ở chỗ này kích động cái gì đương nhiên nghe nói qua a làm sao chưa nghe nói qua cái này mẹ nó không phải nước pháp ngũ đại đình cấp tiểu trang một trong sao s ở thiên nói hắn tùy tiện mua cái t i ể u trang n g u y ê n lai là mua lạ tùa trang a cái này tiểu chu tổng cười khổ một tiếng s ở đồng ngươi nói s ớ m a chúng ta còn cho là chúng ta phát hiện cái gì bảo tàng đâu lạ tùa trang chỗ cái chỗ kia sớm tại mấy cái thế kỷ trước kia tủ ra tới rượu nho liền đã rất nổi danh lạ tùa trang rượu có được hay không còn cần đến bọn hắn khoa tay múa chân a không đúng s ở đồng lạ tùa trang sinh ra rượu chúng ta cũng uống qua a tương đối kinh điển không phải có ba bài lạ tùa xong a khắp phó bài nhỏ lạ tùa lạ tùa t tòa thành chính quy kiền hùng cái này ba loại sao cái này bên trong một cái người đưa ra chất vấn chẳng lẽ là chúng ta mua được rượu giả sao hương vị đều không có cái này tốt năm vấn đề tiểu chu tổng n à y ra s ở đồng hiện tại ngươi hắn là có thể nói cho ta rượu này là bao nhiêu năm phần đi trên thị trường bán lạ tua tòa thành chính quy kiên hồng phó bài nhỏ lạ tua ba bài lạ tua sóng a khắp cái này ba khoản rượu đỏ trên cơ bản năm đều tại năm năm cùng m ư ờ i năm là nhiều về phần m ư ờ i năm trở lên m ư ờ i năm năm đến hai mươi năm không chỉ có h hi í hữu trọng yếu nhất chính là bán quốc quý hàng năm sản xuất số lượng liền nhiều như vậy nhiều khi vừa ra không bao lâu liền bị các phú hảo một đ o t mà g i n g về phần hai mươi năm phần trở lên lạ tua trang sản xuất rượu đỏ bọn hắn giống như xác thực không có ở trên thị trường nhìn thấy qua cũng chính là hơn bốn mươi năm đi s ở thiên t i ệ n tay đi lòng vòng phía trên bình rượu cái này một nhóm là không có ý định đối ngoại bán ra chân tặng rượu ta toàn bộ làm đến đây đã các ngươi đều cảm thấy không tệ về nhà ta liền đem bọn hắn toàn uống hết cũng tăng lên một chút ta phẩm vị ngoa tạo s ở đồng lại cho ta đến một chén ta cũng muốn vừa nghe nói là bốn mươi năm phần trở lên rượu hơn nữa còn không đối ngoại bán ra mấy người tranh thủ thời gian tranh nhau chen lấn lại b u lại loại cơ hội này có thể n ộ nhưng không thể cầu a bỏ qua khả năng đời này đều gặp không được nhiều uống sở thịnh lung t h a lay trong tay mình đã không rơi chén rượu tốt như vậy uống rượu không có nàng thật sự là đáng tiếc a rượu của ta cho ngươi ăn con chó này càng có thể tiếp sở thịnh nhìn hắn không tìm không phổi trong mắt chỉ có nữ nhân bộ dáng hận không thể cho hắn mấy bàn tay bất quá hắn chỉ chớp mắt liền thấy sở thịnh đứng lên hắn bị giật nảy mình ngươi hảo hảo nổi điên làm gì c ai a nói thanh thanh sẽ không tới cái này không phải đã tới sao nói xong liền chạy ra ngoài s ở thiên gọi tới hoàng bao để hắn ở chỗ này tiếp đại khác h nhân quy định không ai chỉ có thể nhấm nháp nửa chén về sau cũng đi theo sở thịnh cùng đi đừng nói sở thịnh ánh mắt thật đúng là tốt bạch thanh thanh s á t thực đến rồi nàng hôm nay kéo tóc dài mặc một thân thẳng lưu loát nữ sĩ đồ tây vờ y hễ ỡ mở lên g à y cao góp màu đen lại đổi một cái cùng lấn trước khác biệt túi sách cả người y hiển h i ê n phong rong mà tinh khiết bất quá còn có một cái vấn một đề rất lớn là、được. Nàng cũng được. k hiển ô n g p h ả tự m nhiên s ở thịnh cũng phát hiện vấn đề này hắn chạy tới khoảng cách bạch thanh thanh xa mười mấy mét địa phương liền dừng bước lúc đầu hắn nghĩ quay người rời đi nhưng bạch thanh thanh cũng đã nhìn thấy hắn mỉm cười đưa tay cùng hắn chào hỏi tiểu thịnh ngươi tại sao lại ở chỗ này nha đây cũng qua đúng dịp ca của ngươi cũng hẳn là tại a a a đúng vậy a anh ta cũng tại sở thịnh kiên trì cũng cùng hắn lên tiếng c h à o sau đó nhìn về phía bạch thanh thanh bên người nam nhân đây là người có bạn trai chưa không tính là bạn trai đi bạch thanh thanh cũng không trả lời thẳng vấn đề này mà là cười lôi kéo bên người nàng nam nhân rời đi cha ta rất thích uống rượu đỏ ta hôm nay tới là thay ta cha tới cho nên còn có nhiệm vụ mang theo trước hết không nói với ngươi chờ sau đó ngươi nhớ kỹ thay ta h ư ơ n g c à của n g ư ơ i v n an ân t ố t sở thịnh bất đắc dĩ gật đầu miễn cưỡng cười nhìn bạch thanh, thanh cùng nam nhân tay nắm tay rời đi sau đó càng thêm thất hồn lạc p h á c đi trở về đối diện liền đụng phải theo tới sở thiên sở thiên đương nhiên cũng nhìn thấy bạch thanh thanh cùng bên người nàng nam nhân mặc dù cảm thấy sở thịnh rất ngu ngốc nhưng dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt của mình hắn nhịn không được thả mềm n g ữ khí ngươi hiện trong lòng nghĩ như thế nào a ta còn có thể nghĩ như thế nào a ca ngươi cũng nhìn thấy đi nàng đều có bạn trai sở thịnh gục đầu xuống chơi lấy ngón tay của mình con mắt cũng không có cái gì tiêu cự kỳ thật dạng này cũng rất tốt dạng này ta đừng hy vọng chỉ cần nàng qua tốt là được rồi chỉ là chỉ là cái gì chỉ là ta cảm thấy nàng chọn nam nhân ánh mắt có chút trên người ta sở thịnh tóc mày b ẻ ngón tay cở trách bạch thanh thanh bên người nam nhân lại thấp lại xấu vừa già hơn nữa còn có một điểm lớn nhỏ mắt ta vừa rồi từ phía sau nhìn còn giống như có một chút dài ngắn chân cái này ghen cũng quá kém nếu như chỉ là nói yêu thương nói cái này còn chưa tính yêu đương chủ yếu nhìn nhân phẩm n h à nhưng là loại này ghen phối bạch thanh thanh cũng thật là đáng tiếc vạn nhất n g ư ờ i nói hai người nếu là kết hôn về sau sinh đứa bé dài xấu làm sao bây giờ cái này nếu là nam hải còn chưa tính cùng lắm thì dựa vào tiền giấy năng lực nhưng nếu là nữ hải nữ hải chẳng phải là rất thảm không được không được ta cảm thấy nàng tìm cái này người bạn trai không được sở thiên nhìn hắn bộ dáng thật mười phần im lặng vậy ngươi cảm thấy ai cùng với nàng tương đối phù hợp ta cảm thấy ta liền rất thích hợp a nhưng người ta không chọn ngươi a liền đúng vậy a thanh thanh ta cảm thấy nàng địa phương nào đều tốt chính là chọn nam nhân ánh mắt không quá đi hai người vừa nói vừa đi xa quảng cáo tháp đằng sau bạch thanh thanh cười kém chút gặp cả người đến bên người nàng nam nhân mặt đen lên tỉ đây là ngươi nói rất thú vị người kia a ta cảm giác hắn nhiều ít đầu góc có chút bệnh nặng ta cho ngươi b i ế ta ta không đồng ý cửa hôn sự này ngươi gả cho ai đều tốt chính là không cho phép gả cho hắn được rồi người ta cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi ngươi ở chỗ này kích động cái gì à à bạch thanh thanh che miệng tiếp tục cười nhịn không được chăm chú quan sát một chút mình đường đệ nói thật à, ta cảm thấy sợ thịnh cái này quan sát năng lực vẫn là rất không tệ ta biết ngươi lâu như vậy cũng không phát hiện trên người ngươi có nhiều như vậy khuyết điểm hắn nhìn ngươi một chút đem khuyết điểm của ngươi vậy mà toàn bộ đều tìm cho ra chương hai trăm ba mươi tám kia là tỷ ta đầy tỷ tốt chúng ta mau đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành đi hoàn thành tốt rời đi à ngươi không phải còn muốn cùng ngươi cô bạn gái nhỏ cùng một chỗ hẹn hò đi sao nếu để cho ngươi cô bạn gái nhỏ biết ngươi vì theo giúp ta tới đây mà bỏ qua các ngươi ước hẹn thời gian đoán chừng đến lúc đó sẽ hở ta bạch thanh thanh kéo hắn từ quảng cáo tháp đằng sau đi tới đi xem rượu đỏ bạch cống rất không quan trọng đi theo nàng cùng đi tỉ ngươi cũng đừng nói loại lời này à ta cái k i a bạn gái chính là cùng với nàng chơi đùa mà thôi sao có thể cùng ngươi so a ngươi có thể là gia tộc chúng ta toàn cả gia tộc trên lòng bàn tay minh châu ta nếu là dám lanh đạo ngươi trong gia tộc người khẳng định phải gọn chết ta được rồi ngươi muốn thật thích nàng liền nhanh đi cố gắng một chút nói không chừng còn có cơ hội đâu sở thiên nghe sở thịnh không ngừng tại bên thai của mình nhắc tới lại nhảy hắn não nhân đau hắn từng thanh từng thanh sở thịnh cho hướng phía bạch thanh thanh rời đi phương hướng đẩy một cái sở thịnh một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống không hài lòng nhìn xem sở thiên ngươi đây là muốn mưu sát thân đệ đệ à. ngươi nhanh cút cho ta sở thịnh nhìn xem sở thiên ghét bỏ bộ dáng của mình có chút việt vọng hiện tại liền ngay cả ngươi cái này thần ca ca đối ta đều không kiên n h ẫ n được nữa hắn nói xong nhìn sở thiên không để ý mình chỉ có thể hướng phía bạch thanh cùng nam nhân kia tay nắm tay dừng lại nhấm nháp rượm đỏ sau đó làm ra lời bình Nhìn ra đ ư ợ chỉ t ì n cảm của mực cười. càng càng cảm cuối cùng lực cùng c một một xem xem hai vừa vừa Ai? vừa sao xa nhau. hẳn là thật không Hắn thở theo nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng hữu khí vô lực đi theo, liền xem như h người đi nói dài đi đi liền trên đường bên vọng, là lâu, là tệ, tuyệt vô là nàng nhìn xem bạch thanh thanh cùng nam nhân tay nắm tay trải qua một tòa quảng cáo tháp thời điểm nhịn không được v ố t v ố t ánh mắt của mình nếu như hắn không nhìn lầm vừa rồi cái kia quảng cáo tháp có phải hay không đống đúc đ í c h kia là phải ngã a bạch thanh thanh còn ở phía dưới đâu hắn không chút do dự hướng phía bạch thanh thanh phương hướng vào tới cẩn thận h thanh thanh ắ nhân viên công tác rất nhanh phát hiện tình huống bên này vội vã chạy tới xin lỗi xem xét sở thịnh tình huống tiên sinh tiểu thư các ngươi không có chuyện gì chứ có cái gì địa phương không thoải mái muốn không phải đi bệnh viện sở thịnh che cánh tay của mình nhìn thoáng qua không có vấn đề gì lớn chỉ là phá chút ra mà thôi các ngươi cái này quảng cáo tháp làm sao làm làm sao như thế không dám chắc ca may cái này nện vào người là ta ta ra dày thịt béo không có chuyện gì nếu là nện vào bên cạnh ta vị tiểu thư này làm sao bây giờ nàng nếu là hủy khuôn mặt các ngươi gánh được trách nhiệm sao thật xin lỗi thật xin lỗi chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy đối với chuyện này chúng ta nhất định sẽ đi điều tra nguyên nhân đến lúc đó cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn nhân viên công tác nói xin lỗi nhưng cùng lúc trong nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút bọn hắn làm đã bao lâu nay đây là lần đầu gặp được quảng cáo tháp đột nhiên sụp đổ tình huống nhưng vấn đề là hôm nay lại không hóng gió lại không trời mưa cái này quảng cáo tháp chất lượng cũng không thành vấn đề làm sao hào hào liền ngã đây tốt xảy ra bất c h ắ c rất bình thường bạch thanh thanh nhìn thoáng qua cánh tay của hắn trong mắt mang theo vài phần đau lòng ngươi như thế nào là như thế một cái kẻ ngu lúc đầu trí thông minh liền không quá đủ nếu là lại đem ngươi đầu cho đập bể làm sao bây giờ s ở thịnh còn là lần đầu tiên bị bạch thanh thanh như thế quan hệ có chút thụ sủng nhược kinh cười cười không sao anh ta có tiền hắn có thể nửa đời sau nuôi ta bạch thanh, thanh bất đắc dĩ thở dài một hoi được rồi mặc kệ ngươi thương có nghiêm trọng không tóm lại xem như thủ thường ta dẫn ngươi đi phủ cận tiệm thuốc mua chút thuốc sau đó đơn giản đem vết thương xử lý một chút đi đừng đến lúc đó lây nhiễm nói xong đã một c ư ớ c bên người bạch cống ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh đi mua thuốc ca được tôi h bạch cống ghét bỏ nhìn sở thịnh một chút l ầ m bẩm liền g ầ n ấy thương cũng quá làm kiêu ta nếu là đi chậm một chút nói không chừng thương đều tốt ngươi nhanh đi tại bạch cống đi mua thuốc về sau bạch thanh thanh mang theo sở thịnh đi tới phòng nghỉ cho hắn rót một chén nước t r ư ớ uống nước đi ngươi hành vi hôm nay cũng quá nguy hiểm lần sóc nhưng không cho làm như vậy、ta sở thịnh gãi đầu một cái ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy đúng bạn trai ngươi cũng quá không đáng tin cậy lúc ấy dưới tình huống đó hắn vậy mà mình chạy trước một chút cũng không có quả ngươi ta cảm thấy ngươi vẫn là chăm chú suy tính một chút cùng hắn kết giao sự tình đi hắn cái này nam khẳng định không đáng tin cậy thừa dịp bạch cống không tại sở thịnh nhanh nói vài câu hắn nói xấu bạch thanh thanh che miệng ở bên cạnh cười đến run dày cả người thì ta đến cùng có còn hay không là đệ đệ ngươi rồi hắn nói như vậy ta ngươi thế mà không có chút nào vì ta nói chuyện mua thuốc trở về bạch cống nhìn thấy tình huống này thật sự là nhịn không được Ngươi còn như vậy ta về nhà cáo chẳng đi. Tỉ. Nghe đi. cáo vậy về ta Tỉ. bạch Cống Bạch đối thanh thanh ư nói g trong gọi ngươi. giới ngươi gọi Cống, đường hồ, thịnh nhất thời hắn thế Chính thức thiệu cho chút, hắn Bạch Bạch Thanh Thanh hồ, sở thịnh trong lúc nhất thời trận tròn mắt, tỉ một chút, gọi bạch cống, là ta nào n lúc là đệ. Bạch thanh thanh nói xong từ bạch cống trong tay đoạt lấy túi thuốc từ bên trong lấy trước một bình iốt nằm cùng một cây ngoáy thai ra dùng ngáy thai thấm iốt nằm cho sở thịnh cánh tay trừ độc sau đó lại tại trên vết thương của hắn mặt gắn một điểm vân nam bạch dược dùng sạch sẽ băng b ạ c bọc bạch cống nhìn bạch thanh thanh cẩn thận bộ dáng có chút bất mãn tỉ ta cảm thấy ngươi ít nhiều có chút q u á sông tiêu ta nhớ được ta khi còn bé ngã một phát trên đầu gối chạy thật là nhiều máu ngươi cho ta cầm nước trôi một chút coi như xong lúc nào đã cho ta đãi ngộ tốt như vậy à ngươi ngẩm miệng đi bạch thanh thanh niên g h g qua hắn một chút chăm chú căn dặn sở thịnh mặc dù ngươi vết thương này không sâu cũng không có lưu nhiều ít máu nhưng là vết thương vẫn là thật dài cho nên đừng qua loa về nhà về sau nhớ kỹ đúng hạn bôi thuốc gần nhất hai ngày không được đụng nước chờ kết vậy lại nói được không nghĩ tới trên trời rơi xuống kinh hỉ sở thịnh hạnh phúc có chút vượng vượng hồ hồ thanh, thanh ngươi thật ôn lu a bạch thanh, thanh cười cười không nói chuyện ngược lại là bạch cống phát hiện giữa hai người bầu không khí giống như có chút không thích hợp hắn chỉ vào sở thịnh t ỷ ngươi chuyện gì xảy ra à? sẽ không cũng bởi vì hắn giúp ngươi ngăn cản một chút biển quảng cáo ngươi liền thật thích hắn đi sở thịnh liếc công một mực từ đó c ả n trở có chút ghét bỏ có bản lĩnh ngươi cũng c ả n à, lúc ấy chạy còn nhanh hơn thỏ ngươi đánh giám bạch cống thật sự là nhịn không được k i a là t ỷ ta đấy chương hai trăm ba mươi chín ta trực tiếp đưa ngươi năm mình sở thịnh trước tiên không có minh bạch hắn ý tứ ngươi nói cái gì đi bạch cống ngươi nhanh đi theo ngươi cô bạn gái nhỏ đi nơi này ngươi không có chuyện bạch thanh thanh mặt không đổi sắc đẩy bạch cống rời đi nhưng bạch cống lại không nguyện ý đi tỷ ta hy vọng ngươi có một chút nguyên tắc ngươi nói với ta ngươi không có khả năng cùng với hắn một chỗ hiện tại đây coi là là chuyện gì xảy ra con a nếu ngươi không đi ta sẽ nói cho ngươi biết t r a ngươi khi dễ ta xem như ngươi lợi hại bạch thanh thanh bạch cống bị hành vi của nàng tức giận gần chết có bản lĩnh về sau ngươi đừng tìm ta làm việc thanh thanh ngươi đối ngươi như vậy biểu đệ thật được không hắn dù sao cũng là ngươi biểu đệ về sau đó chính là em vợ bạch thanh, thanh hòn rỗi nhìn hắn một cái ngươi bây giờ còn có không quản hắn a đều thụ thương không có việc gì vết thương nhỏ mà thôi sở thịnh lắc đầu ngươi không có việc gì là được rồi tốt ta ta đối với ngươi phụ trách chúng ta thêm cái phương thức liên lạc quay đầu ngươi nếu là có sự t ì n h liền gọi ta ta cùng ngươi đi bệnh viện bạch thanh thanh chủ động lấy ra điện thoại hạnh phúc tới quá đột ngột sở thịnh k é m chút mất đi nhanh lấy điện thoại cầm tay ra tăng thêm bạch thanh thanh b ạ i chát ai ta còn có nhiệm vụ ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi ta phải đi chọn mấy bình rượu ngon cho tà cha mang về mặc dù hàng năm những cái tia nổi tiên cựu trang đều sẽ đưa mới mở hầm rượu đỏ tới cũng đều là rượu ngon bất quá bạch chính hùng còn là ưa thích phái bạch thanh thanh tới tham gia loại này giao lưu hội đến một lần khảo nghiệm một chút bạch thanh thanh đánh giá năng lực có không thể để cao thứ hai cũng mang mấy bình phong vị không giống rượu trở về cho hắn m ế n thử muốn tốt rượu người tìm ta cả a nghe xong bạch thanh thanh nói như vậy sở thịnh tranh thủ thời gian nhảy dựng lên liền đem ca ca của mình bán đi ta dẫn ngươi đi anh ta mang đến không ít rượu ngon ta nghe hắn nói đều là bốn mươi năm phần trở lên bốn mươi năm phần không thể nào mặc dù lần này rượu đỏ giao lưu hội bên trên có đến từ toàn thế giới thật to nho nhỏ bảy tám trăm cái rượu đỏ nhãn hiệu nhưng đều là tới đẩy làm quý rượu mới nào có người sẽ mang theo bốn mươi năm phần rượu lâu năm tới à. loại rượu này trên cơ bản lấy ra chính là vương nổ a đúng rồi khẳng định là bốn mươi năm phần ta vừa rồi nghe bọn hắn nói ngươi cũng không phải không biết anh ta người kia hắn tới tham gia lần này rượu đỏ giao lưu hội hoàn toàn chính là tham gia náo nhiệt tới rượu ngon cho người ta uống mấy bình ngươi nhanh đi, đi đi trễ liền không có sở thịnh cười ha hả lôi kéo bạch thanh, thanh tay liền đi bạch thanh, thanh không có cự tuyệt tốt ta vậy ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút sở thiên sạp hàng trước đầy áp người đều là mộ danh m à đến uống rượu tại sạp hàng trước mặt chiêu đãi người đổi thành hoàng bao so với sở thiên động một chút thì là hơn phân nửa c n g hoàng bao rót rượu thời điểm liền hẹp hỏi nhiều bình thường cũng liền hơi ngược lại cái ngọn n m ồ n căng hết cỡ ba miệng lượng cuối cùng nhìn quá nhiều người dứt khoát tắt liền cửa muốn uống lời nói sang năm lại đến a năm nay không có thiên ca ngươi nơi này có rượu ngon không ngại cho ta rót một ly a bạch thanh, thanh bị sở thịt lôi kéo trực tiếp tiên vào nội bộ sở thiên nhìn thấy hai người giao hát tay lộ ra nụ cười hóai á đương nhiên không ngại hoàng b a o ai hoàng b a o tranh thủ thời gian đổ nửa chén tới xoay người đưa cho bạch thanh thanh bạch tiểu thư mời trầm dùng t ố t tạ ơn bạch thanh thanh tiếp nhận c á i chén có chút nhẹ gật đầu sau đó ngựa đầu bông xong mới nhấp một hời h ó nhỏ liền nhãn tình sáng lên sau đó híp mắt lại t ỉ n h tế phẩm vị ừng quả nhiên là bốn mươi năm phần rượu lâu năm không sai đây cũng là lạc tụa trang sản xuất quá ba nhìn n n g chỉ uống một ngụm liền đánh giá được sở thiên thật bất ngỏ vừa mới tới nhiều người như vậy bên trong mặc dù đều uống ra tới rượu đỏ nơi sản sinh là nước pháp nhưng chỉ có bạch thanh thanh nói ra cụ thể t i ể u trang thanh thanh ngươi cũng quá lợi hại thế mà uống một ngụm liền đánh giá được ngươi là thế nào phẩm ra rất đơn giản à nước pháp danh sưng ngũ đại đ ỉ n h cấp t i ể u trang sản xuất rượu đỏ nhà ta từng cái năm đều có cất giữ cha ta ngày lễ ngày tết thời điểm liền sẽ lấy ra uống ta cũng sẽ cùng theo uống một chút cái này năm cái t i ể u trang có một cái rất lớn đặc điểm cũng là bởi vì cất vào hầm phương thức khác biệt cho nên liền xem như đồng dạng nho phơi ra rượu đỏ chỗ bày biện ra tới hương khí đều là không giống bạch thanh, thanh tiêm tiêm ngón tay bưng ly đê cao em hay nói cũng tỉ như lạ phịt sản xuất lạ phịt chủ yếu nho chủng loại vì nịu rộ ra bản nạp sa huy nồng h á n tượng một hương vị phi thường nặng cửa vào mềm mại đồng thời kèm thêm phi thường nồng đậm tượng một vị một đồng danh tiểu trang cùng lạ tùa trang dùng nhiều nhất nho chủng loại đều là xích hà châu nhưng bởi vì lên men phương thức không giống cho nên một đồng danh tiểu trang sản xuất ra rượu nho hiện lên mãnh liệt màu hồng đậm có phi thường nồng đậm cà phê cùng hắc gỗ lồng mùi trái cây vị cảm giác tới nói không có như vậy nô hỏa nhưng càng có một phong vị khác còn lại mấy cái tiểu trang ta liền không nhất nhất nói lạc đặc điểm cũng hết sức rõ ràng màu sắc bình thường hiện lên bao thạch màu đỏ. phi thường trong suốt l u h ò a mùi rượu đ ồ n g t h u ầ n đồng dạng có hắc gỗ lồng mùi thơm nhưng hắc gỗ lồng mùi thơm chỉ là phụ trợ nổi bật nhất vẫn là tình tế tỉ mỉ hắc anh đào vị chỉ cần uống qua một lần liền rất khó quên bất quá cái này bốn mươi năm phần ta s ắ c thực không có uống qua là thuở trang rượu nhà ta có hai mươi năm phần cất giữ trong phòng ngồi mấy người trên cơ bản đều không có như vậy hiệu rượu ngay bạch thanh thanh nói những thứ này nghe trợn mắt hốc mồm hoàng mau có chút hoài nghi lưỡi lưới, tất cả mọi người là đồng dạng đầu lưới ta cùng giống như không có khác nhau lớn gì thật có những cái kỳ kỳ q u quái quái hoa gì mùi hoa gì m ngươi mỗi ngày ăn những cái t i ê u nặng dầu nặng m ố i trên đầu lưỡi vị giác cũng sớm đã bị phá hư sóng có thể uống được đi ra mới là lạ, lạ. s ở thiên nhìn hắn một cái phủi tay thanh thanh ngươi nói những thứ này để cho ta cam bái hạ phong à, có hứng thú hay không làm ta tiểu trang cố vân a hai bạch thanh thanh sửng sốt một chút cái này mói phản ứng được hắn nói tiểu trang có thể là lạ tuổi trang thiên ca l ạ tuổi trang hiện tại là của ngươi sao đúng vậy a một đoạn thời gian trước ta thu mua x u ố n g dưới tuất không có vấn đề bạch thanh, thanh gật gật đầu ta đương nhiên có thể làm ngươi tiểu trang cố vân cái này là vinh hạnh của ta hơn nữa còn có thể miễn phí bạch ấ mấy lấy rất t ta một ta ta ta ta ta ta trực tiếp quá, điều rượu cái đáp cái bán cái bán Cái nha. cha giao cha cao hay đưa cũng có cho Được, cũng nhò nhỏ kiện, ngươi ứng Ngươi nói, ngươi này bình, nộ, khẳng định hứng. đừng nói không, ngươi bình. này, gì đem phải về b sẽ thanh thanh theo bản năng muốn cự tuyệt dù sao loại này bốn mươi năm phần rượu ngon bình thường đều là có thể nộ nhưng không thể cầu có đôi khi cho dù có tiền cũng mua không được những rượu này cầm tới trên thị trường một bình tùy tiện bán cái mấy chục vạn không có vấn đề trực tiếp cho nàng cũng có chút quá khoa trương chương hai trăm bốn mươi vậy ngươi đi báo cáo ta ngươi không phải đều đã là ta t i ể u trang vĩnh cửu miễn phí cố vấn sao giống n g ư ơ i tốt như vậy nhân tài trên thị trường có thể tìm tới mấy cái cầm mấy bình rượu ngon cho ngươi làm thủ lao không quá phận sở thiên cười cười nhìn thoáng qua sở thịnh lại nói lại nói nói không chừng về sau liền thành người một nhà thiếu kính mấy bình rượu ngon cho mình thân đệ đệ cha vợ cái kia cũng là nên bất quá câu nói này hắn cũng không có nói ra đến ừ n tốt ta vậy thì cảm ơn thiên ca t i ể u trang về sau nếu là có chuyện gì ngươi liền trực tiếp gọi ta ta phần lớn thời giờ đều có rảnh như thế có rảnh nhiều cùng sở thịnh hẹn hẹn họ tốt bao、nhiêu. sở thiên yên lặng nghĩ đến phân phó hoàng b a o lấy năm bình rượu cho bạch thanh thanh bạch thanh thanh lúc này mới hài lòng dự định rời đi thiên ca ngươi hôm nay có thể cho ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ à có ngươi cái này năm bình rượu khắc t i ự u trang sản xuất những cái kia ta liền không cần nhìn ta đem rượu này mang về nhà lời nói cha ta khẳng định sẽ rất cao hứng nói không chừng đến lúc đó sẽ còn mời ngươi về nhà ăn cơm đâu vậy ta liền đi trước sở, thiên gật đầu. Được. sở thịnh i đuổi theo muốn đưa nàng thanh thanh ta lái xe đưa ngươi trở về đi ngươi đều đã thụ thương vẫn là hào hào tĩnh dưỡng đi bạch thanh, thanh chỉ, chỉ cánh tay của mình lại nói hôm nay là nhà ta lái xe đưa ta tới trở về lời nói rất thuận tiện sở thịnh cuối cùng cũng không có đưa thành bạch thanh thanh hắn trơ mắt nhìn bạch thanh thanh biên mất tại cửa ra vào sau đó mặt mũi tràn đầy c h á n phóng hoa đảo hưng ơ phấn cùng sở thiên miêu tả hôm nay quảng cáo tháp sự kiện t i ề n căn hậu quả ca ta cầm tới thanh thanh phương thức liên lạc nàng còn nói nàng sẽ đối với ta phụ trách vậy sau này chúng ta liền có là cơ hội tiếp xúc ta hiện tại là thật rất vui vẻ thật sự là trời cũng giúp ta không nghĩ tới lần này thế mà cho ta cơ hội tốt như vậy cái kia quảng cáo hắn ngược lại còn thật là đúng lúc ca, ca người nói ta cùng thanh, thanh lúc nào kết hôn tương đối tốt Ta cảm thấy hôn lễ khẳng định không thể hủy khuất nàng nàng như vậy một cái đại tiểu thư bên người bằng hữu cũng khẳng định đều là có tiền bạch phú mỹ nếu như hôn lễ làm không đủ thịnh đại lời nói khẳng định sẽ né mặt m nàng mặt khác nhà nàng mặc dù khẳng định không thiếu cái k i a m ộ t điểm lễ hỏi tiền nhưng là nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có như thế một coi như chúng ta kết hôn phải tốn thật nhiều tiền a kết hôn về sau còn muốn nuôi h ả i tử nếu như nuôi hai cái lời nói đó chính là sở thiên bị sở thịnh nhắc tới lỗ thai đều nhanh lên kén hắn vô cùng im lặng có thể hay không không nói với ta những thứ này k ta đến cùng là người thân đệ sao ngươi làm sao không có chút nào quan tâm ta ta không quan tâm ngươi s ở thiên cười l ạ n h ta không quan tâm ngươi ngươi thật coi là cái kia quảng cáo t h ấ p không hiểu thấu sẽ tự mình ngược lại à hơn nữa còn trùng hợp như vậy vừa vặn để ngươi anh hùng cứu mỹ nhân s ở thịnh sửng sốt một giây đột nhiên mở to hai mắt nhìn ca ngươi nói là đó là ngươi làm a bằng không đâu ca ngươi đ â y là phá hư của công s ở thiên bó tay rồi vậy ngươi đi báo cáo ta h ắ c h ắ ca c ta không phải ý tứ kia s ở thịnh gãi đầu một cái ta nói là làm cho gọn gần vào ta đã sớm nhìn cái kia quảng cáo thắp không vừa mắt sở thịnh muốn tới bạch thanh thanh phương thức liên lạc liên tiếp mấy ngày mỗi ngày đều rất vui vẻ giống như đánh cây huyết làm chuyện gì đều hào hứng tăng vọt sở c h a để hắn hỗ trợ cho trong viện hoa cỏ lật qua thổ hắn đem sắt vách viện tử thổ đều cho tiện thể lật ra sắt vách viện tử chủ nhân bị tức gần chết tìm tới cửa muốn cái thuyết pháp các ngươi muốn trồng đồ ăn muốn xối đất lật chính các ngươi trong viện không phải tốt đem ta trồng hoa nhi lật ra là mấy cái ý tứ sở c h a đi ra ngoài xem xét thật đúng là bởi vì địa phương cũng đủ lớn mà lại từng n h à đều là kẻ có tiền viện tử đều là giao cho thọ địa hoa quản lý vì mỹ quan cùng ch viện tử có chút đụng vào kiên cái giản đụng nhau địa phương cũng không tường dùng đơn hàng ngăn Nhưng tử chút tu một có có cho cách. địa mà là dùng một cái đơn giản hàng rào lây, sở thịnh để người cái danh con ngươi đi ra cho ta làm gì a cha sở thịnh như gió chạy tới sở tra chỉ chỉ sát vách mặc đầu ngủ nữ hải ngươi tranh thủ thời gian cho người ta tiểu nữ hải xin lỗi ngươi hảo hảo lật người ta địa làm gì a hai sở thịnh gãi đầu một cái a không có ý tứ a ta không có chú ý nếu không ta một lần nữa cho ngươi trồng lên Đi. nhìn thấy sở thịnh nữ hải nhẹ gật đầu ngươi làm hai chuyện ta liền tha thứ ngươi thứ nhất ngươi lật rơi những cái tia hoa nếu như là thợ tỉa hoa loại còn chưa tính những cái kia là ta tự mình r i e o xuống nước hoa b á c hợp h ngươi muốn một lần nữa mua lấy nước hoa bất hợp hạt giống cho ta nguyên mô hình nguyên dạng trồng xuống sở thịnh một lời đáp ứng được rồi tốt không có vấn đề thứ hai đem ngươi h ẹ chặt cho ta nữ h à i lúc nói lời này mắt ánh mắt có chút phiếu hốt nhưng sở thịnh sửng sốt một chút a ngươi yêu cầu này cũng có chút quá phận đi ta yêu cầu này coi như quá phận ta cái số này đều dùng rất nhiều năm cao trung đồng học bạn học thời đại học đều ở bên trong ta muốn cho ngươi ta dùng cái gì a lao công cái này bể cá rỗng nhìn qua có chút đơn điệu chúng ta đi mua mấy con cá bỏ vào a gần nhất sở thiên không sao liền n g â m mình ở nhiệt ba trong phòng ăn nghiên cứu món ăn mới lập trí tại chế tạo hoàn mỹ thức ăn nhanh nhiệt ba không sao cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt mặc dù nàng làm đồ ăn không thể ăn nhưng nàng còn có thể nuôi cá chết ta nhiệt ba nhà ăn đang sửa chữa thời điểm phía đông có nửa mặt tường làm ộ t cái khảm vào thức bể cá lớn trong hồ cá ngay từ đầu nuôi mười mấy đầu lớn nhỏ không đều lý ngư nhiệt ba trong khoảng thời gian này tới động một chút lại chạy tới cho cá ăn sống xinh xinh đem cái kia mười mấy đầu lý ngư toàn bộ đều cho căng hết cỡ các loại sở thiên phát hiện thời điểm thì đã trễ bể cá đã t r ố n g không cho nên mấy ngày nay trong hồ cá cái gì cũng không có chỉ có chống g ô n g một chút cây rong ở trong đó phiêu riêu nhật ba nhìn qua cảm thấy có chút đơn điệu dứt khoát lại nũng nịu để sở thiên đi mua mây con cá bỏ vào sở thiên có chút không vui đi dạng này cũng rất tốt dù sao mua cá cũng là thảm t a o độc thủ của ngươi lao công ta cam đoan lần sau không đem bọn hắn căng hết cỡ còn không được sao nhật ba cũng rất y khuất ta xem bọn hắn một mực ăn một mực ăn ta còn tưởng rằng lượng cơm ăn của bọn họ cũng rất lớn ai biết ta ăn, ăn liền l ậ t bụng trước kia ta kia là không có kinh nghiệm hiện tại ta có kinh nghiệm cam đoan sẽ không lại phát sinh chi trước loại tình huống kia sở thiên không lay chuyển được nàng nũng nịu bán manh chỉ có thể thu thập một chút đổi tiếp nàng cùng đi đây là không muốn sống nữa a và nơi này tốt rất dễ nhìn tiểu ngữ a chúng ta nếu không một loại mua một đầu a mặc dù n h i ệ t ba võ trang đầy đủ nhưng cũng ngăn không được nàng cặp kia xinh đẹp con mắt khắp nơi nhìn loạn thủy tộc cửa hàng lão bảng nghe nàng về sau nhịn không được bắt đầu n h ả ránh cô nương một loại cá mua một đầu ngươi kia là nuôi cá sao ngươi kia là nuôi cổ vì cái gì a lão bản đần a sợ thiên t ạ i n h i ệ t ba trên đầu gõ một cái chỉ vào những cái kia cá cho nàng giới thiệu ngươi nhìn cái này ngựa vào đầu chó tính tình vô cùng tá bạo nhìn thấy cái gì c n cái gì mặc kệ ngươi thả nhiều ít con cá đi vào hắn dù sao thấy cá liền cắn cuối cùng khẳng định chỉ còn lại hắn một cái cái này l à hàng cá không có việc gì thích xem nhìn khác cá mắt cá cùng lân phiên cái gì ngươi muốn đem nó mua một đầu trở về hôn n u ô i khác cá tám thành liền tất cả đều là tàn tật còn có cái này mười g i a n cá nhân xưng cá k i ể m bên trong tóc hối cua ca không chỉ có thích đơn đấu hơn nữa còn thích vô cùng quần đậu hoặc là ngươi chết hoặc là ta sống tóm lại không phải đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường còn có cái này ngươi nhất định phải đem bọn nó hôn n u ô i ở một chỗ sao ngay sở thiên giới thiệu nhiệt ba nhanh lắc đầu thôi được rồi vậy liền nuôi một loại đi bất quá ta muốn dưỡng một loại đáng yêu nhất được vậy ngươi tuyển một loại đi liền cái này đi không được cái này cũng rất đáng yêu n h i ệ t ba chọn chọn lựa lựa cuối cùng nhìn về phía cá nóc lão công ta quyết định ta muốn dưỡng cái này phình lên thật đáng yêu à đây là ta đã thấy đáng yêu nhất cá s ở thiên n h i m mày cái này có độc có độc liền có độc dáng rất đáng yêu như thế đương nhiên cần phải có một điểm độc bảo vệ mình bằng không rất dễ dàng bị khắc cá ăn hết n h i ệ t ba coi trọng liền rất kiên trì lão bản ta muốn cái này muốn ba đầu tiểu cô nương ánh mắt không tệ a đây là hồng lóng nước ngọt cá nóc vẫn rất dễ nuôi một giờ địa phương còn không có cũng liền ta chỗ này có hàng chính là giá tiền hơi quý một điểm lão bản xem xét n h i ệ t bà coi trọng chính là hàng cao đẳng thái độ nhiệt tình b u lại không l â y chuyển được nàng sở thiên đành phải gật đầu các ngươi muốn bể cả sao ta chỗ này cái gì kích thước đều có không cần trong nhà có đuổi lão bản về sau sở thiên một tay nắm n h i ệ t ba một tay nhấc lấy cá nóc lên xe dự định nhanh đi về đem cái này mấy đầu cá nóc đem thả tiến trong hồ cá đừng đến lúc đó n ử a đường cho n g ẹ n chết rồi sợ đồng là ngại a bất quá hắn vừa mới đem xe lái đến cổng mới dẫn theo cá nóc cái túi xuống xe liền gặp đoạn thời gian t r ư ớ c phụ cận cục cảnh sát bên trong a sơ đối phương tiến lên đây cho hắn phát khói hắn cũng liền thuận tay đem trang bị cùng đ ộ n cái túi treo ở kính chiếu hậu bên trên nhận lấy điếu thuốc cùng đối phương hàn huyên lao công ta trước tiên đem cá cho bỏ vào n h i ệ t ba thận trọng đi túi sách con sở thiên tay mắt lanh lẹ một bàn tay đánh vào trên mu bàn tay của nàng không cho chạm vào chờ ta nói chuyện phiếm xong ta tự mình đi phóng ô ô, ô. nhật ba có chút bị khuất bất quá cũng thành thành thật thật cùng sau lưng sở thiên l ệ t h ra cái đầu nghe bọn hắn nói chuyện p h i m đại khái hàn huyên năm sáu phút sở thiên lúc này mới phất phất tay đem cái k i a a sơ cho đưa tiễn sau đó liền đi vòng qua đi kính chiếu hậu bên trên lấy cá nóc lại phát hiện hắn năm sáu phút trước đó vừa mới treo ở kính chiếu hậu bên trên cá nóc thế mà không thấy hắn nhìn thoáng qua như ba có phải hay không là ngươi vừa rồi len lén đem cá nóc lấy mật không có a lão công ta vừa rồi một mực cùng sau lưng ngươi hoàn toàn không hề rời đi qua làm sao có thể làm loại chuyện này sở thiên n h ũ n mày lập tức có một loại dự cảm xấu nhanh chóng đi tới trong tiệm hỏi một vòng trong tiệm đầu bếp cùng phục vụ viên có phải là bọn hắn hay không đem cá nóc cầm vào trong điểm nhưng là tất cả mọi người rất mờ mịt lắc đầu c ă nếu bản b cũng không i t nhất có cái gì cá nóc. Đây nhất định là bị cái cho gió đi. gì Hỏng. măng định nào mượn n Đây bị là bẻ mang cho ra ế như là phổ thông hoặc dùng ăn cá lấy à là. là là là cá cùng chính cái cá nóc kiếng, kia đi liền đi, đi Thế Nếu thuận thuận lần nữa nhưng thuận như bị bị thì một mua lắm l về nuôi chơi còn chưa tính vạn nhất nếu là đụng tới cái kia thèm ăn đem cá cho sách về đi giết ăn làm không tốt kia làm muốn trúng đ ầ u người hắn là còn không có đi xa hoặc là ngay tại cái này phụ cận sở thiên suy tư một chút tranh thủ thời gian gọi tới hoàng mao để hắn đi thăm dò cửa tiệm giám sát nhìn nhìn rốt cuộc là ai thuận đi cái kia ba đầu cá nóc mình chính là từ sát vách trong tiệm cho mượn cái tuyên truyền dùng lớn loa tuần hoàn tại cửa tiệm dùng lớn loa phát hình vừa rồi thuận đi k i n h chiếu hậu treo cá nóc người kia cá nóc có k ị c độc ngàn vạn không thể ăn mau đem cá nóc còn tới nhật ba nhà ăn đến bản nhân tuyệt đối không truy cứu có người nào sẽ đi thuận đi người khác cá nóc ca đây là không muốn sống nữa đi nghe nói cá nóc t h ì so phổ thông thịt cá tươi non nhiều ta nếm qua cá nóc s ắ c thực ăn ngon chỉ muốn xử lý tốt kỳ thật cũng không có gì đ â u nghe được cái này tiếng kèn người đi đường rối rít nhỏ giọng thảo luận một cái hơn sáu mươi tuổi lão thái thái trong tay mang theo một cái màu đỏ thùng nước thùng nước phía trên đóng một khối vải bố ngồi s ồ n ở ven đường nghe trong chốc lát người qua đường đối thoại sau đó không chút do dự dẫn theo màu đỏ thùng nước từ trong hẻm nhỏ rẽ trái lượn phải rời đi cái gì có đ ộ c ca những người có tiền này chỉ toàn biết gạt người nếu là thật có độc còn mua trở về làm gì l i ê n biết gạt chúng ta loại này không học thức người lão bà tử ta mới không mắc nhu đâu nàng dẫn theo cái kia màu đỏ thùng nước đi hai d ạ m đường trở về phòng cho thuê sau đó liền đem cái kia ba đầu mập mạc cá nóc cho dốc vào trong ao nhìn xem cái k i a ba đầu mập m ạ p cá nóc tại trong ao nhảy nhót tư mừng trên mặt nàng biểu lộ hết sức vui mừng con cá này tươi mới liệt so trên thị trường mua những cái k i a cá mới mẻ nhiều những người có tiền này chính là sẽ ăn n ã i n ã i ta trở về không bao lâu một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải đeo bọc sách từ bên ngoài chạy vào tiện tay đem túi sách nhét vào trên ghế salon khỏe mạnh khéo khỉnh hỏi nói n ã i n ã i ta đói buổi tối hôm nay chúng ta ăn cái gì à buổi tối hôm nay chúng ta ăn cá n ã i n ã i làm cá ăn rất ngon đấy ngươi còn nhớ rõ sao tiểu nam hải nặng nghề mà gật đầu nhớ kỹ mãi mãi hôm nay cá rất mới mẻ mãi mãi chờ một lúc làm cho ngươi canh chua cá dưa chua liền dùng mãi mãi mình ướp dưa chua làm ra khẳng định ăn ngon ngươi đi trước đ ê m làm v i ệ c viết nửa giờ liền tốt ngay xong đêm nay có canh chua cá ăn tiểu nam hải lanh lợi đi ra ngoài làm bài tập mà lao thái thái từ ái nhìn xem hắn rời đi bóng lưng tay chân lanh lẹ từ nước trong hồ móc ra một con sông đồn dựa theo bình thường g i ế t cá phương pháp sẽ ra bụng lấy ra nội tạng sau đó dùng nước đem cá trong bụng sông sạch sẽ mắc như vậy cá liền nên cho cháu của ta ăn xong đổi bổ đầu góc giám sát bên trong biểu hiện tại sở thiên nhật ba cùng a sơ đi bên cạnh vừa nói chuyện về sau có một cái lao thái thái mang theo một cái màu đỏ thùng nước lúc đầu tại nhặt bình nước khi nhìn đến treo ở xe kính chiếu hậu bên trên cá nóc về sau ráo rác đi qua cấp tốc đem ba đầu cá nóc từ kính chiếu hậu bên trên h á i xuống ném vào trong thùng nước sau đó lại tìm một tấm vải đắp lên nhanh chóng nhanh rời đi nếu như là người trẻ tuổi hoặc là hơi h i ể u công việc một điểm người có thể là nhìn cái này ba đầu hồng l o n g nước ngọt cá nóc tương đối hy hi hữu trộm có thể là nghĩ lấy về n u ô i cái này cũng không có vấn đề gì lớn nhưng bây giờ vấn đề là t r ộ n cái kia ba đầu cá nóc người là cái nhặt đồ bỏ đi lao thái thái nàng khẳng định là nhìn cái này ba đầu cá nóc trắng trắng mập mập muốn làm trở về ăn lao thái thái này nào hiểu xử lý như thế nào cá nóc ca nhanh tìm người a sở thiên cũng không có nghĩ đến việc này thế mà lại trở nên phức tạp như vậy mặc dù căm hận cái kia lao thái thái mượn gió bẻ mang hành vi nhưng cũng không muốn hại người m ệ n h nhanh để hoàng mau nghĩ biện pháp tìm người hoàng mau thở d à i thiên ca vấn đề này nào có ngươi nói dễ dàng như vậy chúng ta c ộ n là có giám sát có thể cái kia lao thái thái tặc vô cùng đoán chừng cũng làm quen thuộc loại chuyện này Đi đều là một c h ú t sát biết không không hẻm nhỏ. Cũng giám có cái n à n g chạy cáo chuẩn hiện tại đi đâu. đi quýt Ta trong bên báo cáo chuẩn bị mao ộ t thể cái có đi. Nhìn h xem y không tra a được l thái thái ai. này là ai. đi Hoàng bao đi quýt về sau sở thiên bên này cũng tại mình hào bên trên phát một t r ư ờ n g trong video lao thái thái xin sort hôm nay mua được dự định nuôi dưỡng ở nhiệt ba phòng ăn thưởng thức cá nóc bị trộm cá nóc có độc ăn hậu quả rất nghiêm trọng nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng mời trộm ta cá nóc người kia mau chóng đem cá trả lại ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua a cá nóc cá nóc có độc mua cá nóc làm gì có thưởng thức tính cá nóc a có thể nuôi còn có khủng u y bố như vậy a vậy tại sao còn có người ăn a sông tiêu đồn đến cùng tốt bao nhiêu ăn a chỉ có thể nói cự ăn ngon khó trách có người đi t r ộ n trộm cá nóc cái này lao thái thái ta nhìn không giống như là hiệu cá nóc internet mặc dù rất lớn nhưng cũng không có toàn diện bao trùm luôn luôn tồn tại tin tức kém coi như sở thiên để nhật ba dương mật các loại mình tinh đều hỗ trợ phát nhưng là cũng trong lúc nhất thời không có cái kia láo thái thái tin tức mẹ cái kia cá là người chồng a trong căn phòng đi thuê lao thái thái tự hãy ngồi tại bên cạnh bàn nhìn xem cháu của mình nhu thuận túi đầu ăn một bát lại một bát c ù n g đi tới một đôi vợ chồng thất p dọng c h ấ vấn nàng một câu cái gì cá nóc lão thái thái nghe vậy n h ữ mày mặt mũi tràn đầy không vui nói nói các ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy a cái này có thể gọi trộm sao người khác đặt ở ven đường lại không có người trông giữ ta coi là kia là người ta không muốn ta làm sao biết vật kia có chủ nhân hiện tại ta đều đã làm quen các ngươi để cho ta trả lại cũng không thể nào mẹ hai vợ chồng bất đắc di đối nhìn thoáng qua sau đó hỏi nói trên mạng có rất nhiều người đều chú ý chuyện này ngươi mất mặt thật sự là ném đến nhà bà ngoại trong khoảng thời gian này tận lực liền không muốn ra khỏi cửa miễn cho bị người khác nhận ra lao thái thái sửng sốt một chút cái gì ta chỉ là tùy tiện nhặt được mấy con cá mà tôi h làm sao trên mạng người đều biết rồi mẹ ngươi không lên mạng ngươi không biết ngươi trộm cái kia mấy con cá là người ta đại lóc bản ta nhìn trên mạng người nói vẫn là cái gì quý báu chủng loại cái này mấy đầu hơn vạn đâu hơn vạn mặc dù lao thái thái trộm cá thời điểm liền biết con cá này giật quý báu dù sao treo ở xe sang trọng bên trên nhưng là vừa nghe nói cái này ba đầu cá giá cả hơn vạn vẫn là để nàng c h ầ n kinh bất quá chỉ là mấy con cá mà thôi thế mà hơn vạn người có tiền này cũng quá có thể tốn tiền nàng con trai con dâu tiền lương cộng lại cũng liền một vạn mà thôi nhưng là kẻ có tiền tùy tiện ăn mấy con cá thế mà liền muốn ăn hết người bình thường một tháng tiền lương a đồ vật đắt như vậy khẳng định rất đủ hết t h ầ có ba đầu đâu ta chỉ cấp ta lớn cháu trai làm một đầu Còn làm cái gì cũng không biết cần tốt. mãi mãi tiểu hai tử cũng chưa từng có uống qua như thế ngon canh cá cơm đều không có ăn ngồi tại trước bàn một bát tiếp lấy một bát một người đã ăn xong một cái bổn lớn canh chua cá nhìn xem cháu trai đã ăn xong lao thái thái lúc này mới đem bát thu thập t ố t ngươi đi vào làm bài tập đi nhìn xem hiện tại làm bài tập tốc độ có hay không biến nhanh một chút t ố t mãi mãi vợ chồng nhìn tiểu hài tiến vào phòng ngủ nhịn không được bưng lên vừa rồi đựng canh chua cá bát ngửi một cái cái kia một cỗ cực kỳ ngon mùi thơm lập tức tiến vào xoắn n ũ i làm cho cả người đều phìu i phìu i dục tiên c h ắ c không được con cá này đắt như vậy ngay bắt đầu liền là đồ tốt nam nhân đi vào phòng bếp nhìn phòng bếp nước trong hồ còn nuôi hai đầu nhịn không được có chút thèm ăn nhỏ rãi mẹ bằng không ngươi đem còn lại cái này hai đầu làm ba người chúng ta ăn đi ngươi nhưng không cho đánh cái kia hai đầu cá chủ、ý. kia là lưu cho ta lớn cháu trai bổ thân thể dù sao các ngươi đều đã người lớn như vậy tùy tiện ăn một chút liền phải lao thái thái đi nhanh lên tiến đến che lại cái kia hai đầu cá ta lớn cháu trai thông minh như vậy ăn cái này c á nói không chừng về sau còn có thể thi thanh bắt đầu mẹ ngươi đây cũng quá khoa trương nam nhân t ố t t ố t thì thầm ra phòng bếp được rồi không cho ăn liền không cho ăn đi bất quá ta từng ngày đi làm quá mệt mỏi ngươi ngày mai cũng mua đầu cá chăm c ỏ n l ắ m cho ta ăn đi đi toàn ra người ngồi tại trước bàn tùy tiện ăn một chút lao thái thái liền đi phòng bếp dựa chén thu thập phòng bếp mà nam nhân thì là tiên vào phòng ngủ đi xem hải tử làm bài tập nhưng là hắn vừa đi vào phòng ngủ đã nhìn thấy hải tử nằm sấp trên bàn đi ngủ lao tử một ngày tân tân khổ khổ ở bên ngoài công việc là vì ai nha còn không phải là vì ngươi cái này danh con ngươi cái này danh con không h ả o h ả o làm bài tập thế mà cho ta đi ngủ hắn nổi giận đùng đùng đi qua tại đầu của đứa bé bên trên đột nhiên vỗ một cái nhưng là hải tử không có bất cứ động t í n h gì chương hai trăm bốn mươi ba ăn cá nóc người chết ngươi thằng danh con này trả lại cho ta chưa đúng hay không hắn phản ứng đầu tiên là hải tử sợ tiếp xuống bị đánh cho nên đang vợ ngủ lại cho trên lưng hắn hung hăng tới một bàn tay nhưng làm một t ắ t này xuống dưới hải tử hay là không có bất cứ động tính gì hắn cái này mới phát hiện không hợp lý hốt hoảng đem hải tử nâng lên lại phát hiện hải tử trận t r ắ n g mắt khuôn mặt nhỏ tái nhợt đã không có ý thức h ả i tử h ả i tử đừng dọa ba ba a nam nhân liên cùng đi giao hải tử bà vai lại đem hai người khác gọi vào xem xét tình huống xác nhận hải tử hô hấp cơ hồ không có nhịp tim cũng một trận có một trận không có phi thường yếu ớt mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc đánh một trăm hai mươi đi nữ nhân đề nghị bằng không đánh cái gì một trăm hai mươi a các người biết cái k i a m u ố n bao nhiêu tiền sao nhanh cho ta có hắn đi bệnh viện ba cái đại nhân thay phiên có hải tử dưới lầu gọi xe một đường đem hải tử đưa đến bệnh viện nhưng hải tử cuối cùng vẫn không có gắng gượng qua tới bác sĩ t i ế c nối u nhìn xem ba vị giá trưởng chúng ta đã tận lực nhưng là hải tử thuộc về cực n ặ n g độ trúng độc mà lại phát hiện thời gian đã khuya cũng sớm đã bỏ qua cứu giúp tốt nhất thời kỳ đưa tới lúc sau đã không có hô hấp và nhịp tim coi như làm huyết dịch thẩm cách cũng vô dụng xin nén bi thương không có khả năng lão thái thái lập tức vỗ đùi ngồi dưới đất gào khắp lên ba lão người, người tài tài thái thái khóc giống để bác sĩ lập tức cảnh giác lão nhân ra không thể nói lung túng được trị bệnh cứu người là bổn phận của chúng ta chỉ cần đưa đến chúng ta nơi này bệnh nhân chúng ta đều là hết sức cứu chữa nhưng là hài tử đưa tới lúc sau đã không được bệnh viện chúng ta cũng không có cách nào khởi tử hồi sinh không thể nào ta lớn cháu trai hảo hảo làm sao có thể xảy ra chuyện chính là bệnh viện các ngươi vấn đề lão thái thái ở phía trước náo vợ chồng hai người cùng theo hát đ ệ m cuối cùng bệnh viện lại lấy ra giám sát lại lấy ra số liệu đã chứng minh bệnh viện không có có trách nhiệm về sau ba người xem xét bệnh viện hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt lúc này mới về nhà ta lớn cháu trai không thể cứ như vậy hết rồi lão thái thái về đến nhà về sau vẫn là không có từ bỏ ý đồ ta lớn cháu trai thế nhưng là tương lai muốn kiểm tra thanh b ắ c người bệnh viện nếu là không đổi chúng ta một ngàn vạn lời nói chúng ta liền đi cáo hắn bệnh viện đều nói đây là cá nóc trúng độc ai bảo n g u y ê loạn cho hải tử ăn cái gì hiện tại thế mà còn có mặt mũi nói nam nhân hút thuốc nhữ mày ta xem chuyện này bệnh viện là sẽ không cho chúng ta bồi thường phải bồi thường cũng là để cái kia mợ tiệm đại lao bản bồi ta tại trên mạng thấy được cái kia đại lao bản đặc biệt có tiền căn bản liền sẽ không quan tâm mấy trăm vạn mấy ngàn vạn chúng ta đến lúc đó qua đi náo hắn nhất định sẽ cho chúng ta bồi thường tiền được vậy liền đi tìm cái kia đại lao bản ai bảo hắn cho cháu của ta hạ độc nhiệt ba nhà ăn xem mạng người như có rác cho hải từ hạ độc vừa dạng sáng ngày thứ hai lao thái thái cùng hai vợ chồng ba người liền đi tới nhiệt ba nhà ăn làm ở mỹ ba người trực tiếp ngồi ở cửa tiệm đem cửa tiệm cho chặn lại chặt chẽ cửa hàng người bên ngoài vào không được cửa hàng người ở bên trong ra không được rất nhiều lúc đầu tới ăn cơm người trực tiếp coi trọng náo nhiệt hoàng mao là cái thứ nhất biết chuyện này hắn gọi điện thoại cho sở thiên thiên c a ta, ta hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu nói cho ngươi tin tức tốt là cái kia trộm cá nóc lao thái thái tìm được tin tức xấu là sông kia đồn ăn người chết mà lại lao thái thái người một nhà đến tiệm chúng ta cộng gây sự tới nghe hoàng mao nói sở thiên nhanh lái xe đi tới nhật ba nhà ăn kết quả là phát hiện cộng lại vây quanh một đám người hắn gọi điện thoại cho mặt chữ quốc để bọn hắn sơ tán đám người mình thì là lái xe đi tới cửa tiệm không nghĩ tới lao thái thái ánh mắt còn rất tốt lúc đầu tại cửa tiệm khóc thất điên bắt đảo vừa nhìn thấy sở thiên xe xuất hiện lập tức ghé vào xe trước đắp lên ngươi lòng dạ hiểm độc lá gan đồ vật ngươi trả cho ta lớn cháu trai ta lớn cháu trai năm nay mới chín tuổi mỗi học kỳ khảo thí đều thi thứ nhất tương lai nhất định là có thể thi thanh bắc hạt giống tốt cái kia cũng là bởi vì tại ngươi trong tiệm ăn đồ vật kết quả bị các ngươi cửa hàng người ở bên trong trò độc chết chung q u n h người xem náo nhiệt không ít. Phần lớn người xem cũng không biết chân tướng sự tình thức ăn nơi này ta nhìn thật sạch sẽ ta ăn hai lần ngay cả tiêu chạy đều không có làm sao có thể hạ độc chết người a ai biết được khả năng chỉ là ngươi điểm cái k i a đồ ăn không có độc quả nhiên tiện nghị không có hàng tốt ta vẫn tin tưởng sở đ ộ n g người ta một cái đại l ã o bản còn cần đến ngươi tin tưởng a thiên ca chuyện này nên làm cái gì ta vừa rồi đã đi lên đã giao t h i ệ p cùng bọn hắn giảng đạo lý hoàn toàn g i ả n g không thông ta lúc đầu muốn cưỡng ép đem người cho mang vào trong điếm kết quả ta còn không có đụng phải bọn hắn cái kia l ã o thái thái từ trong túi quần móc ra một cây lao đến liền nói muốn tự sát tại cửa ra vào hoàng mao tiến tới cửa sổ xe trước sắc mặt cực kỳ khó coi ta luôn không khả năng tại cửa tiệm nào chết người tới đi chuyện này thật sự là xối quậy chủ yếu là tại cửa ra vào người vây xem nhiều lắm muốn làm cái gì cũng không quá dễ đ ộ c thủ hoàng mao ý nghĩ là đối với loại này không nói lý người chờ đem đám người sơ tán rồi về sau thừa dịp không có người trông thấy kéo tới đằng sau đi đánh cho một trận trực tiếp đem bọn hắn cho đánh sợ bọn hắn liền biết sai sợ thiên k h o á t khoác tay từ trên xe đi xuống nhìn thoáng qua lao thái thái vốn là hôm qua g á m sát bên trong cái kia ngươi trả cho ta lớn cháu trai lao thái thái lật qua lật lại liền một câu nói như vậy mặc dù gào trung khí mười phần trong mắt lại không có gì nước mắt nhất làm cho người lo lắng sự tình vẫn là phát sinh sở thiên thở dài chuyện này ta liền không truy cứu nhưng ngươi muốn tiếp tục tại cửa tiệm ảnh hưởng việc buôn bán của ta ta gọi a sơ đến đây ngươi còn dám gọi a sơ ngươi hạ độc độc chết ta lớn cháu trai còn lý luận không phải lao thái thái nghe xong sở thiên lời này lập tức nổ các ngươi nhìn xem cái này còn có thiên lý hay không a đại lao bản hạ độc độc chết người thế mà còn muốn cứ gọi a sơ đến bắt chúng ta chúng ta loại này dân bình thường thật sự là không có nhân quyền a sở thiên nhìn hoàng mau một chút hoàng mau đứng ở phía trước lao già ngươi đem miệng cho ta đặt sạch xét điểm chúng ta s ở đ ồ n g nhưng không có hạ độc đó là ngươi trộm chúng ta s ở đ ồ n g cá nóc mình làm ta không có trộm ta một cái lao thái thái làm sao lại trộm đồ đâu lao thái thái ly trực khí t r ắ n g nhìn xem hoà n mao k i a chính là ta nhặt